c h ơ n g bốn trăm năm mươi bọn chúng chưa chết c h ơ n g bốn trăm năm mươi bọn chúng chưa chết khu khu bọ ngựa sinh linh nhận lấy rất nặng thương thế rất nặng nó đang không ngừng ho ra máu khí tức suy yếu vô cùng cơ thể ở giữa không trung thất tha thất để ể phản phất sau một khắc liền muốn rơi xuống dưới người không nên làm tức giận ta nó nâng lên cái kia đáng sợ đầu hai quả con mắt đang phát ra ánh sáng đỏ tươi nó dường như đang phẫn nộ không ức chế được phẫn nộ kém một chút nó l i ề n chết bây giờ gắng gượng không rơi vào trạng thái ngủ say bên trong thế nhất định muốn triệt để diện trước mắt cái này trọng thương nó người ừ ta là thiên kiếm khi chấn áp hết thể quỷ dị Tới chiến, b á t h i ê n kiếm i t ê ngựa hư n sinh linh đồng dạng sát ý trung tiên nào về phía ba thiên kiếm tiên phanh phanh phanh trong khoảnh khắc hai người lại lần nữa bạo phát đáng sợ chiến đấu kiếm tiên đại nhân còn chưa từ bỏ chúng ta lại há có thể xem thường từ bỏ chư vị đồng môn sư huynh đệ theo ta giết địch lâm vào tuyệt vọng đám người trong lòng xúc động bá thiên kiếm tiên cũng chưa từng từ bỏ bọn hắn làm sao có thể ở đây n g ã xuống s á t s á t s á t tiếng g i ế t rung trời huyết s á c nhuộm đỏ đại địa chúng sinh còn chưa từng từ bỏ còn tại chém giết đại tư đại b i trưởng tiên ma lăng viên bầu trời phật môn c h i chủ thôi động đại thần thông vô thượng khổng lồ cự trưởng từ trên trời cao nhô ra mạ vàng một dạng cự trưởng mang theo rực rỡ phật quang v ô ú về phía tiên ma lăng viên c h i chủ thần ma vô s o n g khai thiên phủ tiên ma lăng viên tri chủ như thế nào lại e ngại nửa trắng nửa đen thân hình khổng lồ hai tay nắm ở cự phủ khai thiên liệt địa hướng thiên đánh ra một đạo năng lượng đáng sợ cùng phật môn chi chủ đại thần thông đánh vào cùng một chỗ đông trầm muộn tiếng đánh giống như thiên địa tan vỡ tại trong hư không kia nhấc lên trùng kích cực lớn nổi sóng chập trùng không gian yếu ớt giống như pha lê vỡ vụn thành từng mảnh lộ ra từng cái đen ngòm kẽ h hở cắn n u ố t hết t h ể chung quanh vô cùng kinh khủng phật môn chi chủ bị cố năng lượng kia xung kích chấn động đến mức thân thể cao lớn lùi lại không thôi trên người phật quang tự hồ mở đi một chút tiên ma lang viên chi chủ tự hồ cũng không dễ chịu hai tay p h ả n phất cảm nhận được đáng sợ áp lực thân thể khổng lồ đem mặt đầy ép tới s a di đà phật lão nạp cái này sẽ đưa thí chủ xuống địa ngục phật môn chi chủ giữ vững thân thể song trường đông một tiếng chắp tay trước ngực hắn thanh â m kia giống như hồng trung đại lữ vang tận m â y xanh phật quang phổ chiếu thiên thủ kim thân toàn thân hắn phật quang đại thịnh sau lưng hiện ra một tôn cực lớn phật đà h ư ảnh dáng vẻ trang nghiêm xuất hiện sau lưng vô số đại thủ tựa như thiên thủ quan âm đồng dạng miệng hắn tụng chân n ôn vô tận phật lực hội tụ bên trên kim thân cái kia vô số đại thủ chỉ muốn ngưng tụ ra năng lượng màu và nóng h ư ớ n về tiên ma lang viên chi chủ vô xuống muốn tiễn đưa ta vào địa ngục vậy bản tôn nhường ngươi không cách nào bước vào luân hồi. tiên ma lăng viên c h i chủ cười lạnh một tiếng ánh mắt khinh thường một tay nắm chặt cực lớn c h i ế n phủ một tay bấm nghiệm pháp quyết đột nhiên trong cơ thể hắn đột nhiên bộc phát ra hai màu trắng đen tia sáng giống như âm dương giao thái tạo thành một cái cực lớn thái cực đồ xoay tròn lấy nên hướng phật môn c h i chủ công kích thần ma bất d i ệ t âm dương luân hồi thanh âm hắn trầm thấp hữu lực giơ lên trường đẩy đi cái tia kinh khủng thái cực đồ trong hư không cấp tốc mở rộng ngăn cản phật môn tri chủ tiên thủ công kích mỗi một lần cái tia k i n sắc phật trưởng rơi xuống đều bộc phát ra một cô đáng sợ va chạm thanh âm khổng lộ mênh mông Cái những à y cái kia bị sương mù xám thôn vệ sinh linh cũng biến thành từng đầu đáng sợ quái vật thối giữa thân thể mọc đẩy từng cây sắc bén có thứ giống như dòng lũ phóng tới mênh mông đại lục phật môn tri chủ cũng ý thức được một màn này không ngừng thôi động kim quang trên người hết khả năng đem những cái kia x ư ơ n g mù s á m xua tan thời k h ắ c m â u chốt đ ô n g nhiên có vô số đệ tử phật môn vào tới bọn hắn tản ra kim quang hóa thành từng tòa màu vàng đồng nhân tận đem hết toàn lực ngăn cản những cái kia sương mù s á m xâm lấn đồng thời có thật nhiều trận pháp đại năng cũng liên hợp lại bố trí một tòa lại một tòa pháp trận phòng ngự cùng nhau ngăn cản một chỗ khác không gian trong mắt đạo chủ lạnh lùng giống như một tôn vô thượng thần linh trong tay càn không ra hết cùng d i ệ t hồn cốc chủ nhân c h é m giết nho hoàng bên kia đồng dạng thảm liệt quanh thân thiên thư cổ q u y n đều vỡ vụn u minh hải chi chủ cái kia khổ quyền đều vỡ vụn ưu minh hải chi chủ cái kia khổng lộ gương mặc khổng ma chủ khinh thường nhìn xem gốc kia thông thiên tiên đẳng cực lớn hai tay không ngừng đập vỡ vụn quấn quanh m à đến dây leo cần dù cho cơ thể cùng cái kia tiên đẳng so sánh mười phần nhỏ bé nhưng hắn trên thân cái kia đáng sợ ma đạo sức mạnh để cho tiên đẳng không ngừng đều thảm thiết trên bầu trời cái kia vô số sợi dễ còn đang không ngừng hướng về địa phương khác lan tràn thu gặt lấy vô số sinh linh sinh mệnh tinh hoa tiên đẳng tức giận cùng ma chủ đại chiến những cái kia dây leo cần càng ngày càng nhiều càng lúc càng nhanh bay lượn trên công chúng để cho người ta hoa mắt ma chủ không hề sợ hãi hắn lạnh lùng nhìn xem gốc cây này từng tại vĩnh hàng tri địa đều y nó cuối cùng cũng là x a đoạn hắn nhảy lên nào về phía đối phương cái k i a to lớn bản thể phía trên trên nắm tay lực lượng đáng sợ giống như thiên mã lưu tình c u ồ n g bạo đánh vào phía trên quyền quyền đến thịt để cho cái k i a cứng rắn thân thể đều xuất hiện vô số vết dạng hiu hiu hiu vô số dây leo gần như là thép n vội từ bốn phương tám hướng hướng ma chủ công kích tốc độ rất nhanh trực tiếp ép ma chủ không thể không tạm thời tránh mũi nhọn thậm chí cơ thể đều bị xuyên thủng một đường vết rách máu tươi chảy đầm địa tách ra trong nháy mắt một người một dây leo lại lần nữa chém giết lại với nhau kéo dài mấy ngày toàn bộ đại lục đều lân h ã n vô số thiên băng địa liệt huyết sĩ tà thần tàn phá bừa b ã i tại trong bắc hoang vực không cố k ỵ chút nào hấp thu vô số sinh linh huyết dịch cơ h ộ i toàn bộ bắc hoang vực đã l u ô n hãm cùng lúc đó huyền nam vực chỗ kia trên núi lửa băng chủ lưu lại hàn băng sức mạnh cùng vương m i ệ u h ỏ a diễm chi lực vẫn tại dây dưa bốc hơi ra số lớn màu trắng hơi nước mông lung một mảnh mà chỗ kia hơi nước tiếng tim đập càng ngày càng gần kinh khủng có một cỗ lực lượng đang không ngừng hội tụ tản ra làm người sợ hai khí tức lại một ngày trôi qua đại lục bên trên đã sớm dết đến thiên hôn địa ám đạo tâm kia nhảy âm thanh đột nhiên yếu đi màu trắng hơi nước bên trong một đạo bị ngọn lửao hắn kia hỏa hồng tóc dài giống như hỏa d i ễ m theo cùng phong hướng về phía trước phiêu động thanh âm trầm thấp chậm d ã i vang lên lãnh n g u y ệ t băng chủ vì cái gì muốn gặp ta chờ ta chờ lấy ta ta liền tới t ì m n g ư ơ i chương 451, không bị công nhận quan hệ chương 451, không bị công nhận quan hệ t r ờ i ạ người kia cũng không chết lại lần nữa t h ứ t tình tại sao có thể như vậy tôn kia trí cường giả đều dẫn nổ bản nguyên lực lượng đều không cách nào đem hắn diện sát sao nửa cái h u y ề n nam vực đều nhanh muốn bị vỡ nát hắn lại còn sống sót đây rốt cuộc là quái vật gì băng chủ đã không tại khắc trí cường giả lại tại đối với đị nhân ai còn có thể ngăn cản hắn vương miểu lại lần nữa thất tình lập tức kinh động đến toàn bộ đại lục nhìn xem đạo kia đắm chìm trong hỏa diễm c h i trung bá khí vô song thân ảnh tất cả mọi người đều cảm giác trong lòng phảng phất bị lực lượng nào đó ngăn chặn lại hô hấp đều trở nên khó khăn một chút hắn phảng phất trở thành thế gian này duy nhất một tôn vô thượng t h ầ n linh cho dù là thiên đạo cũng đều tại rung động đều đáng sợ không ngừng vang lên lôi m i n h quần c u ộ n chấm thấp âm thanh chỗ kia không gian ở đó màu đỏ thám kinh khủng thần hỏa thiêu đốt phía dưới giống như là giống như băng tuyết bị tan g ã sóng nhiệt cuộn trên bầu trời cái tia đen như m lãnh nguyệt ngươi không giết chết được ta ha ha ha vương miểu đưa tay chộp vào trên mặt mình lộ ra cái k i a nửa cái khuôn mặt dữ tợn lên tiếng tùy ý cuồng tiếu từng sợi thật diễm tại trong mắt này lên dường như tại điên cuồng lại như là tại bi thương trong mắt của hắn có thần huyết tại rơi xuống giống như thật diễm đốt xuyên hư không nhỏ xuống tại mặt đất bao la phía trên hù dọa đại địa chân chiến lập tức hóa thành một cái biển lửa hắn đây là đang khóc sao có người nhịn không được kinh ngạc nói một tiếng quỵ dị mê hoặc kinh ngạc vương miểu cái này đột nhiên biến hóa ra vô số sinh linh dự kiến một vị trí cường giả tại dưới lệ là bi thương vẫn là nói đang tức giận tháp ra hắn đây là chuyện gì xảy ra d i ệ p phật kiếm mấy người cũng kinh ngạc không thôi còn tưởng rằng đối phương sẽ bộc phát biết phẫn nộ đem cái địa phương kia hủy d i ệ t một cái đã sớm chặt đứt cảm tình căn nguyện trầm luân hóa thành cấm khu c h i chủ c ứ n g giả tại sao lại đột nhiên xuất hiện loại này bi thương bộ dáng không biết nhưng tâm tình chập trần của hắn đang không ngừng biến hóa rất phức tạp giống như là trong b i ể n rộng loại kia sóng lớn mãnh liệt giống như rất đáng sợ tháp ra đáp lại một câu ánh mắt rất n g ư n kết hắn cảm giác được đối phương cảm xúc phản phất tùy thời muốn nổ tung một dạng chu thiên dương cao mày nói chẳng lẽ là băng chủ nguyên nhân tháp ra không hiểu hỏi vì cái gì nói như vậy d i ệ p phật kiếm truy vấn một câu băng chủ cùng hắn là quan hệ như thế nào trước đây đại chiến băng chủ cùng cái này hỏa nam đối thoại rõ ràng không thích hợp rất mập mờ nhưng lại duy trì không giống nhau tình cảm không hề giống là chân chính trên ý nghĩa đạo lữ quan hệ chu thiên dương hơi hơi do dự trên thực tế hắn biết cũng không phải rất nhiều băng chủ sự tích cũng chỉ là nghe hắn chủ nhân từng nói tới giữa hai người này dây dưa tựa hồ có chút đã không còn mà vẫn thấy vân vấn hai người bọn họ quan hệ rất phức tạp nghe ta chủ nhân nhắc nhở băng chủ đã từng có một cái rất yêu tha thiết nam tử nhưng nàng yêu người cùng nàng dường như là huynh mội quan hệ nhưng cũng không quan hệ máu mủ người kia là băng chủ phụ thân bên ngoài ngẫu nhiên nhẹ về thiên phú rất tốt hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên giữa hai bên ngầm sinh tình cảm nhưng ở lúc đó loại quan hệ này tuyệt đối không được cho phép về sau người kia ra khỏi băng chủ gia tộc cùng băng chủ phụ thân đoạn tuyệt tất cả quan hệ vì chính là cùng băng chủ cùng một chỗ nhưng bọn hắn quan hệ vẫn như cũ không bị tán thành đến nỗi sau đó ra sao nghe nói người kia đột nhiên chạm tình tuyệt yêu truy tìm đại đạo mã đi băng chủ cũng không này thương tâm qua một đoạn thời gian bây giờ xem ra người kia hẳn là vị này c ấ m khu chi chủ chu thiên dương mà nói làm cho tất cả mọi người đều trầm mặc thì ra ở trong đó còn có phức tạp như vậy nguyên nhân bọn hắn loại này không bị công nhận quan hệ chú định không cách nào cùng một chỗ là ngu muội vẫn là có nguyên nhân khác bọn hắn không biết được nhưng vượt qua kỷ nguyên yêu đến cuối cùng lại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn yêu người x a đoạn chỉ có thể nhìn yêu người ở trước mắt tiêu tan mà bất lực loại đau n h ư này lại có mấy người có thể thừa nhận được khó trách cái này hỏa chi chủ trạng thái sẽ như thế không thích hợp cái này chỉ sợ là phải tiếp tục bạo phát tại sao muốn có như thế thành kiến tất nhiên không có quan hệ máu mủ người kia cũng cùng băng chủ một nhà đoạn tuyệt những quan hệ kia vì cái gì cuối cùng còn muốn ngăn cản bọn hắn lăng vân yên ai thán một tiếng nàng đột nhiên cảm giác được vị này tu vi thông thiên tuyệt địa h ỏ a diễm c h i chủ rất đáng thương liền truy cầu người chính mình yêu thích đều không có tư cách thế nhân ngu mua thôi đao bất phàm lạnh lùng nói từng cái câu nếu như là hắn hắn cũng biết không cố kị chút nào theo đuổi cho dù sẽ kinh nghiệm trọng trọng khó khăn chu thiên dương thấp giọng nói có lẽ là còn có nguyên nhân kha nhưng bất kể như thế nào bọn hắn đi đến hôm nay loại cục diện này đã không trở về được nữa rồi chính xác diệp phật gật đầu hắn biết bị ném bỏ đau đớn cho nên trần phong nội tâm một lòng truy tìm đại đạo t h a p gia không hiểu những thứ này tình tình ái ái nhưng hắn cảm thấy cái này tựa hồ rất bi thảm các ngươi mau nhìn bác hoang vực bác hoang vực sắp xong rồi dường nhu đột nhiên kinh hô lên run dậy chỉ vào trong hình xuất hiện một màn đám người nghe tiếng nhìn lại lập tức trong lòng lớn rung động bác hoang vực bầu trời huyết sĩ tà thần khí thế trên người đang không ngừng khôi phục vô số huyết chi tinh hoa từ phía dưới mảnh đất này liên tục không ngừng bị quất đi ra nhỏ bé sâu kiến liền đệ thần tự mình tiễn đưa các ngươi xuống điện một ca ha, ha, ha, ha. ta muốn đem toàn bộ các ngươi giết chết đem phiến địa vực này đánh chìm hắn cái kia khổng lồ trên thân thể thần quang bao phủ cái kia huyết sắc cánh lần nữa khôi phục lộng lẫy t i ê n diễm trói mắt mỗi một lần đem sinh linh thôn vệ xong sau hắn đều ra tay đem những địa phương kia đánh chìm thiên băng địa liệt vô số khu vực trong khoảnh khắc bị xóa đi luân hồi một chỗ cuồng bạo đen như một chỗ bị đáng sợ phong bạo bao phủ không người có thể ngăn cản lực lượng của hắn những cái kia t h á n h nhân những cái kia trí tôn với hắn mà nói bất quá là một bẫy kiến hôi trong lúc đưa tay liền có thể dễ dàng xóa đi ha ha, ha, ha lúc này vương miệng c n g tiếu âm thanh che lại h u y ế t xí tà thần âm thanh ngọn lửa kinh khủng đ a n g không ngừng nảy lên thân thể của hắn đang run r u dậy lãnh n g u y ệ t vì cái gì ngươi vì sao muốn tỉnh lại ta phủ đuổi tại chỗ sâu ký ức vì cái gì tỉnh lại ta s a o ngươi lại muốn hung hăng cho ta một đau lại vì cái gì vì cái gì bỏ xuống ta a vương m i ệ u ngựa mặt lên trời gào thét âm thanh quanh quẩn tại mỗi ngày địa chi ở giữa hắn đang phát tiết trong lòng tất cả bất mãn cùng không t â m lòng cái kia tâm phản phất thủng trăm n g à n lỗ để cho hắn đã mất đi lý trí không thiên điện à y đã không có cần thiết tồn tại ngươi chờ chờ ta đem tất cả sinh linh diện c hắn ờ ta đem p h i t hoảng sợ tìm a liền đi t đạo này khí tức nhìn lại ánh mắt xuyên thâu không gian trực tiếp nhắm đạo kia tại họa diễn bên trong cùng tiếu thân ảnh là n g ư ơ i huyết sĩ tà thần trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ hắn nhớ kỹ nam nhân này nhớ kỹ cái kia ngọn lửa kinh khủng nhớ trí cao vô thượng hỏa chi phát tác n g ư ơ i n g ư ơ i muốn làm gì huyết sĩ tà thần thanh â m bên trong mang theo vẻ run dậy hắn chưa bao giờ nghĩ tới nam nhân này lại có thể t ừ như thế trong bạo tặc còn sống sót vương m i ệ u tiếng cười im b ặ t mà rừng ánh mắt của hắn băng lãnh giống như xem thấu huyết sĩ tà thần linh hồn một cái thấp kém côn trùng cũng xứng nước đầu nhìn lên ta to khinh thường thanh em lạnh lùng lập tức vang vọng tại toàn bộ đại lục lập tức làm cho tất cả mọi người sắc mặt biến đổi chương bốn như vậy từ ngươi bắt đầu đi không ư cùng, nhất nhất cùng nói đúng chỉ không bằng nói là vương miệu tại xem thường lấy đối phương hắn chính là chân chính bằng vào một bước một cước ấn đạp vào trên đỉnh núi này cho dù không cách nào siêu thoát ra phương tiên địa này hắn lại tự tin có thể ngang hàng bất luận cái gì siêu thoát trí cường giả hắn theo đuổi thủy chung là siêu thoát tự thân hóa thành c ấ n khu trở thành cấm khu c h i chủ từ đầu đến cuối mục tiêu của hắn cũng chưa từng thay đổi ngày khác đạo c h i đỉnh lại gặp nhau đây là hắn lợi thể cũng là đối với lãnh nguyệt lợi thể bây giờ hết t h ả đều không còn tồn tại cái này tất cả lợi thể làm sao cần lại tuân thủ đến nôi huyết sĩ tà thần một cái vọng tưởng đang lâm đỉnh núi lại tại giữa sườn núi tự cam đoạn lạc kẻ ngu lại há có thể cùng hắn đánh đồng cảm giác g á p bách mạnh mẽ giống như hồng thủy manh thu từ bốn phương tám hướng nào vào huyết xí tà thần trên thân sợ hai trong lòng hắn sinh sôi đồng thời bắt đầu lan tràn loại cảm giác này liền như là trước đây không lâu đối mặt yêu thần tri u y đồng、dạng. dù cho dùng hết tất cả sức mạnh cũng không cách nào ngăn cản n g ư ơ i n g ư ơ i đến cùng muốn làm gì chẳng lẽ ngươi phải phá hư cấm khu ở giữa ước định sao huyết sĩ tà t h ầ n giống giận cả người đều căng thẳng máu đỏ tươi cánh hơi hơi mở ra trên không trung huy động đem hư không đều kéo theo rung động một chút hắn chán ghét loại cảm giác này chán ghét loại này xem thường hết thể ánh mắt đòi hỏi loại này vận mệnh tùy thời bị người trưởng không tái nhận c u n g bất lực ước định vương miểu châm chọc cười lạnh một tiếng phảng phất nghe được thế gian buồm cười nhất chê cười ta hành ở thế gian chưa từng chịu bất luận cái gì quy tắc gò bó cái gọi là ước định đối với ta mà nói Bất bản tấm giấy một trắng thôi. chút thân quá yêu là là Đồng dạng, cũng là chút kẻ yêu dùng ủi an để kẻ m ư ợ n cớ, cho dù g i người, nhưng cái kia ế t nhưng c ấ m khu h c i chủ lại có thanh ể làm gì được t v ư ơ g Miệu t a n h â m bên trong tràn đầy khinh thường cùng điên cuồng trong mắt hỏa diễm tựa hồ sắp tràn ra ngoài cười như đ i ê nói n、ah、a ha ha ha ha, bây giờ ta đây tồn tại ý nghĩa đó chính là d i ệ t toàn bộ sinh linh sau đó đem phiến thiên địa này đánh chìm vương m i ệ u chậm rãi giơ tay lên ngón t r ọ chỉ hướng huyết xí tà thần đạm mạc nói như vậy liền từ ngươi bắt đầu đi cái tia con mắt lạnh lùng xuyên thấu không gian gò bó đâm thẳng huyết xí tà thần sâu trong linh hồn huyết sĩ tà thần sắc mặt hoàn toàn thay đổi trên người đối phương tản ra khí tức khủng bố để cho hắn khó mà nhìn thẳng so sánh với hắn mình tựa như là đom đóm yếu đất và nhỏ bé bằng vào chính hắn sức mạnh căn bản là không có cách chống lại đối phương n g ư ơ i ngược ơ i n g ư lại không sợ các đại cấm khu liên hợp đem người diện sát sao huyết sĩ tà thần đang sợ hãi âm thanh cũng bắt đầu run rẩy có chút niềm tin chưa đủ chuyển ra các đại cấm khu hy vọng có thể chấn nhiếp đối phương một hai vương miểu nết miệng lên một vòng nụ cười trầm trọng trong mắt cuồng ngạo nhìn không ra mảy may vẻ sợ hãi cấm khu đây là ta đã nghe qua buồn cười nhất lời nói ngươi cho rằng ta sẽ e ngại bọn chúng sao không chờ ta nuốt ngươi liền đem bọn hắn từng cái gạt bỏ để cho phiến thiên địa này trở lại hỗn độn vương m i ệ u khinh miệt c ư ờ i to trong mắt của hắn thoáng qua vẻ điên cuồng tia sáng bất luận cái gì đều ngăn cản không được hắn huyết sĩ tà thần không được cấm khu chi chủ không được cho dù là đạo chủ nho hoàng bọn hắn đồng dạng không được điên rồ ngươi chính là người điên huyết sĩ tà thần hoảng sợ bất an cơ thể bắt đầu không tự chủ được run dậy đó là một loại sinh mệnh bản năng sợ hãi hắn không chút nghi ngờ đối phương cái kia muốn tiêu diệt hết thẻ ánh mắt nói cho hắn biết cái người điên này tuyệt đối tới thật sự vương m i ể u không có trả lời hắn chỉ là chậm rãi giơ tay lên hỏa diễm tại trong lòng bàn tay của hắn nhảy vọt từng đạo hỏa diễm hoa sen trên không t r ú n g chậm rãi tạo thành mỗi một đạo cũng có sức mạnh mang tính hủy diệt ông cái kia phiến biển lửa đang thay đổi động tất cả hỏa diễm c ù n g bạo nhảy lên vương m i ể u dưới chân bắt đầu xuất hiện một đầu thiên địa đại đạo một đầu thần hỏa xếp thành hỏa diễm đại đạo đầu này hỏa diễm đại đạo từ huyền nam vực bầu trời hướng bắc o a n g vực lan tràn mà đi, sáng lạng ngọn lửa đang cháy hỏa diễm xuyên tấu cái k i a trùng trùng điệp điệp hỗn loạn không gian từ bắc hoa n g vực một đầu kia lan tràn mà ra điên rồ có lẽ vậy vương m i ệ u khỏe m i ệ u ý cười càng lớn kia hỏa hồng tóc dài tại nhau nhau trường b à o màu đỏ rực như từng tia lửa trên không trung vui sướng b á i động đông vương m i ệ u bước lên hỏa diễm đại đạo cước bộ rơi xuống giữa thiên địa vang lên vô thượng trùng cổ thanh âm đầu đại đạo kia đang rung động vùng trời kia cũng tại rung động phản phát khó có thể chịu đựng h ẳ n cái tia trí cao vô thượng lực lượng phát tác h u ế sĩ tả thần cảm nhận được trước nay chưa có tuyệt vọng cái tia trung cổ thanh âm phản phát đạc ở ngọn lửa kia đại đạo tri o n chủ lại muốn t h i đối với huyết xí tả thần ra tay bọn hắn chẳng lẽ không phải một bọn sao không đợi bọn hắn tới kịp suy xét vương miểu bước chân tăng nhanh bước chân hắn rơi xuống Phản phất nhất không gian chi ệ pháp khó khăn nhất tu luyện chớ đừng nói chi là loại này vô thượng không gian na di phương pháp nếu như không có rất sâu không gian lĩnh ngộ tuyệt đối là không lĩnh ngộ ra loại đại thần thông này cái này đầy đủ lời thuyết minh vương miểu thiên phú đáng sợ một cái lấy h ỏ a diễm c h i đạo đi đến cực hạn tồn tại thậm chí ngay cả không gian c h i đạo đều như vậy tinh thông khó trách có thể lấy sức một mình chia làm cấm khu để cho khác cấm khu c h i chủ đều không dám v ọ n động trốn ngươi có thể chạy trốn tới nơi nào đâu vương miểu cánh tay thăm dò vào hư không sau một khắc bắc hoang vực bầu trời vậy mà xuất hiện một đạo cực lớn h ỏ a diễm c h i thủ hướng huyết sĩ tà thần bắt tới một màn này dọa đến huyết sĩ tà thần hồn cũng phi lập tức cao giọng nói thần ma chủ cứu ta thần ma chủ dĩ nhiên chính là tiên ma lăng viên tri chủ huyết sĩ tà thần có sức mạnh cũng tất cả đều là vị này vô thượng tồn tại ban cho thượng cổ bên trong hắn cũng là bằng vào c ố lực lượng này tồn tại đến nay bây giờ đối mặt c ư ờ n g địch huyết sĩ tà thần không thể không kêu gọi thần ma chủ trợ giúp thần ma chủ nghe được thanh âm này ánh mắt nhìn về phía bắc hoang vực lập tức giận tí mặt vương miểu ngươi làm càn ngươi muốn cùng ta tiên ma lang viên là được sao huyết sĩ tà thần là hắn bồi dưỡng tế phẩm chờ đợi sau khi chín liền đem hắn tuân p h ệ cái này liên quan đến hắn mưu đồ vô số kỷ nguyên phá vỡ phiến thiên địa này cơm chế mấu chốt tuyệt đối không cho phép có bất kỳ sai lầm hắn luôn xuất thủ ngăn cản nhưng phật môn tri chủ lại lớn giận thần ma tri chủ ngươi làm bản phật không tồn tại sao hàn ma tr cho ta chấn áp phật môn c h i chủ thôi động phật môn đại thần thông một đạo khổng lồ kim sắc phật trưởng từ thần ma c h i chủ bầu trời chấn áp xuống uy áp kinh khủng đem không gian đều phong tỏa và n h thần ma c h i chủ một ý nghĩ sai lầm bị đánh trở tay không kịp thân thể khổng lồ trực tiếp bị chấn áp xuống dưới trọng trọng nhập vào dưới mặt đất trong khoảnh khắc vô số sơn nhạc sụp đổ đại đ ị a u tái n ư ớ c d u n g c h u y ể n không chắc phật môn c h i chủ rất là đáng sợ dù là bây giờ là một tia tàn hồn vẫn như cũ không phải không thể khinh thường có toàn bộ tây thiên vực tín ngưỡng tri lực gia trì để cho hắn chiến lực không giống như đình phong kem qu hỏa diễm c ự trường xuyên thấu thời không bắt lại thoát đi huyết xí tà thần n ắ m trong tay thật chặt a nhiệt độ cao đáng sợ để cho huyết xí tà thần bị thiêu đốt đến không ngừng kêu thảm thiết toàn lực d â y ruột đều không thể tránh thoát ngọn lửa kia lại thủ đông bây giờ vương miểu xuyên thấu thời không vừa tới một bước phía dưới vượt qua ước vạn sơn hà b a khí thân ảnh xuất hiện ở huyết xí tà thần cái kia khổng lồ thân thể phía trước vương miểu từ trên không nhìn xuống cái này so với mình cơ thể khổng lồ vô số lần cự nhân ánh mắt chậm rãi mở ra con mắt lạnh lùng xem thường hết thảy ta bắt lại ngươi chương bốn trăm năm mươi ba ngươi chỉ là một cái tế phẩm. t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi ba ngươi chỉ là một cái tế phẩm thần hỏa đang thiêu đốt vương miểu hỏa diễm đại thủ giống như thế gian không pháp đánh vỡ tuyệt thế lồng giam vây khốn không chỉ là huyết sĩ tà thần cái kia khổng lồ thân thể càng là cái kia sợ hãi sợ hãi tâm cái kia thanh âm lạnh như băng giống như tận thế chuông tăng ở mảnh này bầu trời văn vọng rung động thế nhân cái gì là cuồng vọng cái gì là bá đạo ở trong mắt vương miểu hắn là thế gian duy nhất là tất cả chúng sinh châu ngưỡng vọng vô thượng tồn tại ngươi coi là thật muốn giết ta huyết sĩ tà thần hoảng sợ mở miệu vương miểu trên người thần hỏa để cho cặp mắt hắn đều có chút khó mà mở、ra. đỏ t h â m hỏa diễm sáng tỏ rực rỡ giống như bầu trời thái dương chỉ có dựa vào gần thời điểm hắn mới có thể chân chính phát giác được đối phương kinh khủng đây cũng là hắn cùng với cao cấp nhất tồn tại trên lệch sao đã từng hắn cho là phiến thiên địa này có thể làm cho hắn ngưỡng vọng cũng không nhiều vốn cho rằng ở thời đại này hắn có thể nhìn xuống hết thảy kết quả là lại là liền ngưỡng vọng tư cách cũng không có sao huyết sĩ tà t h ầ n huyết sĩ tà thần trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng hắn cảm thấy một cỗ đến trên người mình thần lực còn từng chút một bị thối vệ sau lưng cái kia từng đạo huyết sĩ bị đè ép đến sương cốt liên tiếp đức từng khúc khắc sâu tại huyết sâu cái kia to lớn đầu vô lực bung ô xuống phản phất liền dãy r u a khí lực đều bị ngọn lửa kia đại thủ thôn vệ không ta chỉ là n h ờ n g ư ơ i chứng kiến một chút thế gian này chân lý chỗ vương m i ệ u cười lạnh một tiếng trong âm thanh của hắn không mang theo một k i a tình cảm phản phất tại thảo luận không phải sinh tử đại sự mà là không đáng kể việc nhỏ ngươi tồn tại đối với ta mà nói cũng bất quá là một k i a bụi trần bất quá đối với một ít quái vật mà nói ngươi tồn tại chỉ là một cái tế phẩm trong mắt vương m i ệ u có thần quang đang lưu chuyển thấy được huyết xi trong cơ thể của tà thần cái kia mỗi lần bị xương mù xám bao khoả hình tròn năng lượng cái kia dường như là một khoả hạt giống một khoả đang tại này mầm hạt giống huyết sĩ tà thần phía trước hấp thu năng lượng đều đang quần quận không ngừng cung ứng cho cái này loại thậm chí trong cơ thể hắn đạo quả đã từ lâu t h ủ n g trăm ngàn lỗ đã biến thành sắc không m à thôi ha ha ha khó trách thần ma chủ sẽ như thế để ý ngươi thực sự là bi ai sâu kiến huyết sĩ tà thần không hiểu hắn đang nói cái gì trong lòng đã sớm bị sợ hãi bao phủ không trốn nữa ra ngoài hắn sẽ chết trong lòng dâng lên một cỗ không c a m l ò n g hắn cũng là trong bầu trời này còn giả chưa từng bị như thế vũ lục cùng kinh thị nhìn thấy vương miệu đang lầm bầm lầu bầu huyết sĩ tà thần bỗng nhiên n g n g lên cái tia to lớ miệng lớn mở ra, cuối lớn cùng ra, có h ắ c q u a n g tại hội tụ. hội bỗng nhiên phun ra một đạo lực lượng kinh khủng muốn thửa cơ đem vương m i ệ u đầu đánh nát nhưng mà đạo kia năng lượng vừa bắn ra trong nháy mắt vương m i ệ u cũng đã giơ cánh tay lên mở bàn tay đem đạo kia năng lượng chặn lại vương m i ệ u lòng bàn tay giống như một đạo bền chắc không thể gậy hậu thuẫn dâng trào mà đến năng lượng công kích căn bản là không có cách tiến thêm một chút vô tận năng lượng tại trong tay vương m i ệ u dọc theo bốn phía tràn ra rực rỡ trói mắt nổi lên từng cơn sóng g ợ huyết sĩ tà thần con ngươi bỗng nhiên co g i t lại nổi giận gầm lên một tiếng kích phát thể nội tất cả sức mạnh muốn xông phá đối phương phòng ngự chỉ là vương miểu con n g ư ơ i bông núp ních ánh mắt tụ vào tại trên huyết xí tả thần miệng rộng hừ một đạo vang vọng tiếng hử lạnh từ vương m i ệ u trên thân truyền đến ra để cho nguyên bản là cực kỳ không ổn định không gian trở nên càng thêm dung chuyển không thôi lay động kịch liệt tính cả phía dưới đại địa đều hứng chịu tới liên lụy đang không ngừng chấn động vỡ vụn sụp đổ vương m i ệ u đại thủ dùng sức nắm chặt luồng năng lượng màu đen kia giòn giống như pha lê đồng dạng trong nháy mắt pha toái năng lượng hóa thành vô số mảnh vụn trong chăn nổ tung năng lượng chấn động phải phân tán bốn phía máy không có khả năng ngươi làm sao có thể dễ dàng như vậy liền phá vỡ ta công kích, ta không tin. huyết sĩ tà thần nhìn thấy công kích của mình cư nhiên bị bóp nát ấy tràn đầy không thể tin t h ầ n sắc hắn điên cuồng g ầ m thét không muốn tin tưởng có người có thể đáng sợ như thế đi chết đi đi chết hắn lại lần nữa há m ộ n lại là từ trong miệng phun ra một đạo công kích b à n h mà lần này vương m i ệ u lại trực tiếp một cái tắt cho đập nát không có thể có thể huyết sĩ tà thần trong mắt hồng quan g càng ngày càng kinh khủng cả người gương mặt đều trở nên dữ tợn không thôi vận dụng toàn bộ thủ đoạn dãy r u ộ cho dù thân thể xương vỡ vụn cũng muốn tránh thoát ngọn lửa kêu bàn tay vào bó nhưng mà vương miệu hỏa diễm đại thủ như cùng sống vật đùng dạ theo huyết xí tà thần dễ ruộng mà trở nên càng thêm nóng bỏng để ép đắc lực đạo lại càng đáng sợ vậy ta liền để ngươi chứng kiến sự thật vương m i ệ u cảm thấy có chút nhàm chán không muốn tiếp tục chơi tiếp tục thân thể của hắn nhẹ nhàng bay xuống đến chán của đối phương bên trên tay phải nhô ra mở ra năm ngón tay thủ trưởng ấn ở huyết xí tà thần trên chắn của lập tức cái kia cố cường đại năng lượng từ trong cơ thể của vương m i ệ u dọc theo cánh tay tụ hợp vào huyết xí trong cơ thể của tà thần hướng về hắn cái kia nguyên thần chỗ sâu xâm nhập từ bốn phương tám hướng vây quanh cái kia ẩn tàng từ sâu hạt giống h u y ế trong tay h ể c tà hắn t c cứng ngắc ở, u y n t đại, đại lê bữa một búa bổ vào phật môn chi chủ cái kia thiên thủ bên trên kim thân thiên thủ kim thân chính là phật môn đại thần thông một trong không chỉ có nắm giữ công kích đáng sợ năng lực bản thân hắn lực phòng ngự đồng dạng là thế gian này kinh khủng nhất đồ vật cự phủ manh liệt sung kích tại bên trên kim thân vang lên đông long tiếng va chạm hai đạo sức mạnh cực hạn trong nháy mắt gây nên lôi điện bắn ra bốn phía đạo này công kích mặc dù không cách nào bổ ra cái kia thiên thủ kim thân lại là đem hắn cho bổ đến lùi ra ngoài cái kia khổng lồ cơ thể mỗi một bước rơi xuống đều gây nên mặt đất cực lớn rung động thần ma chi chủ tức giận nhìn về phía bắc hoang vực hắn nắm lên c ự đại phủ hơi điều chỉnh phương hướng sau đại thủ kéo lấy c ự phủ đổ ngang tới ông Trong chốc lát, phủ bên trên hào quang rực rỡ, hào bên quang chốc cự phủ nhưng lại tại hắn cái kia hơn vạn mét thân thể khổng lồ vừa bước vào trong đó nửa bước phật môn chi chủ cái kia to lớn thiên thủ kim thân lộ ra một cánh tay bắt được đối phương một cái chân khác cứng rắn đem hắn trò kéo đi ra phật môn chi chủ ổn định thân hình sau lập tức điều động sức mạnh thiên thủ kim thân thượng phật quang tăng mạnh vô số cánh tay hóa thành quyền trưởng hướng về phía thần ma chi chủ của ngành lạm tạc đi qua phanh phanh phanh mỗi một quyền mỗi một trưởng đều đập vào trên người đối phương lập tức đánh hắn lùi lại không thôi đồng thời chỗ kia không gian thông đạo cũng theo đó phong bế lại phật môn chi chủ khổng lồ trên khuôn mặt không có từ bi trở nên dữ tợn dường như đang hắn hướng phía sau dơ lên một cánh tay cái tia khổng lồ trên nắm tay bao phủ một đạo năng lượng cường đại kim quan rực rỡ bản phật cho phép ngư ơ i rời đi sau thanh âm tức giận từ phật môn chi chủ trong miệng thức ra lập tức hắn huy động cái tia cự quyền hướng về phía thần ma chi chủ trên lồng ngực đập t ầm ẩ m xuống dưới và n h lực lượng cường đại trong nháy mắt đánh g â y thần ma chi chủ trên người xương cốt đem hắn cho đánh mất đi trọng tâm ngã xuống tiếp không đợi hắn phản ứng lại phật môn chi chủ nhảy lên nhảy tới trên người hắn đem hắn đặt ở trên mặt đất khống chế lại tứ chi đối với hắn điên cuồng kích tiếp vô số nắm đấm như cuồng Ma p Vương Vương hỏa diễm, diễm cự long. Long, long hai i chủ mắt giống như hai khỏi thiêu đốt tinh thần tản ra làm người sợ hãi hồng quang những cái t i a nhìn thẳng nó sinh linh phản g phất có t h ù n g linh hồn bị ngọn lửa thiêu đốt một dạng nóng bỏng nói nói vương miểu nhẹ nhàng đưa đầu ngón tay ra hướng tia sáng tia nhận chỉ đi âm thanh bình tĩnh và lạnh nhạt hòa diễm cự long cơ thể một kéo căng lập tức bắn mạnh mà ra cùng phong kèm theo sóng lửa bao phủ t ứ phương những nơi đi qua vạn vật d i ệ t hết nó cái kia khổng lồ thân thể giống như một đầu thiêu đốt sân mạch mỗi một lần vặn vẹo đều mang trời lòng đất lở sức mạnh để cho đại địa vì đó run r à y bác hoang vực bầu trời trong nháy m ắ t hóa thành một mảnh h ỏ a hồng nó giống như một đầu màu đỏ đám mây đồng dạng tại trong không khí phiêu động rực rỡ vô cùng vô số sinh linh đều túi thất đầu không dám nhìn thẳng cái tia kinh khủng khủng chỉ nghe thấy một tiếng kinh thiên động địa âm thanh trên đại lục vang lên một chỗ không gian bên trên tán phát lấy rực rỡ ánh sáng nóng bỏng giống như một k h o a cực lớn thái dương tại bạo tạc đem vùng thế giới kia đều nổ ra tới từng đạo k h ẽ hở vô số núi non sông n g ò i đều biến mất hóa thành một đạo thiêu đốt l ê n liệt diễm cực lớn hô sâu thật đáng sợ vậy mà đem mấy cái đại châu đều đánh nhau chìm ẩn nấp tại bên trong tiểu thế giới quan sát vô số cừng giả thấy cảnh này cổ họng đều cảm giác được khô khốc trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào mở miệng trận mắt hốc mồm thiên cơ thánh địa trong tiểu thế giới thần cơ tử cùng trời máy móc hai người đứng tại một khối khổng lồ màu đen cự thạch trước mặt chính là thiên đạo thần n ị a mà giờ khắc này thiên đạo thần n ị a đang không ngừng rung động phía trên xuất hiện vô số vết dạng phản phất tùy thời đều có khả năng sụp đổ tình huống không tốt l ắ m à, tiếp tục như vậy huyền vân đại lục tàn phá thiên đạo ý chí đều phải tiêu vận à. huyền cơ tử sắc mặt nghiêm túc bây giờ sự tình hoàn toàn vượt ra ngoài tưởng tượng của bọ những cái kia thông thiên triệt địa tồn tại như thế đại c h i n xuống phương thiên đệ này đều phải hủy diện thần cơ t dưới chân bỗng nhiên huyện hóa ra một đạo bắt quái đồ án đang không ngừng chuyển động từng sợi khí tức thần bí bao p h ủ tại quanh người hắn nhưng thần cơ tử lại lông mày lại càng nhịu càng chặt thiên cơ hỗn loạn không thôi hắn nhìn thấy chỉ có một mảnh hỗn độn một mảnh tàn phá thiên địa đây không phải ta muốn nhìn thấy kết quả thần cơ tử bộ mặt bắt đầu v n mẹo dứt khoát ngồi xếp bằng hai tay nhanh chóng biến hóa thủ thế dưới thân bắt quái trận đồ chuyển động càng lúc càng nhanh cái này huyền cơ tử sắc mặt biến hóa hắn đây là dự định liệu mạng cũng muốn diễn toàn tương lai sao nhưng hôm nay thiên cơ không còn căn bản bắt giữ không đến tương lai một thần cơ tử trên c h á n diễn ra mồ hôi miệng hai mắt nhắm nghiền của hắn toàn thân pháp lực giống như vỡ đê hồng thủy điên cuồng tràn vào trong dưới chân bắt quái trận đồ trận đồ tia s á n g càng ngày càng thịnh cơ hồ muốn đem toàn bộ tiểu thế giới chiếu sáng sư m i n h không thể huyền cơ tử lo lắng hô thần cơ tử làm như vậy không thể nghi ngờ là đang tiêu hao sinh mệnh lực của mình sẽ phải gánh chịu phản vệ thậm chí rơi xuống thiên đạo không còn chúng sinh tội gì thần cơ tử âm thanh trở nên hẳn thân hình tại trong ánh sáng lộ ra càng ngày càng gầy gò nhưng ý chí nhưng như cũ kiên định thiên khải huyền cơ mà dấu áo nghĩa ẩm dương giao thoa ngũ hành quý vị quan thiên tri đạo không, càng càng không trọn h vẹn thiên cơ không thể dự đoán thần cơ tử cưỡng ép phá vỡ thiên cơ trong nháy mắt bị phạt vệ trong miệng đống nhiên phun ra một đạo huyết tiễn sắc mặt trở nên trắng bệnh như tờ giấy nhưng hắn trong mắt lưu chuyển tia sáng lại càng ngày càng nóng bỏng đem tiểu thế giới thiên địa đều chiều sáng mảnh này tiểu thế giới người đều không khỏi nhìn về phía cái kia thần cơ tử chỗ s ơ n nhạc một mặt rung động sư minh huyền cơ tử lên tiếng kinh hô sắc mặt lập tức biến đổi lo lắng muốn lên phía trước ngăn cản nhưng chung quanh trận đồ tán phát lực lượng cường đại đem hắn chắn bên ngoài thần cơ tử giống giận dù cho thiên cơ không lường được nhưng hôm nay ta thần cơ tử càng muốn phá vỡ tuế nguyệt trường hà nhìn một chút cái kia tương lai một góc là có hay không không có hy vọng thời đại này quá mức tuyệt vọng dù cho đạo chủ nho hoàng ấ y người tuyệt thế đại năng nhân vật tản hồn bông xuống cuối cùng cũng không cách nào ngăn cản đại tế tiến hành hắn không cam lỏng nhìn thấy cũng là tàn phá tương lai cái này đều không phải là hắn phải chứng kiến một màn hai tay của hắn đẫu nhiên hướng phía dưới nhấn một cái toàn bộ bắt quái trận đồ phát ra một tiếng vang thật lớn lập tức tốc độ xoay tròn đạt đến t h ự h ạ n đúng lúc này một đạo quang mang từ trong trận đồ bắn ra xông thẳng tới chân trời sẽ mở thời không hàng rào hiện lộ ra một đầu to lớn bàng bạc cựu thiên tri hà thần cơ tử cơ thể lại tại trong ánh sáng dần dần trở nên trong suốt nhưng hắn trên mặt nợ một nụ cười ta diễn toán qua vô số lần lần lượt nhìn thấy đều chỉ có tàn phá thế giới chúng sinh tại bi thương thiên đạo sụp đổ cho dù mưu đồ vô số năm tháng trí cường giả cũng ngã ở cái kia phi ta không tin hắn sẽ nga xuống ta muốn tận mắt chứng kiến một mảnh phồn hoa tương lai hắn n g ử a đầu nhìn về phía cái kia một tia sáng lạng thuế nguyệt trường hà ánh mắt kiên định nguyên thần trong nháy mắt trốn vào trong đó ngươi sẽ chết mau dừng lại huyền cơ tử lớn tiếng la lên cơ thể không cầm được run r ậ y lại không cách nào ngăn cản đây hết thể phát sinh cùng lúc đó vương m i ệ u công kích chặn thần ma c h i chủ công kích hắn đứng tại hỏa diễm c h i t r ú n g khoe miệng nhịn không được lộ ra một tia ý cười ngươi nhìn dù cho là chủ tử của ngươi lại có thể làm gì được ta lời của hắn mang theo một tia khinh thường cùng miệm ai bàn tay bỗng nhiên gia tăng sức mạnh đặt tại huyết sĩ tà thần trên c h á n huyết sĩ tà thần tại vương miểu h ỏ a diễm trong bàn tay giấy ruộng trong mắt của hắn tràn đầy sợ hãi cùng không cam lòng thân thể của hắn đã bị h ỏ a diễm thiêu đến cháy đen thể nội đạo kia hạt giống bắt đầu bị từng chút từng chút móc ra hết sức lóa mắt đây là cái gì huyết sĩ cơ thể của tà thần đột nhiên chấn động một cái tựa hồ lại khôi phục lại nhưng hắn nhìn thấy cái kia giống như lớn chừng quả đấm đen như mực hình tròn năng lượng lập tức mở to hai mắt hắn có thể cảm nhận được mình sức mạnh tựa hồ toàn bộ đều tại trong năng lượng màu đen kia giờ khác này hắn thấp th Bi ai sâu không i ngươi đoán cái ế n đoán này một k a hóa kết trái, ngươi sẽ như thế nào đâu? Ha ha ha ha hạn như thể như thế chút, lại đột nhiên lên, phản phất chứng tỉnh. h tại giống, nếu trong ngươi nở ngươi nào Vương nói cuồng lên, kiến cái gì trái, Miệu lại tiếu cái Bi ai kết đâu? một đột cơ k sẽ sự tỉnh. Không, không có khả năng thần ma chủ đã đáp ứng ta sẽ không giết ta huyết sĩ tà thần gầm thét không tin vương m i ệ u lời nói trước kia thần ma chủ thế nhưng là đã thể chỉ cần mình thần phục với hắn liền sẽ không giết chính mình còn có thể ban cho chính mình sức mạnh vô thượng vô số năm tháng đến nay hắn không ngừng vì thần ma chủ trinh chiến hắn như thế nào có thể sẽ giết mình g i đây hết thệ cũng là giả gạt người nhất định là vậy ra hòa gạt người huyết sĩ tà thần hoảng loạn rồi bắt đầu l ầ m bẩm liễu lo không ngừng vương miểu bật cười một tiếng quả nhiên bị đoạn lạc giả chưa bao giờ đáng giá hắn thông cảm người đã vô dụng liền để bản tọa tiễn đưa ngươi vào luân hồi a vương miểu ngươi không thể giết ta huyết sĩ tà thần thanh n â m bên trong mang theo tuyệt vọng vương miểu cười lạnh một tiếng bàn tay của hắn bỗng nhiên nắm chặt huyết sĩ cơ thể của tà thần bắt đầu từng điểm từng điểm tán đoạn năng lượng trên người bị vương miểu hút vào lòng bàn tay nhưng vào lúc này thần ma chi chủ phảng phất như là phát yên tức giận tránh t h á t phật môn chi chủ khống chế gầm hết lên v Ngươi d á trên bầu trời lần nữa buộc phát ra liên tiếp tiếng nổ toàn bộ bắc hoang vực đều bị trận chiến đấu này dư ba ảnh hưởng nguyên bản may mắn còn sống sót sinh linh triệt để hóa thành cho tản bây giờ toàn bộ bắc hoang vực sinh linh chết mất thiên băng địa liệt triệt để luân hãm chương bốn trăm năm mươi năm chiến đấu thần ma chi chủ phẫn nộ chương 455, chiến đấu thần ma c h i chủ phân nộ chiến hỏa trung pi là đem toàn bộ bác hoang vực đánh thiên băng địa liệt cái kia tựa như thiên thạch một dạng hỏa diễm rơi xuống phía dưới mang theo sức mạnh hủy diệt hết thảy đem chọn vùng đất đều đốt cháy hầu như không còn trong chốc lát ánh lửa ngốc trời vô tình hỏa diễm thôn vệ vô số sinh linh cái kia từng đạo không cách nào chạy trốn vận mệnh tất cả mọi người đều đang r ã y dụa bên trong chờ đợi lấy tử vong c ô n xuống đều đã chết cả một cái đại vực sinh linh cứ như vậy bị diệt sát sao cho dù là những cái kia giết người như n g ó lao ma đầu nhìn thấy một màn này cũng nhịn không được sợ h vẹn vẹn chiến đấu dư ba liền đem bắc hoang v ự c t o à n bộ sinh linh đều đánh diệt tuyệt không thể nghi ngờ chính là tận thế đồng dạng cái này hai đạo sức mạnh quá kinh khủng đánh tiếp như vậy đại lục đều phải sụp đổ a người kia điên cuồng đã không cố kỵ chút nào tại chiến đấu hắn cần phải làm là hủy diệt hết thảy khi một người cảm nhận được với cái thế giới này chỉ có thất vọng vậy hắn trong mắt còn lại có lẽ chỉ có màu xám chỉ có hủy diệt thiên đạo sụp đổ chúng sinh lại nên đi nơi nào a lao thiên gia hữu nhân chất vấn lấy t h ư ợ thương loại kia không nhìn thấy hy vọng ánh mắt là tuyệt vọng đến cực hạnh mắt từng đạo huyết lệ nhỏ xuống vấn tiên tông linh bảo thánh địa bạch h ổ thánh địa thái sơ thánh địa thiên cơ thánh địa các loại vô số che giấu thế lực lớn các cường giả đều đang trầm mặc bọn họ cùng những thứ này trí cường giả hoàn toàn không tại một cái chiều không gian làm như thế nào đi cùng bọn h ắ n đấu tranh còn lại những cái k i a đại vực sinh linh chỉ sợ cũng chỉ là tại trong dài rằng giặc dày vỏ chờ đợi kết cục sau cùng vương miểu bao phủ tại h ỏ a d i ễ m phía trên mà không thay đổi nhìn phía dưới sụp đổ đại địa ánh mắt lạnh nhạt dưới bàn tay huyết xí cơ thể của tả thần đang không ngừng tiêu tan lực lượng trong cơ thể từng điểm từng điểm bị quất đi ra không, không cần dễ ta huyết sĩ cơ thể của tà thần đang nhanh chóng khâu cát sợ nói chuyện đều run r ậ y hắn có thể cảm giác được trong cơ thể mình sinh mệnh lực đang không ngừng trôi đi hắn không muốn cứ như vậy chết đi đã từng c a m nguyện sát đoạn không phải là vì có thể sống sao một cái thời đại trước bị đánh rơi vào trạng thái ngủ say cái này một thời đại thật vất vả tỉnh lại chờ đến cái này đại tế m ộ t khắc chỉ cần hắn thôn phệ thật nhiều sinh mệnh lực liền có thể tiếp tục sống tạm tiếp thẳng đến có một ngày rời đi phiến đại lục này vương miểu bất vi sợ động năng lượng màu đen kia hạt giống tại trong bàn tay hắn chậm dai trôi lơ lửng tản ra khí tức đáng sợ ánh mắt của h ắ n nhìn thẳng thần ma tri chủ khinh th nói thần ma c h i chủ như đ ổ vô số năm tháng đem một khoả hạt giống trùng tại một cái rác rưởi trên thân như toàn siêu thoát n g ư ờ i quá ngây thơ rồi người kia sắp đặt người kia tính toán ngươi làm sao có thể đấu qua được đâu dù cho bộ tộc của ngươi l á o tổ đối mặt hắn vẫn như cũng giống như k i ế n c ẳ n g thì sao cùng ở trên bầu trời minh nguyệt so sánh bản tọa ngược lại là rất trông mà thèm cố năng lượng này làm gì bẩn t h i u bản tọa đem ăn lại biến thành giống như các ngươi xấu xí như quái v ậ t không đúng ngươi chính là quái vợt vương miệu phảng phất tại trần thuật một kiện rất buồn cười sự tình đồng dạng chính hắn cũng nhịn không được cười khẽ một tiếng lắc đầu một mặt vô tội cái này năng lượng hạt giống có lẽ thật sự có thể để cho hắn nâng cao một bước chỉ t i ế c đại khái vẫn là không cách nào chân chính siêu thoát tất nhiên không cách nào thoát đi phiến thiên địa này gò bó vậy hắn muốn loại lực lượng này thì có ích lợi gì đâu thà rằng như vậy chẳng bằng hủy diệt hết thảy hủy diệt phiến thiên địa này tới có vui thú ha ha ha ha, ha hắn a h không nhịn được liền cuồng tiếu lên đưa tới quanh thân hỏa diễm đang không ngừng lắc lư cái k i a tùy ý nụ cười lại rất đâm sâu kích đến thần ma chi chủ vương miểu ta mệnh lệnh đem viên hạt giống kia cho ta thần ma chi chủ cho bụi trên người sương mù trở nên cuồng bạo lên hóa thành từng cái giống như xiềng xích tầm thường hình thái. giống như c ồ n g lòng giống như đang vặn vẹo cái kia to lớn thân thể một đen một trắng cao lớn thân thể đang tỏa ra khí tức kinh khủng nó nhắc lên lưới dịu khổng lồ phẫn nộ phóng tới bắc hoang vực mà đi bước chân to lớn dẫn tới đất dung núi chuyển trên mặt đất lưu lại từng đạo khổng lồ hồ sâu trôi đến tất cả mọi thứ đều bị đ p vỡ xem như đối thủ cũ phật môn chi chủ tự nhiên là không không vui chạy đi đâu phật môn chi chủ nhảy lên một cái r ồ i ra bàn tay khổng lồ muốn để lại thần ma chi chủ đầu nhưng thần ma chi chủ bây giờ tức giận không thôi cảm thấy sau lưng chuyển đến kinh khủng ba động hắn nhắc búa lớn lên xoay người hướng về hậu thượng vừa mới lưới búa cùng không khí ma sát phát ra t h è thé chói thai giết ảo phảng phất ngay cả không gian đều bị một kích này xé rách phật môn c h i chủ sắc mặt biến hóa hắn có thể cảm nhận được cái này một búa huy lực kinh khủng không dám kinh thường hắn lập tức thôi động sức mạnh tụ hợp vào trong tay đầy người kinh văn đang nhanh chóng chuyển động đại thủ kim quan g phát tác càng thêm rực rỡ nhìn sang phảng phất là một đạo chân chính bàn tay vàng lan đi thần ma c h i chủ cầm thét toàn lực thôi động sức mạnh cự phủ đều tại tỏa sáng cái kia cự phủ trên người phủ văn phảng phất sống lại một dạng đây là vô thượng sát phạt áo nghĩa thần ma tri chủ liều lĩnh thế tất yếu chém cái này phật môn tri ảnh trong nháy mắt cái k i a to lớn chiến phủ vậy mà trực tiếp đem phật môn chi chủ cái k i a kinh khủng phật trưởng đánh nổ tung cái k i a tiếng nổ khủng bố phảng phất giống như là kinh lôi tại tất cả mọi người bên thai vang lên hào quang rực rỡ trói mắt phật môn chi chủ bị đánh nát đạo này đại thủ cả người đều bị chấn động đến mức bay ngược ra ngoài thân thể khổng lồ rơi ầm ầm mặt đất vay một tiếng vang lên một tiếng kinh thiên động địa âm thanh đất đá bay mù trời nồng nặc khói bùi phóng lên trời đem hắn nửa người đều chém mất lực lượng thật là cường đại vậy mà đem phật chủ thiên thủ kim thân đều cho chém vỡ một cánh tay đây cũng quá đáng s phật môn chi chủ kim thân vốn là nắm giữ phòng ngự cường đại nhất lực có thể tưởng tượng được đạo này công kích đáng sợ lao k h o a n khoái quay đầu ta lại đến diện ngươi thần ma chi chủ không có làm bất kỳ dừng lại gì quay người hướng bắc hoang vực đập đi nhưng mà một đạo bàn tay khổng lồ lần nữa từ trong bụi mù ló ra một phát bắt được thần ma chi chủ cước dùng sức khép kéo càng là đem hắn cho lui về phía sau q u ă n g bay đi ra ngoài trọng trọng nện ở tiên ma lang viên lối vào lực x u n g kích cực lớn khiến cho chung quanh sơn mạch cũng vì đó chấn động vô số đá vụn cùng bụi đất tung bay tạo thành một mảnh hỗn đất cảnh tượng thần ma c h i chủ bản phật nói ngươi làm bản phật không tồn tại sao phật môn c h i chủ mặc dù âm thanh bình tĩnh trong lời nói lại mang theo một tia l ử a giận đối phương lặp đi lặp lại nhiều lần k i n h thị để cho hắn tôn này sống sót vô số kỷ nguyên lao phật cũng không nhịn được t ứ c giận hắn màu vàng phật quang tăng mạnh lại lần nữa đứng lên hướng thần ma c h i chủ công kích lao giả ngươi đây là đang tự tìm đường chết đã như vậy vậy ta liền chém chết ngươi lại diệt vương miều thần ma c h i chủ giống giận từ trong đùi đất b ò lên thân thể cao lớn đã bên trên bao trùm lấy một tầng cho thật g à y sương m phán phất là vô tật lựa giận cùng sát ý ngưng c á c mà thành đối mặt phật môn chi chủ c u ầ n bạo công kích hắn một tay ngăn t r ở cái kia công kích m á n h liệt một cái tay khác lần nữa d ơ lên cự phủ lưới bố bên trên lập lòe làm người sợ hai hàng quang cùng phật môn chi chủ công kích đánh vào cùng một chỗ mỗi một lần huy động đều mang x é rách thiên địa khí thế phật môn chi chủ thiên thủ kim thân tại kim sắc phật quang chiếu dọi xuống lộ ra trang nghiêm mà không thể xâm phạm hắn ngàn cánh tay đồng thời kết ấ n mỗi một cái thủ ấn đều ẩn chứa khác biệt phật môn thần t h ô n g cùng đối phương cực h i ế n thần ma chi chủ bản phật hôm nay liền độ ngươi xuống địa ngục phật môn chi chủ âm thanh giống như hồng trung đại lữ quanh quẩn ở trong thiên đệ trong âm thanh của hắn mang theo vô tận từ bi cùng lửa giận uy thế dũng mãnh cùng lúc đó tây thiên vực ước vạn giáo đồ tại thành kính triều bái vô số tín ngưỡng chi lực liên tục không ngừng hội tụ đến phật môn c h i chủ trên thân để cho uy thế của hắn lại lần nữa tăng mạnh trong mắt thần ma c h i chủ chỉ có vô tận lửa giận ánh mắt của hắn dữ tợn phẫn nộ c ố này tín ngưỡng chi lực để cho hắn cảm thấy ác tâm cự phủ trong tay vung vẩy đến càng thêm mánh liệt cho dù phật môn c h i chủ thiên thủ kim thân cũng bị đánh không ngừng lùi lại hắn hát lớn tiên ma lăng viên tất cả mọi người nghe lập tức đ ạ diện tây thiên vực thân thể của hắng rất nhanh tiên ma lăng viên bên trong một cô kinh khủng xương mù s á m về phía tây thiên vực nhanh chóng lan tràn mà đi từng đầu đáng sợ quái vật đánh ra trước tiếp tục giết hướng tây thiên vực tây thiên vực một đám phật môn đại năng đã sớm đem sinh tử không để ý tại biên cảnh thành lập được từng đạo cường đại p h o n g ngự mảng lớn phật quang bao phủ tây thiên vực Chừng 456, chầm tâm, chừng 456, chầm đặc sắc, đặc sắc. cùng Ha ha ha ha, ánh trọng trọng Vương lên, 456, 456, tâm, tâm. miểu mắt, mắt tiếu quá bản tọa liền giam cầm ở đây chờ người đánh thắng lại đến cùng ta tranh đoạt ta vương m i ệ u nhẹ nói trong âm thanh của hắn mang theo một tia khinh thường hắn giơ tay lên năng lượng màu đen kia hạt giống đột nhiên b ộ c phát ra một đạo hát sắc qua mang xông thẳng tới chân trời đem toàn bộ bắc hoang vực đều bao phủ tại trong một mảng bóng tối cùng lúc đó từng cây hỏa d i ễ m cây cột từ trên trời gián xuống hóa thành lồng giam đem cái kia năng lượng hạt giống cho phong tỏa ở bắc hoang vực bầu trời làm xong đây hết thảy hắn cúi đầu nhìn về phía h u ế sĩ tà thần đại thủ b ỗ n nhiên xông ra một cỗ kinh khủng thần hỏa đem hắn đốt cháy a huy v người vọng toàn bộ này địa, kia cái h quả thật là đáng sợ không hổ là có thể từ hóa cấm khu tồn tại vẫn tiên tông trong ngộ đạo phong chu thiên dương nhịn không được mở miệng trong mắt của hắn toát ra vẻ mặt phức tạp nếu như người nọ không phải định nhân thật là tốt biết bao à. hắn chính là chân chính nhân vật vô thượng huyết sĩ tà thần mặc dù lợi hại nhưng đối mặt loại tồn tại này bị giết cũng không đủ là lạ tháp g i a trầm rãi đáp lại nói tháp g i a tiền bối cái này hỏa chi chủ đến cùng cảnh giới gì đáng sợ như thế lâm n u nhược yếu hỏi thăm một câu mấy ngày nay nhìn xem những thứ này đại chiến mặc dù đã chết lặng nhưng thủy trung vẫn là có chút sợ dừng n u mà nói gây nên chú ý của những người khác đều quay đầu nhìn về phía tháp ra cùng chu thiên dương bất quá tháp ra cũng rất sắp lắc đầu ta không rõ ràng đối với những cái kia cường đại tồn tại nhân vật hắn nhìn không thấu chỉ biết là đối phương rất mạnh cụ thể cảnh giới gì hắn tự nhiên là không rõ ràng chu thiên dương nhìn một chút ánh mắt của mọi người lập tức nặng n g ư ờ i nói phiến đại lục này người tu hành bất hủ thánh phía trên chính là thần c h i cảnh mà đạt đến thần cảnh sau liền sẽ rời đi phiến đại lục này đi tới thế giới bên ngoài chỉ có điều đã từng một hồi đại chiến đi qua thiên đạo sụp đổ cho dù đột phá thần cảnh cũng không cách nào ly khai nơi này chỉ có thu được thiên đạo ngưng tụ thần cảnh đạo quả mới có, có thể rời đi cũng xưng là siêu thoát giả chỉ là thần cảnh đạo quả cũng không phải như vậy mà đơn giản lấy được mà ngoại giới cảnh giới thì chia làm thần linh cảnh thần tương thần vương thần hoàng thần tôn thần đế đại thiên tôn đạo chủ sang thế thần chủ các loại cảnh giới mỗi cái cảnh giới phân phía dưới bên trong lên viên mãn là cái tiểu cảnh giới trước mắt ta biết chỉ chút này đến nỗi còn có hay không khác cảnh giới cao hơn không biết được huyết sĩ tà thần là vừa bước vào thần tương cảnh giới tồn tại mà ta chỉ là thần linh cảnh giống h ỏ a diễm c h i chủ loại tồn tại này ít nhất chỉ sợ cũng là đạt đến thần hoàng cảnh giới chu thiên dương nói đến đây không miễn cho có chút hâm mộ chỉ tiếp chính mình t i ê n phú không đủ đ ờ i này chỉ sợ cũng chỉ có thể khó mà làm tiếp đột phá đám người nghe nói như thế không khỏi t r ừ n g lớn hai mắt không nghĩ tới cái này bất hủ thánh sau đó vẫn còn có cảnh giới nhiều như vậy v õ đạo một đường quả nhiên vô cùng vô tận cái tia đạo chủ nho hoàng những thứ này người đâu tôi hiểu hiểu đông nhiên mở miệng hỏi bọn hắn chu thiên dương s ừ n g sốt một chút sau đó trầm mặc một chút khẽ gật đầu một cái nói nho hoàng đạo chủ những nhân vật này rất cường đại cho dù là ta chủ nhân cũng không rõ ràng bọn hắn thực lực cụ thể chỉ tiếp bọn hắn bây giờ cũng là một tia tàn hồn thực lực không tại đi phong chính là ta cũng khó có thể suy đoán đi ra nhưng bọn hắn cảnh giới tuyệt đối rất đáng sợ nếu như là đ ỉ n h phong sức mạnh những thứ này cấm khu c h i chủ không phải là bọn hắn đối thủ bởi vì bọn hắn đã từng đều gặp đã đến tồn tại đáng sợ tính toán xảy ra kinh khủng đại chiến thậm chí kém chút vấn lạc chu thiên dương ánh mắt rất là ngưng trọng trước đây nàng chủ nhân nói với hắn lên những chuyện này để cho hắn đều nhịn không được tê cả ra đầu khủng bố như thế tồn tại đều bị người mưu hại có thể tưởng tượng được cái kia nhằm vào huyền vân đại lục hắc thủ sau màn đến cùng đáng sợ cỡ nào thì ra là thế khó trách cái kia huyết xí tà thần sẽ bị ngọn lửa kia tri chủ dễ dàng như vậy diễn sắt đi đám người một mặt rung động Cái thần n ồ n cùng những cái tia cấm khu chi chủ đánh đánh ngang tay. Vậy bọn hắn đỉnh phong đến cùng đáng sợ cỡ nào? đều khu có cái cấm chi chủ cỡ thể tay, t h kia vậy sợ tôn thần đế hay là càng lá cao tồn tại giờ khắc này đám người cảm thấy trước nay chưa có trầm trọng cảm giác tồn tại mạnh mẽ như vậy bọn hắn căn bản là không có bất kỳ cái gì phần thắng d i ệ p phật kiếm bọn người nhịn không được nắm chặt nắm đấm âm thầm thể tương lai nhất định muốn tu luyện tới đ ỉ n h phong giờ này khắc này bác hoang vực bầu trời vương m i ệ n đưa thân vào hỏa diễm tri chúng hấp thu xong huyết xí tả thần năng lượng trong mắt lõe lên một tia thỏa mãn một ngày này tây mạnh thiên vực bạo phát đáng sợ chiến đấu tiên chút ma lang viên những cái kia đáng sợ quái vật liên tục không ngừng xuất hiện tại tây thiên vực lãnh thổ phía trên c càng càng á càng càng càng càng sự diệt vong của hắn tự hồ đã trở thành kết cục đã định b á thiên kiếm tiên có thể kiên trì đến bây giờ quả thực làm ta ngoài ý mớn bọn ngựa sinh linh một bên cùng bá thiên kiếm tiên đánh nhau một bên lạnh lùng mở miệng nói chuyện trong giọng nói lại mang theo khinh thường nhưng cũng chỉ có thể là dừng ở đây rồi nó cái kia giống như lời hái lợi trào lập lòe băng l á n h hàn mang hai tay một trái một phải gần như đồng thời chém ra hai đạo công kích bá thiên kiếm tiên khí tức yếu ớt cho dù toàn lực dơ kiếm tại phía trước ngăn cản cũng vẫn như c ũ bị chém bay ra ngoài cơ thể đều nhanh muốn băng tán hừ nếu ta tại đ ỉ n h phong một kiếm diệt ngươi bá thiên kiếm tiên mặc dù chật vật rất nhiều nhưng vẫn như c ũ lãnh nạo bà khí thần sát băng l á n h hắn tự tay mơn trấn tàn phá tuyết tễ thần kiếm phía trên trên thân lần nữa buộc phát ra một tia con huy rất ảm đạm hắn nhẹ nhàng nói đáy mắt tràn ra một tia vẻ ôn nu nói lan một cách cuối cùng ta liền đi tìm ngươi chương bốn trăm năm mươi bảy một kiếm này không hối hận chương bốn trăm năm mươi bảy một kiếm này không hối hận hy vọng một kiếm này có thể cho hậu thế mang đến ánh sáng hy vọng chỉ hy vọng một kiếm này có thể xua tan tất cả không sợ g i ả trong lòng ánh sáng cho dù là con đường phía trước long đong ta theo hy vọng kẻ đến sau nhóm tìm được ý nghĩa tồn tại tương lai có lẽ rất h á c đám nhưng cuối cùng sẽ có một ngày vậy đại biểu hạt giống của hy vọng trong bóng đêm sẽ nên đón cái kia một k i a nóng bỏng chi quang một kiếm này không hối hận tại tâm không thẹn với chúng sinh bá thiên kiếm tiên đang thì thầm tại chúng sinh bên thai q u a n quẩn ở giữa phiến thiên đ i ệ này văn vọng trong mắt của hắn mang theo vô tận quyến luyến cùng quyết tuyệt kiếm của hắn hắn tâm đều đã chỉ hướng vậy cuối cùng nhất kích cái kia bọ ngựa sinh linh công kích mặc dù lăng lệ nhưng ở trong mắt bá thiên kiếm tiên cũng đã không còn là đáng sợ hắn quên đi tất cả chỉ cầu một kiếm này đi qua không thẹn với lương tâm nói mạnh miệng ai không biết bây giờ ngươi cái này tàn phá thân thể cũng vọng tưởng đồ thần sao bọ ngựa sinh linh cười nhạo khí tức của nó càng ngày càng côn g bạo từng đợt cương phong tại nó quanh thân tuôn ra phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa bao phủ hầu như không còn cho dù tàn phá nô chi kiếm tâm bất diện bá thiên kiếm tiên ánh mắt lạnh nhạt âm than cái k i a một tia tàn phá thanh sam tại người trong kiếm quang trở nên mơ hồ phản phất cùng thiên địa ở giữa kiếm ý hỏa làm một thể bể tan c ả n h tuyết tệ thần kiếm lại giống như là hồi quang phản chiếu phát ra từng trận dây lên dị thần kiếm r u n dậy dường như đang đáp lại bá thiên kiếm tiên quyết tâm kiếm tùy tâm động tâm tùy ý chuyển một kiếm phá vạn pháp bá thiên kiếm tiên thanh âm trầm thấp đang quyết tán tại lan tràn hàn quang l ó e lên bá thiên kiếm tiên t h â n h âm trầm thấp đang quyết tán tại lan tràn hàn quang nói lên bá thiên kiếm tiên h a n h âm trầm thấp một kiếm này vậy mà so trước đó một kiếm kia để nó càng thêm cảm thấy đáng sợ muốn giết ta tuyệt đối không thể nó cuồng nộ với hô cái kia khổng lồ thân thể chấn động mạnh một cái sau lưng bị dị hai cánh bày r a ưu quang lấp lóe tạo thành từng đạo giống như thực chất hậu thuẫn nhưng mà bá thiên kiếm tiên kiếm ý biết bao l a n g lệ một kiếm này không chỉ là s ắ p bén là hắn bỏ sinh mệnh thai ngén mà ra một kiếm là ẩn chứa trong thiên địa t r í lý là vô thượng ý chí ngưng kết mà thành kiếm quang giống như xuyên toa thời không lưu tinh không nhìn bọ ngựa sinh linh hậu thuẫn cái kia tầng tầng u quang giống như pha lê không ngừng vỡ vụn phản phất ng bọ ngựa sinh linh chừng lớn hai mắt tuyệt vọng g à o thét giờ khác này nó chân chính cảm nhận được tử vong phủ xuống cái này đạo lực lượng tựa hồ không cách nào kháng cự một chút đánh xuyên thân thể của nó suy kiếm quang sẽ qua xuyên thấu bọ ngựa sinh linh thân thể s ắ c bén kia kiếm khí trực tiếp chém vào trên người của nó bọ ngựa sinh linh phát ra một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm thân thể của nó tại t r o n g kiếm quang lại lần nữa bị một phân thành hai máu đen như l á thác nước phun ra ngoài bá thiên kiếm tiên thân ảnh tại cách đó không xa hiện ra hắn đứng tại giữa không trùng tùy ý cuồng phong kia tùy ý tội bay thân hình trở nên càng thêm trong suốt phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ theo gi người không giết chết được ta giết không nổi tương lai ta lại lần nữa khôi phục nhất định đem toàn bộ tinh hại tất cả kiếm tu d i ệ t sát bọ ngựa sinh linh không cam lòng gào t h é t cái kia hai đạo thân thể mặc dù bị chém ra nhưng nó bản nguyên bất diện cuối cùng vẫn là không cách nào gạt bỏ v ù v ù cái kia hai nửa thân thể hóa thành hai đạo hữu quang không có vào cái kia bị chạm phá mê vụ xâm lâm chỗ sâu lâm vào trong giấc ngủ say ẩm ẩm nguyên bản mê vụ tiêu tán mê vụ xâm lâm bắt đầu chấn động phản phất có vô thượng quy tắc chi lực đưa nó bao k h o ả đồng dạng lại lần nữa bị mê vụ b a phủ chỉ là cái kia kinh khủng vết kiếm nhưng như cũ có thể thấy rõ ràng phía trên đáng sợ sát phạt chi lực không ngừng mà bị mê vụ ăn mòn ai vẫn là kém một chút đáng tiếc bá thiên kiếm tiên hít một tiếng nhưng trên mặt cũng lộ ra thỏa mãn mỉm cười hắn biết một kiếm này có thể để cho đối phương ngủ say đã đủ rồi g i a n g g i ắ c một tiếng tan vỡ âm thanh truyền đến bá thiên kiếm tiên nhìn xem trong tay tuyết t ế thần kiếm chậm rãi tiêu tan nhìn không được lần nữa đưa tay chạm đến một chút chỉ là hắn đụng vào trong n g á y mắt tuyết t ế thần kiếm ẩm vang tán loạn triệt để tiêu tan trong tay hắn giờ khắc này bá thiên kiếm tiên run sợ run một cái cuối cùng mãi cho tới một bước cuối cùng tuyết tễ Lan, ta đến bổi Bá thiên kiếm, tiên nhẹ kiếm tiên đại nhân chúng ta khắc trong tâm khảm không hối hận tại tâm không thẹn với đám người có cường giả tại hô to lấy tay bên trong lưỡi dao hóa thành nhất là quan g hoa sáng trói sức mạnh kiên quyết giết hướng bệnh nhân kiếm tiên đại nhân chúng ta tuy là bình thường chỉ mong lấy sinh mệnh phát hiện nếu có kiếp sau chúng ta hy vọng ngài không còn tao nộ cực khổ hy vọng ngài có thể cùng trời đồng thọ đợi đời trung truyền vô số người đều ở đây trung tình hốc m ắ t hồng nhuận trong lòng bọn họ bá thiên kiếm tiên làm hết thảy cũng đã rất rất nhiều từ quá khứ bảo lưu lấy một tia tàn hồn chỉ vì hôm nay một trận chiến đám người phai mở tại thời gian dòng lũ dù là không vào được luân hồi hắn vẫn như c ũ lựa chọn chiến đấu đến một khắc cuối cùng đây hết thảy như vậy đủ rồi đạo h ư u cư yên tâm đánh cược chuyện kế tiếp liền giao cho chúng ta a nho hoàng đang đáp lại hắn quanh thân cái k i a hùng hậu hạo nhiên chính khí không ngừng khoáy động mà ra xua tan chung quanh huyết vụ thân hình cao lớn cùng u minh cấm khu chi chủ hết chiến tới cùng đạo chủ ngưng kết vô thượng từ khí quang hoa ngốc trời trong tay hắn phất trần mặc dù ảm đạm lại giống như trong chín ngày đáng sợ nhất tiên thẳng trói buộc đối phương thân hình khổng lồ â m dương hóa ba nghìn càn không như chuyển một mạch hóa hồng nông đạo hữu lại đi bần đạo sau đó liền đến đạo chủ âm thanh to quanh quẩn giữa thiên địa hắn thân ảnh khổng lồ kia tại trong tử khí như ẩn như hiện mỗi một lần phất trần huy động đều mang cải thiên hoán đ ị a sức mạnh đem cái kia diệt hồn cốc đầu kia cấm khu chi chủ hạn chế đến xít sao điện diện hồn q u ố c chi chủ gấm thét trên thân độ đầy rậm rạp chẳng chịt đáng sợ ưu hồn đem cái kia phất trần bên trên sức mạnh t h ô n vệ tránh thoát cái kia phất trần k h ô n g chế cái kia to lớn móng vuốt phảng phất xuyên tấu thời không nặng nề g h mà đem đạo chủ đánh bay ra ngoài đạo chủ thân thể đột nhiên run dày một chút trên thân bắt đầu xuất hiện v ế t dạng phảng phất tùy thời có khả năng p h a thoái đạo chủ ưu minh hải sâu chỗ một chỗ bên trong chiến trường b à n đạo nhân thấy cảnh này nhịn không được hô lớn một tiếng nhưng chính là cái này mảy may ở giữa sơ hở bị chung quanh cầm khu sinh linh bắt được một nguồn năng lượng phốc thử một tiếng đem th ánh mắt của hắn trong nháy mắt tàn bạo cầm trong tay phất trần kéo một phát hóa thành một đạo cứng rắn thần minh hắn hướng về phía một cái cường đại cấm khu sinh linh bỗng nhiên ném tới như ánh sáng trực tiếp đem đối phương thân thể cũng xuyên thủng cùng lúc đó hắn cũng nhịn không được nữa thể n ộ i đáng sợ thương thế hãi nhiên thổ huyết khu cụ bàn đạo nhân khí tức trên thân thể v h ả i rất nhiều hô hấp đều trở nên gấp rút sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy một đám bẩn thịu rất rời cũng dám đánh lén ngươi bàn ra ta bàn đạo nhân đưa tay hung hăng lau máu tơi trên k h o i miệm nhìn về phía những cái tia cấm khu sinh linh trong mắt mang theo vẻ điền của chi sắc hắn lấy xuống bên hông hồ lô rượu lấy xuống nắp bình ngửa đầu một ngụm c â y rượu rót vào trong bụng sau đó t r u y ề n đến một hồi s á n g khoái âm thanh thung thùng thùng thùng thùng một c ú khổng lồ tiếng tim đập từ trong cơ thể hắn văng lên b à n đạo nhân trên da bắt đầu xuất hiện r ầ m rạp chẳng trị phụ văn bỏ đầy toàn thân giờ k h ắ c này b à n đạo nhân trở nên quỷ dị quanh thân mơ hồ có lôi điện đang nói lên hôm nay đạo gia ta liền lấy các ngươi tế luyện đạo pháp chương bốn trăm năm mươi tám đến từ yêu thần táng dương năm lôi đại pháp lôi diện thiên địa b năm đạo nhân âm thanh giống như lôi rội, hai tay nâng lên, trong lòng bàn tay đại n pháp chính là đạo môn vô thượng thần thông một trong một khi thi triển có thể dẫn động thiên địa chi lực hạ xuống diệt thế lôi đình tri nộ không tốt cỗ lực lượng này quá mạnh chúng ta ngăn không được một cái cấm khu trí cường sinh linh con người bỗng nhiên co g i t p lại cảm thấy thần hồn đều tại rung động đang sợ hãi cái này bàn đạo nhân trên thân cái kia nam đạo lôi đ ỉ n h quá mức kinh khủng mau trốn một tôn sinh linh mạnh mẽ hô to một tiếng hoảng sợ quay người thoát đi một những cái kia vây công bàn đạo nhân cấm khu cường giả cũng không dám cứng rắn đạo này công kích không thể không tạm thời tránh mũi nhọn vô số nắm giữ linh trí cấm khu sinh linh tranh phía trước sợ s â u đào vòng chỉ có những cái kia hào vô ý thức quái vật không sợ sinh tử nào về phía bàn đạo nhân bị t r u n g quanh lôi đ ỉ n h trực tiếp nắp ấy hóa thành thiên la địa võng đưa chúng nó bao phủ ở bên trong ẩm ẩm đi bàn đạo nhân hét lớn một tiếng đại thủ vung xuống năm đạo thần lôi giống như năm đầu cổng vũ c ự long xông lên trời không vùng thế giới kia lập tức bị một mảnh lôi quang trói mắt bao trùm tiếng sấm kia đinh thái như góc thiên địa đều run dậy thiên địa uy áp để cho vô số cấm khu sinh linh đều cảm thấy ngạt thở năm lôi hợp nhất thiên phạt diệt s á t bàn đạo nhân thân ảnh bao phủ ở trong ánh chớp trở nên vô cùng uy nghiêm hai tay của hắn lập loẹ lôi quang linh động vô cùng vẽ ra trên không chúng quỹ tích n à o khống chế cái tia năm đạo thần lôi nhanh chóng xen lẫn dung hợp. c một cái n cấm khu sinh linh bất diện có thể đối mặt với đạo kinh khủng thiên phạt bọn chúng triệt để sợ hãi không một cái cấm khu cường giả bị ánh chấp kia đem chúng phát ra tiếng gào tuyệt vọng cơ thể phai mở hóa thành bụi mảy may chống cự sức mạnh cũng không có a ta không tin một tên khác cấm khu sinh linh mạnh mẽ biết khó mà đào thoát giận dữ điều động toàn bộ những cái k i a màu đỏ sương mù đi ngăn cản ngưng tụ ra hóa thành từng đạo màn sáng màu đỏ tính toán ngăn trở cái này một thần lôi x u n g kích nhưng những cái k i a màn sáng màu đỏ phảng phất như gặp phải thiên địch đồng dạng tại thần lôi trùng kích vào không ngừng b ỡ v ụ t một đạo hai đạo ba đạo t ầ n g k i a u tầm màn sáng màu đỏ không ngừng sụp đổ cuối cùng triệt để tiêu tan tên k i a cường đại cấm khu sinh linh cũng trong nháy mắt bị lôi đình thối vệ cái t i ê khổng lồ thân thể hóa thành hư vô、à. cái này đến cái khác cấm khu sinh linh phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn thân thể của bọn nó ở đó thần lôi đánh xuống bắt đầu vỡ vụn hóa thành cho tàn cho dù bọn chúng là cấm khu sinh linh lại như thế nào giờ khác này ở đạo này thần lôi thiên phạt phía dưới cũng lộ ra y ế u ớt như thế bàn đạo nhân đạp ở bên trong hư không thân hình tại lôi đỉnh chiếu dọi lộ r a dị thường vĩnh n chỉ là trên mặt hắn nhưng cũng là lộ r a v ẹ vẻ v h i chi sắc năm lôi đại pháp tuy nói uy lực kinh người nhưng đối hắn tiêu hao cũng là c ự lớn bây giờ cũng không có bước ra một bước kia cấm ép sử dụng cũng biết dẫn đến hắn căn cơ chịu đến tổn thương khu cụ bàn đạo nhân lần nữa ho ra một ngụm má sắc mặt của hắn càng thêm tái nhuận nhưng ánh mắt của hắn vẫn như cũ kiên định tại trí cường giả ở giữa trận chiến đấu này không có kết thúc phía trước hắn sẽ không dễ dàng ngã xuống dù là đốt hết sau cùng một tia sức mạnh ta bản đạo nhân mặc dù thực lực không bằng đạo chủ bọn hắn nhưng hôm nay ta cũng muốn làm cho những n à y cấm khu sinh linh mở mang kiến thức một chút đạo môn chi bì bản đạo nhân âm thanh mặc dù chấm thấp nhưng lại tràn đầy quyết tuyệt lần này đại chiến vốn là ôm hẳn phải chết quyết tâm mà đến hắn bây giờ mục tiêu chính là hết khả năng chu sát những cái kia cường đại cấm khu sinh、linh. cho dù là không cách nào triệt để bình định lần này lọt lạc đáng c <cười> tiếc bực này thiên phú nếu như tại chúng ta một cái tia thời đại cũng có thể đổi kịp chúng ta bước chân cũng không nhất định thanh âm hắn trong mang theo một tia đáng tiếc chi ý bàn đạo nhân thiên phú rất tốt cho dù tại bọn hắn thời đại kia cũng là hiếm thấy đáng tiếc sinh sai thời đại đạo chủ ổn định công kích của đối thủ sau nhàn nhạt, nhạt đáp lại nói duyên phận như thế mặc dù đáng tiếc nhưng đây cũng là nhân sinh của hắn bây giờ hắn làm hết thẻ cũng đủ rồi tuy là đáng tiếc nhưng ở hắn xem ra thiên đạo tuần hoàn sinh ở thời đại này là mệnh vận hắn cho phép cựu vị yêu hồ mặc dù đối mặt cái kia xúc tu quái sinh linh công kích mãnh liệt nhưng như cũng đưa ra thời gian phụ trả lời một câu đạo chủ ngược lại là tầm nhìn khai phát nếu như là ta yêu tộc người ta sẽ lập tức đem hắn phong ấn chờ đợi hoa nợ ngày đó nàng câu nói này lại rất sâu thương tổn tới yêu tộc đầu kia thanh sắc cự lang nó ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng ngựa k h i có chút lo lắng nói yêu thần ta cũng không kém nhưng ta tình nguyện đuổi theo yêu thần cùng những quái vật này quyết nhất từ chiến nói đi nó hạ thủ nặng hơn cái k i a khổng lồ lời chào trực tiếp xé nát một đầu quái vật s á t khí t r ù n g tiên ngạch cửu vi yêu hồ trong lúc nhất thời trầm mặt lại nàng nhìn về phía đầu kia thanh lang rất là bất đắc dĩ làm sao cảm giác được một cô thật là nồng mùi giấm đâu bất quá thanh lang nói thế nào cũng là yêu tộc người có loại giác nộ g này cũng không tệ cũng khen khen một cái a ân ngươi cũng rất tốt t i ể u thanh lang nghe được yêu thần t á n dương đầu k i a cực lớn thanh sắc cự lang phàng phất phấn khởi một dạng nga o các huynh đệ cũng nghe được không có yêu thần đang khen ta nó giống như là đang khoe khoang vui vẻ đến giống như là đứa bé một màn này dẫn tới yêu tộc những người khác mắt đều đỏ ta không phục ta cũng muốn thu được yêu thần t á n dương chính là chính là các huynh đệ r ế t sạch cho ta những con kiến hôi này giống yêu tộc một đám cường giả giống như là được mở ra một loại nào đó thần bí chốc mở người người tinh thần phấn khởi càng ngày càng dũng mãnh cựu vị yêu hồ nhịn không được liếp mắt đám gia hỏa này thật đúng là khả ái bất quá nàng cũng biết những thứ này yêu tộc con dân làm như vậy cũng vẹn vẹn muốn đạt được nàng tán thành thôi chư vị yêu tộc con dân các ngươi đều là kiêu ngạo của ta trận đại chiến này đi qua nếu như bản yêu thần còn sống vậy ta sẽ dẫn dắt các ngươi siêu thoát phương thiên đ ị a n à y cựu vĩ yêu hồ âm thanh đã rơi vào tất cả yêu tộc người trong hai đây là lời hứa của nàng giờ k h ắ c này yêu tộc tất cả mọi người đều vô cùng kích động có yêu thần tán dương đó chính là ban ơn cựu vĩ ngươi yêu tộc như trước vẫn là như thế ngược lại là đoàn kết đạo chủ tán dương những thứ này yêu tộc đối với nhân tộc tới nói đoàn kết nhiều lắm đạo chủ tán dương Cửu yêu vị ha ồ cười cười, trở á ha mắt ạ ha u n cựu vị đạo hữu lời, nó lời nói không giả lão đạo ta hôm nay liệu mạng cũng muốn tiêu diệt những quái vật này đạo chủ cười sang sảng một tiếng mang theo vết thương kia từng đống thân thể đánh tới u minh cấm khu chi chủ mọi người còn lại cũng là như thế mà giờ k h ắ c này bác hoang vực bầu trời vương m i ệ u ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia mê vụ xâm lâm cấm khu trong mắt mang theo vẻ đến cuồng rất tốt mục tiêu kế tiếp chính là ngươi hắn khóa chặt cái kia cấm khu lần nữa bước ra c ấ ớ bộ thiên hỏa đại đạo hướng mê vụ xâm lâm lan tràn m à đi chương bốn trăm năm mươi chín đánh chìm mê vụ xâm lâm chương bốn trăm năm mươi chín đánh chìm mê vụ xâm lâm làm cái kia một đầu hỏa diễm đại đạo xuyên qua bác hoang vực hướng về mê vụ xâm lâm cấm khu lan tràn đi vương miểu thân ảnh chuyển động theo một màn này lập tức đưa tới vô số người chú ý các ngư nhìn ngọn lửa kia chi chủ động. phương hướng này chẳng lẽ hắn tính toán đối với đầu kia bọ ngựa sinh linh ra tay sao rất có thể trên người hắn thần hỏa thật là khủng khiếp nhìn một chút ta cảm giác con mắt đều phải nổ tung hắn quá mạnh mẽ đầu kia bị đánh ngủ say lão bọ ngựa lần này chết chắc mặc dù người này muốn che diệt phiến thiên điện này nhưng giờ khắc này ta ủng hộ hắn diệt cái kia cấm khu vương miểu một cử động kia chính là nho hoàng bọn người đang kinh ngạc không nghĩ tới hắn sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi h ồ i của chuẩn bị săn giết cấm khu tri chủ bất quá bọn hắn cũng là mong lợi nếu quả thật có thể diệt cái kia cấm khu tri chủ hậu kỳ đối bọn hắn tới nói tuyệt đối là có lợi. Vương miểu, người quả thực không muốn để ý đại cục hủy đi chúng ta ước định sao thần ma c h i chủ lớn tiếng quát lớn muốn ngăn cản vương m i ệ u hành vi nhưng vương m i ệ u căn bản là không để ý đến hắn để cho hắn càng thêm thẹn quá hóa giận ra tay càng thêm hư u h á c để cho phật môn c h i chủ đều có chút khó mà chống đỡ trong tay hắn c h i ế n phủ đem cái kia thiên thủ kim thân đánh cơ thể đều tại vỡ vụn phật quan g ả m đạo nếu như không phải cái kia vô thượng tín ngưỡng chi lực phật môn c h i chủ chỉ sợ càng thêm khó mà ngăn cản thần ma tri chủ nhìn thấy vương m i ệ n không có dừng lại dáng vẻ càng ngày càng tức giận đáng sợ sương mù màu xám trào lên mà ra không ngừng ngăn vương miểu giám b ộ i ước ngươi muốn cùng ta chờ cấm khu là lịch sao u minh hải bên trên không truyền đến âm thanh khủng bố u minh cấm khu chi chủ cái k i a khổng lồ gương mặt khổng lồ hiện ra tức giận bọn hắn từng có ước định các đại cấm khu ở giữa không thể lẫn nhau xâm phạm bất luận kỷ nguyên nào đều phải cùng đối địch nhưng là bây giờ vương miểu hành vi không thể nghi ngờ là tại khiêu chiến cái này một h ồ i h à n h một khi có người phản bội sẽ gặp khác cấm khu liên hợp ra tay chấn áp kẻ phản bội hẳn phải chết không chết tiên đạo tiên đằng cũng tại quát tháo mà chủ toàn lực công kích để nó không cách nào thoát thân cực kỳ buồi vương miểu cười lạnh một tiếng h a diễm đại đạo dưới chân hắn phải càng khủng bố hơn liệt diễm ngập trời hắn bây giờ như thế nào có thể sẽ sợ những thứ này cấm khu chi chủ cho dù bọn hắn liên hợp lại lại như thế nào cùng lắm thì lôi kéo cái này một số người cũng chết rất nhanh vương miểu thân ảnh giống như một đạo lưu hỏa xẹt qua phía chân trời mỗi một bước rơi xuống bầu trời đều tại rung động mỗi một bước rơi xuống cái k i a thiên hỏa đại đạo đều đang không ngừng kéo dài những cái k i a thần hỏa như cùng sống vận động dạng cắn mất dọc đường hết thảy mãi đến mê vụ xâm lâm cấm khu biên giới vương miểu ngươi muốn cùng ta mê vụ xâm lâm cấm khu là lý nhưng dám bước vào cấm khu một bước chúng ta cho dù là chết cũng muốn đem người diệt sát thật cho là không người có thể ngăn lại được ngươi sao đây là cấm khu cũng không phải tùy ý ngươi tới nơi này từ n g tiếng gầm thét từ sâu trong cấm khu chuyển đến chấn động đến mức bốn phía cây tối cũng vì đó run dậy mê vụ xâm lâm bên trong sinh linh vừa sợ vừa giận có vô số sinh linh mạnh mẽ nhao nhao từ sâu trong cấm khu và ra cầm đầu đồng dạng là một đầu cực lớn bọ ngựa sinh linh nó từ trong x ư ơ n g mù hiện lên thân thể cao lớn song đao một dạng chân trước lập loại hạ quang mỗi một lần huy động đều mang xé rách sức mạnh không gian đây là đầu này ngụy thần cảnh sinh linh lúc trước một mực tại cấm khu chỗ sâu tính toán liên hệ ngoại giới sinh linh bây giờ cấm khu chi chủ rơi vào trạng thái ngủ say nó không thể không đứng ra thủ hộ cấm khu an uy nhanh chóng rút đi chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua nó phẫn nộ h ế t lớn sau lưng nó còn có vô số sinh linh mạnh mẽ tại phụ họa tại hô to để cho vương miểu rời đi vương miểu cười lạnh một tiếng trong mắt ngọn lửa nhấp nháy ha ha cấm khu lại như thế nào hôm nay liền tiêu diệt các ngươi lời còn chưa dứt hai tay của hắn v u lên chung quanh thần họa trong nháy mắt tăng gọn hóa thành một từng cái từng cái kinh khủng hỏa diễm c h i long gầm thép phóng tới cái kia bọ ngựa sinh linh hỏa long nhóm dương nhanh m ú a đ u ố t mang theo vô tận nhiệt độ cao cùng lực lượng bị diệt muốn đem cái này cấm khu sinh linh triệt để đốt diệt bọ ngựa sinh linh giống giận song đao chân trước đống nhiên vung lên từng đạo hào quang màu xanh lục từ trong cơ thể tuân ra hóa thành một đạo đạo sắc bén phong nhận cùng hỏa long đụng vào nhau phong nhận cùng hỏa long giao phong đã dẫn phát liên tiếp nổ tung giữa thiên địa phản phất chỉ còn lại có hỏa cùng gió đọ sức cùng lúc đó k h c cấm khu sinh linh cũng tại ra tay hào quang đời trời vô số năng lượng cường đại hướng về vương miệ công kích mà đi c hai tay của lượng c bọn c hắn kết h n g bố, tấn v ư g một đạo che khuất bầu trời hỏa diễm trưởng ấn từ trên trời ra xuống trực kích bọn ngựa sinh linh đầu cái kia bọn g ự a sinh linh cảm nhận được uy hiếp trí mạng nó nổi giận gầm lên một tiếng điều động tất cả sức mạnh lục quang đại thịnh tại ngọn lửa kia cự t r ư ờ n g rơi xuống trong nháy mắt ngưng tụ ra một đạo lồng ánh sáng màu xanh lục muốn ngăn cản một kích trí mạng này v ò a anh hỏa d i ễ m t r ư ờ n g ấn cùng lồng ánh sáng màu xanh lục chạm vào nhau buộc phát ra đinh thai n h ứ c góc tiếng vang nhưng cũng chỉ là trong chốc lát lồng ánh sáng tại ngọn lửa đốt cháy phía dưới trong nháy mắt xuất hiện vết rách cuối cùng tại trong một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn triệt để vỡ vụn gạo bọ ngựa sinh linh phát ra một tiếng gạo thấm khổ đầu của nó bị ngọn lửa trưởng ấn đánh trúng huyết nhục bị đốt cháy đắt ngọn lửa kêu bám vào ở phía trên không ngừng đốt cháy cái k i ê u bọ ngựa sinh linh phát ra kêu thảm thiết như tan nát có lòng vương miểu kinh ngạc một chút mặc dù chỉ là chính mình tiện tay công kích nhưng đối phương lại có thể không có bị giết chết ngược lại có chút thủ đoạn hắn cũng không dừng tay những thứ này cấm khu sinh linh sinh mệnh lực quá mức cứng lạnh nhất thiết phải hắn lần nữa kết tấn lần này trên bầu trời xuất hiện chín quả hỏa cầu thật lớn bọn chúng vây quanh vương miểu xoay tròn tàn mát ra nhiệt độ kinh khủng thiên hỏa cựu trọng thiêu tấn bắt hoang vương miểu hét lớn một tiếng chín quả hỏa cầu như là s a băng kéo lấy thật dài đôi lửa đập về phía bọ ngựa sinh linh cùng với phía dưới mảnh này cấm khu đánh tới bọ ngựa sinh linh cảm nhận được tử vong uy hiếp nó điên cùng cơ song đao chân trước tính toán ngăn cản cái này chín k h o ả h ỏ a cầu nhưng mà h ỏ a cầu sức mạnh mạnh mẽ q u á đáng vẹn vẹn viên thứ nhất h ỏ a cầu rơi xuống thân thể của nó cứ như vậy không chịu nổi tuyệt vọng đi qua một tiếng nổ kinh thiên động để nó hóa thành vô số mảnh vụn tiêu tan giữa thiên địa cùng lúc đó khắc h ỏ a cầu rơi xuống đem mê vụ xâm lâm cấm khu đều nổ thành một cái biển lửa vô số cấm khu sinh linh đều ở đây một khắc hồi phi ê n diện không cấm khu chỗ sâu truyền đến một tiếng thê lương gầm thét đó là những sinh linh bọn hắn không thể t i n được cường đại bọ ngựa sinh linh vậy mà tại vương miểu thủ hạ dễ dàng như vậy bị đánh bại vương miểu đứng ở biển lửa phía trên áo bào p h ầ n phật quanh thân ngọn lửa nhấp nháy ánh mắt của hắn lạnh lẽo quét mắt bốn phía biển lửa cuối cùng dừng lại tại cấm khu chỗ sâu một đạo pháp trận bên trong ánh mắt lạnh nhạt pháp trận kia bên trong chính là trước kia cái kia cấm khu chi c h ủ bọ ngựa sinh linh trầm miên t r i điện vương miểu lạnh rên một tiếng chẳng thèm nó tới hắn chậm rãi đưa tay hướng pháp trận kia đánh ra kèm theo một tiếng vang dội đạo kia pháp trận càng là trực tiếp bị phá diện nhìn qua đạo kia khổng lồ bọ ngựa sinh linh cơ thể vương miểu trong lúc đưa tay điều động tiên h địa lực lượng đem hỏa diễm pháp t ắ c thôi động đến cực hạn hôm nay chính là ngươi trầm lương này cái này p h ư ơ n g cấm khu từ đây xóa tên vương miểu ánh mắt đốt hỏa như cựu tiên liệt nhật quang hoa lóa mắt hắn đang trông xuống mảnh này hỗn loạn cấm khu đây là tất cả đại lục sinh linh nghe đến đã biến sắc sinh mệnh cấm khu đã từng vô số trí cường giả mai cốt chi đ i ệ bây giờ mảnh này cấm khu bị bá thiên kiếm tiên một kiếm bổ ra cuối cùng muốn che diện cái này một thời đại cuối cùng biến thành đáng sợ nhất một thời đại vô số trí cường giả tàn hôn được triệu hoán mà、đến. hội tụ ở mảnh này phong tỏa chi địa đều chỉ là vì liệu mạng ra một con đường sống liệu mạng ra một tia hy vọng cho dù bá thiên kiếm tiên không có có thể d i ệ t sát cái tia lao đầu bọ ngựa nhưng vẫn như cũ có thể đem hắn đánh rơi vào trong giấc ngủ sâu thiên hỏa i ể u d i ệ u vương miểu chậm rãi đưa tay cái kia bị ngọn lửa bao phủ thân thể trở nên hư hảo hỏa chi p h á p tắc ở mảnh này không gian tràn ngập chín quả rực rỡ như sao dương thái dương vô căn cứ hiện lên dọc theo hắn quanh thân chuyển động nóng bỏng đáng sợ hôm nay liền đánh chìm cái này phương không gian vương miểu âm thanh lạnh lẽo hai tay bỗng nhiên hợp lại chín quả thái dương trong nháy mắt b ộ c phát ra vô tận bị nắng như núi lửa phun trào tự ngân hà đổ tả hắn bước đi cước bộ xuyên thẳng qua tại trong b i ể n lửa mỗi một bước đều mang lực lượng hủy thiên d i ệ t đ ị a một bước một hỏa liên đẩy trời thần hỏa đốt cháy chư thiên vùng trời kia đã biến thành một mảnh hỏa hồng chiếu rọi chư thiên trong b i ể n lửa vương m i ệ u thân ảnh giống như chiến thần bông u xuống thiên hỏa đốt cháy những cái kia mê vụ đe toàn bộ cấm khu bao phủ trong đó chín quả liệt dương như nhàm tương lăn lộn khí tức nóng bỏng để cho người ta ngạt ở thật đáng sợ cỗ này liệt di cái k i a cùng cấm khu sinh linh chiến đấu cường giả cách xa xa đều có thể cảm nhận được c ố này nhiệt độ kinh khủng nóng bỏng đắt thân huyết n ụ c đều nhanh muốn bị tiêu đốt một dạng không có người vô pháp ngăn cản cái k i a cổ thần hỏa chi h uy bị cái k i a một tia khí tức nóng bỏng đốt cháy thành t r o tại trong tuyệt vọng chết đi cái k i a cố nóng bỏng không ngừng ra bên ngoài k h u y ế t tán lan tràn bất luận là cấm khu sinh linh vẫn là phiến đại lục này hợp tộc cường giả tránh không kịp giả đều bị cái tia q u a n hoa nốt hết hoàn toàn biến mất đáng giận hắn vậy mà không để ý kết quả càng là đại lục sinh linh đều bị diệt điên rồ hắn chính là một cái điên rồ mau c h rời cái này p h i ế n không gian bằng không tất cả mọi người đều phải chết lui mau lui lại chúng ta sinh mệnh không nên vẫn lạc tại ở đây chúng ta còn muốn cùng cái kia cấm khu sinh linh chèm giết chiến đấu vô số cường giả vội vàng thoát đi toàn lực ngăn cản cái kia cổ thần hỏa chi uy diệt cho ta vương m i ể u hét lớn một tiếng liệt dương mang theo không có gì sánh k ị p u uy thế hướng về cấm khu hạch tâm đập tới một cách này phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều nhóm lửa ánh sáng vô tận chiếu sáng phía chân trời để cho người ta không dám nhìn thẳng uy thế này quá mức đáng sợ cái kia rơi vào trạng thái ngủ xay bên trong lão n g a có lẽ là cảm nhận được tử vong n g uy hiếp lại là bị thúc ép lần nữa khôi phục loại tình huống này m u ố n tai xuất quá lớn đánh đổi vốn là bị thương nặng thân thể trở nên càng thêm dàn mua k h ô u cát lộng lây ảm đạm dầm dầm dầm mê vụ xâm lâm bên trong lão bọ ngựa khí tức lần nữa tuân ra xông thẳng lên trời toàn bộ rộng lớn cấm khu đều tại rung động cái kia lão bọ ngựa huy động cánh chim chậm rãi bay trên không nó thân thể hiện đầy d ữ tợn vết rách cánh tan nát vô cùng không cách nào mở ra hoàn toàn chỉ có thể vô lực huy động miễn cưỡng bảo trì cân bằng bị thúc ép khôi phục cảnh giới của nó trở nên càng thêm không Giờ này này. Lão ngựa này này, khắp láo bỏ đã m ấ trong đi đôi những ngày qua hào quang, nó hào qua mắt t ở nên quang, tận cùng đớn, miệng còn mang ảm đạm mỏi mệt để đau vô vô ra lộ khỏe h e một máu. tia vết chưa khô r o thân thể ở giữa đạo kia bị đánh thành hai nửa vết thương càng là không cách nào khép lại có đáng sợ kiếm đạo pháp tắc bám vào không gãy l ì a c cỏ sát lấy nó mỗi một lần hô hấp đều kèm theo một hồi trầm trọng tiếng t h ở dốc thân thể của nó đã không thể chịu đ ư ợ c dạng này gánh vác động tác trở nên chậm chạp mà vụ về phản phất tùy thời đều có thể n g xuống nhưng mà mặc dù như thế nó uy thế vẫn như c ũ đáng sợ chung quanh cồn phong nổi lên cùng cái tiếp phiến biện lửa chống lại vương miểu đây là ngươi bốc ta nó phẫn nộ gào thét âm thanh run r à y nó không nghĩ tới vương miệu vậy mà động thủ thật vương miệu chín khoả liệt dương như là cỗ sao trồi rơi xuống mang theo ánh sáng nóng bỏng cùng vô tận uy năng lão bọ ngựa cảm nhận được trước nay chưa từng có nguy hiểm cái tia đáng sợ hỏa diễm p h ả n g phất s ắ p luyện hóa nó một dạng nó dùng hết cuối cùng một tia sức mạnh vũ động cực lớn liêm đao tính toán ngăn cản được cái này kinh khủng công kích động tác của nó mặc dù chậm chạm nhưng mỗi một lần vung vẫy đều ẩn chứa vô tận p ẫ n nộ cùng không c ă n lòng liệt dương cùng liêm đao va chạm phát ra kinh thiên động địa tiếng vang văng lửa khắ lão bọ ngựa cơ thể bị cường đại lực trùng kích chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau nhưng nó vẫn như cũ cắn chặt răng không chịu khuất phục thân thể của nó tại liệt dương thiêu đốt phía dưới dần dần trở nên cháy đen phát ra thê lương kêu trên nhưng lại không có biện pháp cùng bá thiên kiếm tiên trận chiến kia để nó kém chút vẫn lạc bây giờ đối mặt cái này công kích đáng sợ muốn ngăn cản đều khó mà làm đến vương miểu ta nguyện rủ ngươi chết không yên lành đợi ta tộc cường giả công phá phương thiên điện à y nhất định đem ngươi chém thành muôn mảnh ta tại địa ngục chờ ngươi lão bọ ngựa bi vẫn gầm hét khổng lộ không ngừng bị ngọn lửa thốn vệ đốt cháy cơ thể tại trong thống khổ chậm rãi tiêu vong ồn ào cho ta chìm xuống a vương miễu lạnh lùng một tiếng đại thủ đông nhiên hướng phía dưới huy động cái kia từng đạo đáng sợ hỏa d i ễ m hóa thành thiên thạch rơi xuống phía dưới vê anh vê anh vê anh lão bọ ngựa chết trận những cái kia liệt dương rơi xuống không ai cả nổi liệt diễm công kích như lửa long bàn gà o ghét mang theo vô tận uy thế phóng tới mê vụ xâm lâm hỏa diễm bao phủ mà qua mê vụ xâm lâm trong nháy mắt bị nhát lửa ngọn lửa hừng hực cắn nuốt hết thảy những cái kia quỷ dị cây cối ở trong biển lửa vạt mèo sụt hết hết phản phất thiên băng địa liệt mê vụ xâm lâm thổ địa bắt đầu hạ xuống tạo thành cực lớn cái hố trong hầm động hỏa diễm giống như suối phun phun ra ngoài toàn bộ mê vụ xâm lâm tại vương miểu liệt diễm công kích đến che diện nguyên bản khu rừng rậm rạp hóa thành một mảnh phế tích chỉ còn lại thiêu đốt cho t à n cùng quần quần khói đặc ma mảnh này đã từng bị liệt là sinh mệnh cấm khu không gian triệt để bị đánh chìm từ một phương thiên địa xóa đi trở thành bùi bằng lịch sử một tòa đáng sợ cấm khu cứ như vậy bị đánh chìm sao hắn rốt cuộc muốn làm gì vì cái gì cùng các đại cấm khu phát động đại tế lại đ ố i cấm khu ra tay chẳng lẽ hắn làm hết thảy cũng là vì cấm khu sao không không đúng hắn đây là dự định che diệt hết thảy mê vụ s â m lâm cấm khu đổ sụp hấp dẫn vô số sinh linh cùng trí cường giả ánh mắt chẳng lẽ hắn thật sự dự định muốn đánh chìm phiến thiên địa này sao nho hoàng ánh mắt thâm thúy cảnh giác trong b i ể n l ử a đạo thân ảnh mơ hồ kia vương miệu cách làm để cho hắn không thể không thận trọng đối lãi loại điên của ngày người là đáng sợ nhất chẳng lẽ hắn đây là muốn bằng vào chúng ta sức mạnh trọng thương những thứ này cấm khu c h i chủ sau đó ra tay đưa chúng nó gật bỏ như vậy thì không người có thể ngăn cản che diệt phiến thiên địa này hắn âm thầm phỏng đoán trong lòng càng cảm thấy kinh hãi nếu như thực sự là dạng này mục đích của hắn so những thứ này cấm khu c h i chủ đều phải đáng sợ một khi thành công phiến thiên địa này tất nhiên sẽ bị đánh chìm quay về hỗn độn ngao còi tranh nhau ngư ông đắc lợi đạo chủ tự lẩm bẩm ánh mắt nhiều một vẻ sầu lo hắn mở miệ quên vương miệu đạo hữu ngươi có lực lượng cỡ này sao không cùng chúng ta liên hợp triệt đệ diệt những thứ này cấm khu tri chủ hà tất cố t r ư ớ băng chủ theo chúng ta thủ hộ phương thiên địa này vô số năm tháng chắc hẳn cũng không muốn nhìn thấy phương thiên địa này luân hãm cũng không muốn nhìn thấy ngư ơ i dạng này trầm luân đạo chủ âm thanh ở trong thiên địa q u a n q u ầ n tính toán đem vương miểu kéo về quỹ đạo vương miểu đứng tại trong biển lửa nghe được đạo chủ lời nói sau phát ra một trận cười đến cuồng các ngươi cho là ta vẫn quan tâm phương thiên địa này thiên địa này sớm đã mục nát không chịu nổi ta muốn làm chính là đánh chìm phương thiên địa này chờ thiên đạo sụp đổ âm dương nghị đoạn trật tự sụp đổ sau hỗn nộn tái nhấp lúc ta liền sẽ đi bồi tiếp tiểu nguyện không hỏi qua h ư về nhưng cầu kiếp sau ai đạo hữu ngươi cố chấp đạo chủ, chủ mà t mà, mà nói phản phất nói ra chúng sinh tiếng lòng tiền bối đạo chủ lời nói không phải giả mau trở lại đầu a cùng nhau đối kháng những cái tiệc cấm khu sinh linh cùng nhau đối kháng đại tế có người khóc thầm hô lớn đồng dạng hy vọng vương miểu có thể giật mình tính giấc chúng ta đều là đến từ phương tiên đ i a n này ngài vì cái gì nhất định muốn hủy diệt ta chẳng lẽ vì siêu thoát đã đưa phiến đại lục này toàn bộ sinh linh tại không để ý sao trở về a tiền bối chúng ta ước vạn sinh linh đều cần ngài a tiền bối chúng ta tuy là như cái tia sâu kiến nhỏ bé tự h i ể u không có tư cách đối với tiền bối nói như thế nhưng tiền bối coi là thật không biết băng chủ đối với ngài chờ mong sao nàng cho dù vất lạc đều đang nghĩ kêu gọi ngài tỉnh lại dù cho không nhìn thấy bất luận cái gì mong đợi chúng ta vô số sinh linh cũng tướng dung hướng về tháng trước mãi đến sinh mệnh c h i hỏa đốt hết cuối cùng một tia tia sáng cũng phải vì phiến thiên địa này ra cuối cùng một phần sức mạnh khẩn cầu tiền bối theo chúng ta nên đón định nhân giết sạch những cái tia cấm khu sinh linh vô số sinh linh đang gieo họ vô số người tu luyện tại bi thiết vô số người bình thường tại dưới tuyệt vọng quỳ cầu dù cho đây hết thể đối bọn hắn tới nói chỉ là hy vọng xa vời nhưng bọn hắn lại tin tưởng đêm tối lại dài rằng giặc tờ mờ sáng luồng thứ nhất ánh dạng đông cuối cùng có một ngày sẽ tới xua tan mây mù chứng kiến ánh sáng hy vọng ha ha ha ha ha n ự c cười coi là thật n ự c cười một đám ngụy quân tử vương miểu n g ử a mặt lên trời cười to trong tiếng cười tràn đầy khinh thường đạo chủ ta khuyên ngươi vẫn là không nên luồng phí khí lực vẫn là suy nghĩ một chút như thế nào lấy bộ dạng này tàn phá thân thể đối kháng trước mắt ngươi địch nhân a một đạo thống thủy tổ muốn ngăn cản ta hủy diện vậy thì lấy ra thực lực trong biển lửa vương m i ệ u lại chậm rãi giơ tay lên trong tay nổi lên tia sáng kỳ dị âm thanh chậm thấp chuyển khắp tư phương hắn chậm rãi giơ tay lên một đạo rực rỡ hỏa liên ngưng kết tại trong lòng bàn tay hướng về cái nào đó đại châu vung đi cái kế hỏa liên thoát ly bàn tay sau đó cấp tốc b i ế n lớn giống như một vòng như mặt trời chói tràn hướng về kia đại châu gào thét mà đi dọc đường không khí bị trong nháy mắt n ó n g lửa tạo thành một đầu thật dài hỏa d i ễ m vật bôi đám người hoảng sợ nhìn xem muốn ngăn cản cũng không có thể ra sức hỏa liên vung xuống đến đại châu phía trên trong chốc lát quan mang mánh liệt b ộ c phát ra toàn bộ đ đại địa băng liệt sơn mạch nát bấy thành một mịn giang hà hồ nước trong nháy mắt b ố c hơi hầu như không còn lực sung kích cực lớn hướng bốn phía khuyết tán ra xung quanh tầng mây bị t h ổ i tan cả thiên không đều giống như bị xé nước mở một đường vết rách vô số sinh linh tại hỏa liên dưới uy lực mất mạng tiếng kêu thảm thiết bên thai không dứt nhưng cái này vẹn vẹn bắt đầu theo hỏa liên năng lượng thêm một bước phóng thích đại châu vị trí dần dần hạ xuống giống như bị một bàn tay vô hình hung hăng nắm chặt cuối cùng hoàn toàn đắm c h ỉ n tiếp chỉ để lại một mảnh tràn ngập hơi nước nhiệt độ cao cùng bụi trần phế tích bóng tối vô tận cùng tuyệt vọng bao vương miểu ngươi quả thực là minh ngoan bất linh đạo chủ giận dữ trên người uy thế vậy mà trở nên cuồng bạo rõ ràng hắn là bị vương miểu cái này vừa làm pháp cho tức giận đến tất cả l ử a giận đều phát tiết đến diệt hồn cốc c h i chủ trên thân thế công h u n g mánh vô cùng trong n g a y mắt lôi quang lấp lóe đạo pháp tấn mánh diệt hồn cốc c h i chủ cảm nhận được đạo chủ đột nhiên tăng cường công k í c h lạnh r ê n một tiếng hai tay kết tấn từng đạo màu đen hồn lực tuân ra ngăn cản đạo chủ thân hóa vạn thiên quang ảnh mỗi một cái quang ảnh đều đánh ra khác biệt pháp quyết trong lúc nhất thời không gian xung quanh phá toái gây dựng lại không ngừng cùng lúc đó đạo môn các đại đại đệ t bọn họ cùng u minh hải cấm khu sinh linh triển khai chiến đấu kịch liệt đạo chủ hà tất cùng hắn nói nhảm đợi ngư i d i ệ t sát cái này cấm khu chi chủ rồi đi diệt cái kia vương m i ệ u chính là bàn đạo nhân hô to một tiếng trong tay phất trần hóa thành lưỡi dao hàn quang lợi lên vạch phá bầu trời thân hình hắn như điện qua lại cấm khu bên trong mỗi một lần vung vẩy đều mang lôi đ ỉ n h thế như v ạ n tấn lưỡi dao cùng binh khí của địch nhân chạm vào nhau văng lửa khắp nơi tiếng như long âm bàn đạo nhân trong mắt tinh quang lợi lên cổ tay chuyển một cái lưỡi dao vạch ra một đạo hoàn mỹ đường vào cùng thẳng đến yếu hại địch nhân địch nhân hoảng sợ muốn tránh, cũng đã không bằng. lười dao xuyên thấu hộ giáp máu tơi ư bắn tung tóe địch nhân thân hình trì trệ lập tức ngã xuống đất không tiếng thở nữa bàn đạo nhân không hề dừng lại thân hình t h á t một cái lại hướng một tên khác địch nhân phóng đi thần càn giết thần phật càn giết phật một màn này nhường đạo môn đệ tử cùng với k h á c người tu luyện s i khí đại trấn đạo môn các đệ tử thân mang đạo bảo màu xanh cầm trong tay pháp kiếm c ư ớ t đạp thất tinh bộ trong miệng nói lẩm bẩm triệu hồi ra đạo môn bí pháp ưu minh hải cấm khu sinh linh nhưng là hình thái khác nhau có giống như quỷ mị lơ lửng không cố định có thì người khoát trọng giáp cầm trong tay cự phủ tản m những thứ này cấm khu sinh linh chỉ có sát lục cùng điên cuồng liên tục không ngừng không sợ hai chút nào sinh tử đánh ra trước sau này chiến đấu không ngừng kéo dài đạo môn các đệ tử kết thành t r ậ n pháp pháp kiếm vung vậy ở giữa kiếm khí như hồng thần lôi kinh tiêu cùng u minh hải sinh linh công kích chạm vào nhau phát ra đinh thái n h ứ c g ó c tiếng và chạm u minh hải sinh linh công kích rất quỳ dị mỗi một lần tiếp xúc đều để đạo môn các đệ tử pháp lực chịu đến n ăn mòn nhưng mọi người cũng không lùi bước cho dù là chết cũng phải vì phiến thiên địa này rết ra đường máu vô số đệ tử huy kiếm chém ra từng đạo kiế quang lôi điện mỗi một đạo công kích đều ẩn chứa đạo môn trí cao sức mạnh vô thượng doanh sát hướng u minh hải sinh linh yếu hại u minh hải cấp thấp sinh linh căn bản không sợ h ã i chút nào bọn chúng phát ra kêu gào thê lương xông thẳng những công kích kia chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng cứ việc đạo môn đệ tử tại về số người không chiếm ưu thế nhưng bọn hắn nắm giữ những cái k i a thần bí khó lường thần thông t ắ t đầu thành binh gọi lôi thuật các loại phạm vi lớn thuật pháp thần thông đồng dạng giết vô số u minh cấm khu sinh linh những cái kia cấm khu đại tộc cầm giả đều trong lòng rốn sợ cho dù là cổ minh nhất tộc đều bị bản đạo nhân uy thế bức cho phải vương miểu chém giết cấm khu c h i chủ cách làm xem như triệt để chọc giận các đại cấm khu c h i chủ vương miểu người nhất định phải chết chư vị nhanh chóng đem những lao bất tử n à y d i ệ t tiếp đó chu sát vương miểu tiên ma lang viên c h i chủ hét lớn một tiếng khí thế trên người t ă n g vọn nguyên bản một mực nín l ử a giận hắn cũng n h ị n không được nữa bạo phát một đạo màu s á m g cổ sáng từ tiên ma lang viên c h i chủ trên thân phóng lên trời chỉ thấy hắn cái k i a to lớn thân thể chậm rãi bay trên không sương mù màu xám trở nên càng thêm lương thực quấn quanh ở quanh thân cái kia hắc bạch phân minh thân thể khổng lô tay cầm khai thiên cự phủ phản phất thần ma có thể diệt vốn là còn có thể miễn cưỡng cùng với chiến đấu phật môn c h i chủ lập tức cảm thấy một cô áp lực khổng lồ đánh tới cực lớn kim thân vậy mà tại run run phật môn đều ảm đạm một chút rốt cuộc phải vận dụng toàn bộ lực lượng sao phật môn c h i chủ sắc mặt nghiêm túc bàn tay hắn chắp tay trước ngực miệng nghiệm phồn áo kinh văn đối mặt c ấ m khu c h i chủ toàn lực hắn bây giờ không thể không đối xử chú đáo toàn lực thu thập tây thiên vực chúng sinh tín ngưỡng c h i lực cùng đối phương một trận chiến tây thiên vực chúng sinh linh phẳng p ấ t cảm nhận được phật môn tri chủ triệu hoán đều đang cầu khẩn đem chính mình tín ngưỡng tri lực cống hiến mà ra vô hình kia tín ngưỡng tri lực như do vậy b đại nhật như lai phật quang phổ chiếu phật môn c h i chủ âm thanh giống như thần trung mộ cổ vang vọng đất trời kim sát phật tượng tản mát ra ước vạn đạo phật quang mỗi một đạo phật quang đều ẩn chứa tịnh hóa hết thể sức mạnh cùng cái kia sương mù màu xám chống lại đồng thời tây thiên vực đệ tử phật môn nhóm cũng cùng tiên ma lang viên cấm khu sinh linh triển khai quyết tử đấu tranh đệ tử phật môn nhóm người khoác cả xa cầm trong tay chẳng h ạ t trong miệng niệm tụng lấy kinh văn thân ảnh của bọn hắn tại phật quang chiếu dọi xuống lộ g a trang nghiêm tốc m ụ khí tức kinh khủng tiên ma lang viên cấm khu sinh linh thì giống như từ sâu trong địa ngục leo ra ác quỷ, thân hình diện mục dữ thợn trong mắt thiêu đốt lên đối với huyết nhục khát vọng cùng tham lam những thứ này quỷ dị sinh linh rất khủng bố công kích mang theo tính ăn mòn sức mạnh tính toán thôn p h ệ đệ tử phật môn sinh mệnh lực những cái k i a xương mù s á m càng là có thể xâm lấn sinh linh thể nội bị xâm lấn người sẽ lập tức biến thành quỷ dị quái vật chiến đấu tại tây thiên vực mỗi một góc bộc phát đệ tử phật môn nhóm k ế t thành đủ loại phật môn cường đại p h á t trận lấy phật lực đối kháng cấm khu sinh linh tà ác sức mạnh tiên ma lang viên cấm khu sinh linh không cam lòng tỏ ra yếu kém động tác cực nhanh căn bản không có bất kỳ cái gì e ngại cho dù bị phật quang phai mờ những Chiến sáng sáng t vương miểu người liên cùng hành vi đã triệt để phản bội minh ước hôm nay chúng ta sẽ liên thủ đem người chấn áp tiên ma lăng viên chi chủ âm thanh giống như lôi đỉnh giữa thiên địa quanh quẩn tại rung động mỗi một cái sinh linh tâm chấn áp ta các ngươi những thứ này cái gọi là cấm khu chi chủ bất quá là một đám kéo dài hơi tàn sâu kiến cũng dám nói bừa c h ấ n áp ta vương m i ệ u thanh â m bên trong tràn đầy khinh thường cùng c h ả o phúng những thứ này cấm khu c h i chủ đều tự cho là đúng cái kia cấm khu ước định với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng không sao hôm nay ta liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì mới thật sự là sức mạnh thanh â m của hắn rơi xuống thân ảnh đột nhiên biến mất ở trong biển lửa ngay sau đó một cố cường đại sức mạnh từ trong biển lửa bạo phát đi ra xông thẳng lên trời trên bầu trời mây đen dày đặc tiếng sấm cuồn cuộn phảng phất người, người hoán vương miểu thân ảnh lúc xuất hiện lần nữa trong tay hắn nắm một thanh từ hỏa diễm ngưng kết mà thành trường kiếm trên thân kiếm thiêu đốt lên lửa nóng hưng h ự c tàn mát ra làm cho người hít thở không thông nhiệt độ cao các ngươi h a i tới trước để cho ta xem một chút các ngươi những thứ này cái gọi là cấm khu c h i chủ đến tột cùng có năng lực gì vương miểu cơ hỏa diễm trường kiếm kiếm khí n g a n g dọc biển lửa sôi trào toàn bộ chiến trường đều bị khí thế của hắn bao phủ đối mặt hung hăng như vậy vương miểu c á c cấm khu tri chủ phẫn nộ không thôi bây giờ cùng mình cường giả đối thủ chiến đấu không dám có bất kỳ phân tâm đạo chủ nho hoàng bọn hắn chắc chắn phải chắc nhưng vương miểu không giống nhau thực sự nhục thân còn t ạ i thực lực kinh khủng vương miểu n g ư ơ i chờ ta chờ ta tiễn đưa lão già này xuống lại đi tiễn đưa ngươi tiên ma lang viên c h i chủ có thể không quản được quá nhiều nếu không phải là bị phật môn c h i chủ còn lấy hắn bây giờ liền g i ế t đi qua nó cái kia to lớn thân ảnh tại trong x ư ơ n g mù màu xám như ẩn như hiện mỗi một lần xuất hiện đều mang uy thế hủy thiên diệt địa nó cùng phật môn c h i chủ kéo dài giao thủ lần này cũng không có hướng phía trước đơn giản như vậy thế công rất là đáng sợ cái kia to lớn lê búa đem phật môn tri chủ thiên thủ kim thân mấy cái cánh tay đều chém nước chiến đấu quá mức rung động vô số chỗ đều bị đánh nát đã từng cường đại phật môn chi chủ bị bức phải cực kỳ nguy hiểm cho dù đã dùng hết mọi loại thủ đoạn vẫn là ngăn không được xu hướng suy tàn ta, ta tới các ngươi lại không dám ta xem tất cả đều là các ngươi những thứ này hạ người ham sống sợ chết vương miểu đứng tại trong b i ể n lửa hỏa diễm tựa hồ cùng hắn h ò a làm một thể ánh mắt của hắn rất là lạnh lùng quan sát các đại trí cường giả ở giữa đấu tranh chờ đợi một mục tiêu xuất hiện tiên ma lăng viên chi chủ cùng phật môn chi chủ chiến đấu càng kích liệt mỗi một lần giao phong cũng giống như thiên địa băng liệt rung động toàn bộ đại lục lao giả đi chết đi tiên ma lăng viên chi chủ g ố n g giận công kích của hắn càng côn bạo mỗi một lần huy động cự phủ đều mang lực lượng hủy thiên diệt điện nhưng mà phật môn c h i chủ mặc dù ở vào hạ p h o n g nhưng như cũ ứng ngạnh chống cự h á n kim sắc phật quang mặc dù bị áp chế nhưng vẫn tại kiên trì vương miểu nhìn xem một màn này trong mắt lóe lên một tia ánh sáng nhạt những thứ này cấm khu c h i chủ coi là thật còn tưởng rằng có thể đánh vỡ loại này thiên địa giam cầm sao cuối cùng cũng bất quá là bị vây ở trên phiến đại lục này thủ phạm phẫn nộ lại như thế nào kết quả là cho dù là đại tế thành công bọn chúng cũng tuyệt đối không cách nào đánh vỡ thế giới này gông xiềng thà rằng như vậy không bằng toàn bộ đều hủy diệt đi ha, ha. ta chờ đem các ngươi từng cái diệt hắn cười cười âm thanh ở trong biển lửa quanh quẩn mười phần điên cuồn cùng cuồng n ạ o cái này tựa hồ chọc giận tiên ma lang viên c h i chủ chỉ thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng lực lượng toàn thân hội tụ ở cự phủ phía trên một đạo màu xám ánh sáng trụ sông thẳng lên trời toàn bộ đại lục đều ở đây c ố lực lượng phía dưới run r u dày nhìn ta một bữa phá thiên tiên ma lang viên c h i chủ âm thanh tràn đầy quyết tuyệt thân ảnh của hắn tại trong sương mù màu xám trở nên mơ hồ phản phất cùng thiên địa hợp nhất Chương 461, Phật tiên ma lang viên chi chủ hai tay nắm chặt cự phủ trong tay hắn cự phủ lập l o à hà n quang cự con mắt hàn quang h i ể n lộ uy thị lạ thường cái k i a khổng lồ giống như núi cao thân thể hắc b ạ c h phong mang lấp lóe quanh thân x ư ơ n g mù s á m hóa thành từng cái cự xà quấn quanh ở trên thân dương n anh muốn b vớt tản mát ra làm cho người hít thở không thông huy áp phảng phất muốn thôn p h ệ toàn bộ thế giới cự xà ở trong x ư ơ n g mù xuyên thẳng qua khi thì lộ ra mặt mũi dữ tợn khi thì giấu ở x ư ơ n g mù c h ố sâu để cho người ta không rét mà run nó cực lớn thân thể nhảy lên thật cao lập tức làm cho cả mặt đất đều lom sùm dưới lưới lưới lưu cái này một mảnh hư không đều bị mở mở bụi mù bao phủ giờ này khắc này nó giống như một cái hung mánh hồng hoang cự thú mang theo không có gì sánh kịp khí thế hướng về phật môn chi chủ mánh lực đánh xuống cự phủ vẽ ra trên không trung một đạo màu xám đường vòng c u n g mang theo khí tức tử vong phản phất muốn đem toàn bộ thế giới xé rách phật môn chi chủ sắc mặt ngưng trọng hai tay của hắn chắp tay trước ngực trong miệng nói lầm bầm thân thể của hắn tản mát ra cường đại phật quang như là mặt trời loa mắt hắn từng bước từng bước đi thẳng về phía trước mỗi một bức cũng giống như nặng như thái sơn đại điệu tái đức ầm ầm văng dội tiên h ma lăng viên c h i chủ giận d ữ hết a di đạp phật trong tay xem hư thực a phật môn c h i chủ đáp lại nói màu sáng c ủ a sáng cùng quả cầu ánh sáng màu vàng trong nháy mắt chạm vào nhau giữa thiên địa b ộ c phát ra một tiếng vang thật lớn phản phất toàn bộ vũ trụ đều đang vì đó run g dày tiên h ma lăng viên c h i chủ cự phủ tại trong đụng chạm phát ra ông ông âm thanh cánh tay của hắn run nhẹ nhẹ thần s ắ c phẫn nộ nhưng mà phật môn c h i chủ phật quang lại giống như một cố cường đại hộ thuẫn đem hắn cẩn thận bảo hộ ở trong đó giống như một tôn trận mắt kim cương kim xác thân phật không thể p h á vỡ phật môn tri chủ miệng gầm thét âm thanh vang vọng đất trời cực lớn kim sắc phật t r ư ở n g chụp về phía lui cái kia cự phủ tiên ma l ă n g viên c h i chủ cánh tay bị đập đến hướng về phía trước vung lên kém chút cầm không vững cây búa lớn kia thân hình lảo đảo lại đến nó giống giận ổn định thân hình tiên ma l ă n g viên c h i chủ ổn định thân hình sau ánh mắt bên trong lập lòe tức giận tia sáng nó hai tay nắm chặt cự phủ lần nữa cơ múa mang theo vô tận uy thế hướng về phật môn c h i chủ mãnh liệt bổ mà đi phật môn c h i chủ thấy thế giơ lên trường vô tới lập tức phật quan mạnh hơn tạo thành một cái cực lớn q u a n trường mang theo vô thượng phật uy phá diệt tương k u n g t i ê nhưng ma lang viên c i chi chủ cựu cùng chủ phủ Phật môn chi chủ quang t r ở mà vang v chạm o nhau, p cái tiêu cự phủ bộ phát thần uy lưới dao sáng lên vô số phù văn phật trưởng càng là vẹn vẹn rằng c o một hai vậy mà bắt đầu vỡ vụn bay một tiếng ẩm v a n g phát h o á i hóa thành kim quang tiêu tan phật môn chi chủ kêu lên một tiếng khổng lồ lại nặng như sơn nhạc thân hình giống như rượu đứt dây bay ngược mà ra khỏe miệng tràn ra một t i ệ kim sắc huyết dịch trong ánh mắt của hắn thoáng qua vẻ kinh ngạc nhưng rất nhanh liền bị kiên định thay thế tiên ma lăng viên c h i chủ thừa thắng sông lên bước tiến của hắn như núi lớn trầm ổ n mỗi một b ư ớ c đều tựa như dẫm ở bên trong hư không phát ra tiếng vang nặng nề trong tay hắn cự p h ụ lập l o à hàn quang giống như một vòng lãnh nguyện mang theo sát ý vô tận phật môn c h i chủ hắn hít sâu m ộ t hơi chấp tay hành lễ lập tức trên người hắn phóng ra chói mắt phật quang tạo thành một tầng màu vàng hậu thuẫn tiên ma lăng viên c h i chủ cự p h ụ hung hăng bổ vào trên lá chắn bảo vệ phát ra chói thai kim loại tiếng ma sát hậu thuẫn run dày kịch liệt nhưng thủy trung không có vỡ tan phật môn tri chủ sắc mặt trở nên ngưng trọng lên hắn biết chính mình g hắn lần nữa niệm lên kinh văn phật quang trở nên càng ngày càng c ư ờ n g thịnh nhưng dù cho như thế lực lượng của hắn cuối cùng vẫn là quá yếu khó mà kiên trì tiên ma lăng viên c h i chủ thấy thế trong lòng càng thêm tức giận sử dụng ra tất cả vừa liếng không ngừng mà công kích tới phật quang lồng ánh sáng cự phủ lần lượt chém vào xuống lanh mang kinh thiên cũng giống như đụng vào một tòa không cách nào dung chuyển trên ngọn núi gây nên từng trận hỏa hoa kim sắc cự thân phật bên trên xuất hiện từng đạo vết tích phật quang tùy theo ảm đạm rất nhiều từng sợi sương mù màu xám giống như giỏi trong xương tựa hồ nắm giữ đáng sợ xâm nhiễm trí lực không ngừng thôn v thiên ma lăng viên c h i chủ thấy thế trong lòng càng phẫn nộ phật môn c h i chủ liên tiếp tiếp nhận nó vô số công kích mặc dù chật vật nhưng cuối cùng vẫn là chặn thiên ma lăng viên c h i chủ trong lòng âm thầm suy nghĩ cái này phật môn c h i chủ thực lực vậy mà cường đại như thế ta đã xử x u ấ t tất cả vừa liếng lại như c ũ không cách nào diễn s á t nó không hổ là thiết lập một giáo trí cứng giả trong ánh mắt của hắn thoáng qua một tia lênh ý trong lòng dâng lên một cô điên cuồng bất quá nhất định phải nhanh chóng đem hắn đánh giết cầm lại cái tia năng lượng hẳn giống đến lúc đó luyện hóa nó thực lực tất nhiên sẽ tăng mạnh bây giờ đối phương chỉ là một tia tàn hồn cũng không tin đối phương còn có thể kiên trì bao lâu tiên ma l ă n g viên c h i chủ n ắ m thật chặt cự phủ trong tay cảm thụ được nó truyền đến sức mạnh trong lòng càng điên cuồng hắn không ngừng mà cơ cự phủ tính toán đột phá phật môn c h i chủ phòng ngự tiếp ta một chiêu nữa tiên ma l ă n g viên c h i chủ h é t lớn một tiếng hắn lần nữa huy động cự phủ lần này cự phủ bên trên hảo quang màu xám càng thêm đồng đậm phản phất muốn thôn vệ hết thảy phật môn c h i chủ hít sâu một hơi hắn phật quang lần nữa ngưng kết đến đây đi hắn lớn tiếng hô vương miệu đứng tại trong biển lửa nhìn xem trận này kinh thế chi chiến trong mắt lõe lên vẻ khắc lạ không nghĩ tới cái này phật môn tri chủ cho dù là tàn hồn đều vẫn như cũ còn có uy năng như thế. k h đặc biệt h là phật môn t h i chủ toàn bộ tây thiên vực tín ngưỡng tri lực bản thân thực lực kinh khủng thực sự không nghĩ ra có ai có thể đem bọn hắn đánh thành loại dáng vẻ này giờ này khắc này thiên địa thất sắc tiên ma lăng viên tri chủ cùng phật môn c r i chủ chiến đấu càng thêm kịch liệt phật môn tri chủ người các tín ngưỡng tri lực hôm nay đem bị ta triệt để phá hủy tiên ma lăng viên c h i chủ gấm hét cự phủ bên trên sức mạnh càng cuồng bạo phật môn c h i chủ kim sắc phật quan tại trong sương mù màu xám khó khăn duy trì đấy thanh âm của hắn kiên định trang nghiêm thần ma tri chủ bản phật hôm nay chính là liều chết cũng muốn diệt ngươi phật quang phổ chiếu bất diệt không ngừng màu vàng phật quang cùng màu s á m sương mù va chạm kịch liệt mỗi một lần giao phong cũng giống như tinh thần va chạm rung động toàn bộ đại lục trên bầu trời phật quang cùng màu s á m cổ sáng xen lẫn tạo thành một bức rung động hình ảnh phảng phất là quang minh cùng hắc cám trung cực quyết đấu mà tại một chỗ khác chiến trường đạo chủ cùng diệt hồn cốc cấm khu chi chủ chiến đấu đồng dạng kịch liệt đạo chủ cầm trong tay phất trần mỗi một lần huy động đều mang đạo gia vô thượng phát tắc mà diệt hồn cốc cấm khu chi chủ thì lại lấy từ vòng chi lực chống lại hai người chiến đấu giống như âm dương giao thế, sống cùng chết Đạo c hôm nay ngươi cái h n g ta, này một tia tàn hồn bản tọa liền đem ngươi luyện hóa diện hồn cốc cấm khu chi chủ trong mắt nổi lên một vòng tàn nhẫn lênh ý thần sắc khinh thường phảng phất tại nhìn xem một cái dê lợi làm thịt trên mặt của hắn mang theo một loại cao cao tại thượng ngạn mạng tựa hồ đối với lực lượng của mình tràn đầy tuyệt đối tự tin đạo chủ phất trần nhẹ nhàng vung lên đạo gia phủ văn trên không trung lấp lóe diện hồn cốc c h i chủ ngươi tử vong c h i lực tuy mạnh nhưng cuối cùng không địch lại thiên đạo tuần hoàn chết sống có số giàu có nhờ trời với hắn mà nói nếu như có thể d i ệ t trước mắt g á i này đáng sợ quái vật chết t r ậ n lại có làm sao theo chiến đấu kéo dài phật môn c h i chủ dần dần cảm thấy lực bất t h ò n g tâm tiên ma lang viên c h i chủ sức mạnh mạnh mẽ quả đáng mỗi một lần công kích đều để hắn kim thân xuất hiện vết rách phật môn tri chủ thời đại của ngươi đã kết thúc bây giờ là thời điểm nhường ngươi kiến thức lực lượng chân chính tại i ê n lang ma thời khắc này hắn đem tất cả sức mạnh hội tụ ở một điểm màu vàng phật quang trong nháy mắt ngưng kết thành một đạo vô kiên bất tội trùng sáng xông thẳng tiên ma lang viên chi chủ phật quang phổ chiếu xả thân lấy nghĩa phật môn c h i chủ thanh â m bên trong mang theo vô tận bi tráng tiên ma lang viên c h i chủ không nghĩ tới phật môn c h i chủ còn có dạng này p h ả n kích bất ngờ không đề phòng bị chùm sáng màu vàng n ó n g đánh trúng màu xám x ư ơ n g mù bị xé nước thân thể của hắn cũng xuất hiện vết rách to lớn người tiên ma lang viên c h i chủ thanh â m bên trong mang theo phẫn nộ cùng không c a m lòng hắn cư nhiên bị lao ra hỏa kia cho thương tổn tới nó tức giận ngửa mặt lên trời gào thét âm thanh quanh quẩn ở chân trời hắn cự phủ trong tay rút l ư ỡ phản phất liền thiên địa đều có thể cảm nhận được phẫn nộ của hắn thân ảnh của nó tại trong sương mù màu xám như ẩn như hiện mỗi một lần xuất hiện đều mang ha ha ha ha, một tôn đại giáo khai sơn thủy tổ sống vô số năm tháng kỷ nguyên này ngươi cuối cùng vẫn là vất lạc tiên ma lăng viên c h i chủ âm thanh giống như lôi đình chấn động đến mức không khí bốn phía cũng vì đó run dày phật môn c h i chủ kim thân mặc dù p h á thoái nhưng ánh mắt của hắn thẳng nhìn chằm chằm thần ma c h i chủ có lửa giận đang nhảy n ó t hắn lạnh như băng nói tiên ma lăng viên c h i chủ lực lượng của ngươi tuy mạnh nhưng phật tâm bất d i ệ t tín ngưỡng không ngừng hôm nay cho dù là thân ta vẫn cũng muốn nhường ngươi trả giá đắt màu vàng phật quan tại phật môn tri chủ thôi động phía dưới lần nữa lập lòe mặc dù đã không bằng phía trước trói mắt như vậy nhưng vẫn mang theo ý chí bất khuất cùng màu s á m tử vong khí tức chống lại phật môn c h i chủ lần nữa g ầ m t hét thân thể của hắn bắt đầu tản mát ra sau cùng tia sáng chùm sáng màu vàng nóng giống như lợi kiếm đâm thẳng tiên ma lang viên c h i chủ lồng ngực tiên ma lang viên c h i chủ cảm nhận được trước nay chưa có uy hiếp hắn c ự phủ vung lên màu s á m cột sáng cùng chùm sáng màu vàng nóng trên không t r u n g chạm vào nhau buộc phát ra đinh thai nhức g ó c tiếng oanh minh toàn bộ đại lục đều ở đây có lực lượng trùng kích vào run dày phảng phất tận thế sắp xảy ra không có khả năng tiên ma lang viên tri chủ thanh â m bên trong mang theo không thể tin. thân thể của hắn tại trùm sáng màu vàng nóng t r ù m kích vào nhận lấy nghiêm trọng trọng thương đen như mực huyết dịch như là thác nước tuôn ra phật môn c h i chủ kim thân tại thời khắc này triệt để p h a thoái hóa thành vô số điểm sáng màu vàng nóng tiêu tan trong không khí thanh âm của hắn mang theo vô tận bi tráng cuối cùng vẫn là không cách nào giết cái k i a cấm khu c h i chủ a di đạo phật ngã phật từ bi nguyện dùng cái này thân phổ độ chúng s in h các vị đạo hữu bản phật t ậ n lực trong nháy mắt thiên đ ị a u riêng g màu vàng phật quang như sáng lạng pháo đông nở rộ chiếu sáng toàn bộ cấm khu phật môn tri chủ thân ảnh tại trong phật quang lộ r a vô cùng cao lớn trên mặt của hắn mang theo từ bi cùng kiên định nội tâm của hắn bây giờ vô cùng bình tĩnh hắn biết mình sứ mệnh đã hoàn thành hắn dùng lực lượng cuối cùng đem phật pháp h à o quan g vại hương thế gian hy vọng có thể lực chúng sinh mang đến một tia hy vọng nhưng mà thân thể của hắn lại tại dần dần tiêu tan phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình t h ô ậ n vệ hắn cảm nhận được mình sinh mệnh đang tại trôi qua nhưng hắn không có chút nào sợ hãi chỉ có đối với chúng sinh bất đắc dĩ vạn cổ kỷ nguyên hết thẻ mưu đồ kỷ nguyên này nhất định sẽ thành công đánh xuyên qua cái kia phiến thâm không cấm khu hắn yên lặng cầu nguyện Theo thanh lực lượng đại giam đó cũng không còn cách nào duy trì trước đây h ư thế thân thể ở giữa không trung lung lay sắp đổ phản g phất bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống trong tay nó cự phủ cơ hồ muốn từ trong tay trượt xuống nhưng mà nó cầm thật chặt trên cánh tay gân xanh bạo động bây giờ nó trong lòng lại là thoáng qua một tia sợ hãi nhưng rất nhanh bị phẫn nộ bao phủ phật môn c h i chủ ngươi triệt để chọc giận ta tiên ma lăng viên c h i chủ gầm thét âm thanh giống như kinh lôi chấn động đến mức toàn bộ không gian cũng vì đó run dày nó trên mặt n ổ i gân xanh cơ bắp và mẹo hai mắt tràn đầy tơ máu tựa như một đầu bị g i ã thú bị chọc giận nó huy động cự phủ mang theo vô tận phẫn nộ cùng sắc ý về phía tây thiên vực nặng nề mà chém ra một đạo công kích đạo này công kích giống như màu đen gió đốc quân sạch lấy hết thả n h ư ơ n g bốn t r ă i sáu mươi hai hắn giống như sói hoang đồng dạng c h c ơ n g bốn h trăm sáu mươi hai hắn giống n h còn sói hoang đồng dạng c h t ơ n g bốn trăm sáu mươi hai hắn giống như sói hoang đồng dạng chương bốn trăm sáu ư ơ i hai hắn giống như sói hoang đồng dạng chương bốn trăm sáu mươi hai hắn giống như sói hoang đồng dạng lần này bị phật môn chi chủ liều chết đả thương để nó thân thể đều tàn phá nhuôn máu cực lớn lung lay sắp đổ nhưng cái này tức giận nhất kích cơ hồ đem thiên địa một phân thành hai tây ự phủ h thiên r g mắt, vực sinh linh cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng h i có cố lực lượng này thôn vệ tây thiên vực sinh linh cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có cố lực lượng kia không chỉ là trên vật lý hủy diệt càng là sâu trong linh hồn run dày nhưng mà Tây thiên bực nội bực một tôn k i màn sắc đại i Phật g này h ư trong i t l nháy mắt đưa tới vô số cường già chú ý nửa bước thần cảnh sức mạnh mặc dù đối với so với cái kia cấm khu chi chủ giống như sâu kiến nhưng tại bây giờ phiến đại lục này trừ bỏ bọn hắn lại có mấy người có thể đạt đến cảnh giới này nữa nha hắn là ba vạn năm trước thành tựu bất hủ thánh tiểu âm tự định tuệ đại sư nghe đồn không phải vẫn là sao vì cái gì có cường giả nhận ra tôn này đại phật cường giả kinh ngạc không thôi rất là không thể tin không đây chẳng qua là nghe đồn mà thôi định tuệ đại sư đã sớm đột phá nửa bước thần cảnh đã từng đối ngoại tuyên bố vẫn lạc chỉ là tin tức giả trên thực tế hắn bản thân phong ấn vốn nghĩ rực rỡ đại thế tới sau lại phá phong mà ra nhất cử chứng đạo bây giờ đại kiếp phủ đầu hắn không thể không khôi phục phá phong mà ra có người đáp lại nói ra một chút bí mật không muốn người biết người nói chuyện là thế lực lớn nhất lao tổ thực lực phi phạm đồng dạng là đạt đến bất hủ t h á n h cấp bậc quá tốt rồi tây thiên vực vẫn còn có loại nội tình này có người kích động mở miệng cấm khu sinh linh rất rất nhiều bây giờ có một tôn nửa bức thần cảnh đại năng xuất hiện đối bọn hắn thật sự mà nói là quá cổ vũ lòng người thái sơ thánh địa trong tiểu thế giới thần tương tử gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đắm chìm trong kim quang bên trong định tuệ đại sư nhẹ giọng nỉ nó nói lao giả ta liền biết ngươi g i chết bất quá các ngươi phật môn thật đúng là có thủ đoạn thậm chí ngay cả ta đều kém chút bị lửa đi qua ngài đang nói thầm cái gì đó a ngài nhận ra vị này phật môn đại năng bên cạnh mộ tiên nhi nghe được l a o tổ nhà mình tinh tế vỡ nát âm thanh nghi ngờ hỏi thần tương tử sắc mặt lập tức kéo xuống ngựa khí có chút âm dương quái khí mà nói nhận biết đương nhiên quen biết lao ra hỏa này lợi hại rất đâu năm đó ở hắn cái k i a thời đại hắn nhưng là giống như phật tử tầm thường tồn tại thiên phú rất mạnh bán hết hàng xếp hạng hàng đầu hắn như thế nào lại không nhận ra đâu trước k i a kém chút bị lao hòa thượng ngày hại hiện tại hắn còn nhớ rõ đâu mộ tiên nhi bỗng nhiên nắm chặt nằm đấm có chút mong đợi nói hắn lợi lao tổ đều thừa nhận hắn rất lợi hại đây tuyệt đối là rất lợi hại nếu như có thể ngăn trở đạo kia công kích liên tốt nhưng mà thần tương tử trực tiếp lắc đầu rất khẳng định nói không thể a ngài không phải vừa nói hắn rất lợi hại phải không mộ tiên nhi trong nháy mắt có chút n ộ t trí bung lỏng ra nằm nấm liền dạng này cường giả cũng đỡ không nổi đây chẳng phải là đạo kia công kích đ ế n tới tây thiên vực đều muốn bị chém thành hai khúc thần tương tử thần sắc nghiêm túc giải thích nói định tuệ đại sư mặc dù đã là đạt đến nửa bước thần cảnh thế nhưng cấm khu chi chủ thế nhưng là siêu việt thần phía trên sai tại cả hai thực lực tranh lệnh mười vạn tám ngàn dặm hắn l muốn ta nói hắn nên trốn đi chờ đợi đại kiếp nạn đi qua tại phá phong mà ra tây thiên vực thế nhưng là ẩn nấp vô cùng cùng bọn hắn chỗ tiểu thế giới không sai biệt lắm những thế giới nhỏ này cùng một chút bí cảnh không gian khác biệt bọn chúng có đặc biệt quy tắc liền xem như cấm khu c h i chủ cũng không cách nào tìm được mộ tiên nhi nói vậy hắn dạng này cùng thiêu thân lao đầu vào lửa khác nhau ở chỗ nào thần tương tự không, không nói bọn hắn đây chính là thiêu thân lao đầu vào lửa hắn có chút kỳ quái phật môn từ trước đến nay đại loạn liền phong bế vì cái gì lần này lại là đại nghĩa như vậy chẳng lẽ lương tâm phát hiện không không không đây không có khả năng chẳng lẽ là bọn hắn đang mưu đồ cái gì thế nhưng không nên a cũng không thể dùng toàn bộ tây thiên vực tới mưu đồ a người đều đã chết còn có cái gì ý nghĩa thần tương tử hai mắt hơi híp không biết suy nghĩ cái gì lúc này đại phật động tất cả phật tu theo ta ra tay hợp lực ngăn cản đạo này công kích hắn la lên âm thanh giống như kinh lôi chấn động đến mức màng nhĩ mọi người đau nhức phía sau hắn xuất hiện một thanh khổng lồ kim cương sự có phật quang phát ra và ngọc ánh rất là loa mắt đây là hắn phát tướng đại phật trong lúc đưa tay nắm chặt kim cương sự trong nháy mắt cảm thấy toàn thân truyền đến mênh mông chi lực toàn thân tràn đầy năng lượng theo tiếng này quắc nhẹ phật môn thần thông ứng thanh mà ra chỉ thấy cái kia kim cương sử như là hóa thành một đầu hoàng kim cự long dương anh múa vớt nào về phía cái kia sức mạnh hủy diệt cự long những nơi đi qua thư không phản phất đều bị xé n ư ớ phát ra trận trận oanh minh cùng lúc đó giữa thiên địa có phản âm văng lên thanh âm tụng kinh giống như thủy chiều phun lên thiên địa phản phất vô số phật đạt tại cùng kêu lên tụng kinh trang nghiêm túc mục chấn nhiếp nhân tâm c á phật phật đây là định trong vệ đại sư lấy tự thân làm dẫn tỉnh lại tất cả chúng ta phật tính cùng tiềm lực một vị lớn tuổi phật tu đốn ngộ hô to a di đạo phật phật chủ đã đăng nhập thế giới cực lạc chúng ta thể chết cũng đi theo lại có một cái phật môn đại năng bật cười cùng cái k i a kim sắc đại phật kể vai chiến đấu đuổi theo phật chủ đuổi theo định tuệ đại sư dù cho là thân tử đạo tiêu chúng ta cũng muốn ngăn trở những quái vật kia hàng ma trưởng c h ấ n áp cùng nhau ra tay trong chốc lát đông đạo phật tu nhau nhau thi triển tối cường pháp môn đủ loại phật quang đan vào một chỗ tạo thành một tấm cực lớn phật lưới toàn bộ tây thiên vực phật quang rực rỡ hóa thành từng đạo kim sắc hậu thuẫn muốn ngăn cản cái tia đáng sợ nhất kích nhưng thần ma c h i chủ công kích quá mức đáng sợ dù cho toàn bộ tây thiên vực cường giả cộng lại cũng bất quá là kiến càng lây cây căn bản bất lực màu xám của sáng cồn g bạo như hồng quét ngang hết thảy chỗ đến sông núi băng liệt đại đ ị a u giãn nước giang hà đảo lưu sinh linh đ ổ t h á n trên bầu trời màu xám cùng màu vàng ánh sáng x e n lẫn tạo thành một bức c h ấ n nhiếp nhân tâm hình ảnh màu vàng phật quan g tuy là cường hãn nhưng màu xám cột ánh sáng trùng kích vào trong nháy mắt sụp đổ những cái kia phật môn cường giả trong nháy mắt bị cố năng lượng kia thối vệ vẫn l ạ tại chỗ hải quất không còn màu xám của sáng lấy thế không thể Bục p h á theo ra một tiếng i n đ thai tiếng nhức vang, góc công kích kết thúc tiên ma lang viên tri chủ thân thể cũng cuối cùng chống đỡ không nổi thân thể to lớn lao đảo một chút trong tay n ó cự phủ thật sâu cắm vào đại địa chung quanh thổ địa bởi vì c ố lực lượng này mà trở nên cháy đen tạo thành một cái cực lớn cái hố phật môn c h i chủ vẫn lạc vô số sinh linh đều khó mà tiếp nhận phật chủ cũng vẫn lạc ai còn có thể cứu cứu chúng ta một ông lão quỷ dạp xuống đất nước mắt mơ hồ hai mắt chơi ạ thật chẳng lẽ không ai có thể ngăn cản những quái vật kia sao một vị trẻ tuổi mẫu thân ôm h ả i tử thanh âm bên trong mang theo vô tận tuyệt vọng t ầ thiên vực bên trong những cái kia không bị đợt công kích cùng đệ tử phật môn nhóm tiếng tụng tinh liên tiếp thanh âm của bọn hắn bên trong mang theo kiên định cùng bị thương màu vàng phật quang ở trên bầu trời hội tụ giống như phật môn c h i chủ từ bi cùng sức mạnh chiếu khắp mảnh này bể tan thành đại điện a di đà phật n g u y ệ n phật quang phổ chiếu để cho tất cả linh hồn nghỉ ngơi sớm đăng cơ nhạc một vị phật môn trưởng lao âm thanh tại trong tiếng tụng kinh lộ già phá lệ văn dội cùng lúc đó vương miểu hai mắt k h ẽ hít một cái h ỏ a diễm c h i lực giống như triệu dân g c h ệ t để đem mê vụ xâm lâm cấm khu c h i chủ b ỏ ngựa sinh linh đốt cháy hầu như không còn họa diễm phóng lên trời đem bầu trời đều nhuộn thành huyết hồng sắc vương miểu chờ sau đó ta tại tính sổ với ngươi thần ma tri chủ ánh mắt lạnh lùng liếp mắt nhìn vương miểu rất có thể đánh bất q u a đối phương ánh mắt của hắn chuyển rời đến bắc hoang vực bầu trời bị ngọn lửa lồng giam phong ấn hạt giống năng lượng ta nhất định phải cầm lại đạo k i a n ă n g lượng mới được thần ma c h i chủ trong lòng âm thầm cá răng tung người nhảy lên dự định bay hướng bắc hoang vực tính toán đoạt lại bị phong tỏa tại bắc hoang vực bầu trời hạt giống năng lượng nhưng vương miểu sao lại để cho hắn được như ý thần ma c h i chủ như vậy kế tiếp là tử kỳ của ngươi ha ha ha ha vương miểu cồn vọng âm thanh ở trong biển lửa quanh quẩn thân ảnh đột nhiên từ trong biển lửa sung ra giống như một đạo hỏa diễm lưu tinh lao thẳng tới tiên ma lang viên tri chủ hắn lúc này giống như một đầu sói hoang một dạng. thần sắc điên cuồng để mắt tới thần m á c h i chủ tiên ma lăng viên c h i chủ cảm nhận được vương m i ệ u uy hiếp trong ánh mắt của hắn thoáng qua một t i ệ kiên kỵ vương m i ệ u thực lực không thể khinh thường nhất là tại chính mình vừa mới đã trải qua cùng phật môn c h i chủ kịch chiến sau đó lực lượng đại giảm bản thân bị trọng thương muốn cùng đối phương c ứ n g rắn sợ rằng sẽ rất an thiệt t h i chỉ là đối với vương m i ệ u bức bách hắn lại như thế nào có thể nhịn được l ử a g i ậ n trong lòng vương m i ệ u ngươi đây là tự tìm đường chết thiên ma lăng viên tri chủ gầm thét cứ việc bản thân bị trọng thương nhưng khí thế của hắn vẫn như c ũ không giảm cự phủ huy động màu xám tử vong khi tức lần nữa ngưng kết chuẩn bị nên chiến vương miểu nhưng mà vương miểu hỏa diễm c h i lực đã đạt đến đ ỉ n h phong hắn mỗi một lần công kích đều mang đốt cháy hết thẻ sức mạnh h ỏ a diễm cùng màu xám tử vong khí tức trên không trung va chạm kịch liệt b ộ c phát ra h à o quan g trói sáng cùng đ ì n h thai n h ứ c góc tiếng oanh minh điều trùng tiểu kỹ thiên hỏa lồng giam vương miểu hét lớn một tiếng hắn hỏa diễm c h i lực trên không trung ngưng kết tạo thành một cái cực lớn hỏa diễm lồng giam đem tiên ma lăng viên tri chủ giam ở trong đó tiên ma lăng viên tri chủ g ố n g giận tính toán dùng cự phủ phá vỡ lồng giam nhưng hỏa diễm lồng giam kiên cố vô cùng mỗi một lần công kích ngươi không cách nào đào thoát thần ma c h i chủ vương miểu lạnh giọng nói hán hỏa diễm c h i lực không ngừng tăng cường trong lồng giam nhiệt độ càng ngày càng cao tiên ma l ă n g viên c h i chủ sức mạnh tại ngọn lửa thiêu đốt phía dưới dần dần yếu bớt không ta không thể cứ như vậy bị ngươi vây khốn tiên ma l ă n g viên c h i chủ điền cống giấy ruộng điều động tất cả lực lượng đem ngọn lửa kia lồng giam bị chém ra một lỗ hồng khổng lồ từ bên trong vật ra trong n ấ y mắt nó liền cùng vương miểu bắt đầu đại chiến hai người chiến đấu giống như thiên băng địa liệt nhưng vương miểu hỏa diễm pháp tắc toàn lực phát động lại là có thể đem thần ma tri chủ áp chế liên tục bại lui vương miểu ngươi đây là tại khiêu chiến ta danh giới cuối cùng. thần ma c h i chủ giống giận nhưng thanh â m bên trong đã không có trước đây bà khí lực lượng của nó đang yếu bớt cùng phật môn c h i chủ chiến đấu tiêu hao nó quá nhiều sinh mệnh tinh hoa người danh giới cuối cùng người danh giới cuối cùng chính là hủy diệt sao hôm nay ta muốn để ngươi hủy diệt vương miểu âm thanh giống như lôi đình hỏa diễm pháp tắc càng thêm cùng bạo đem thần ma c h i chủ công kích từng cái hóa giải tại một chỗ khác chiến trường nho môn c h i chủ nho hoàng đàn cùng u minh hải tri chủ c h i ế n nho hoàng tay áo bầm bền dáng người của hắn kiên cường như tùng khí chất nho nhã như tiên tay hắn cầm thư quyển mỗi một lần huy động cũng giống như cơ một thanh lợi kiếm mang theo nho ra hạo nhiên c h í n h khí l a n g lệ và b ằ n g bạc nho hoàng công kích giống như nước sông quân quận liên miên bất tuyệt những chiêu thức kia biến hóa ngàn vạn khi thì như gió táp mưa rào khi thì như dốc rách nước chảy bút mực tô điểm đang vẽ c u ố n phía trên giang sơn như h o ạ thiên địa phản g phất thất sắc bị cái kia màu mực bao phủ mỗi một cái động tác đều tràn đầy sức mạnh cùng cảm giác đẹp đẽ u minh hải chi chủ đồng dạng cương đại đối mặt nho hoàng toàn diện ra tay vẫn như cũ có thể ổn định tự nhiên chiêu thức bị dễ dàng hóa giải u minh hải chi chủ kết quả của ngươi sẽ cùng chết đi kia lão bọ ngựa một dạng nho hoàng thanh nhâm trong ánh mắt của hắn lập lòe kiên định cùng tự tin hắn một bên ra tay một bên khiêu khích lữ minh hải chi chủ nho hoàng chiêu thức càng lúc càng nhanh càng ngày càng mạnh sức mạnh cũng càng ngày càng cường đại lữ minh hải chi chủ trong lúc nhất thời lại là bị đánh có chút chật vật để nó trên mặt đã lộ ra vẻ phẫn nộ trong vấn tiên tông đ á n giận g a lại một cái trí cường giả v ỡ t lạc diệp phật kiếm nắm chặt chua kiếm trong mắt thiêu đốt lên l ử a giận tháp ra chu thiên dương t ô hiểu hiểu lăng vân yên bọn người mắt thấy phật môn chi chủ v ấ lạc tất cả mọi người đều trong lòng sinh tuyệt vọng chương bốn trăm sáu mươi ba liên tiếp vất phật chủ vất lạc chính là tây thiên vực đều bị đánh trở thành hai nửa loại lực lượng này làm sao có thể chống đỡ được đao bất phàm siết chặt nằm đấm rất là phẫn nộ mặc dù rất bi thảm nhưng không thể không nói cái này tây thiên vực nội t ì n h thật đúng là k i n h khủng vẫn còn có nhiều cường giả như vậy lăng văn yên nhìn xem trong tấm hình tây thiên vực bị công kích sau thảm trạng phát hiện vẫn còn có rất nhiều đại năng đang t h ứ c tỉnh kinh hại không thôi nàng mà nói gây nên chú ý của mọi người đều thấy đi qua bọn hắn phát hiện tây thiên vực mặc dù bị thần ma chi chủ đạo kia công kích đánh kém chút sụp đổ lúc trước vì ngăn trở công kích tại định tuệ đại sư kêu gọi phía giới rất nhiều đã từng tuyên bố rơi xuống phật môn đại môn vậy mà đều xuất hiện chỉ là bọn hắn vì ngăn cản đạo kia công kích toàn bộ đều vất lạc vốn cho rằng những cái kia đã là phật môn nội tình nhưng vẹn vẹn chỉ trong chốc lát lại giống như thế đạt được nhiều phật môn đại năng xuất hiện đây quả thực là dùng kinh khủng để hình dung so sánh cùng là thế lực lớn lang thiên thần triều thái sơ thánh địa nhóm thế lực bọn hắn có cường giả đỉnh cao thật sự là nhiều lắm có thể so với nửa cái đại lục cộng lại cường giả số lượng phật môn nội tình vốn là kinh khủng đ i ể ấy cường giả đối bọn hắn tới nói không coi là cái gì dù sao mỗi cái kỷ nguyên phật môn thế lực cũng là kéo dài không suy một mực là bá chủ cấp tồn tại tôi hiểu h i ể u thấp giọng mở miệng nói bất luận là thế giới này vẫn là nàng nguyên bản chỗ thế giới phật môn tự a hồ cũng là rất thần bí tồn tại tín ngưỡng giả vô số chuyển thừa khó mà đoạt tuyệt chỉ có điều ta có chút hiếu kỳ ta xem qua một chút cổ tịch phía trên ghi lại một chút đối với phật môn cũng không như thế nào tốt đánh giá nhiều lần đại loạn bọn hắn có vẻ như đều đặt mình vào ngoài suy xét b ò b ò giữ mình lần này tại sao lại đột nhiên khác thường như thế tự hồ toàn bộ tây thiên v ư ợ phật tu đều tham dự trận đại chiến này cùng lúc trước ghi chép bên trong nói thật sự là kém nhiều lắm nàng sờ lên cảm luôn cảm thấy phật môn bây giờ hành vi có chút cảm giác rất kỳ quái lời vừa nói ra tất cả mọi người nhịn không được n h ữ n g mày bọn hắn tỉ mỉ nghĩ lại tựa hồ chính xác không quá phù hợp phật môn cách làm lâm viêm gật đầu nói tựa như là dạng này ta lâm ra bên trong cũng có cổ tịch ghi chép phật môn mỗi lần tại đại loạn thời điểm đều biết phong bế lâm ra đồng dạng là từ thượng cổ đại loạn bên trong tiếp tục kéo dài biết không ít sự tình bất quá thực lực giảm lớn cho nên một mực cần thế không ra trước đó không lâu cũng là bởi vì thiên đạo kim bảng bông xuống cảm thấy huy hoàng thị mới tới cho nên mới sẽ lựa chọn ra đời không nghĩ tới chờ đến chính là kinh khủng đại loạn trước nay chưa có đại loạn phật môn lúc này xuất thế tham dự đại chiến hắn ngờ tới có phải hay không là bởi vì phật môn c h i chủ xuất hiện d u y ê n cớ những lời này tựa hồ đề t ỉ n h một bên chu thiên dương hắn bắt đầu suy tư trong lòng âm thầm phỏng đoán phật môn lần này dốc toàn bộ lực lượng thật chẳng lẽ vẹn vẹn bởi vì phật chủ tái hiện nhưng nếu là như thế vậy bọn hắn dĩ vãng tị thế thái độ là như thế nào thích chu thiên dương ánh mắt trở nên tâm h thúy lòng có không hiệu cùng hoang mang phật môn luôn luôn xem trọng nhân quả tuần hoàn lần này đại chiến tất nhiên có một loại đặc thù nào đó nhân quả liên quan hắn đột nhiên liên tưởng đến trong phật môn n h ế t bản pháp trong truyền thuyết đây là một loại có thể trùng sinh hơn nữa thay đổi vận mệnh hướng đi vô thượng phật pháp chẳng lẽ bọn hắn dự cảm đến lần này đại chiến quan hệ đến phật môn sinh tử tồn vong nếu như thất bại đem vĩnh viễn không thời gian xoay sở cho nên muốn dùng n h ế t bản pháp thay đổi cả à k h ô n hoặc có lẽ là bản thân cái này chính là một hồi phật môn chu tâm bảy kế cục mượn từ trận đại chiến này thực hiện một loại lô xác nào đó từng nghe chủ thượng nói qua cái này phật môn chi chủ tựa hồ cũng không phải đến từ một phương thế giới này có đại nhân quả bản thân t u có vô thượng nhất bản chi pháp t u độ kim thân hấp thu chúng sinh tín ngưỡng lấy một loại khác phương thức tồn tại nịch thiên trường sinh bây giờ tây thiên vực người bình thường tựa hồ ít đi rất nhiều chỉ sợ là bị đặt vào trong t i ể u phật giới chu thiên dương càng nghĩ càng thấy phải có khả năng này hắn hít sâu một hơi mặc kệ như thế nào phật môn cử động dị thường sau lưng chắc chắn cất dấu bí mật nào đó mặc kệ như thế nào trận đại chiến này mặc kệ ai tham chiến đối với cục diện chiến đấu không có ảnh hưởng quá lớn phiến đại lục này cuối cùng sẽ luôn hãm chỉ có điều trận đại chiến này tụ tập các đại kỷ nguyên trí cường giả cùng một chỗ chỉ sợ cũng chỉ làm mưu đồ một cái cơ hội tháp ra ngược lại là cũng không có quá lớn ý nghĩ. chờ chủ nhân trở về những thứ này quỷ đồ vật nhất định sẽ bị đánh nổ bất quá bây giờ chỉ có thể c o đầu rút cổ ở đây trước trong lăng tiên thần triều thần chủ bọn người nhìn thấy phật môn c h i chủ vất lạc cũng là lòng sinh bi ý bất quá nhìn thấy tây thiên b ự c phật môn có như thế nhiều cường giả cũng cảm thấy chấn kinh cái này phật môn lại có nhiều cường giả như vậy so với ta thần triều cường giả nhiều như thế nhiều lăng tiên thần chủ âm thầm chấn kinh hắn biết phật môn nội t ì n h thâm hậu nhưng không nghĩ tới cường đại như thế viễn siêu bất luận cái gì thế lực lớn chắc hẳn phía trước cùng vũ hóa tiên triều đại chiến cũng chỉ bất quá là tiểu đà tiểu não a lăng tiên thần chủ hai mắt hơi hơi n h a o lại trong mắt l ó e lên một tia phong mang nghe đồn cái này phật môn chi chủ lai lịch bí ẩn tương tại nhiều cái kỷ nguyên chi chiến h i ể n hóa thu hoạch vô số tín đồ tây thiên vực cũng càng ngày càng c ư ờ n g đại phật môn đại hưng không ngã lăng tiên thần chủ không khỏi rơi vào trầm tư hắn thực sự không nghĩ ra phật môn tại sao lại tại một thế này đại động can qua như vậy theo lẽ thường tới nói phật môn cho tới nay đều bảo trì điệu thấp không dễ dàng c u ố n vào thế gian phân tranh vì cái gì một thế này bọn hắn lại cơ hồ vận dụng toàn bộ lực lượng ngăn cản cấm khu sinh linh âu chẳng lẽ là bởi vì một thế này cấm khu sinh linh mạnh mẽ q u á đáng để cho phật môn cảm nhận được trước nay chưa có uy hiếp hoặc là trong nhà phật bộ xảy ra biến cố gì dẫn đến bọn hắn không thể không toàn lực ứng phó lăng thiên thần chủ lông mày gắt gao nhăn lại trong lòng thật sự là h o a mang đồng thời hắn cũng tại tự hỏi chính mình thần triệu tương lai cấm khu c h i l o ạ n đã trở thành kết cục đã định thiên địa phá thoái không biết tương lai phiến đại lục này tương lai như thế nào à quả nhiên là không nhìn thấy một tia hy vọng sao lăng thiên thần chủ hít sâu một hơi ánh mắt kiên định nhìn về phía phương xa bây giờ chiến họa tùy ý trà đạp trên phi đại lục này phật môn c h i chủ vẫn lạt lần nữa để cho vô số sinh linh cảm thấy tuyệt vọng trên bầu trời màu máu đỏ đám mây giống như bị xé nứt vết thương không ngừng có h ỏ a cầu cùng lôi điện từ trong cái khe rơi xuống nệ ở đại địa bên trên nhấc lên quần quận bùi mù vương miểu cùng thần ma c h i chủ chiến đấu càng kịch liệt bọn hắn mỗi một lần giao phong cũng giống như thiên băng địa liệt rung động toàn bộ đại lục hắn đắm chìm trong trong thần hỏa hỏa diễm pháp tắc giống như cựu thiên mặt trời lặn nóng bỏng cùng bạo nhưng mà thần ma tri chủ những cái kia quỷ dị xương mù xám lại giỏi bám trong xương không ngừng, này, không ngừng cắn nuốt những cái kia rực rỡ hòa di vương miểu ta nhất định chém chết ngươi thần ma c h i chủ giống giận cứ việc bản thân bị trọng thương nhưng thực lực của hắn cũng liền vô cùng kinh khủng giống như ngươi vọng tưởng chẳng ta người xin nói mộng vương miểu cười lạnh đại thủ huy động t ừ n g đạo rực rỡ h ỏ a diễm giống như mưa to gió lớn không ngừng đánh thẳng vào thần ma c h i chủ p h o n g ngự hai người chiến đấu giống như hai ngôi sao va chạm mỗi một lần giao phong đều để thiên địa vì đó run g dày vương miểu h ỏ a diễm l ồ n g giam lần nữa ngưng kết đem thần ma tri chủ khốn tại trong đó mà thần ma tri chủ thì huy động cự phủ mỗi một lần chém vào đều mang phá diệt hết thể sức mạnh vương miểu, hôm nay chính là tử thần ma c h i chủ giống giận thanh âm của hắn giống như kinh lôi vàng tận mây xanh dù là thân thể bị trọng thương thực lực của nó vẫn như c ũ vô cùng kinh khủng phán phất muốn đem toàn bộ thế giới đều t h ố n p h ệ chỉ bằng ngươi cũng vọng tưởng chẳng ta vương miểu cười lạnh một tiếng trong ánh mắt của hắn tràn đầy khinh thường cùng miệt thị hắn vung tay lên tường đạo rực rỡ hỏa diễm giống như mưa to gió lớn giống như không ngừng đánh thẳng vào thần ma c h i chủ phòng n ữ không biết trời cao đất rộng sâu kiến đê t i ệ n nhân tộc thần ma tri chủ giận không kìm được trên thân dâng lên một cổ khí tức cường đại tính toán ngăn cản được vương miễu công kích ha ha n g ư ơ i chẳng qua là ngoại lai dơ bẩn quái vật còn dám khẩu x u ấ t của nôn vương m i ệ u trong tiếng cười mang theo vô tận trào phúng vương m i ệ u chịu chết đi thần ma chi chủ s ử x u ấ t toàn lực công kích u ủ n bạo vương m i ệ u không sợ h ã i chút nào thân hình hắn loay lên tránh đi thần ma chi chủ công kích đồng thời trong tay hắn hỏa diễm trở nên càng thêm nóng bỏng giống như thiêu đốt thái dương trong lúc đưa tay đem trong tay hỏa diễm đập về phía thần ma chi chủ âm thanh giống như hầm chúng đinh thái như góc g i lát kịch chiến lại lần nữa bộc phát cùng lúc đó cựu vị yêu hồ cùng cựu vực sâu cấm khu chi chủ đối quyết có thể nói kinh tâm đậu chín cái đuôi giống như chín con rồng lớn giống như vũ động mỗi một lần huy động tất cả ẩ n chứa bài sơn đạo hải chi lực h á n lông tóc lóng lánh thần bí tia sáng tựa như hỏa diễm giống như cháy hưng hực ánh mắt bên trong toát r a vô tận uy nghiêm cùng bà khí cựu u vực sâu c h i chủ cực lớn xúc tu thì giống như ác quỷ dữ t ậ n đáng sợ mỗi một lần quật đều khiến không gian vặn vẹo biến hình p h ả n phất muốn đem toàn bộ thế giới xe rách chớ có lấy ngươi cái kia vật dơ bẩn đụng vào bản nữ vương cựu vị yêu hồ quát lạch một tiếng chín cái đuôi trong nháy mắt hóa thành chín đạo quan s a n trói như là Ưu vực cấm khét, quật, kiểu ưu sâu khu vực cấm chi trong g i mắt cựu vị yêu hồ hàn mang loại lên trên thân tuân ra một cỗ vầng sáng màu trắng cái kia vầng sáng dường như thực chất hóa trở thành hậu thuẫn lá chắn bảo vệ này nhìn như mềm mại lại vô cùng bền bỉ cựu vượt sâu cấm khu chi chủ xúc tu quất vào bên trên chỉ nổi lên từng cơn sóng gợn ừ nho nhỏ, nhỏ mạnh khỏe trong chốc lát thiên điệu biến sắc phong vân phái động chiến đấu sự khốc liệt làm cho người trợn mắt hốc mồm vương miểu cùng thần ma chi chủ chiến đấu cũng tiến vào gây cấn vương miểu hai tay cất tấn trong miệng nói lẩm bẩm chung quanh hỏa diễn pháp tắc bắt đầu điên cùng tụ tập tạo thành một cái cực lớn hòa điệu hòa điệu vỗ cánh bay cao phóng tới thần ma chi chủ thần ma chi chủ thì đem xương mù xám tụ tập thành một cái trường mâu dùng sức ném ra hòa điệu cùng trường mâu chạm vào nhau b ộ c phát ra kinh thiên động địa t i ế n g vang sóng năng lượng khuyết t á n ra những ngọn núi xung quanh trong nháy mắt bị san thành bình điện một chỗ khác chiến trường đạo chủ cùng d i ệ t hồn cốc cấm khu chi chủ chiến đấu càng kịch liệt đạo chủ chân đạp hư không quanh thân lập lòe ngũ thải hạ quang trong miệng hắn khẽ đọc phát q u y ế t trong tay kết xuất huyền diệu thủ tấn chỉ thấy đạo chủ thân hình l ó e lên trong nháy mắt xuất hiện tại d i ệ t hồn cốc cấm khu chi chủ trước người trong tay của hắn ngưng tụ ra một đạo hào quang sáng chói tựa như tinh thần giống như loa mắt đạo tia sáng này giống như một thanh kiếm sắc thắng tắp đâm về diện hồn cốc cấm khu chi chủ diện hồn cốc cấm khu chi chủ ánh mắt lạnh lẽo chung quanh thân thể dâng lên quần quẫn hát vụ hát vụ cấp tốc ngưng kết thành một cái cực lớn bàn tay màu đen hướng về đạo chủ trộm tới đạo chủ t h ấ y thế không chút hoang mang trong miệng hắn k h ẽ quát một tiếng phá trong tay tia sáng trong nháy mắt trở nên nóng bỏng vô cùng cùng bàn tay màu đen đụng vào nhau phát ra kinh tiên h động địa tiếng vang ngay sau đó đạo chủ hai tay vung lên vô số đạo tia sáng từ trong tay của hắn bay ra những ánh sáng này giống như l i u tinh xẹt qua phía chân trời mang theo vô tận uy năng hướng diện hồn cốc cấm khu chi chủ đập tới d i ệ t hồn cốc cấm khu chi chủ trên thân tản mát ra một cổ khí tức cường đại một cái lô đen thật lớn nổi lên liên tục không ngừng mà tuân ra đáng sợ thần quang những thứ này thần quang tạo thành một đạo màu đen che chắn chặn lại đạo chủ công kích đạo chủ ánh mắt ngưng lại trên người hắn nổi lên một tầng tử quang nhàn nhạt hai tay bắt đầu nhanh chóng két tấn theo động tác của hắn không gian chung quanh bắt đầu v n mẹo một cô cường đại uy áp từ trên người hắn tản mát ra thần thông thiên điệu lồng giam đạo chủ hét lớn một tiếng hai tay của hắn hướng về phía trước đầy một cái cực lớn kim sắc lồng giam ở trong đó diệt hồn cốc cấm khu chi chủ ra sức d â y dùa, thế nhưng kim sắc lồng giam lại dị thường kiên cố trong lúc nhất thời lại là khó mà tránh thoát đạo chủ mỉm cười trong tay của hắn lần nữa ngưng tụ ra một đạo q u a n mang đạo tia sáng này giống như một đầu cự long d ư ơ n g anh múa vớt nào về phía diệt hồn cốc cấm khu chi chủ thân thể khổng lồ kia trong nháy mắt diệt hồn cốc cấm khu chi chủ cơ thể đều bị đâm đến run nhẹ nhẹ ngay sau đó tia sáng hóa thành vô số đạo thật nhỏ tia sáng như mạng n h ệ n quấn quanh ở diệt hồn cốc cấm k u chi chủ trên thân những thứ này tia sáng giống như lưới đao sắc bén đâm vào trên người nó lập tức để nó đau đ d i ệ t hồn cốc cấm khu chi chủ phát ra gầm lên giận dữ tính toán tránh thoát những trói buộc này nhưng đạo chủ thần thông rõ ràng vượt ra khỏi đón o trước khó mà tránh thoát theo thời gian trôi qua d i ệ t hồn cốc cấm khu chi chủ trên thân xuất hiện vô số đạo sâu đậm vết thương máu tươi không ngừng mà chạy ra để nó tức giận không thôi ma chủ cùng không chết tiên đạo chi chủ tiên đ ẳ n g chiến đấu cũng đồng dạng đáng sợ ma chủ ma khí ngập trời mỗi một lần công kích đều mang hủy diện sức mạnh mà tiên đ ẳ n g thì giống như không chết linh căn mỗi một lần bị đánh chúng đều có thể cấp tốc h ô i phục ma chủ đợi ta đem ngơi luyện hóa xem như ta siêu thoát chất dinh dưỡng không chết tiên đảo c h i chủ tiên đằng thanh â m bên trong lộ r a khinh miệt tiên đằng giống như linh x à không ngừng quấn quanh lấy ma chủ ma khí vậy thì nhìn một chút ai luyện hóa ai ma chủ cầm thét ma khí giống như công p h ò n g không ngừng đánh thẳng vào tiên đằng phòng ngự thái cổ táng địa bên trong quỷ chủ cùng sinh linh khủng bố chiến đấu nhưng là một hồi sinh tử đ ỏ c x c Quỷ chủ quỷ khí âm g trầm mỗi một lần công kích đều mang tử vong n g uy hiếp mà sinh linh khủng bố thì giống như thái cổ ác quỷ mỗi một lần phản kích đều mang vô tận sợ hãi đem tộc ta thần nữ giao ra bằng không ta tiêu diện các ngươi ủy chủ thanh â m bên trong mang theo kh k h ô n các đại cấm khu chi chủ một bên chiến đấu một bên hấp thu luyện hóa thành huyết thực thiên băng địa liệt toàn bộ đại lục đều cơ hội bị đánh tan chiến đấu không biết kéo dài bao lâu thiên địa lâm vào sụp đổ bị vô tận tuyệt vọng bao phủ đạo chủ liều chết đem diện hồn cốc cấm khu chi chủ đánh vào ngủ say thảm liệt chết trận nho hoàng trọng thương u minh hải chi chủ cuối cùng cuối cùng không được lại trừ khử nhân gian toàn bộ đại lục lâm vào vô tận tuyệt vọng chương 464, t i ế p tục chương 464, t i ế p tục vĩnh dạo phía dưới cấm khu bọn quái vật giống như từ trong thâm viên leo ra ác quỷ, trong mắt của bọn nó không có thương hại chỉ có vô tận tham lam cùng hủy diệt mỗi một lần huy động nanh ớ c đều có vô số sinh linh bị vô tình diệt s á t huyết n ụ c của bọn hắn trở thành bọn quái vật trong miệng huyết thực linh hồn của bọn hắn tại trong tuyệt vọng bị thốn vệ ma chủ cùng tiên đẳng chiến đấu đã tiến nhập giai đoạn ác liệt ma chủ ma khí giống như gió đen bạo ba mỗi một lần công kích đều mang lực lượng hủy thiên d i ệ t điện trong mắt của hắn lập lòe c u ồ n bạo tia sáng phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều kéo vào trong hát cám vô tận ma tiên đằng thì giống như một đạo đạo bạch oanh o n h công kích giống như sấm sét xuyên thẳng qua tại ma khí trong gió lốc mỗi một lần quật đều mang xé rách sức mạnh không gian tính toán đem ma chủ thế công từng cái hóa giải Giết! ma chủ giống giận hắn ma khí ngưng kết thành một thanh cực lớn ma kiếm mũi kiếm trực chỉ tiên đàng bản thể thế phải đem hắn chặt n ư ớ ma chủ người mơ tưởng tiên đằng đang tức giận nó dây leo giống như linh xà giống như quấn quanh mà lên đem ma kiếm gắt gao gò bó. ánh sáng màu xanh lục cùng màu đen ma mà khí đan vào một chỗ buộc phát ra hào quang t r ó i sáng tại một chỗ khác trên chiến trường cựu vị yêu hồ cùng cựu hữu v ự c sâu cấm khu chi chủ chiến đấu đồng dạng kinh tâm động phách cựu vị yêu hồ cùng cựu hữu v ự c sâu cấm khu chi chủ chiến đấu càng kịch liệt toàn bộ chiến trường bị từng cố cường đại năng lượng ba động bao phủ phản phất liền thiên địa đều đang vì đó run dày cái đuôi của nàng xẹt qua hư không lưu lại từng đạo hoa mỹ quan hoa giống như lưu tinh vạch phá bầu trời đêm xinh đẹp lại trí mạng con mắt của nàng lập lóe đều tựa h ộ như nói cổ lao truyền thuyết cựu vị thiên vũ chín cái đuôi trong nháy mắt hóa thành chín đạo quan g hoa trực kích kiểu u vực sâu cấm khu chi chủ yếu hại mỗi một đạo quan g hoa đều ẩn chứa cường đ ạ i yêu lực đủ để xé rách hư không phá hủy hết thảy kiểu u vực sâu cấm khu chi chủ xúc tu giống như trong thâm viên ác quỷ mỗi một lần quật đều để không gian vì đó và m ẹ o hán trên xúc tu hiện đầy quỷ dị p h ù văn mỗi một lần huy động đều mang tử vong chi lực phản phất có thể thôn vệ hết thẻ sinh mệnh vực sâu xúc tu thôn vệ vạn vật vật k i u u vực sâu cấm khu chi chủ cấm thét xúc tu giống như mưa to gió lớn không ngừng ngăn cản k i u vị yêu hồ công kích nhưng mà theo chiến đấu cựu vĩ ự yêu hồ lực h tu sinh lượng n h của ngươi đã tiêu hao hầu như không còn vẫn là ngoan ngoan thuốc thủ chịu trói đi cựu vĩ yêu hồ trong mắt lóe lên một tiêu kiến định nàng biết mình không thể cứ như vậy từ bỏ nàng hít sâu một hơi điều động thể nội lực lượng cuối cùng chuẩn bị phát động phản kích sau cùng cựu vĩ yêu hồ ngươi đã không đường có thể trốn kiểu u vực sâu cấm khu chi chủ x ú c tu lần nữa huy động mang theo phá diệt hết thể sức mạnh trực kích kiểu vị yêu hồ yếu hại đúng lúc này kiểu vị yêu hồ thân ảnh đột nhiên trở nên hư hào vô cùng thân ảnh của nàng trong hư không k h ô ngừng n g lấp lóe phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tan nàng chín cái đuôi cũng biến thành mờ đi phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu thất kiểu u vực sâu cấm khu chi chủ ngươi cho rằng ta thật sự không có hậu chiêu sao kiểu vị yêu hồ âm thanh trong hư không q u a n quẩn mang theo một tia trào phúng k i u vực sâu cấm khu chi chủ sốc tu sinh linh công kích rơi vào k i u vị yêu hồ hư h o thân ảnh bên trên lại không có tạo thành bất cứ thương tổ gì. cửu vị yêu hồ thân ảnh trong hư không không ngừng lấp lóe phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu thất đây là có chuyện gì cửu u vực sâu cấm khu c h i chủ vừa kinh vừa sợ trên người xúc tu không ngừng huy động lại vẫn luôn không cách nào đánh trúng cửu vị yêu hồ chân thân cửu u vực sâu c h i chủ muốn đánh bại bản yêu thần vậy thì sử dụng ngươi toàn bộ sức mạnh a cửu vị yêu hồ âm thanh trong hư không quanh quẩn mang theo một tia trào phúng nàng lần nữa giết tới cho dù năng lượng sắp tiêu tan cũng dứt khoát kiên quyết chiến đấu vẫn tại kéo dài toàn bộ bầu trời đều bị đánh ra vô số lỗ thủng lôi vân quần, quần. chương bốn trăm sáu mươi lăm yêu diệt ma vẫn chương bốn trăm sáu mươi lăm yêu diệt ma vẫn cựu vị yêu hồ cùng cựu lũ v ự c sâu cấm khu chi chủ chiến đấu đã đến sống còn tình cảnh cựu vị yêu hồ mặc dù sức mạnh sắp hao hết nhưng nàng trong mắt lại lập lòe bất khuất tia sáng nàng biết trận chiến đấu này không chỉ có là vì mình sinh tồn càng là vì toàn bộ h u y ề n vân đại lục các mình cựu vị tiêu tan cựu vị yêu hồ âm thanh tại chiến trường trên không q u a n quẩn nàng chín cái đôi đều hóa thành một vệt sáng sông thẳng cựu lũ v ư ợ sâu cấm khu chi chủ mà đi những quang thuốc này giống như chín đạo lưu tinh xẹt qua chân trời mang theo sức mạnh hủy diệt hết thảy cựu u vực sâu cấm khu chi chủ cảm nhận được trước nay chưa có uy hiếp hắn xúc tu điên cuồng v ũ động tính toán ngăn cản cái này một k í c h trí mạng nhưng mà cựu vị yêu hồ công kích mạnh mẽ quá đáng xúc tu quái phòng ngự tại chùm sáng trùng kích vào giống như giấy t ừ n g đạo xúc tu bị chùm sáng cắt chém hóa thành hư vô không cựu u vực sâu cấm khu chi chủ phát ra tuyệt vọng gào thét hắn xúc tu mặc dù cường đại nhưng ở cựu vị yêu hồ trung cực nhất kích phía dưới lại có vẻ yếu ớt như thế thân thể của hắn tại chùm sáng t r ù n kích vào bắt đầu vỡ vụn những cái tia quỷ dị ph cuối cùng cựu khu chi chủ tại kiểu vĩ yêu hồ công kích đến triệt để tiêu tan thân thể của hắn hóa thành vô số hát vụ bị gió thổi tan giữa thiên điệp nhưng mà trận chiến đấu này ảnh hưởng hơn xa nơi này cựu vĩ yêu hồ công kích mạnh mẽ quả đáng toàn bộ h u y ề n vân đại lục đều cảm nhận được trận chiến đấu này dư ba đại điệu nước ra s ơ n mạch sụp đổ dòng sông nghịch lưu trên bầu trời lôi vân càng là giống như bị chọc g i ậ n cự thú không ngừng hạ xuống hủy diệt tính lôi đình huyện vân đại lục sinh linh nhóm hoảng s ợ nhìn lên bầu trời bọn hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế cảnh tượng một chút nhỏ yếu sinh linh thậm chí tại này cộ sức mạnh ba động phía dư toàn bộ đại lục lâm vào hỗn loạn tương bừng cùng trong khủng hoảng mà tại một chỗ khác trên chiến trường ma chủ cùng không chết tiên đ ả o tiên đ ẳ n g c h i chiến cũng đạt tới cao trào ma chủ ma khí giống như màu đen cự long cùng tiên đ ẳ n g bạch quang đan vào một chỗ tạo thành một bức h ắ c bạch đan vào hình ảnh khủng bố ma p h ệ thiên địa ma chủ giống giận hắn ma khí ngưng kết thành một tấm cực lớn ma võng tính toán đem tiên đ ẳ n g gò bó trong đó tiên đ ẳ n g dây leo giống như linh hoạt xả không ngừng mà tránh né lấy ma võng bắt giữ đồng thời phóng xuất ra từng đạo bạch quang tính toán đâm xuyên ma võng tiên đảng pha tiên tiên đảng âm thanh giống như lô đình hắn dây leo đột nhiên bộc phát ra bạch quang trói mắt mỗi một đạo bạch quang cũng giống như lợi kiếm c ắ t ma võng ma võng tại bạch quang cắt xuống bắt đầu xuất hiện v ế t rách cuối cùng ở trong một tiếng nổ vang triệt để phá toái ma chủ sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi hắn không nghĩ tới tiên đẳng lại có thể phá giải hắn ma võng trong mắt của hắn t h o á n g qua một tiên văn lệ quyết định không còn bảo lưu toàn lực đánh cược một lần ma lâm thiên hạ ma chủ âm thanh giống như từ thần tiên cáo thân thể của hắn đột nhiên bành trướng hóa thành một tôn cực lớn ma ảnh che khuất bầu trời trong tay của hắn ngưng tụ ra một thanh kiếm lớn màu đ tiên đằng sắc mặt cũng biến thành nghiêm trọng hắn biết đây là ma chủ một kích mạnh nhất không thể khinh thường hắn dây leo cấp tốc quấn quanh ở cùng một chỗ tạo thành một mặt cực lớn đằng tuấn tính toán ngăn cản ma chủ công kích Vâng! vào vang. vào vết cùng đằng Tuấn nhau, phát ra đinh nhức tiếng、vang. Toàn bộ chiến trường đều bị cổ lực lượng này ba động rung động, không gian đều tự hồ tại thời khắc này ngưng、kết. Tiên đằng đằng Tuấn trùng hiện vết rách, nhưng trong hắn góc Cự chạm cổ lực khắc cự kích rách, của tự kiếm kết. kiếm thai tại thời tại lại mắt đều đều đầu phát bắt xuất hồ ra ba lập á bộ bị lòe Ma chủ thân thể tại phản c h ấ n sức mạnh phía dưới bay ngược ra ngoài ngã dầm trên mặt đất toé lên một đám bụi trần tiên đằng cũng không có liền như vậy bỏ qua hắn dây leo giống như mũi tên đâm thẳng ma chủ yếu hại ma chủ mặc dù cường đại nhưng ở tiên đằng công kích liên tục phía dưới cũng có vẻ hơi lực bất t ò n g tâm cuối cùng tại tiên đằng một cái trọng kích phía dưới ma chủ thân thể hóa thành một đoàn hát vụ tiêu tan giữa tiên h đ ị a cùng lúc đó bất tử tiên đằng đồng dạng đụng phải đáng sợ trọng thương tiên đằng khô héo không chết tiên đào trầm xuống toàn bộ huyền vân đại lục đều cảm nhận được trận chiến đấu này dư ba trên bầu trời lôi vân càng th đại địa khe hở sâu hơn s ơ n mạch sụp đổ càng thêm kịch liệt các sinh linh tại trận chiến đấu này trong dư âm đau khổ dãy r u ộ n vận mệnh của bọn hắn tại thời khắc này trở nên khó bề phân biệt mấy đại trí cường giả sức mạnh cơ hồ hao hết thân thể cũng nhận trọng thương Chương chương cơn ác bao đại lục, giặc chiến cho hợp, hợp. thế như phủ huyền mảnh này đã từng phồn hoa thổ địa thùng Liên Liên ngọng vân răng này từng ngàn 466, 466, lỗ. Diệt đại kiếp, đại dài đại một trăm để đã địa bao Vô số b xương xương các đại chí cơn giả những cái kia từng đứng ngạo nghệ thế gian phiên vân phúc vũ đỉnh phong nhân vật tại trong trận này tiếp xối nhao nhao vẫn lạc thân thể của bọn hắn ngã xuống tựa như chọc trời cự một cầm vàng sụp đổ văng lên đ u i trần phảng phất là bọn hắn không cam lòng linh hồn đang thép đảo thánh địa biến thành phế tích truyền t h a đoạn tuyệt phát bảo pha t o á i rơi là tà trên đất đã từng chỉ dẫn hậu nhân quang huy triệt để dập tắt phóng tầm mắt nhìn tới không nhìn thấy một tia hy vọng ánh dạng đông các đại cấm khu chi chủ hoặc là vẫn lạc tại kinh thiên động địa đục nhau hoặc rơi vào trạng thái ngủ say tính toán lấy loại phương thức này chịu đựng qua kiếp nạn còn có thụ trọng thương kéo dài hơi tản năm xưa uy nghiêm không còn sót lại chút gì nhưng mà đại loạn cũng không bởi vì cường giả tàn lụi mà l ắ n g lại ngược lại giống như liệu nguyên chi hỏa càng đốt càng m á n liệt những cái kia còn sót lại cấm khu c h i chủ đã lâm vào điên cuồng tiếp tục phát động cấm kỵ đại tế lấy sinh linh chi huyết mưu toan đổi lấy sức mạnh cận vi tại phiến thiên địa này sống tạm chờ đợi siêu thoát cơ hội cựu ưu v ự c sâu c h i chủ cái này từ vô tận trong v ự c sâu hát cám đạn sinh tả ác ma vật cùng yêu thần trong chiến đấu lại không vấn lạc nó từ v ự c sâu dưới đáy chậm rãi leo ra quanh thân c u ố n lấy mục nát cùng khí tức tử vong mỗi một tấc da thịt đều chạy sôi màu đen chất gầy vô số xúc tu và mèo phảng phất là thế gian tất cả tội ác tụ tập thể nó vừa xuất hiện liền đem mục tiêu khóa chặt ở mảnh này đại lục còn thừa không có mấy sinh cơ phía trên trắng trận hấp thu sinh linh năng lượng những nơi đi qua đại địa khô nước sinh cơ đ o ạ t tuyệt chỉ để lại hoàn toàn t ĩ n h mịch ha ha ha chết hết đi chết hết cho ta vương miểu hai mắt s u n g huyết giống như, như là lên cơn điên hắn vừa mới đem hết toàn lực đánh chết tiên ma lang viên tri chủ trận chiến kia đánh thiên hôn địa ám tiên ma lang viên mộ bia đều vỡ nát cấm khu p h á toái bây giờ hắn không để ý tới thợ dốc quay đầu liền đối với cựu ư u vực sâu tri chủ khởi xướng gần như điên cuồng công kích thân ảnh của hắn trong phế tích xuyên tháng qua Mỗi m bước bước ộ trong b ư ớ mắt của hắn thoáng qua vẻ đến cuồng hai tay bỗng nhiên vung lên không khí chung quanh trong nháy mắt giống như là bị nhen lửa thúng thuốc nổ kịch liệt và mẹo bành trướng nhiệt độ kịch liệt lên cao chung quanh nam thạch tại dưới nhiệt độ cao trong nháy mắt hóa thành nham tương cốt cốt chảy xuôi ngay sau đó từng có ngọn lửa nóng bỏng từ trong cơ thể của hắn phun ra ngoài hỏa diễm nhảy vọn lan lộn một lúc sau liền hội tụ thành một mảnh t h e khuất bầu trời biển lửa hòa giận vương m i ệ u ngựa đầu cầm thét tiếng gầm cuồn cuộn làm vỡ nát ngọn núi xa xa cự thạch hai tay của hắn trên không trung lao nhanh vũ động vạch ra từng đạo phức tạp q u ý tích việt ảo cái kế h ỏ a diễm c h i lực tại hắn tinh diệu dưới thao túng cấp tốc ngưng kết thành từng cái dương nanh múa vớt hỏa long những thứ này hỏa long sinh động như thật mỗi một mảnh lân phiến đều lập lòe nhiệt độ hồng quang bọn chúng cầm thét mang theo hủy thiên diện địa khí thế phóng tới cựu v ư ợ sâu tri chủ chỗ đi qua không gian bị thiêu đốt đến tư tư vận dội nổi lên tầng tầng gợ sóng phảng p h ấ t không chịu nổi g sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi nó cái kia giấu ở trong bóng tối thụ đồng co lại nhanh chóng có thể rõ ràng cảm nhận được bên trong những hỏa long này ẩn chứa đủ để cho nó che diệt lực lượng kinh khủng nó thân thể cao lớn cấp tốc thối lui về phía sau sau lưng lôi ra một đạo danh sâu hám đồng thời cái kia vô số xúc tu trên không trung điên cuồng vũ động giống như là một đám màu đen mãn xả tại sôi trào trong c h ư ớ c mắt xúc tu đan vào lẫn nhau q u ố n quanh tạo thành từng đạo kiên cố màu đen che chắn tính toán ngăn cản được mãnh liệt mà đến hỏa long cựu u thần quang cựu vực sâu chi chủ trong miệng hét o âm thanh như sấm rền vang vọng chiến、trường. nó trên xúc tu phù văn trong nháy mắt được thắp sáng h u quang lấp lóe đậm đà h ắ t vụ nhiều ở giữa cấp tốc ngưng kết thành một mặt to lớn vô cùng tầm chắn trên tầm chắn mặt quỷ dữ tợn phù văn trong lúc lưu chuyển ẩn ẩn có gào thét thảm thiết truyền ra phảng phất là đến từ k i ự u h u ác quỷ của địa ngục đang gầm thét muốn thôn vệ hết thẻ sinh cơ hỏa long cùng hộ thuận ẩm vang chạm vào nhau một k h ắ c này thời gian phảng phất ngưng kết ngay sau đó đinh hai nhức ó c tiếng oanh minh b ộ c phát ra toàn bộ chiến trường giống như là bị một k h ỏ cự hình bom đánh trúng đại địa run dày kịch liệt sân phong sụ đổ cự thạch bắn t xuất hiện từng đạo mắt trần có thể thấy k h e hở phảng phất bể tan thành m ặ t k í n h tản ra làm người sợ hai khi tước hộ thuận tại hỏa long điên cùng trùng kích vào bắt đầu xuất hiện vết rách chẳng c h ị p giống như là khô cạn đại địa giản ư ớ c nhưng mà b ă n g vào cựu u vực sâu chi chủ liều chết trèo trống cuối cùng vẫn miễn cưỡng chặn lại một kích thạch phá thiên kinh này vương miểu ta muốn giết n g ư ơ i cựu u vực sâu chi chủ thẹn quá hóa giận phát ra gầm lên giận giữ thanh âm kia phảng phất đến từ địa ngục chỗ sâu tràn đầy vô tận oán hận nó xúc tu lần nữa thật cao vung lên điên còn huy động lần này trên xúc tu phủ văn trở nên càng thêm quỷ dị khó lường tản ra một loại làm cho người g i ậ n cả tóc g á y khí tức tử vong t ử vong tiếp xúc c ử u h u vực sâu chi chủ âm thanh giống như từ c ử u h u luyện mục chuyển đến câu h ồ n chú những cái kia xúc tu trong nháy mắt trở nên vô cùng sắc bén giống như từ thần trong tay liêm đ a o phá thoái hư không mang theo quyết tâm phải g i ế t trực kích vương miệu yếu hại xúc tu mũi nhọn hàn quang lấp lóe những nơi đi qua không gian bị cắt chém ra từng đạo khe hở màu đen phản phất là hư không tại kêu trên vương miệu lại không hề sợ hãi trong mắt lóe lên một tia khinh miệt lạnh trên một tiếng tại xúc tu sắp chạm đến hắn trong nháy mắt thân thể của hắn đột nhi trong nháy mắt đem chúng quanh không gian đều ánh chiếu lên sáng rực khắp hắn phảng phất cùng trong trời đất này hỏa diễm h ò a làm một thể trở thành ngọn lửa chố tệ cựu vực sâu chi chủ công kích trí mạng rơi vào trong biển lửa này giống như c h â u đất xuống biển hoàn toàn không có nhấc lên một tia gợn sóng không tạo thành bất cứ thương tuần gì ngươi có thể làm gì được ta vương miểu âm thanh trong hư không ung dung quanh quẩn mang theo ba phần trào phúng bảy phần bà khí phảng phất đang hương cái này tận thế tuyên cáo hắn bất khuất vương miểu thừa thắng sông lên hai tay lần nữa nhanh chóng kết tấn động tắc nước chảy mây trôi một mạch mà thành lần này, chung quanh hắn không gian giống như là bị một đôi bàn tay vô hình tùy ý xoan nắn bắt đầu kịch liệt và mẹo thường đạo tâm h thúy vết nước không gian chậm dại xuất hiện trong cái khe ẩn ẩn lộ ra thần bí tia sáng giống như kết nối lấy không biết thế giới hòa nhận vương m i ể u hét lớn một tiếng giọng nói như trung đồng hai tay bỗng nhiên vung lên cái k i a phiến biển lửa giống như là lấy được chỉ lệnh trong nháy mắt sôi trào lên hỏa diệm giống như được trao cho sinh mệnh cấp tốc biến ảo hình thái hóa thành từng thành, từng thành vô cùng sắc bén lưới dao những thứ này hòa nhận toàn thân đỏ trét mũi lao lập l o ạ hàn mang xung quanh không gian bị cắt chém đến phá thành nhỏ, phát ra tư tư chói mang theo vô tận sát phạt chi khí phô thiên cái địa hướng cựu u vực sâu chi chủ cắt chém mà đi cựu u vực sâu chi chủ sắc mặt đại biến nó có thể cảm nhận được rõ ràng bên trong những h ỏ a nhận này ẩn chứa lực lượng kinh khủng lực lượng kêu phản phất đến từ thái cổ ma thần đủ để đưa nó triệt để cho b ù i nó vạn phần hoảng sợ cơ thể bản năng cấp tốc lui lại đồng thời xúc tu trên không trung hốt h o ả n g vũ động đem hết toàn lực muốn lần nữa tạo dựng phòng ngự từng đạo màu đen che chắn vội vàng hình thành nhưng mà những thứ này che chắn tại hòa nhận siêu cường dưới vĩ lực yếu ớt giống như giấy trong nháy mắt bị cắt chém đến nắp ấy hòa nhận thế như chẻ tre từng đạo xúc tu tại trong ngọn lửa bị vô tình cắt chém hóa thành hư vô chỉ để lại từng sợi hắc vụ phiêu tán trên không trung phản phất là bọn chúng không cam lòng tàn hồn không cựu u vực sâu chi chủ phát ra tuyệt vọng gào thét thanh â m bên trong tràn đầy sợ hãi cùng không cam lòng nó trơ mắt nhìn chính mình xúc tu bị dần dần chặt đứt những cái kia từng để cho nó xưng bám ộ t phương cường đại vũ khí giờ khác này ở vương m i ệ u hỏa diễm phía dưới lộ ra không có ý nghĩa như thế không chịu nổi một kích thân thể của nó tại hỏa nhận kéo dài trùng kích vào bắt đầu dần dần vỡ vụn nguyên bản cứng rắn vỏ ngoài như sắt xuất hiện từng đạo sâu đậm vết cũng không còn cách nào phát huy thôn p h ệ sinh mệnh tả ác năng lực cùng lúc đó tại xa xôi không chết tiên đảo gốc kia tiên đ ẳ n g mặc dù thụ trọng thương nhưng như cũng tản ra làm cho người sợ hãi khí tức khủng bố không chết tiên đảo xung quanh hải vực bị máu tơi ư nhiễm đỏ trên đảo tiên vụ tán loạn không thôi mà gốc kia tiên đ ẳ n g cắm dễ ở hòn đảo chỗ sâu tựa như một đầu ngủ say cự long lúc này bị huyết tinh chi khí tỉnh lại nó dây leo tráng kiện vô cùng phía trên hiện đầy thần bí đường vân mỗi một lần n ú c ních đều giống như đại địa đang run dày những thứ này dây leo giống như như cự long ở trong thiên địa tùy ý vũ động điên cuồng hấp thu phiến thiên điện mỗi một lần lập l o ạ bạch quang đều kèm theo vô số sinh linh kêu thảm sinh mệnh lực của bọn hắn bị trong nháy mắt rút ra hóa thành tiên đẳng trưởng thành lớn mạnh chất dinh dưỡng theo sinh linh không ngừng bị thôn vệ tiên đẳng dây leo trở nên càng thêm t r ắ n g kiện nguyên bản xanh biếc màu sắc dần dần chuyển thành thâm bích sắc tàn mát ra càng thêm cường đại khí tức bá đạo tiên đẳng khôi phục tiên đẳng giống như là từ trong ngủ mê thức tỉnh thái cổ cự thú phát ra một tiếng giống như lôi đình một dạng gấm thét sóng âm cuồn cuộn chấn động đến mức không chết tiên đạo xung quanh nước biện nhấc lên thao thiên cự lãng nóng tại a s lực lượng kinh khủng này phía dưới bọn hắn lộ ra nhỏ bé như vậy bất lực sinh tử chỉ ở tiên đằng một ý niệm mà tại một chỗ khác trên chiến trường kiểu vực sâu tri chủ đã lâm vào tuyệt cảnh nó cảm thụ được vương miệng từng bức ép sát cường đại áp lực trong lòng tràn đầy sợ hai trước đó chưa từng có nó xúc tu điên cuồng vũ động tính toán làm sau cùng giấy rùa ngăn cản vương miệng giống như thủy chiều mánh liệt công kích nhưng mà vương m i ệ u công kích thực sự quá cường đại mỗi một đạo h ỏ a diễm mỗi một lần xung kích đều mang quyết tâm phải giết xúc tu quái phòng ngự tại cái này mưa to gió lớn một dạng công kích đến yếu đ ớt không chịu nổi mức kích từng đạo xúc tu bị vô tình tắt chém hóa thành hư không chỉ để lại một mảnh nám đen vết tàn tin đ ằ n g chúng ta nhất thiết phải liên thủ bằng không chúng ta đều sẽ bị vương m i ệ u tiêu diệt cựu k u vực sâu c h i chủ lúc này đã không để ý tới những ngày qua cao ngạo cùng ân đoán t h a n h âm bên trong mang theo vẻ lo lắng cùng tuyệt vọng thân thể của nó tại vương miệu kéo dài công kích đến đã bắt đầu lung lay sắp đổ nhiều chỗ vỡ vụn máu đen cốt cốt chạy tản ra gây mùi hôi thối tiên đẳng dây leo trên không trung vũ động nó cắm d â y tại trong không chết tiên đạo nhưng cũng biết được thế cục hôm nay cảm nhận được kiểu ưu vực sâu c h i chủ lo lắng nó trong lòng cân nhắc lợi hại biết do nếu không liên thủ hôm nay chính là tử k ỳ của bọn nó hảo chúng ta liên thủ tiên đẳng âm thanh giống như rung động thiên địa lôi đình trong nháy mắt chuyển khắp chiến trường nó dây leo đột nhiên bộc phát ra càng thêm bạch quang trói mắt mỗi một đạo bạch quang cũng giống như vô kiên bất tồi lợi kiếm quang mang lấp lánh cắt hết thể chung quanh lực lượng cường đại thậm chí xuyên thấu không gian dẫn phát từng trận không gian ba động phản phất muốn đem thiên địa này trong h thế, cố nén đau đớn, điều động còn lại sức mạnh, ế tu toàn cố còn sức xúc lực nén đớn, động đau điều đem lại mở ộ n g t r chốc lát nó xúc tu cùng tiên đằng dây leo trên không trung cấp tốc xe lẫn một đen một trắng tạo thành một đạo c h ấ n nhiếp nhân tâm hình ảnh c ủ n g bố công kích của bọn nó trên không trung ngầm vang va chạm một khắc này phảng phất thiên địa sơ khai hỗn độn tái hiện b ộ c phát ra đinh thai nhức góp tiếng oanh minh toàn bộ chiến trường đều bị cố này bảng bạc sức mạnh ba động rung động đại điệu kịch liệt lay động sơn phong sụp đổ không gian phảng phất bị một cái vô hình cự thủ hung hăng đẻ ép xuất hiện vô số rập rạp chẳng trị kẽ hở tựa như lúc nào cũng sẽ triệt để pha thoái lâm vào vô tận hư vô Vương miểu t h e n hắn l pháp n c quyết nhượng động c h h trên h nhận cảm được bầu trời phong vân biến sắc từng đạo thiên hòa triệu tập mà đến cái này ta thiên hòa hình thái khác nhau có như quanh co cử lòng quanh quẩn trên không trung gào thét có như thiêu đốt lưu tinh kéo lấy thật dài đuôi lửa xét qua phía chân trời bọn chúng trên không trung hội tụ tia sáng càng ngày càng thịnh cuối cùng ngưng kết thành một đạo thông thiên triệt địa cực lớn h ỏ a diễm trụ h ỏ a diễm trụ chung quanh sấm xét vang dội năng lượng cùng b ã o tàn phá bờ bãi phản phất muốn đem trong trời đất này hết thảy đều một lần nữa rèn đúc mang theo hủy thiên diện địa khí thế xông thẳng c i u ưu vực sâu chi chủ cùng tiên đằng mà đi c i u ưu vực sâu chi chủ cùng tiên đằng phát giác được nguy hiểm bông xuống không dám bông l ò n g chút nào lập tức ra tay ngăn cản bọn chúng xúc tu cùng dây leo trên không trung cao tốc vũ động phối hợp lẫn nhau bậy ra từng đạo hắc bạch đàn vào thiên địa lưới lưới phía trên, ẩn ẩn ẩn chứa thượng cổ cấm chế lực lượng cường đại phản g phất là một đạo bền chắc không thể g ã y phòng tuyến tính toán ngăn cản cái này đủ để hủy diệt hết thẻ hỏa diễm trụ hỏa diễm trụ cùng thiên địa lưới ầ m vang chạm vào nhau một khắc này toàn bộ thế giới phản g phất đều dừng lại ngay sau đó chính là tiếng nổ đinh thai nhức góc vang lên tia sáng loá mắt đến để cho người mắt mở không ra năng lượng c u ầ n bạo b ố n phía chỗ đến hết thẻ đều bị san thành bình điệm chiến trường lần nữa thụ trọng thương đại địa bị xé n ư ớ ra từng đạo sâu không thấy đáy khoảng cách sơn phong hóa thành bột mịt nước biển bị trong nháy mắt bốc hơi hóa thành đầy bắt đầu xuất hiện vết rách từng đạo khe hở như mạng n h ệ y l à n tràn nhưng mà bằng vào cả hai liên thủ liều chết chống cự cuối cùng vẫn là miễn cưỡng chặn lại cái này kinh thế hãi tục nhất kích chương 467, t ả n g sáng phía trước chương 467, t ả n g sáng phía trước vương miểu thật sự cho rằng ngươi có thể g i ế t được t a nhóm sao tiên đ ằ n g âm thanh phản phất quấn lấy cựu lũ hàn phòng trên không trung thê lương quanh quẩn lộ ra thực cốt trào phúng cùng trường quần k i ê u khích dường như hướng vương miểu chiêu cáo bọn chúng hai người liên thủ đúc thành vô địch tường sát không thể phá vỡ nó cùng cựu lũ vực sâu chi chủ trải qua vừa mới một phen kinh tâm động phách ngăn cản quanh thân linh lực dối lư kia sáng sáng tối một hội cái h n g đ miểu trước i nói ngộ. m i chấp mắt này hai người ăn ý đối mặt trong quá trình điều chỉnh hơi thở bình phục sao động linh lực loại lưu ánh mắt bên trong sát ý dâng lên đúng như thực chất hóa h à n mang khóa chặt vương miểu thế tất yếu đem cái này họa lớn trong lòng từ thế gian triệt để xóa đi mới có thể yên tâm cựu v ự c sâu c h i chủ thân hình nhận tại trong sâu thảm á m ảnh chỉ ngẫu nhiên n ô ra mấy cái tráng kiện xúc tu bên trên hắc mang lấp lóe phù văn du tẩu dường như đến từ vô tận v ự c sâu nguyền rủa bí văn tiên đẳng cắm dễ hư không dễ c â y b ốn lượn như rồng thúy diệp lấp lóe hàng quang dây leo vang x ả o sạt ở giữa để lộ ra cắn người khác h u n g man quanh thân linh lực bành trướng phồng lên sức mạnh phản g phát s ắ p vỡ đê dòng lũ vận sức chờ phát động chuẩn bị cho vương miệu hạ xuống thai họa ngập đầu vương miệu thấy thế khoe miệm liệt ra một màn điên cùng đường cong khô nước phần môi tràn ra một chuỗi cổng tiếu a a vang vọng đất trời b ắ t phương phản phất muốn đem thương không chấn vỡ vô tận điên cuồng dốc toàn bộ lực lượng làm thiên địa biến sát phía sau hắn cái k i a phiến biển lửa phản phất có linh theo chủ nhân gầm thét song lớn ngàn trượng hừng hực ánh lửa sông thẳng thiên cung ngạnh xinh xinh đem màn đêm xé mở một mảng lớn kim hồng quang mang tỏa ra vương m i ệ u g kiên nghị khuôn mặt thân hình hắn tại biển lửa c u ầ n c u ộ n ở giữa lúc cần lúc hiện đúng như r ụ c hỏa chiến thần làn ra như ngọn lửa đỏ bừng ánh mắt kia phản phất sáng rực tinh thần ý chí kiên cố mặc cho liệt diễm phần thân cũng không chút nào giao động phảng phất vải vóc bị xe đứt phát ra the thé d ẻ o vang tiên đẳng cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém dây leo c ù n g vũ mang theo gào t h é t kinh phong thúy diệp dựng thẳng hóa thành lưỡi dao hai người hợp kích đúng như tận thế tấm màn đèn phô thiên cái địa bao phủ tuyệt vọng khí tức trong nháy mắt tràn ngập chiến trường vương miểu lại giống như liên cuồng không lùi mà tiến tới xem cái k i a tuyệt sắc nhất kích như không trong lòng duy dư nhất nhiệm bằng vào ta thân thể tàn thế hủy thiên diệt đ i ệ để cho cái này các loại sinh linh cùng đi hoàn tuyển để cho thiên đ i ệ quay về hỗn đội ban đầu các ngươi cho là liên thủ liền có thể đánh bại ta sao vương miểu phảng phất nộ lôi h à n g trong chốc lát thân thể tia sáng vạn trượng phản g phất một khỏa rực rỡ l i y ệ n nhật đi nghiêm vào sinh mệnh kết thúc cồn g bạo bộc phát mỗi một tấc da thịt phía dưới tế bào phản g phất vi hình lò luyện điên cồn u g t i ê u đốt phóng thích vô tận quang nhiệt mỗi một cây thần kinh đều giống như căng thẳng dây cùng tại cực hạn chiến m i n h chuyển lại kịch liệt đau nhức cùng quyết tuyệt trên mặt lại phóng ra một vòng kiên quyết ý cười phản g phất giải thoát lại như t u y ê n chiến hòa thân buông xuống bốn chữ mở miệng phản phất thiên băng địa liệt vương miệu thân thể ẩm vàng băng tán hóa thành vô số hỏa diễm lưu tinh tha duệ rực rỡ đôi、giải. gào thét lên sẹt qua chân trời p h ả n phất một hồi rực rỡ mà trí mạng mưa sa băng lấy thế liệu nguyên phóng tới cựu u vực sâu chi chủ cùng tiên đẳng hai người sắc mặt đột biến sâu thẳm cùng xanh biết khuôn mặt trong nháy mắt trắng bệnh bọn chúng có thể rõ ràng cảm giác được cỗ lực lượng này quá mức kinh khủng là vương miễu dốc hết sinh mệnh t r ù n g cực nhất kích cựu u vực sâu chi chủ xúc tu điên cồn g bà mẹo kiệt lực đan dẹt ra t ầ n g t ầ n g ám ảnh hộ thuẫn tính toán thôn phệ triệt tiêu cái kia mánh liệt hòa diễm tiên đẳng dây leo phi tốc quấn quanh vành xương trắng từ diệp g a tràn ngập hóa thành lạnh leo ở m trong chốc lát cái kia nhìn như kiên cố vô cùng hàng rào phản phất giấy bị quần bạo hỏa diễm xé mở từng đạo lỗ hồng lớn sau này lưu tinh nối đuôi nhau mà bảo tiến quân thần tốc cựu vực sâu chi chủ tránh cũng không thể tránh mấy cái xúc tu trong nháy mắt bị ngọn lửa thất vệ thê lương tiếng gào thét bên trong thân thể phản phất xa điêu gặp chiều c ấ mông lung ở giữa trong mắt của hắn hiện lên một đạo huyết ảnh đó là băng chủ dịu dàng dáng người ký ức phảng phất vỡ đê hồng thủy cột trào mãnh liệt trước kia giắt tay đồng hành ấm áp xóng vai chiến đấu nhiệt huyết rất nhiều mỹ hảo như đèn kéo quân lất vé trong chốc lát vô tận hối hận phảng phất cương trâm hung hăng nhói nhói hắn tâm khẩu thanh â m yếu ớt r u t rún dày bao hàm huyết lệ băng chủ ta ta hối hận ta tới tìm ngươi nếu có kiếp sau ta sẽ tìm ngươi thì thảo nói nhỏ ở giữa thân hình hắn triệt để tiêu tan chỉ còn lại một đạo ảm đạm quang ảnh phảng phất không lớn lại như thoải mái cuối cùng là cùng cái này phá toái thiên địa từ biệt thái cổ tăng địa quỷ chủ cùng cái kia ẩn nấp tại hỗn độn mê vụ sau tồn tại đáng sợ đúng như hai vòng sao băng va chạm b ộ c phát ra kinh thế lại chiến hai người thân hình như quỷ mỹ lấp lóe giơ tay nhấc chân đều có sơn hà pha toái c Quyền phong g à o thét phản phất khai thiên lưới dao những nơi đi qua không gian đ ứ t gây răng khắp nơi trường ấn lật đổ phản phất diệt thế phát điện rơi xuống chính là cựu lũ vực sâu t r ợ t hiện thôn p h ệ vạn vật bực này k ử chiến phản phất tận thế thiên hai trực tiếp đem chọn tọa thái cổ táng địa từ thiên địa trên bản đồ hung hăng x ó a đi phản phất d i ê u đất dây cùng thế giới này mất liên lạc chỉ có một đạo huyết sắc quan tài phản phất bị thương cô hồng h o à n g hốt bay giật rơi vào mênh mông hải vực từ đó không thấy tung tích không chết tiên đạo tiên đẳng mặc dù trốn qua vương mượm một kiếp nhưng cũng trọng thương sắp chết nhưng cái này nghiêm xúc phản phất v nó cắm dễ đại lục trung ương dễ c â y phảng phất tham lam miệng máu điên cùng thôn p h ệ luyện hóa bốn phía hết thể sinh mệnh đạo môn cao thật chân đạo bắt quái tay kéo pháp quyết quanh thân đạo vận lưu chuyển linh phủ phảng phất bảy h o n g may múa phóng tơi tin ê đẳng muốn lấy chính đạo c h i quang t ị n h hóa tà ma nho môn hiến sĩ thân mang thanh sam quang minh lâm liệt miệng tụng thánh điện dưới ngòi bút văn tự phảng phất kim qua thiết mã bệnh thành văn vong vây nhốt tả vọng phật môn cao tăng dáng vẻ trang nghiêm miệm tên phật hiệu phật quang phảng phất kim liên nở rộ xua tan khói mù muốn đổ hóa cái này diệt thế ma đầu. thi triển quỷ dị chú thuật nhiều địch tâm trí ma tộc của ma quanh thân ma d i ễ m ngập trời vung vẩy ma binh lấy ngang ngược chi lực cường công các loại sinh linh kẻ trước n g a xuống kẻ sau tiến lên phảng phất tiêu thân lao đầu vào lửa biết rõ hẳn phải chết cũng không một người l ử i bước trong chiến trường thiên đ ẳ n g phảng phất tận thế tà thần dây leo phảng phất che khuất bầu trời giao lòng mỗi lần vũ động liền dẫn lên do canh m ư a máu ngàn vạn sinh linh kêu thảm không tuyệt liền đã hóa thành huyết vụ tẩm bồ cái này tạ vật bàn đạo nhân sừng sững chiến trường tuyến ngoài cùng phảng phất định hải thần trâm ánh mắt của hắn kiến nghị phảng phất xem tâu sinh tử biết được đây là sau cùng cứu rỗi cũng là đời này duy nhất có thể vì thường sinh tận trung c h i lộ trong chốc lát hắn thân thể phảng phất bóng đèn nổ t u n g b ộ c phát ra trói mắt thần lôi tia sáng phảng phất ban ngày bông u xuống chiến trường bằng vào ta chi thần hóa thành thần lôi bàn đạo nhân gào thét giọng nói như trung đồng mang theo kiên quyết chịu chết ý chí cái tia thần lôi phảng phất có linh hội tụ thành long dương nhanh múa vớt phóng tới tiên đẳng tiên đẳng lại như là chỉ là cơ cơ tay dây leo tùy ý hất lên mang theo một cố kinh phòng phảng phất xua đổi con mồi liền đem cái tia uy lực dọa người thần lôi đánh tan phảng phất bọt biện phạt ba đạo nhân thân thể cũng tại lôi quang phản vệ phía dưới dần dần tiêu tan chỉ còn lại một tia yếu ớt tiếng hô ta tận lực vĩnh dạo phảng phất hai cánh ngắt ma triệt để bao phủ chư vực tây thiên vực phảng phất l i u l i vỡ nát đại điệu g i n ư ớ c thành trì lễ út sinh linh trong nháy mắt diệt tuyệt phảng phất phồn hoa một g i ấ c chim bao chống không tính mịch đông cực vực phảng phất bản cổ khai thiên phủ b ổ mạnh thiên băng địa liệt núi cao san thành bình địa thâm cốc bị lấp sinh linh tiết tích hóa thành hỗn nộn hư không phảng phất thế giới ban đầu huyền nam vực phảng phất tử thần quá cảnh chứ khí tràn ngập xương độc bao phủ ngu Trung cổ vực không h hình, p biết ị tuế nguyệt luân chuyển bao nhiêu bụi trần cuối cùng kết thúc trên trời cao tinh thần ẩn nấp phảng phất chưa bao giờ lập lòe phía dưới mặt đất sinh mệnh tuyệt tích phản phất chưa bao giờ phồn v i n h duy còn lại vô tận hắc cám cùng tính mịch phản phất vũ trụ mộ địa mai táng trước kia hết thẻ ồn ào náo động cùng hy vọng chỉ còn dư cái này hoang vu nói tận thế b i thương thiên địa sụp đổ phản phất tận thế chuông tang ẩm v a n g g õ vang, vang phiến đại lục này trong chốc lát sụp đổ hóa thành vô số tàn thoái bạt h ố i tại bóng tối vô tận trong thâm lên p h i ê n phía bạt chìm nổi ưu ám bên trong quỷ dị quái vật thân hình vật mẹo lân phiến cùng chất nhảy tại g i ữ ánh sáng nhạt lập lệ làm cho người dợn cả tóc gáy bọn chúng dương nhanh múa vớt máu tanh chém g i ế t liên tiếp gào thét chói hai cùng rít gào chầm chầm sen lẫn quanh quẩn tấu vang r ộ i một khúc tử vòng cùng tuyệt vọng c h ư ơ n g nhạc suốt đêm như một khối tối om om màn sân khấu chầm điện điện đặt ở thế gian vạn vật phía trên những cái kia ẩn giấu ở dị không gian bên trong tiểu thế giới sinh linh xuyên thấu qua mịt mù giới diện nhìn qua bên ngoài p h á toái không chịu nội t h i ê n địa, trong đôi mắt lệ quang lấp lóe bi thương giống như thủy chiều máy liệt đây là một cái bị bóng tối cùng sợ hai thôn vệ sụp đổ thế giới ánh sáng hy vọng tựa hồ đã triệt để t r o n vùi hết t h ạ đều kết th dính b ù i đất cùng vết máu thân hình hắn hơi có vẻ chật vật ngày xưa như sao đôi mắt bây giờ ảm đạm vô quang phảng phất bị long đong minh châu xếp bằng ngồi dưới đất hắn hai tay vô lực rủ xuống tại trên đầu gối trận đại chiến này thảm liệt để cho hắn nản lòng và trí trơ mắt nhìn xem vô số đồng đạo ở trước mắt vẫn lạc tiêu vong một màn kia mạc thảm trạng như đau khắc dịu đục giống như khắc ở hắn trái tim đau ý lan tràn đến toàn thân mờ mịt cùng thất lạc sen lẫn tại đáy mắt thiên đ i ệ lâm vào vĩnh dạng chỉ có rách nát cùng tuyệt vọng chúng ta tương lai lộ nên đi như thế nào đau bất phàm thì tha nói hắn cao lớn cao ngất thân thể hơi hơi cong xuống ngày thường cái k i a như là báo đi săn khỏe mạnh dáng người bây giờ phảng phất gánh vác lấy thiên quân gánh nặng c h ầ m dãi rút ra bên hông cái thanh kia đau gãy lưới đ a o cao thấp không đ ề u chỗ lỗ hổng chiếu d ọ i ra hắn lạnh lùng khuôn mặt ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn thân ao giống như đang nhớ lại năm xưa tranh vanh tuế y t nguyệt lại như tại từ cái này làm bạn nhiều năm đồng bạn trên thân hấp thu sức mạnh từng bước từng bước rời đến một gốc giới đại thụ c h ầ m d ã lại gần đi lên khô nước vỏ cây cân lấy phía sau lưng lại không ngăn nổi đáy lòng bị thương cả người phảng phất bị quất đi tinh khí thần lâm vào trong sâu trên núi gió lạnh gào thét mà qua như băng đao giống như cắt da thịt lanh ý trực thấu có tủy tôi hiểu hiểu nắm thật chặt trên thân hơi có vẻ đơn bạc quần áo hàm răng khẽ cắn môi d ư ớ i c a o mày ánh mắt bên trong tràn đầy bực bội c ũ n g không cam lòng nàng vốn là g i ấ u trong lòng trí khí người xuyên việt cho là bằng vào hệ thống nhất định có thể trở thành thế giới này chúa cứu thế ngăn cơn sóng dư nga xuống đỡ lầu cao sắp đổ nhưng hôm nay nhìn qua bảng hệ thống bên trên cái kia lập lòe trói mắt hồng quang diệt thế đại kiếp nhắc nhở lòng tràn đầy hy vọng giống như bọt biển dễ bể phá hệ thống ta muốn ngươi có ích l nàng tức giận nói nhỏ tay ngọc nắm chắc thành quyền đốt ngón tay trở nên trắng trong lòng bất lực như mánh liệt thủy triều gần như đem nàng báo phủ có lẽ là đại hoàng cảm nhận được tâm tình chủ nhân rơi xuống nó thân mật cọ sát tô h i ể u h i ể u bắp chân trong cổ họng phát ra êm á i ô ô âm thanh đen nhánh con mắt tràn đầy lo lắng giống như tại im lặng an ủi tô h i ể u h i ể u cúi đầu nhìn thấy đại hoàng khôn khéo bộ dáng lạnh lùng thần s ắ c thoáng h ò a hoãn trong mắt lóe lên một tia ấm áp đưa tay nhẹ nhàng đốt ve đại hoàng đầu nhẹ giọng n ỉ non đại hoàng đưa tay nhẹ nhàng đuốc kéo ra một cái giống mỉm cười đường cong chọc cho t ô hiểu h i ể u khỏe môi hơi hơi vung lên đúng lúc này t ô hiểu h i ể u ý thức chỗ sâu đột nhiên vang lên một tiếng v a n g l á n h thanh â m nhắc nhở đinh kiểm tra đến diện thế đại kiếp đã kết thúc thiên địa sụp đổ hết thể khởi động lại đánh dấu nhiệm vụ kết thúc hệ thống tiến vào đổi mới đổi mới kỳ hạn không biết trong chốc lát hệ thống giao diện như mộng nguyễn bọt nước giống như tiêu tan t ô hiểu h i ể u đ ố n g nhiên sưng sở ngày nay con mắt mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hệ thống đổi mới đây là gì tình huống còn có một màn này nàng liên gọi hai tiếng uy hệ thống hệ thống đáp lại nàng chỉ có chết tầm thường yên tĩnh phảng phất đầu nhập biển sâu cục đá liền một tia gợn sóng cũng không nổi lên tôi hiểu hiểu nhịn không được chửi bậy cầu hệ thống sợ không phải chạy a nhưng thoáng qua nàng vừa khổ cười lắc đầu ngắm nhìn bốn phía cái này phá toái hoàng vù thiên địa trong lòng tự dễ ư thôi thôi bây giờ đại lục đều sụp đổ có hay không hệ thống lại có gì phân biệt nàng ngước mắt nhìn về phía huyền hoàng tháp phương hướng lớn tiếng hỏi t h á p ra cái t i a cấm khu chi chủ chết thì chết rơi xuống vất lạc ngủ say ngủ say chúng ta bây giờ có thể đi ra sao trong lời nói lộ ra mấy phần vội vàng cùng chờ móng á hơi hơi chương m n bốn trăm sáu mươi tám chờ lợi chương bốn trăm sáu mươi tám chờ lợi đám người nghe lời nói này ánh mắt đồng loạt quăng tới đao bất phàm cùng tô hiểu hiểu ở chung thời gian không ngắn phản g phất tâm hữu linh tê đồng dạng trong nháy mắt hiểu rõ tâm tư của nàng trong mắt trợt loại sáng phản phất hàn tinh tảng sáng phong duệ chi khí b ố n phía tô sư tỉ đây là dự định trừ bỏ g i ế t những kia quái vật sao d i ệ p phật kiếm ngay vậy trong đôi mắt d â y lên một vòng đấu trí đ ỗ n g nhiên đứng dậy tay áo bay phất phới lớn tiếng cùng vang tính ta một người hắn dáng người kiên cường như tùng khuôn mặt mặc dù mang theo vài phần tiểu thụy lại khó nén cái kia cũ kiên quyết chi khí song quyền nắm chặt cũng chuẩn bị tùy thời dấn thân vào chiến đấu lâm viêm lâm nhu hai huynh nguội lướt nhau khẽ gật đầu ánh mắt kiên định lâm n u nhẹ giọng mở miệng ca chúng ta cũng đi thôi thanh ấm dịu lại lộ ra chân thật đáng tin kiến nghị lâm viêm vô vô mội mội bà vai cho nàng một cái ánh mắt khích lệ ân sau đó nhìn về phía tháp g i a cùng chu thiên dương tháp g i a nhìn qua đám người cười khổ lắc đầu vẻ mặt nghiêm túc trong ánh mắt lộ ra mấy phần bất đắc di cùng sầu lo hắn c h ầ m rãi mở miệng âm thanh trầm thấp thuần hậu phảng phất hồng trung ở trong núi q u a n quẩn không xuất được như hôm nay đạo rơi vào trạng thái ngủ say phương tiên h địa này tiến vào vĩnh dạng quy tắc hỗn loạn không chịu nổi thế giới bên ngoài phảng phất trong sóng gió kinh hoàng thuyền cô độc chịu ảnh hưởng quá lớn tùy tiện ra ngoài hơi không cẩn thận liền sẽ bị cái kia hỗn loạn quy tắc gặt nói xong hắn hơi hơi thở dài ánh mắt bên trong tràn đầy đối với đám người lo nghĩ trận đại chiến này thảm liệt vượt qua tưởng tượng một phương tiên h địa thiên đạo ý chí thụ trọng thương trước kia cố định quy tắc vận hành bị quá ấy đến nắp ấy không gian vặn vào gấp phảng phất hỗn độn sơ khai nguy hiểm trọng trọng đám người nghe lời nói này trong lòng chầm xuống tràn đầy nhiệt huyết phảng phất bị một c h ậ u nước lạnh quay đầu r ộ i xuống thất lạc chi t ì n h lộ r õ trên mặt đao bất phàm cắn chặt h à n răng quai hàm nâng lên trên trán nổi gân xanh hai tay gắt gao nắm chặt đao gậy trôi đao đ e m đao gậy g i lên đến trước m lời nói từ trong hàm giang g ạ t ra mang theo vài phần không cam lòng cùng vội vàng tháp ra ngầm đầu nhìn trời ánh mắt thâm thúy phản phất xuyên thấu trọng trọng hắc ám thấy được cái kia ẩn giấu ở h ố n độn sau đó thiên nói không rõ ràng đây hết thể đều phải xem phương thiên địa này thiên đạo lúc nào t h ứ c tỉnh quy tắc một lần nữa vận hành quá trình này có thể là nửa năm một năm năm năm mười năm thậm chí càng lâu thương h ả i tăng điển biến số vô tận hắn có chút dừng lại ánh mắt liếc nhìn đám người thấy mọi người mặt lộ vẻ hệt h o i lại mở lời an ủi nhưng ta nghĩ hẳn là sẽ tại trong vòng mười năm thậm chí sớm hơn dù sao thiên đạo kim bảng mở ra lời thuyết minh quy tắc sớm đã có định số mười năm sau này đạo kim bảng xếp hạng sau cùng r a l ò cái k i a ẩn chứa vô tận cơ duyên đạo quả cũng biết tùy theo thai nghén mà sinh đám người nhẹ nhàng gật đầu trong lòng âm thầm suy nghĩ mười năm thời gian tại dài rằng giặc con đường tu hành mà nói bất quá một cái búng tay k h ẽ t cắn môi chắc là có thể chờ được vậy liền để những quái vật kia lại sống thêm chút thời gian a đao bất phàm lạnh r ê n một tiếng tiếng n h ư lôi đỉnh lộ ra xâm nhiên sắc ý hắn lưu loát đem đao gãy treo trở về phía sau lưng dáng người mạnh mẽ phảng phất khôi phục những ngày hóa thành một vệt sáng hướng huyền hoàng tháp bay đi tay áo đồng bền phảng phất chiến thần hạ phảm đại hoàng chúng ta cũng đi tôi hiểu hiểu tập trung ý chí ánh mắt kiên định mang theo đại hoàng bước nhanh đuổi theo vẫy theo gió bay lên giống như tại nói ra quyết tâm của nàng c k chúng ta cũng đi tu luyện a lâm n u nhược yếu mở miệng ánh mắt lại lộ ra chấp nhất lôi kéo lâm viêm và táo lâm viêm gật đầu hai người hướng tháp ra chu thiên dương cáo từ sau dắt tay lao tới chỗ tu luyện thân ảnh càng lúc càng xa dung nhập cái này mênh mông thiên n i ệ trong lúc nhất thời trung bênh linh thú lặng yên tán đi p h ả n phất biết được đám người quyết tâm không muốn quấy dày n ộ đạo trên đỉnh tĩnh mịch đến có chút kiềm chế diệp phật kiếm tự mình dựa vào dưới thẳng cây tóc dài múa may theo gió từng tia từng sợi phảng phất hắn bây giờ xốc xích nỗi lòng hắn ngửa đầu nhìn trời cái tia bị phong ấn không gian phảng phất lồng giam đem hy vọng khóa lại rất lâu hắn chậm rãi đứng dậy động tác chậm chạp lại lộ ra k i ê n định vô nhẹ nhẹ đi trên thân bụi đất thần sắc bình tĩnh như nước sâu trong mắt lại lạnh leo như băng cuối cùng cũng có một ngày ta sẽ đích thân diệt gốc tia tiên đẳng dẹp yên tất cả cấm khu chém giết những cái tia du đáng thế gian quái vật khu trừ khói mù để cho âm thanh trầm thấp mà hữu lực phảng phất đến từ viễn cổ lợi thể tại chống trải ngộ đạo trên đỉnh vang vọng thật lâu hủ dọa chim bay từng trận điều chỉnh tốt nỗi lòng hắn sài bước bước về phía chỗ tu luyện v ó n g lưng kiên cường kiên nghị phảng phất một thanh kiếm s á c muốn đâm phá thư khung mà lăng vân yên độc lập v é t núi dáng người thướt tha lại lộ ra mấy phần cô tịch cao mày ánh mắt mê mang nàng mơ ư thế luân hồi trung sinh mỗi lần tất cả trở lại nguyên điểm phảng phất vận mệnh con quay vĩnh viễn không ngừng nghỉ nhưng lại tại chỗ quay tròn nhưng trước kia cửu thế chưa bao giờ vào lúc này b ộ phát cái này bàn đại loạn quỷ dị này biến số để cho nàng lòng tràn đầy n g h i hoặc chẳng lẽ là bởi vì chính mình trùng sinh cải biến cái này phương thiên đạo quỹ tích vận hành nàng hơi hơi nắm chặt n ắ m đ ấ m đốt ngón tay trở nên trắng trong lòng suy nghĩ ngàn vạn phảng phất gây dối c ắ t không đước còn vương vấn tháp ra nhìn qua mấy cái thiếu chủ bóng lưng rời đi vui mừng nở nụ cười mặt mũi nhăn nheo phảng p h ấ t hoa cúc nở rộ trong mắt tràn đầy mong đợi mấy người kia thành cựu tương lai tất nhiên bất phản cho dù không sánh được chủ nhân cũng nhất định có thể trởiên đạo trụ như vậy định phong tồn tại hắng qu Chú Láo, trong cơ t lòng của hắn cũng có rất nhiều nghi hoặc đang muốn hướng tháp ra lĩnh giáo lập tức hai người thân ảnh chậm rãi hư hóa biến mất không thấy gì nữa lớn như vậy nộ đạo trên đỉnh bây giờ chỉ còn dư lăng vân yên một người nàng độc lập vết núi quan sát quân sơn phảng phất cái này mênh ngông trong thiên đ i a u kẻ đ hành gió núi gào thét thổi lên sợi tóc của nàng kế tiếp thời kỳ đám người phản phất cùng thời gian thi chạy toàn thân tâm đầu nhập tu luyện tôi hiểu hiểu mỗi ngày dậy sớm đón ánh sáng nhạt mang theo đại hoàng quan lại ngộ đạo phong đường mòn mặc dù thân không thể ra cái này phong ấn t h i điệu tâm lại như là chi bay khát vọng tìm kiếm tiên h địa chân tướng diệm phật kiếm phản phất nhập ma giật mình đồng dạng ngày đêm đắm chìm ở kiếm đạo tu luyện ngộ đạo phong tri đình hắn một bộ áo trắng như tuyết phản g phất tiên giáng trần kiếm ra phảng phất trường hồng q u a nhật n hào quang rực rỡ phấp phối phảng phất đầy sao diệu khoảng không biến hóa vô tận mỗi một kiếm vung r a đều phảng phất đang cùng thiên địa đối thoại tìm kiếm quy tắc chân lý. m ộ trần ngày, hắn huyền hoàng tháp tại t bên lý trong lúc giơ tay nhấc chân đều có khai thiên tích địa chi bi lâm viêm lâm nhu m i n h m g ộ i làm bạn tu luyện hai bên cùng ủng hộ tình nghị thâm hậu lâm viêm cùng lâm nhu đều tu luyện hỏa thuộc tính công pháp phản phất dục hỏa trùng sinh vợ h o à n g quanh thân hỏa diễm lửa lờ cực nóng nhiệt độ cao phản phất có thể hỏa tan kim thạch bọn hắn dẫn động thiên địa hỏa nguyên tố phản phất điều khiển thiên quân văn mã hỏa diễm lao nhanh gà o thét những nơi đi qua một phiến đất hoang vu hai người phối hợp ăn ý thực lực vững bước để thăng đao bất phản bế quan tu luyện đao pháp phản phất ngăn cách một ngày hắn tại chiều sâu trong tu luyện đ trong chốc lát đao gậy phảng phất ngủ say hùng sư t h ứ c tỉnh tia sáng vào trượng phảng phất mặt trời trói trang trên không trong ánh sáng cổ lão đao pháp chiêu thức cùng pháp môn tu luyện phảng phất phim đèn chiếu giống như p h ù hiện ở đầu góc hắn đao bất p h ả m vừa mừng vừa sợ chẳng lẽ đây là đao gậy chủ nhân cũ lưu lại truyền thừa nhưng vì sao quen thuộc như vậy từ đó hắn phảng phất bọn biển hút thủy ngày đêm nghiên cứu đao pháp ngày càng t ì h tiến phảng phất chiến thần p h ụ thể một đao gia quỷ thần kinh lăng văn yên đắm chìm ở đối với mười thế luân hồi nghiên cứu phảng phất đặt mình vào thời gian vòng xoáy nàng vừa tu l tháp ra cùng chu thiên dương tại h u y ề n hoàng tháp bên trong phản phất đặt mình vào trần thế bên ngoài một bên điều dưỡng chu thiên dương tương h thế một bên nghiên cứu thảo luận thiên địa cổ kim bốn trăm sáu mươi chín mơ hồ hình ảnh chương bốn trăm sáu mươi chín mơ hồ hình ảnh thiên cơ thánh địa tiểu thế giới chỗ sâu khối tia đã từng lóng lánh thần bí quan huy khắc rõ thiên địa t r í lý thiên đạo bia đá bây giờ đã đã mất đi năm xưa lộng lẫy bia trên thân d ầ m d ạ p c h ẳ n g chịt vết dạn như mạng nhện lan tràn ra mảnh đá dị dạo mà rơi nói liền như vậy lẳng lặng đứng nghiêm phản phất một khối lại so với bình thường còn bình thường hơn ngon h ạ c h không gặp lại đã từng chỉ d h u y ề n cơ tử một bộ thanh bảo tay á o theo gió nhẹ nhàng phiêu động hắn khuôn mặt lạnh lùng mày kiếm nhũ chặt ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chăm chú xếp bằng ở trước mắt đạo kia thân ả n h giàn mua thần s ắ c trong mắt phức tạp khó hiểu sầu lo cùng bất a n sen lẫn lấp lóe thần cơ tử bộ dáng càng để cho người ta lo lắng thân hình hắn còn xuống tóc trắng như tuyết giống như thưa thất lộn xộn mà giải rác đầu vai nếp nhăn trên mặt rất được phảng phất đao khắc dịu đ ủ c huế nguyệt tăng thương ở trên người hắn hiện lộ hoàn toàn bây giờ khí tức của hắn yếu đ t giống như tại trong c u n phong chập trần muốn diệt t n h đến mỗi một lần hô h ai h i vọng ngươi có thể trở về a huyền cơ tử ngựa đầu nhìn trời nhẹ nhàng thở dài thanh âm bên trong đầy áp bất đắc dĩ cùng chờ đợi cái kia tiếng thở dài phản g phất mang theo thiên quân trọng lượng tại cái này t ĩ n h mật thánh địa vang vọng thật lâu hắn chậm rãi nâng hai tay lên ngón tay thon dài cấp tốc vũ động kết động khởi thần bí phức tạp pháp quyết pháp quyết dẫn động thiên địa linh khí linh khí như sợi tơ giống như tại đầu ngón tay hắn quân quanh hội tụ theo hắn chỉ dẫn một đạo tản g a nhu hòa làm quan c ấ chế tại thần cơ tử chung quanh chầm chậm bày ra phản phất một tầm trong suất hỗ thuẫn ngăn cách lấy ngoại giới hỏa h u y ề n cơ tử lần nữa liếc mắt nhìn chằm chằm thần cơ tử trong ánh mắt đầy vẻ không muốn cùng lo nghĩ cuối cùng hắn dậm chân một cái hóa thành một vệt sáng nhanh chóng rời đi nơi đây mà cùng lúc đó ở đó vô tận vô ngẩn phảng phất hôn đ ộ n hư không thuế nguyện trường hà bên trong thần cơ tử ý thức phảng phất một cái không đáng kể phụ du nhỏ bé mà yếu ớt bị chạy xiết thời gian dòng lũ còn lấy không tự chủ được chạy vọt về phía trước tuân lân ra hắn một đường phía bạn mắt thấy từng màn thảm liệt đến để cho người tan nát cõi lòng muốn chết cảnh tượng thiên đ i ệ phảng phất lâm vào tận thế điên cuồng trên trời cao sấm chấp đan sen c h ó i mắt sấm xét như dao long ngó lượn đem bầu trời xé rách xuất ra đạo đạo giữ tợn lỗ hồng vừa dày vừa nặng mây đen phảng phất màu đen tràm đông chầm điện điện đ è xuống đem cuối cùng một tia sáng triệt để thốt vệ đại đ ị a run r à y kịch liệt dây núi sụp đổ cự thạch quần quần xuống đập hủy từng mảnh từng mảnh đã từng yên tĩnh tưởng hòa thôn xóm mặt đất nước ra sâu không thấy đáy khoảng cách lan tinh tưởng hòa tửng yên t n h tưởng hòa thôn xóm những cái kia vô tội sinh linh tại trước mặt cái này thai hỏa ngập đầu hoảng sợ ho hét chạy trốn đám trẻ con ôm chặt lấy mẫu thân hai chân lớn tiếng khóc nước mắt tại bẩn thịu trên khuôn mặt nhỏ nhắn s ô n g ra từng đạo nước mắt các lao nhân hai tay run run ngửa mặt lên trời cầu nguyện cái k i a tuyệt vọng tiếng hồ hoán bị c u ồ n g phong trong nháy mắt thổi tan cái này đến cái khác h o ạ t bắt sinh mệnh cứ như vậy tại vô tận trong tuyệt vọng như trong gió lá rách giống như t à n biến chỉ để lại hoàn toàn tính mịch đã từng phồn hoa náo nhiệt ngựa xe như nước thành trì bây giờ đã là tường đ ổ gạch bể ngói vỡ rơi là tà trên đất cao vút lầu các sụp đổ lộ ra bên trong nám đen lương trụ náo nhiệt phiên chợ một mảnh hoa vu quay hàng ngã trái ngã tông môn trên d i ệ n võ t r ư ở n g vết máu lẫn lộ ngày xưa uy phong lẫm lâm các đệ tử bây giờ chỉ còn dư chân cụt tay đứt binh khí của bọn hắn gãy rải rác các nơi khắc họa trên đó p h ù văn cũng ảm đạm vô quang ở mảnh này bị tuyệt vọng bao phủ đại địa bên trên may mắn còn sống sót các sinh linh phảng phất chim sợ cảnh cong chạy trốn từ phía bọn hắn quần áo tà tơi ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi cùng bất lực phảng phất mê thất trong bóng tối cừu non không biết nơi nào mới l à an toàn càng trong bầu trời đêm tinh thần từng khoả ảm đạm vô quang phảng phất bị quất đi linh hồn chỉ là chết là chết trời mặt trăng cùng th không còn dao thế dâng lên rơi xuống thời gian phảng phất ở đây đình trệ chỉ còn lại vô tận đêm tối phảng phất một đầu đói bụng tự thú tham lam cắn nuốt hết thệ quang minh cùng ấm áp thần cơ tử trong lòng phảng phất bị n g à n vạn cái cương châm đồng thời đâm vào cực kỳ bi thương hắn trơ mắt nhìn những sinh linh kia trong cực khổ dãy r u ộ n tuyệt vọng bọn hắn thê thảm tiếng la khóc tại ý thức của hắn chỗ sâu không ngừng vang vọng mỗi một tiếng cũng giống như một cái vô cùng sắc bén lơi dao hung hăng đâm vào linh hồn của hắn để cho hắn ruột gan đứt từ khúc hắn liều mạng dãy ruộng đứt ra thế nhưng là ở nơi mịt mờ này tuế n g u y ệ t trường hà bên trong hắn lại như là mê thất tại sóng lớn m a n h liệt trong đại dương một thuyền lá lênh đ e n nhỏ bé bất lực vô luận hắn cố gắng như thế nào đều không thể thay đổi trước mắt từng cảnh tượng ấy bi kịch chỉ có thể mặc cho cái kia tuyệt vọng thủy triều đem chính mình báo phủ chẳng lẽ thời đại này thật sự không có hy vọng sao t h â n cơ tử phản phất từ sâu trong linh hồn gạt ra tiếng này than thở hắn cô độc mà đứng ở nơi này m ê n ngông v ô n g gần tuế n g u y ệ t trường hà bên trong thân ảnh nhỏ bé gần như có thể bỏ qua không tính cái kia nhẹ giọng nói nhỏ lại như là mang theo vô tận không cam lòng cùng bị phẫn tại yên tính này trong thời không gung nhưng lại tại cái này phảng phất tuyệt cảnh thời điểm một mảnh trắng xóa phảng phất mê vụ bao phủ thuế n g u y ệ t trường hà bên trong đột nhiên nổi lên một hồi kịch liệt và mẹo phảng phất bình tĩnh mặt hồ bị một k h ó a cự thạch đập trúng ngay sau đó phía trước một đạo rực rỡ đến để cho người cơ hồ mở mắt không ra ánh sáng trợ sáng lên phảng phất tảng sáng ánh dạng đ ô n g trong nháy mắt xuyên thấu trọng trọng h tám đây là có chuyện gì thần cơ tử chỉ cảm thấy một cỗ phảng phất muốn đem ý hắn thức triệt để tê liệt sức mạnh đập vào mặt hắn cực kỳ hoảng sợ vội vàng dội ra hai tay giao nhau ngăn tại trước người tính toán chống cự cái này cổ quần bạo xung kích ở đó ánh sáng mạnh chiếu ý thức của hắn tại này cổ lực lượng kinh khủng trùng kích vào kịch liệt chấn động phản phất bị đầu nhập vào một đài vận chuyển tốc độ cao máy trộn bê tông tùy thời đều có bị xé nứt thành vô số mảnh vụ nguy hiểm thần cơ tử cắn chặt hàm răng lợi đều diễn ra tơ máu không được thần cơ tử chỉ cảm thấy một cỗ phảng phất đến từ thiên đạo bản nguyên kinh khủng lực b ạ i xích tựa như núi cao trọng trọng đẻ xuống thân thể của hắn bắt đầu không bị khống chế tản mát ra hào quang nhỏ yếu quang mang kia tại lực bài xích đẻ xuống lung lay muốn tắt huế nguyệt trường hà bên trong vạn m ạ o càng điên cuồng phảng phất thời không ở đây bị triệt để đảo loạn một đạo mơ hồ mơ hồ phảng phất cách xương nhỏ mù dày đặc hình ảnh dần dần nổi lên trong hình một tòa khí thế rộng rãi phảng phất thông tin h ê triệt địa tông môn như ẩn như hiện tông môn bảng hiệu treo cao bên trên kim quang lấp lóe tuy chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một cái họ chữ lại như là lộ r a vô tận thần bí cùng uy nghiêm để cho người ta nhịn không được lòng sinh kính sợ tông môn bên ngoài phảng phất địa ngục chi môn mở rộng vô số hình thái dữ tợn tản ra hôi thối khí tức quái vật mánh liệt v u â n ra dương n anh múa vớt gào thét phảng phất muốn đem hết t h ể trước mắt đều sẽ thành mạnh ỏ liền tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc trong tông môn hào quan tỏa sáng t h n g đạo phảng phất chiến thần hạ phản đôi nhau cầm trong tay thần binh lợi khí khí thế bất phàm phảng phất thái sơn áp đỉnh giống như lấy niên h ép hết t h ầ tư thái phóng tới những quái vật kia trong đó mấy đạo nhìn có chút trẻ tuổi thân ảnh càng làm người khác chú ý bọn hắn dám người mạnh mẽ động tác nhanh nhẹn như điện linh lực phảng phất không cần tiền giống như từ lòng bàn tay phun ra ngoài chỗ đến bọn quái vật hôi phi ên ê n diện phảng phất con kiến hôi không chịu nổi m ộ t k ích còn không đợi thần cơ tử thấy rõ càng nhiều chi tiết hình ảnh b ỗ n nhiên phảng phất bị một cái bàn tay vô hình k u ấ y động xảy ra kịch liệt thay đổi một đổi một đạo thon dài thân ảnh mơ h dưới chân của hắn phủ kín vô số huyết cốt đó là chiến đấu lưu lại thảm liệt vết tích phía trước bóng tối vô tận phảng phất sền s ệ c h n g c nước lan lộn phun g trào ở giữa đ ầ y trời quái vật đáng sợ phảng phất cá g i ế t sang sông d ư ơ n g n h anh múa vớt đánh g i ế t mà đến nhưng mà người kia phảng phất không thèm để ý chút nào dù cho sau lưng không có m ộ t a i tứ cố vô thân nhưng như cũ kiên định đối mặt cái kia đ ầ y trời quái vật hắn mỗi một bước bước ra phảng phất đều mang thiên địa chi uy những quái vật kia phảng phất gặp khắc tinh nhưng lại không có một đầu có thể ngăn lại cước bộ của hắn hắn phảng phất dẫm lên trời thần mình trên lộ ra phá lệ bắt mắt hắn một đường hướng về phía trước phía trước phảng phất triển khai một mảnh vô tận tinh hà rực rỡ trói mắt trông không đến phần cuối phảng phất đó là thông hướng hy vọng con đường hình ảnh vẫn như cũ mơ hồ mơ hồ phảng phất cách một tầng l u a mỏng nhưng thần cơ tử lại như là có một loại trực giác máy liệt bóng lưng kia có siêu p h à n g thoát tục sức mạnh giết đến đầy trời quái vật e ngại chạy trốn người kia tiếp tục tiến lên đi tới một chỗ phảng phất hỗn độn n ồ n g cốt đen như mực chi đ ị ệ ở đây phảng phất thế giới phần cuối đủ loại hỗn loạn khí tức cồn bạo đan vào lẫn nhau va chạm phảng phất muốn đem hết thể đều xuất hiện ở phía trước làm ấy đạo thân hình quái dị phảng phất siêu thoát tam giới bên ngoài thân ảnh bọn hắn thân hình khác nhau hoặc cao lớn như sơn nhạc hoặc tinh tế như c ả n h liễu lẳng lặng mà ngồi tại to lớn vô cùng phảng phất tinh thần điêu khắc thành trên ngai vàng từ trên cao nhìn xuống nhìn xuống chúng sinh ánh mắt của bọn hắn phảng phất hà tinh lạnh thấu xương lộ ra một loại phảng phất trường k h ố n g sinh tử lực lượng quỳ dị vẹn vẹn liếc mắt nhìn thần cơ tử lập tức phảng phất, phản phất cái tia trên ngai vàng tồn tại chỉ cần một cái ý niệm liền có thể vượt qua thời không đem hắn triệt để diệt sát ầm ẩm phảng phất tiên địa sụp đổ tiếng vang đột nhiên hình ảnh kia kịch liệt rung động phảng phất bị một cổ vô hình đại lực lôi kéo vạt mẹo chỉ thấy đạo kia bạch đi bóng lưng cùng trên ngai vàng thần bí tồn tại phảng phất số mệnh cựu địch trong nháy mắt bạo phát một hồi kinh thiên địa khiếp quỷ thần đáng sợ đại chiến ngày ta thần cơ tử chỉ cảm thấy đại nao phảng phất bị một đạo thiểm điện đánh trúng trong nháy mắt có loại bị xé nước kịch liệt đau nhức để cho hắn nhịn không được ngửa đầu kêu thảm. Nhưng, kia thảm thanh â m kia phảng phất muốn xông ra cái này tuế nguyện trường hà g i a n cầm chuyển khắp toàn bộ thầy không thối lui tuế nguyện trường hà lại lần nữa chuyển đến đạo kia phảng phất tiên uy âm thanh. Ngay sau đó, một Từ bốn phương trăm á bảy mươi đệ cựu thiên quan hết bốn trăm bảy mươi đệ cựu thiên quan thiên cơ trong thánh địa xếp bằng ở trên thạch đài thần cơ tử thần sắc đột nhiên đại biến phản phất thấy thế gian kinh khủng nhất đã quỷ đồng dạng khuôn mặt vặn vẹo không thành hình người đau đớn để cho hắn ngũ q u a n đều phảng phất lệch vị trí hắn chừng lớn hai mắt lên tiếng hét thảm lên a ba hắn t r o n g thất khiếu máu tươi giống như chú phun ra ngoài chiếu xuống trước người trên mặt đất phảng phất từng đoá từng đoá nở rộ huyết hoa nét mặt của hắn đau đ ớ n và phần phảng phất mỗi một khối cơ bắp đều cóc á p mỗi một cây xương cốt đều đang đau nhức một cỗ phảng phất đến từ cựu hữu đ n n g ụ c khí tức đáng sợ phảng phất màu đen mang xả g ắ t gao c u ố n quanh ở trên người hắn không ngừng ăn mòn sinh cơ của hắn tóc của hắn bắt đầu thật nhiều thật nhiều mà rơi xuống phảng phất trong gióc Thế ngay sau đó hắn há to mồm phun ra một miệng lớn sen lẫn nội tạng mảnh vụ máu tươi cả người phảng phất bị quất đi c u a c sống trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất lại không nửa điểm khí lực thần cơ từ hốc mắt lõm phảng phất hai cái sâu đậm hất động cả người giàn mua đến phảng phất đã trải qua vạn thế tàn thương thân hình khô héo gậy trơ cả xương giống như một bộ trong sa mạc bạo chiếu ngàn năm thầy khô hắn một phảng phất, phất, hà phất bị điên đồng dạng hai tay ôm lấy đầu ngón tay thật sâu cắm vào trong đầu tóc liệu mạng n ắ m kéo trong miệng tự lẩm bẩm còn có bóng lương kia vì cái gì cho ta một loại cảm giác quen thuộc là ai đến cùng là ai hắn phảng phất bắt được một cái phao cứu mạng cuối cùng t r ừ n g lớn hai mắt nhìn t r u n g quanh t í n hắn t o từ cái này, trống trong thánh cái được á kia này rông địa tìm phảng ư n hắn chỉ có yên g đáp chỉ tĩnh. có lai phất chất vấn thương thiên âm thanh càng lúc càng lớn phảng phất muốn đem trong lòng không cam lòng cùng nghi hoặc toàn bộ phát tiết đi ra nhưng thương thiên im lặng chỉ có hắn tiếng vang tại trong thánh địa ông ông tác hưởng vì cái gì hắn phảng phất đã mất đi linh hồn điên cuồng hô to cái kia đang sợ một màn lại một màn nhưng cái kia thần bí nhân vật khủng bố phảng p h ấ tác mộng đồng dạng thật sâu in vào trong đầu của hắn để cho hắn lòng còn sợ hãi hoàn toàn không có trở lại bình thường trong tiểu thế giới huyền cơ tử thân mang một bộ đạo bảo ngồi ngay ngắn ở trên đ à i cao dưới đ à i là lít nha lít nhít phảng phất đầy s a o một dạng thiên cơ thánh địa đệ tử hắn phảng phất thần minh tại thế quanh thân tản ra một tầng ánh sáng lưu hòa đang giảng giải thơm vào tối tăm thiên cơ chi đạo các đệ tử phảng phất mê m ộ i đồng dạng người người tập trung tinh thần mắt không hề nháy một cái mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào hắn đột, đột biến hắn bỗng nhiên dừng lại giảng giải ánh mắt nhìn về phía phương xa phảng phất xuyên thâu tầng tầng không gian thấy được trong thánh địa thần cơ tử thảm trạng hôm nay đến đây là kết thúc hắn t h a n h âm bên trong lộ r a chân thật đáng tin n u y n g h i ê m dứt lời thân hình hắn loay lên hóa thành một vệt sáng trong nháy mắt tại chỗ biến mất chỉ để lại phía dưới đ à i tướng mạo dò xét một mặt mở mịt đám người rất nhanh huyền cơ tử phảng phất xuyên qua thời không giới hạn xuất hiện tại thần cơ tử bên cạnh thấy người sau thể nội sinh cơ phảng phất xa lậu trung hạt cát không bị khống chế phi tốc trôi qua sắc mặt của hắn trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như tờ giấy phảng phất gặp quỷ đồng dạng hoàng bét gặp căn trả hắn hô to một tiếng thành âm bên trong lộ da kinh hoàng cùng tự trách hắn lập tức ngồi xếp bằng xuống động tác phảng phất như thiểm điện cấp tốc. hắn giơ tay nhẹ nhàng đỡ dậy thần cơ tử để cho hắn tựa ở trong l ò n g ngực của mình tiếp đó hai tay cấp tốc kết ấn điều động linh lực trong cơ thể một đạo phản phất ôn nhuận bích ngọc một dạng tia sáng từ hắn lòng bàn tay tuôn ra chậm rãi chạy vào thần cơ tử thể nội tính toán ổn định cái k i a phản phất bỏ đi dây cơ ư ngựa n hoang giống như mất đi sinh mệnh lực chỉ thấy huyền cơ tử hai mắt nhắm nghiền cao mày sắp mặt nghiêm túc phải phản phất có thể nhỏ xuống nước tới hắn quanh thân dần dần dâng lên một tầng nhàn nhạt thanh quang thanh quang tia phản phất có sinh mệnh đồng dạng chậm rãi hội tụ tràn vào thần cơ tử cơ thể theo cách khắc quy Phản phất một vòng thanh sắc m ộ t của hắn g càng u ố i c tái nhận phảng phất một tấm giấy trắng không có chút nào hết sắc cơ thể bắt đầu xuất hiện từng đạo phảng phất tia chớp màu đen một dạng quỵ dị vấn đen đó là phản vệ chi lực ở trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi vết tích phảng phất gác ma vết tạo nhìn thấy mà giật mình huyền cơ tử gặp tình hình này trong lòng lo lắng như lửa đốt phảng phất kiến bỏ trên c h ả o nóng hắn hô lớn kiên trì thanh âm hắn phảng phất mang theo tiếng khóc nước nở lộ ra vô tận tuyệt vọng cùng không căm lòng hắn thay đổi thủ thế phảng phất đã dùng hết toàn thân thủ đoạn thanh quang tăng mạnh phảng phất sóng biển máy liệt hắn cắn răng đem sinh cơ trong cơ thể mình liên tục không ngừng mà độ nhập thần máy móc thể nội phảng phất muốn cùng cái k i a đáng sợ phản vệ chi lực đồng quy vô tận rất nhanh trên trán hắn đã dịn ra rậm rạp chẳng trị mồ hôi phảng phất mới từ trong nước vất ra đồng dạp những thứ này mồ hôi lan xuống làm ướt trước người hắn mặt đất cách làm này đối với hắn tiêu p h ả n phất hút khô hắn tinh khí thần nhưng hắn p h ả n phất không hề hay biết trong mắt chỉ có thần cơ tử cái k i a dần dần suy bại cơ thể nhưng mà muốn nghịch thiên cải mệnh nói nghe thì dễ bước vào tuế nguyện trường hà nhìn trộm tương lai cái k i a một góc loại này nghịch thiên c h i pháp dù cho thần cơ tử lợi hại hơn nữa p h ả n phất cường giả tuyệt thế cũng khó có thể tiếp nhận cái k i a đến từ thiên đạo nhân quả mang tới phản vệ thần cơ tử cơ thể bắt đầu run dày kịch liệt p h ả n phất run dày đồng dạng trong miệng của hắn không ngừng tràn ra máu đen p h ả n phất mực nước đồng dạng tản ra một cô hôi thối khí t ư c hắn suy yếu run g i ọ n ó i huyền cơ tử người mau dừng lại làm như vậy không có ích lợi gì. thanh âm của hắn phảng phất rồi mỗi oong lộ ra bất lực cùng giải thoát ta đã đã thấy hy vọng hắn phảng phất hồi quan g phản chiếu ánh mắt bên trong thoáng qua một tia sáng phảng phất bắt được một tia hy vọng cuối cùng dùng hết chút sức lực cuối cùng thấp giọng nói huyền cơ tử không nói gì không nói phảng phất bị quất đi linh hồn trong lòng cực kỳ bi thương hắn biết sự tình đã không cách nào vẫn hồi hắn đình chỉ thi pháp chậm rãi đứng dậy hai chân phảng phất đổ chỉ đồng dạng trầm trọng hắn nhìn xem thần cơ tử trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ cùng bi a y phảng phất nhìn xem một kiện sắc bể tan cảnh tuyệt thế trên bảo thần cơ tử ý thức dần dần mơ hồ phản phất lâm vào một hồi thâm trầm m ộ t cảnh hắn cảm thấy thân thể của mình càng ngày càng nhẹ phản phất một mảnh lông vũ sắp theo gió mà đi hắn cố gắng mở to mắt phản phất đã dùng hết cả đời khí lực nhìn xem huyền cơ tử ánh mắt kêu phản phất đang làm sao cùng cá o biệt dùng hết chút sức lực cuối cùng thấp giọng nói t ông môn h ỏ i chữ bọn hắn hy vọng lời còn chưa dứt thần cơ tử đầu chậm rãi bung ô xuống phản phất mặt trời chiều ngã về tây thân thể của hắn không còn run r u dậy sinh cơ triệt để tiêu tan phản phất đèn đốt dập tắt ngay sau đó thân thể của hắn bắt đầu hóa thành từng sợi con hoa phảng phất đom đóm giống như chậm rãi phiêu tán giữa phiến thiên địa này phảng phất chưa bao giờ tại thế gian này tồn tại qua huyền cơ tử ngồi s ổ n trên mặt đất phảng phất đã mất đi tất cả trèo trống nước mắt l ạ g yên trở xuống làm ức trước người thổ đ ị a hắn nói khẽ hà tất phải như vậy đâu thiên đạo đã có định số người ta lại như thế nào có thể thay đổi đâu thanh âm kia phảng phất mang theo vô tận thế lương tại cái này t r ố n g trải trong thánh địa vang vọng thật lâu phảng phất như nói một tia bị ca thái sơ thánh địa cái tia thần bí tính mịch dị không gian chỗ sâu thật tương tử đang chìm tầm ở tu luyện v â ngã tri cảnh linh khí bốn phía phảng phất thực chất hóa ai ai mây mủ e m ái còn quần hắn theo hắn mỗi một lần hô hấp có tiết tấu mà phun trào lấy đột nhiên một tiếng nhẹ lại thanh thúy răng rắc c ầ m thanh phá vỡ phần này yên tĩnh thần tương tử treo ở trên người khối kia cổ phát ngọc bội không có dấu hiệu nào xuất hiện một vết nứt ngay sau đó càng nhiều vết dạn như giống như mạng nghệ cấp tốc lan tràn hẳn ra thần tương tử thần sắc đ ố n g nhiên khẽ động cái kia hai mắt nhắm chặt chậm rãi mở ra trong mắt tinh mang trợt lóe lên ánh mắt của hắm chậm rãi rơi xuống cuối cùng dừng lại tại khối kia đã l ộ n lây hầy nhũ tựa hồ phát r đây chẳng lẽ là thần tương tử tự lẩm bẩm vẻ mặt trên mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên hắn giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì mấu chốt sự tình sắc mặt trong nháy mắt trở nên t r ắ n g bệnh ngay sau đó hắn cấp tốc đưa hai tay ra ngón tay cực nhanh kết động lấy trong miệng nói lẩm bẩm giống như đang tiến hành một hồi thần bí trang trọng suy tính một lát sau thần tương tử hai mắt đột nhiên chừng lớn trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng vẻ không thể tin cả người phản phất bị một đạo lực lượng vô hình ổn định ở tại chỗ thần sắc cứng ngắc giống như hoa đá lão bằng hữu ngươi cuối cùng vẫn là bước lên con đường này cần gì chứ thần tương tử âm thanh run nhẹ nhẹ phá vỡ chung quanh t ĩ n h m ị c h lao già ta đã nói rồi có người kia tại phiến tiên địa này thì có hy vọng ngươi vì sao còn phải cố chấp như vậy mà tự mình đi nghiệm c h ứ n g a hắn thở dài thường thượt một hơi ánh mắt bên trong toát ra một k i a tình cảm phức tạp có t i ế t hận đành chịu cũng có mấy phần khó mà diễn tả bằng lời phiền muộn thần cơ tử a thần cơ tử người ta quen biết hiểu nhau đã bao nhiêu năm ngươi cố chấp cùng chấp nhất ta như thế nào lại không biết được ngươi lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm mà nghĩ muốn tận mắt chứng kiến một đường sinh c ư kia tự tay đi chạm đến cái kia xa không với tới hy vọng dù là phía trước kinh tức tùng sinh dù là đại giới là sinh mệnh của ngươi thần tương tử ngón tay nhẹ nhàng vớt ve khối kia tan vỡ ngọc b ộ i ánh sáng trong mắt lấp loe không yên p h ả n phất xuyên thấu qua ngọc b ộ i kia lại thấy được trước kia cùng thần cơ tử k ề vai chiến đấu nâng cốc nói chuyện vui vẻ thời gian ngươi cũng đã biết lao h ư u à ngươi đi lần này ta thiếu đi cái đối thủ cuộc sống về sau nên sẽ cỡ nào nhàm chán hắn c h ậ m dai nhắm mắt lại hít vào một hơi thật dài tính toán để cho nội tâm mình gợn sóng bình phục lại ngươi lúc nào cũng nói tương lai là không cũng biết không lường được vực sâu nhưng ngươi hết lần này tới lần khác không muốn để ý hết thệ mà đi nhìn trộn đi khiêu chiến cái kia không biết vận thân ảnh của ngươi đã tiêu tan tại tuế n g u y ệ t trường hà bên trong chỉ để lại chúng ta những thứ này người còn sống tại cái này mênh mông giữa thiên địa tiếp tục lục lọi đi về phía trước con đường thần tương tử chậm rãi xoay người mặt nó về phía cái kia hư không vô tận thân ảnh của hắn tại cái này t r ố n g trải bên trong dị không gian có vẻ hơi cô đơn t ị n h m ị n h cùng lúc đó thiên thông sơn cái kia tràn ngập thần bí đang thiên lộ bên trên bầu không khí lại cùng thái sơ thánh địa dị không gian hoàn toàn khác biệt đã từng vì tránh né hai nạn mà trải qua thiên tân vạn khổ mở ra đầu này nguy hiểm trọng trọng cổ lộ các đại thế lực bây giờ chính hạ hạo đung đưa hướng lấy đệ cựu thiên quan tiến phát trải qua dài bọn hắn cuối cùng đã tới cái này thần bí mà uy nghiêm đệ cựu thiên quan có lẽ là quá lâu quá lâu không có ai đặt chân mảnh này bị tuế nguyệt phủ đầy bụi chỗ khi đệ cựu thiên quan thủ thành giả nhìn thấy cái k i a từng nhánh quần áo tả tơi lại ánh mắt kiên định đội ngũ lần nữa bước vào mảnh này lãnh địa trên mặt của bọn hắn n h a o n h a o lộ ra kích động không thôi t h ầ n sắc đệ cựu thiên quan tựa như một tòa cự nhân đứng sừng ở giữa thiên đ ị a hắn hiểm trở cùng khí tức thần bí đập vào mặt để cho người ta không tự chủ được lòng sinh sợ từ đằng xa nhìn ra xa nhìn tựa như là thần của thiên giới binh thiên tướng dùng cự phủ ra sức bổ liền mã thành thẳng tắp cắm vào trong mây xanh cùng chúng quanh liên miên chập trùng dây núi lẫn nhau làm nổi bật tạo thành một bức rất có lực thị giác trùng kích hình ảnh trên tường thành cổ lao phủ văn lít nhít khắp đầy mỗi một tấc gạch đá những phủ văn này tại dương quang chiếu d ọ i xuống lập loẹ thần bí hảo quan g t r ó i sáng bọn chúng không chỉ là t u ế n g u y ệ t dấu vết lưu lại càng là lịch đại các cường giả trí tuệ cùng sức mạnh kết tinh là thủ hộ mảnh đất này kiên cô phẳng tuyến có thể chống cự ngoại giới quái vật một lần lại một lần xâm nhập cự hải đại môn từ một loại cứ việc phía trên hiện đầy thuế nguyệt ăn mòn vết tích nhưng lại vẫn như cũ tản ra một loại bền chắc không thể g ã y khí tước môn thượng hai khỏa cực lớn giả minh châu khảm n ạ g trong đó cho dù ở ban ngày thời gian cũng tản ra nhu hòa mà hào quang sáng tỏ đem toàn bộ cửa hại lối vào chiếu sáng như ban ngày một mang theo tà lang tử cùng với ma nữ sen lẫn trong trong rộn ràng đại bộ đội chậm rãi đi tới tòa này làm cho người rung động không dứt cực lớn thành trì phía dưới chủ nhân tòa này thiên quan đơn giản quá rung động tà lang tử trận to hai mắt ngựa đầu nhìn qua cái tia cao vút trong mây t ư thành khắc khuôn mặt là sợ hai thán phục tri sắc thế này sao lại là một tòa thành trì đơn giản chính là đứng sừng ở trong tinh hà cự nhân a đứng ở nơi này trước cổng trời chúng ta liền như là mênh mông trong tinh hà một hạt không đáng kể bụi trần đồng dạng nhỏ bé một bất ngữ đồng dạng bị cảnh tượng trước mắt rung động trong ánh mắt của hắn toát ra một tia hướng tới cùng kính sợ nơi này chính là đã từng c h ấ n thủ vượt ngoại địch nhân thiên quan tự nhiên là không phải tầm thường như vậy hùng vĩ nguy nga cảnh tượng ta cũng là lần đầu tiên trong đời nhìn thấy thành này định phản phất kết nối lấy phía chân trời liếc nhìn lại căn bản không nhìn thấy phần khối ma nữ đứng ở một bên k h o miệng hơi hơi dâng lên lộ ra một vòng quyến rũ động lòng người nụ cười chúng ta còn ngốc đứng ở chỗ này làm gì? đi vào trước xem một chút đi nói không chừng bên trong còn có càng nhiều làm cho người không tưởng tượng được kinh hỷ đâu một bất ngữ khẽ gật đầu trong mắt l ó e lên một tia hưng phấn ân đi thôi ba người theo dòng người chậm rãi đi vào đệ cựu thiên quan vừa mới bước vào trong đó một cố nồng đậm mà tinh khiết linh khí đập vào mặt khiến cho người tâm thần thanh thản cái này nội bộ không gian rộng lớn đến vượt quá tưởng tượng đủ để dung nạp mấy vạn tu sĩ đồng thời ở đây tu luyện cùng sinh hoạt mà không hiện mảy may chen trúc ở trung ương quảng trường một tòa trận pháp thật to đồ đằng cao cao đứng vững tản ra một loại cổ lão mà khí tức thần bí nghe tòa trận pháp này đồ đằng là từ vô số tu sĩ hao phí tâm huyết cùng tạo dựng m à t h à n h nó hội tụ thiên địa tinh hoa có được lực lượng hủy thiên diệt địa có thể tại thời khắc mấu chốt kích động toàn bộ thiên quan sức mạnh đối kháng bất luận cái gì dám can đảm đến phạm địch mỗi khi có quái vật b ấ c kích trận pháp này liền sẽ trong nháy mắt phát ra chói l ó a mắt k i a sáng giống như mặt trời chói trang trên không đem những xâm lấn giả kia từng cái đánh lui thủ hộ lấy mảnh đất này an bình tại cửa hải bốn phía từng tòa tháp quan sát cùng lầu quan sát xen vào nhau tinh tế mà phân bố mỗi một tòa đều do tinh anh tu sĩ ngày đêm đóng giữ đệ cựu thiên quan không chỉ là một tòa kiên cố vô cùng công sự phòng ngự càng là một tòa lệnh vô số tu sĩ hướng tới tu luyện thánh địa phù cận linh khí giống như chịu đến một cố lực lượng vô hình dẫn dắt nhao nhao hướng về cửa hại trung tâm tụ đến cuối cùng tạo thành một cái cực lớn linh khí vòng xoáy tại cái này trong nước xoáy linh khí nồng nặc gần như thực chất hóa vì các tu sĩ tu luyện cung cấp liên tục không ngừng động lực để cho bọn hắn có thể ở đây nhanh chóng tăng cường chính mình tu vi đang lúc một bất ngữ ba người tò mò đánh giá hết thể chung quanh lòng tràn đầy vui vẻ chuẩn bị tới gần vậy tu luyện trung tâm tìm tòi hư thực thời điểm một đám thân mang kỳ dị chiến giáp thủ vệ như kiểu quỷ mị hư vô cấp tốc vây quanh cầm đầu thủ vệ sắc mặt khó coi ánh mắt bên trong để lộ ra một cỗ cảnh giác cùng minh nghiêm hắn tiến lên một bước lớn tiếng chất vấn ngoại lai người các ngươi dừng bước nơi đây chính là thiên quan trọng địa há lại cho các ngươi tùy ý tới gần chương bốn t r m b nhà báo chương bốn t r m b nhà báo một thay thế liền vội vàng tiến lên một bước chắp tay hành lễ nói các vị thủ vệ đại ca chúng ta cũng không h ắ c ý chỉ là mời đến đối với nơi này hết thể cảm thấy yêu kỳ bốn phía xem thôi mặc dù đối phương thái độ làm cho hắn rất khó chịu nhưng mời đến vẫn là điệu thấp làm việc miễn cho đắc tội những binh lính này cầm đầu thủ vệ lạnh dê một tiếng ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ hoài nghi hừ b ấ t ở chỗ này hoa ngôn xảo ngữ nơi đây chính là thiên quan trong tu hành tâm các ngươi những đại lục này người đến không có tư cách đi vào t a lang tử ở một bên đầu lông m à y n h ư ớ n g một chút sắc mặt lập tức không vui ngươi nói cái gì một bất ngữ thấy thế chỉ sợ sự tình làm lớn chuyện vội vàng khoát tay áo r a hiệu hắn chớ có xúc động t a lang tử cắn răng cưỡng chế lựa giận trong lỏng lại vẫn hung hăng chừng thủ vệ kia hừ đến từ huyện vân đại lục thì sao thiên đ i ệ này rộng lớn như vậy đại gia cùng là cầu đạo người hà tất làm khó dễ như vậy một bất ngữ t ậ n lực để cho thanh âm của mình nghe bình thản nhưng ánh mắt bên trong cũng lộ ra mấy phần lăng lệ thủ vệ kia lại giống như là nghe được trò cười gì ngửa đầu cười ha h a huyền vân đại lục chúng ta trấn thủ tại nơi này vô số năm tháng ngăn cản ngoại địch xâm lấn cống hiến h i ề n hách các ngươi những chuyện lặt vặt này tại trong đại lục hưởng thụ lấy an ổn bao nhiêu năm tháng chưa từng phái người đang lâm thiên quan trợ giúp bây giờ chạy nạn mà đến cũng dám mưu toan nhúng c h à m ta cái này thiên quan thánh địa tu hành các ngươi xứng sau hắn những lời này giống như đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch gây nên tầng tầng gợn sóng t r u n g quanh vốn chỉ là ngắm nhìn những người tu luyện bây giờ cũng nao nhao, nhao x u ố n g lại châu đầu ghé thai nhìn về phía một bất ngự đám người trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt cùng k i n h thường chính là dựa vào cái gì một cái thân mặc thanh bảo cầm trong tay quạt xếp người tu luyện đ ô n g đưa cây quạt cười lạnh phụ hòa nói đại lục bên trên tu sĩ ngày bình thường chỉ biết tại trong an nhàn pha trộn tu vi thô t h i ệ n sao có thể cùng chúng ta những thứ này tại thiên quan trải qua sinh tử chui luyện so sánh một vị thân mang trang phục mặt mũi tràn đầy phong sương trung niên tu sĩ ôm cánh tay châm chọc nói cũng không phải năm đó thiên quan m i n ư ớ c đại lục sinh linh chỉ sợ đã sớm quên đi đã bao lâu không có phái người đến đây chi viện bây giờ còn nghĩ tại trong khi tu luyện này tu luyện thật không e lệ một cái người mặc chiến giáp nữ tu cười lạnh không thôi trong thanh âm mang theo một tia oán hận nếu không phải hai trăm năm trước tôn kia trí cường giả mang đến rất nhiều thiên kiêu cùng với cường giả làm cho những n à y người cùng nhau c h ấ n thủ thiên quan thanh trừ thiên quan bên ngoài quái vật để cho bọn hắn c h ở m một hơi vàng không định sẽ không để cho những đại lục này tu sĩ tiến vào ở đây nửa bước mà nữ vốn là tính tình nóng bỏng nơi nào chịu được lục nhã như vậy nàng lông mày dựng thẳng vừa muốn phát tác một bất ngữ lại vượt lên trước một bước đem nàng ngăn ở phía sau một bất ngữ trong lòng tin tưởng lúc này xúc động chẳng ăn thua gì hắn hơi hơi ô n quyền t hướng đ á m người thi l ễ một cái cất cao giọng nói các vị huyền vân đại lục trước đây có lẽ có không phải nhưng hôm nay chúng ta thành tâm đến đây cũng không nửa phần bạo phạm chi ý hắn nghe được cái này một số người đối bọn hắn trong lòng có một chút hoa khí chắc hẳn ở trong đó tất nhiên có một số bí mật nhưng mà đám người đối với lời của hắn ngoảnh mặt làm ngơ thủ vệ kia càng là được một tấc lại muốn tiến một thước trường thương vậy một cái chỉ hướng một bất ngữ trong mui ít tại chuyện này tỉnh táo xem các ngươi cái này bộ dáng chật vật nếu không phải chạy nạn đến nước này như thế nào tới này chẳng lẽ là nghĩ tại cái này tiên quan t ì m được phù hộ tham sống sợ chết tà lang tử cũng không kiềm chế được nữa binh khí trong tay ông minh văng dội quanh thân linh lực c ủ n quận ngươi chớ có ép người quá đáng chung quanh những người tu luyện cười vang trong tiếng cười đều là trào phúng mà nữ nơi nào còn chịu được n ụ c nhã như vậy nàng lông mày dựng thẳng phẫn n ộ quát các ngươi bọn này có mắt không chồng ra hỏa nói đi trong tay hồng quang l ó e lên nhất điều trưởng tiên đã nơi tay do thân lần lẫn có hỏa diễm lật lờ tản mắt ra khí tức nóng bỏng lần này bầu không khí trong nháy mắt giương cùng mặt kiếm bọn thủ vệ nhau nhau rút binh khí ra h à n quang lấp、lẽ. đ e một m bất, bất ngữ hai càng mắt cái, thương ma quan nào, đậu thiền vi khẽ hít một cái đang nghĩ ngợi cần ra tay hay không giết bọn hắn ta lang tử thân hình loại lên đã đi tới ma nữ trước người trong tay trầm trọng đại đao quét ngang cùng thanh trường t h ư ơ n g kia rằng co m u ố n động nàng trước tiên qua ta một cửa này hắn bắt thịt cả người căng cứng linh lực phồng lên hiển nhiên là thật sự nổi giận những người tu luyện chung quanh t h ấ y thế không chỉ không có k h u y ê n can ngược lại giống như là tại nhìn một hồi cho hay nhao nhao lui ra phía sau mấy bước nhường ra một mảnh đất trống ánh mắt bên trong tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong theo bọn hắn nghĩ mấy cái này đến từ h u y ề n vân đại lục nhà quê lập tức liền muốn vì bọn hắn lộ mãng phải trả cái giá nặng nề ngay tại song phương rằng có không song lúc một đạo giả mua lại rất có thanh â m uy nghiêm đột nhiên văng lên tất cả dừng tay tại cái này thiên quan phía dưới tụ chúng l ổ đ ả là chán sống sao đám người theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy một vị tóc bạc hoa dâm láo giả thân mang một bộ áo bào đen chống một cây long đầu quả tr ánh mắt của hắn lạnh lùng đảo qua đám người chỗ đến mọi người đều sinh ra hàn ý trong lòng bọn thủ vệ thấy lao giả lập tức thu hồi binh khí quỳ một chân trên đất cùng kêu lên hô to b á i kiến chấp pháp trưởng lão những người tu luyện chung quanh cũng nhao nhao hành lễ thái độ cực kỳ cung kính một bất ngữ trong lòng hơi động biết người này nhất định là trong cái này thiên quan này có mặt mũi đại nhân vật lập tức cũng lôi kéo t à làng tử cùng ma nữ cung kính hành lễ cái kia chấp pháp trưởng lao ánh mắt rơi vào một bất ngữ ba người trên thân khe nhữ mày mấy người các người từ huyện vân đại lục vì cái gì nháo sự một bất ngữ hít sâu một hơi đem đoàn người mình lai lịch mục đích giản lược nói ra nôn t ừ thành khẩn không tiêu ngạo không tự ti chấp pháp trưởng lão nghe xong trầm mặc phút chốc trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác tia sáng hừ mặc kệ loại nguyên nhân nào tiến vào cái này thiên quan liền phải phòng thủ cái quy củ này nhiệm tình các ngươi vi phạm lần đầu tạm tha qua cái này nếu lại dám sinh sự nghiêm trị không tha nói đi hắn lại nhìn về phía cái tia cầm đầu thủ vệ bọn hắn đến từ huyền vân đại lục cũng là chúng ta đồng đạo chớ có quá mức làm khó dễ chỉ cần không làm trái quy tắc để cho bọn hắn bốn phía xem lại có làm sao bọn thủ vệ vội vàng xưng là Cái c kia ầ một đầu đỏ, nhiều thủ vệ trên mặt lúc thì trắng lúc thì đỏ, nhưng cũng không vệ cũng nữa. dám m lúc lúc lời bất ngữ mấy người cảm tùy ạ m a tiện tìm một cái vị trí ánh mắt đảo qua một vòng sau quay đầu hướng về phía bên cạnh cái bản một lão già chắc tay cung kính hỏi lão ca chúng ta mời đến có thể hay không xin ngài cho chúng ta nói một chút cái này đ ể cựu thiên quan quá khứ sự tình đệ cựu thiên quan này người tựa hồ đối với huyền vân đại lục người rất có hoàng khí đang lý giải tinh tường phía trước vẫn cẩn thận thì tốt hơn miễn cho đến lúc đó lại bị nhằm vào lão giả kia đặt chén trà trong tay xuống ngầm đầu đánh giá một bất ngữ mấy người một phen gặp bọn họ thái độ thành khẩn liền khẽ gật đầu háng r ọ n g một cái mở miệng nói đ ư ợ c à người trẻ tuổi có lòng giải lão phu liền cho các ngươi nói một chút cái này đệ cựu thiên quan lịch sử xa xưa nghe đồn là một vị trí cường giả vì chống cự thiên ngoại những cái kia quái vật đáng sợ tạo dự thiên quan hết mỗi một tòa đều c h ấ n thủ một phương góc cạnh tương hỗ chi thế cấu thành một đạo bền chắc không thể gậy phòng tuyến tuyến nguyệt tung dung ở chỗ này phát sinh qua vô số xúc động lòng người chiến sự l i ê n nói vạn năm trước trận kia kinh thế chi chiến quái vật mãnh liệt đ ộ t kích cơ hồ muốn đem đệ c ử u thiên quan bao phủ lúc đó q u a n nội các tu sĩ tại mấy vị đại thống lĩnh dẫn dắt phía dưới dùng hết phân chiến phù văn lập lòe phát bảo bay tán loạn tiếng la g i ế t chấn động đến mức thiên địa cũng vì đó r u t rơi ta lang tử hơi hơi sờ c ằ một cái truy vấn vậy sau đó thì sao những quái vật kia lui sao hắn là biết những quái vật kia là cái gì nhưng trận chiến kia đệ cựu thiên quan tổn thương nguyên khí nặng nề vô số tu sĩ vất lạc ngay cả tưởng thành đều tổn hại không chịu nổi cũng may có thợ khéo cùng các cường giả thi triển đại thần thống chậm rãi chữa trị lại khôi phục năm xưa uy nghiêm ma nữ khẽ cau mày một cái nhẹ giọng hỏi lão ca vậy cái này huyền vân đại lục cùng đệ cựu thiên quan năm đó mới nước đến cùng làm sao chuyện như thế nào bọn hắn đoán khí lớn như vậy lão giả hơi hơi thở dài chuyện này nói rất dài dòng trước kia ký kết minh nước huyền vân đại lục cần định kỳ chuyển vận vật tư điều động cường giả trợ giúp thiên quan phòng ngự nhưng chẳng biết tại sao tại trong tháng năm dài đằng đắng đại lục dần dần liền đoạn mất qua lại thiên quan bên này một cây chẳng chống bước nhà tử thương thảm trọng đoàn người trong lòng tự nhiên có khí ma nữ k h ẽ cao mày một cái nói khẽ như thế nói đến cũng là chẳng thể trách bọn hắn đối với chúng ta thái độ bất thiện một bất ngữ như có điều suy nghĩ gật đầu trong lòng đã biết rõ mấy phần đang nói chà lâu bên ngoài đột nhiên một hồi huyền áo ba người nhìn lại chỉ thấy một cái thân mạc hoa lệ phục sức công tử ca mang theo một đám thủy tùng diêu võ dương a i đi qua người bên ngoài nhao nhao né tránh đó là đệ c ử u thiên quan một cái đại gia tộc nhị công tử tên là liêu tam hắn ỉ vào ra thế ngang ngược càn rỡ ngày bình thường không ít gây chuyện các ngươi đục phải tận lực trốn tránh điểm lao giả hào tâm nhắc nhở một bất ngữ mấy người cảm ơn láo giả đứng dậy rời đi trả lâu bọn hắn biết rõ tại cái này đệ c ử u thiên quan phải khắp nơi cẩn thận còn phải tìm cách tăng cao thực lực kế tiếp bọn hắn dự định đi tìm một chỗ linh khí dư giả tri địa chuyên tâm tu luyện mới được nhưng trong lúc hắn nhóm chuẩn bị rời đi liêu tam nhìn thẳng tới ánh mắt tại một bất ngữ ba người trên thân trên giới đánh giá một phen nhất miệng lên vẻ khinh thường đ ư ờ n gong c nhà đây không phải từ huyền vân đại lục tới mấy vị quý khách sao như thế nào tại cái này thiên quan còn đợi đến quen thuộc chương bốn trăm bảy mươi hai xung đột bộc phát chương bốn trăm bảy mươi hai xung đột bộc phát một trong lòng thầm than một tiếng phiền toái tới rồi nhưng trên mặt vẫn duy trì bình tĩnh hơi hơi chắp tay nói đa tạ công tử quan tâm chúng ta hãy còn quen thuộc liêu tam cũng không định lúc này bông tha bọn hắn tiến lên một bước ngăn tại trước mặt một bất ngữ bọn người quen thuộc liền tốt bất quá cái này thiền quan cũng không phải cái gì người đều có thể tùy tiện dương ngoài chỗ các người tốt nhất thức thời một chút đừng khắp nơi lọt lắc tránh khỏi gây ra phiền t h á i gì tới đến lúc đó không ai có thể có thể giữ được các ngươi tà lang tử nhịn không được bước về phía trước một bước trong mắt lóe lên vẻ tức giận chúng ta như thế nào cần gì ngươi ở nơi này khoa tay mỗi chân trong lòng của hắn lên cơn giận dữ nếu như là tại trên huyền vân đại lục hắn đã sớm ra tay thu thập đối phương hà tất gặp đối phương chế dê liêu tam sau lưng các tùy tùng thấy thế lập tức tiến lên mấy bước đem người người mặt lộ vẻ hùng quang liêu tam lại là không nhanh không chấm lắc đầu phản phất tại nhìn một đám không tự lượng sức t h ằ n g hề như thế nào còn nghĩ động thủ hay sao tại cái này thiên quan ta liễu tam nói lời chính là quy củ các ngươi nếu là không nghe lời kết quả cũng không phải các ngươi có thể gánh vác nổi ma nữ lông mày dựng thẳng trong tay trường tiên hơi hơi nắm chặt linh lực bắt đầu ở quanh thân phun trào ngươi chớ quá mức thật sự cho rằng chúng ta chả lẽ lại sợ ngươi một bất ngữ đưa tay ngăn lại ma nữ ánh mắt kiên định nhìn xem liêu tam vị công tử này chúng ta không có ý định đối địch với ngươi chỉ là muốn tại cái này thiên quan yên tâm tu luyện mong rằng ngươi không nên làm khó chúng ta liêu tam cười ha ha một tiếng phản phất nghe được cái gì chuyện cười lớn yên tâm tu luyện liền các ngươi cũng xứng tại cái này thiên quan tu luyện ta nhìn các ngươi vẫn là sớm làm chạy trở về huyền vân đại lục đi thôi đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ liêu tam cái tia c h ó i hai chế dễ ứ ta lang tử triệt để bị lựa giận làm c h ó n g váng đầu góc hắn lại không lo được một bất ngữ ngăn cản trong tay trầm trọng đại đao gào thét lên vung lên mang theo một hồi kinh phong thẳng đập về phía liêu tam hư hôm nay liền muốn nhường ngươi cái này phách lối tiểu n h ì ế m thử đau khổ liêu tam cũng không hoảng hốt không vội vàng nhét miệng lên một vòng cười lạnh trào phúng thân hình nhẹ nhàng loại lên như kiểu quỷ mị hư vô nghiêng người tránh đi cái này một đòn máy liệt chỉ bằng ngươi cái này lỗ mãng công phu cũng nghĩ làm tổn thương ta phía sau hắn các tùy tùng thấy thế lập tức q u a lên trong lúc nhất thời đa o quan g kiếm ảnh đem một bất ngữ ba người bao bọc vây quanh ma nữ khét kêu một tiếng trong tay trường tiên như linh động hòa x à vẽ ra trên không trung một đạo nóng bỏng đường v ò n g c u n g r o i sao chỗ đến không khí đều bị thiêu đốt đến từ tư văn dội nàng ánh mắt quyết tuyệt chuyên chọn những tùy tùng kia sơ hở công tới nhìn ta không đem các ngươi những thứ này mắt chó coi thường người khác ra hỏa đánh cho tan tác trong c h ư ớ c mắt đã có hai tên tùy tùng bị trưởng tiên q u ấ t ngã xuống đất kêu rên liên tục một bất ngữ biết rõ bây giờ đã tránh cũng không thể tránh ánh mắt hắn run lên hai tay cấp tốc k ế t ấn quanh thân nổi lên một t ầ n g nhàn nhạt thường quang dưới chân bước chân linh động khó lường mỗi lần di động đều mang theo một mảnh huyết ảnh thân hình hắn xuyên thẳng qua tại trong b ầ y địch hoặc trưởng hoặc quyền mỗi một lần xuất kích đều tình chuẩn đánh vào địch nhân chỗ yếu hại kinh khủng sức mạnh thân thể đem những người kia trực tiếp đánh cho thổ huyết liên t ụ nhưng không thể không nói những người này cảnh giới cũng không thấp mấy cái âm dương cảnh liêu tam ở một bên quan chiến phúc chốc gặp các tùy tùng đánh lâu không xong trong lòng thẹn quá hóa giận một đám phế vật hắn hét lớn một tiếng cuối cùng tự mình ra tay chỉ thấy thân hình hắn như điện trong nháy mắt lấn đến gần tà lang tử trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh quá xếp nhìn như khinh bạc lại tại phiến ra trong nháy mắt b ộ c phát ra mấy đạo l ă n g lệ phong nhận thẳng bức tà lang tử cổ họng tà lang tử phản ứng cũng là không chậm trầm trọng đại đao quét ngang làm một tiếng vang thật lớn tia lửa tung tóe c h ặ n cái này đoạt mệnh nhất kích thế nhưng lực xung kích cực lớn vẫn là chấn động đến mức hắn hổ khẩu lên liền lù tà lang tử cắn răng lần nữa vung mạnh bổng mà lên trầm trọng trên đại đao linh lực phun trào mỗi một lần huy động đều mang ngàn quân chi lực không khí chung quanh đều tựa như bị xé nước ra một bất ngữ thấy thế muốn bước ra đi chợ giúp tà lang tử lại bị vài tên tùy tùng liều chết còn lấy ánh mắt hắn càng băng lãnh trong tay chiêu thức càng lăng lệ mấy chiêu phía dưới quả thực là đem bên người tùy tùng bước lui mấy bước tìm được khe hở hướng về tà lang tử cùng liêu tam phương hướng chạy đi ma nữ bên này mặc dù lấy một đỉnh nhưng cũng dần, dần lộ ra vẻ mệt mỏi trên thân đã có mấy chỗ bị lưỡi đao vẹt phá máu tươi chả trong tay trường tiên vung vẩy đến càng điên cuồng hôm nay l i ề u mạng cái mạng này cũng sẽ không để các ngươi tốt hơn lúc này t r à lâu chung quanh sớm đã đã vây đẩy người xem náo nhiệt đám người chỉ trỏ cũng không người tiến lên khuyên căn cái này càng ngày càng nghiêm trọng tranh đấu thậm chí có nhiều ý vị nhìn xem có người mở miệng trào phúng thậm chí chờ mong một bất ngờ ba người bị đánh liền tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc trong đám người đột nhiên chuyển đến từng tiếng sáng gào to dừng tay cho ta đám người theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy một vị thân mang bạch lý cô gái trẻ tuổi nhanh nhẹn mà đến nàng khuôn mặt thanh lãnh ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ chân th bên hông b ộ i kiếm ông ông tác hưởng giống như tại hô ứng chủ nhân nộ khí liêu tam thấy vậy nữ sắc mặt biến hóa lại vẫn gắng gượng ra đỡ ngươi lại là gốc dễ hành nào dám đến quản bản công tử n h à n sự lời tuy ngạc k h í sức mạnh lại rõ ràng không đủ nữ tử gáo trắng lạnh dên một tiếng liêu tam ngươi tại cái này thiền quan hoành hành bá đạo đã quen hôm nay như vậy khi dễ ngoại lai tu sĩ không chê ném đi ngươi liếu ra khuôn mặt nói đi nàng nhẹ nhàng vung tay lên một cố nhu h ò a lại mạnh mẽ linh lực tuân ra đem đánh nhau ở cùng nhau đám người trong nháy mắt ra một bất ngữ ba người mượn cơ hội thở dốc một hơi trong lòng đối với nữ tử này ngầm sinh cảm kích mà nữ lao đi khỏe miệng vết máu hoán thận nói đa tạ cô nương xuất thủ tương trợ cái này liêu tam thực sự khinh người quá đáng nữ tử háo trắng khẽ gật đầu nhìn về phía một bất ngữ các ngươi m ớ i đến không biết hôm nay đóng phức tạp liêu tam bị vào gia tộc thế lực làm sàng làm bậy đại gia giận mà không dám nói gì các ngươi lui về phía sau làm việc phải cẩn thận nhiều hơn một bất ngữ ô m quyền hành lễ cô nương đại ân chúng ta ghi khắc chỉ là chúng ta đ ế đây chỉ vì tìm một chỗ yên tâm chỗ tu luyện cũng không trêu chọc thị phi chi ý liêu tam ở một bên nghe thẹn quá hóa giận ừ ngươi cho rằng cái này bạch đi nha đầu cứu được các ngươi nhất thời cứu được các ngươi một thế tại cái này t i ề n quan ta sớm muộn để các ngươi dễ nhìn nữ tử áo trắng lông mày dựng thẳng trong tay bội kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ hắn mang l ó a lên mũi kiếm trực chỉ liêu tam cổ họng ngươi nếu lại dám làm cản đừng trách ta kiếm hạ vô tình liêu tam dọa đến khẽ run dậy vội vàng lui lại mấy bước tùy tùng của hắn nhóm cũng mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi chuyện hôm nay ta nhờ xuống liêu tam quẳng xuống một câu văn thoại mang theo tùy tùng ảo nạo đi nữ tử áo trắng lúc này mới thu kiếm vào vỏ nhìn về phía một bất ngữ ba người thiên quan cao tầng mặc dù đối với ngoại lai người có chút cao hứng nhưng trên thực tế rất nhiều người đối ngoại lai tu sĩ có lời t h n thắn sau này các ngươi vẫn cẩn thận một điểm a một bất ngữ nhẹ nhàng gật đầu lần nữa nói lời cằn tạng đa tạ cô nương nhắc nhở nữ tử áo trắng cười cười nhìn xem trước mắt mang theo mặt nạ mấy người mỉm cười không cần phải khách khí hôm nay bản cô nương còn có một ít chuyện trước hết cáo tử nói đi nàng quay người rời đi một bất ngữ ba người nhìn qua nữ tử áo trắng bóng lưng rời đi thầm thở pháo nhẹ nhõm chờ trở lại bình thường chung quanh người xem náo nhiệt cũng dần dần tắn đi chỉ còn dư bọn họ đứng tại chỗ thần s ắ c khác nhau ta lang tử nắm chặt đại đao trôi đao bị hắn bóp trở nên trắng trong mắt l ử a g i ậ n chưa hoàn toàn dập tắt oán hận nói hôm nay cái này xỉ nhục không b á o không phải có tử cái kia liếu t a m thực sự c h ư g cuồng nếu không phải cô nương kia ra tay còn không biết phải thu xếp như thế nào ma nữ cũng là một mặt phất ớt trong tay trường tiên vết máu chưa khô nàng hứ a một ngụm địa phương quỷ quái này khắp nơi coi thường người ta mới đến liền trí uất ức này khí lui về phía sau thời gian có thể thế nào qua nói đi hốc mắt hơi p h i m hồng thứ nhất là tức giận thứ hai trên thân mấy chỗ vết thương cũng vô cùng đau đớn nàng xem như ma tộc ma nữ chưa từng có người dám làm lục như vậy nàng thu này nàng tuyệt đối phải báo trở về một bất ngữ c a o mày ánh mắt thâm trầm hắn giơ tay nhẹ nhàng vỗ v u hai người bà vai trấn an nói đường nội người ở dưới mái hiên vừa vặn chúng ta cũng thấy do nơi đ â y tình thế nhập ra tùy tục lập tức chúng ta trước tiên cái nơi an toàn chữa thương lại bàn bạc kỹ hơn hai người nghe xong một bất ngữ mà nói cảm xúc hơi trì hoãn gật đầu một cái hướng về ít người trô đi đến dọc theo đường đi một bất ngữ yên lặng suy tư nữ tự áo trắng lời nói trong lòng thầm nghĩ xem ra cái này đệ cựu thiên quan nội bộ mâu thuẫn trọng trọng cao tầng cùng tầng dưới chốt thái độ khác lạ lui về phía sau làm việc chỉ cần vạn phần cẩn thận nhất định không thể lại l ô mãng làm việc không duyên cơ đưa tới mầm thai vạn trước tiên ngủ đông lại nói đến nôi cái kia liêu tam hắn chắc chắn phải chết chương 473, âm thầm nhầm vào chương 473, âm thầm nhầm vào liêu ra chính là đệ cựu thiên quan cự phách thế gia truyền thừa vô số năm tháng bọn hắn tại trong cái này đệ cựu thiên quan lập xuống chiến công hiến hách địa vị cực cao thâm thụ thiên quan cao tầng xem trọng nội tình càng là thâm hậu đến như vô tận vực sâu liệu gia phủ đệ chiếm một diện tích hơn m ộ ư ơ i dặm quỳnh lâu ngọc vũ nối liền không dứt phi diêm đấu cùng phía trên linh quang ẩ n ẩn hiện lộ rõ ràng bất phảm trong phủ cường giả như vân vô số vị thái thượng trưởng lao sớm đã siêu phàm n h ậ p thánh bế quan c h ỗ sâu nhất cử nhất động liền có thể dẫn động thiên địa linh lực triều tịch c h í tôn cảnh thậm chí thánh nhân cảnh cao thủ càng là không dưới trăm người ngày bình thường hoặc c h ấ n thủ gia tộc yếu địa hoặc đi ra ngoài lịch luyện uy danh c h ấ n nhiếp t ứ phương liệu gia nằm trong tay thiên quan bảy thành linh quáng sản xuất chân quy khoáng thạch là luyện chế cao giải pháp bảo mấu chốt tài liệu cùng các đại thế lực quan hệ một mươi ph tại thiên quan liễu gia từ đệ tại quân chính các giới thân cư y ế u trước quyền nói chuyện t r i trọng đủ để tả hữu thành quy chính lệnh chế định có thể nói một tay che trời liễu tam xem như gia tộc nhị công tử thở nhỏ bị c ư n g c h i ề u dưỡng thành ngang ngược càn rỡ tính khí hắn che ngực lảo đảo mà trở lại liễu gia phụ viện bây giờ hắn vừa bước vào v i ệ n môn liền một c ư ớ c đá ngã lăn trong sân chậu hoa đồ s ứ tiếng vỡ vụn kèm theo hắn gầm thét mấy tên khốn k i ế p kia dám làm nhục ta như vậy sắc mặt hắn xanh xám ngày thường ngang ngược càn rỡ bây giờ hóa thành tràn đầy c ự hận thiếp thân người hầu a tài vội vàng tiến lên nâng ngo công tử khẩu khí này ta nhưng không thể cứ như vậy ướt ngài tại bên trong thiên quan thành này lúc nào nhận qua bực này vật khí mấy cái kia ngoại lai ra hỏa rõ ràng là không đem ngài để vào mắt càng là không đem chúng ta liếu ra coi ra gì à. liêu tam hung hăng hất ra a tài thủ trong sân đi qua đi lại ánh mắt lập lòe hung ác nham h i ể n quang h ừ ta nhất định phải để cho bọn hắn trả giá đắt liêu tam cắn răng nghiến lợi nói hắn đông nhiên dừng bước lại quay đầu nhìn về phía a tài người lập tức đi triệu tập mấy cái thủ hạ đắc lực đi cho ta âm thầm nhìn chăm chú vào ba cái kia tập trùng thăm dò bọn hắn điểm dừng chân mọi cử động đ ư n g bông tha ta ngược lại muốn nhìn bọn hắn có thể trốn đến lúc nào a tài vội vàng đắp dạng lĩnh mệnh mà đi cùng lúc đó trong thiên quan thành thế cục càng khẩn trương giống như một tòa sắp phun ra núi lửa đầu đường cuối ngõ khắp nơi có thể thấy được huyền vân đại lục tu sĩ cùng trời quan dân bản địa kiếm b ạ c nội trương rằng cò cục diện tại huyền náo trên chợ một vị huyền vân đại lục tu sĩ trẻ tuổi đang lòng tràn đầy vui vẻ chọn pháp bảo tài liệu hắn cầm một khối tản ra ánh sáng nhạt linh tinh vừa muốn giá hỏi thăm chủ quán một cái cao lớn thu c ậ thiên quan dân bản địa lại đoạt lấy linh tinh mặt mũi tràn đầy ghét bỏ mà ném trở về đi đi đi đi đừng tại đây chậm trễ ta làm ăn tu sĩ trẻ tuổi tức g i ậ n đến mặt đỏ lên lớn tiếng lý luận ngươi sao có thể như thế không giảng đạo lý cái này thiên quan cũng không phải ngươi một nhà dựa vào cái gì chúng ta không thể mua chủ quán hai tay ôm ngực cười lạnh một tiếng hôm nay đóng tài nguyên vốn là chúng ta tổ tông khổ cực để dành tới các ngươi những thứ này ngoại lai hộ vừa đến đã muốn chia một chén canh không cửa hai người tiếng cai vã đưa tới người chung quanh ghé mắt trong lúc nhất thời trong chợ nghị luận ở mỹ tràn ngập mùi thuốc súng cách đó không xa mấy cái huyền vân đại lục tu sĩ nghe tiếng chạy đến n h o nhao phụ họa chính là các ngươi thiên quan dân bản địa cũng quá bá đạo lần này c h i t để chọc giận chung quanh dân bản địa bọn hắn ngao n g a o cơ lấy ra hỏa giống giận ngoại lai muốn đánh nhau phải không đúng không hôm nay liền để các người biết nơi này là địa bàn của ai một cái huyền vân đại lục tạo hóa cảnh tu sĩ g i ậ n tí mặt trên thân linh lực trào lên mà ra mẹ nó thật sự cho rằng chúng ta không có tinh khí đúng không dựa vào c ò n dám cùng bọn ta nói như vậy các minh đệ đánh cho ta một cái thiên quan tu sĩ nhìn thấy đối phương cũng dám đối với hắn như vậy nhóm nói chuyện tại chỗ không thể kêu gọi chung quanh tu sĩ ra tay lúc này thiên quan thành hôn loạn càng ngày càng nghiêm trọng trên chợ song phương dương cùng bạc kiếm Cái kia chủ quán kia tu trong ư ớ c t i n lúc nhất thời trên chợ ánh sáng nói lên linh lực k h quầy ấ i động tiếng la khóc tiếng kêu la sen lẫn một mảnh thành vệ quân lương tướng tới chậm cầm đầu sĩ quan hô to dừng tay cho ta ở trong thành náo sự không sợ xử theo quân pháp sao nhưng đám người r ế t đỏ cả mắt sao có thể dễ dàng dừng lại sĩ quan bất đắc dĩ đành phải để cho binh sĩ cưỡng ép tách ra hai nhóm người lại dẫn tới không ít người chửi rủa liêu tam trong sân chờ đến lòng nóng như lửa đốt a tài cuối cùng vội vàng chạy về công tử chúng tiểu nhân chằm chằm đến nhanh ba người kia giấu ở bên ngoài thành vắng vẻ trong sân cốc liêu tam chiếm được xuồng báo khoe miệng nổi lên một vòng hung ác nham hiểm cười lạnh ừ mấy cái này thứ không biết chết sống dám ở ta địa bàn dương oai cái này xem bọn hắn còn hướng về chỗ nào trốn nói đi hắn lập tức đưa tới mấy tên đắc lực tâm phúc trong mắt lộ ra ngân lệ mấy người các người tối nay liền đi cho ta đem ba cái kia tạm trùng giải quyết đi nhớ kỹ làm được gọn g à n g chút đừng để lại n h ư ợ c điểm tâm phúc nhóm l í n h mệnh mà đi thừa dịp bóng đêm như tiểu quỷ mị hư vô hướng về cái kia vắng vẻ vùng núi tiềm hành nguyệt quang vẩy vào trên đường núi phản phất cho đại địa trải lên một tầng s ư ơ n g bạc nhưng cũng bao phủ một tầng túc sát chi khí một ba người trong núi tìm được vừa h ẩn nấp sơn động đặt trần vào ban ngày trận kia xung đột để cho bọn hắn đều bị thương bây giờ đang diên phần mình điều dưỡng ma nữ nhíu chặt lông mày lau sạch lấy trên roi cái kia liễu tam chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ chúng ta phải sớm tính toán t a lang tử lạnh lên một tiếng nắm chặt đại đao sợ hắn làm gì nếu lại tới treo chọc định để cho hắn có đến mà không có về một bất ngữ lại sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía ngoài động bóng đêm liếu tam thế lực sau lưng khổng lồ chúng ta không thể phớt lờ trước tiên c h ư a khỏi vết thương mấy ngày nay tận lực đường ra ngoài đang nói ngoài động đ ộ t n h i ê n h u lực đường động. ngữ Một bất ngữ ánh mắt ra n g o á i mấy cái bóng đen giống như ác lang chụp mồi xông vào đến trong động cầm đầu chính là liêu tam d ư ớ i chướng cái kia vài tên âm dương cảnh đình phong cực giả người người mặt lộ vẻ hùng quang hừ hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi một người trước tiên vung đao bổ về phía tà lang tử đao phong gào thét mang theo dét thấu xương hàn ý tà lang tử cử đao chào đón làm một tiếng vang thật lớn tia lửa tung tóe hắn lại bị chấn động đến mức lui lại mấy bước h ổ khẩu r u lên khá lắm khí lực không nhỏ ma nữ thấy thế quắt một tiếng trường tiên như linh động độc xạ quất thẳng tới hướng địch nhân cổ h ọ n h ư n g đối thủ thân hình l o ạ lên nhẹ nhọn tránh đi trở tay một c h ả o c h ụ t vào ma nữ đ ầ u vai ma nữ nghiêng người tranh né quần áo vẫn là bị vạch phá một đường vết rách một bất ngữ gặp đồng bạn gặp nạn giận trong lòng bắp thịt cả người càng cứng quanh thân nổi lên hồng quang giống như một tôn chiến thần giống như xông vào trận địa địch mỗi một quyền mỗi một cước đều mang ngàn quân chi lực ép địch nhân tạm lui mấy bước nhưng mà đối phương người đông thế mạnh phối hợp ăn ý lại tu vi cao t h ầ m rất nhanh lại tụ tập đi lên thế công càng lăng lệ trong chiến đấu tà lang tử vô ý bị một đao chen trúng phía sau lưng máu tươi phun ra ngoài hắn quỳ một chân trên đất vẫn cắn răng kiên chỉ đáng chết ta muốn giết các、người. mà nữ muốn đi trợ r ú t lại bị hai tên cường giả c u ầ n lấy không thoát thân nổi lòng nóng như lửa đốt tả lan tử chống đỡ một bất ngữ lúc này cũng áp lực tăng gấp b ộ i trên thân thêm mấy vết thương mồ hôi hòa với huyết thủy thấm ư ớt quần áo mắt thấy thế cục càng nguy cấp phe mình dần dần rơi xuống hạ phòng trong lòng của hắn quét ngang cắn răng thầm nghĩ là các ngươi bức ta đó một bất ngữ bỗng nhiên hét lớn một tiếng hai tay phi tốc kết ấ n quanh thân linh lực điên cồn phun trào một cái tản g a cổ phát khí tức hỗn độn k h ô n k h ô n cầu chậm rãi hiện lên nay cầu vừa ra chung quanh khí lưu cũng vì đó chấn động ẩn ẩn ẩn nhưng vẫn không lùi bước mưu toàn tại một bất ngữ tê ra t h a n h khí phía trước cho một k í c h trí mạng ừ vùng v â y dây chết một cái cường giả nhảy lên thật cao trường thương trong tay c u ố n lấy linh lực màu đen đâm thẳng một bất ngữ ngực một bất ngữ ánh mắt kiên nghị điều khiển hỗn độn khôn khôn cầu nên tiếp phanh một tiếng cường giả kia giống như d i ợ u đứt dây bị đánh bay ra ngoài đụng ngã một mảnh núi đá những người còn lại thấy thế mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi nhưng nghĩ đến nhiệm vụ thất bại trở về gặp trừng phạt trong lòng sợ hãi chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục tiến công hỗn độn khôn khôn cầu tại một bất ngữ dưới thao túng hào quang tỏa s thu nạp chung quanh linh lực cho mình dùng một bất ngữ nhắm ngay thời cơ đưa bóng hung hăng ném về phía bầy địch trong miệng nghiệm động pháp quyết c ả n khôn hỗn độn phá cho ta trong nháy mắt c ầ u bên trong buộc phát ra vô tận tia sáng cùng cường đại hấp lực địch nhân bị tia sáng bao phủ phát ra trận trận kêu thảm cơ thể phảng phất bị một cỗ vô hình chi lực xe rách tu vi hơi yếu trong nháy m ắ t hóa thành bột mịn còn lại cái tia vài tên âm dương cảnh đ ị n h phong cường giả cũng khó có thể ngăn cản linh lực bị không ngừng rút ra đau khổ trẻo trống ma nữ cùng tà lang tử xem thời cơ dáng chống đỡ đau đớn phấn khởi phán kích ma nữ trường tiên như rồng quấn l đem hắn kéo đến phụ cận một c ư ớ c đá bay tà lang tử thì vung lên đại đao mang theo tràn đầy lửa giận bổ về phía một tên khác âm dương cảnh nhất trọng đ ị c h nhân giang rác một tiếng đem hắn vũ khí đánh bay thuận thế một đao kết l i ê u tính mệnh không bao lâu liễu tam phái tới kẻ ám sát toàn quân bị diệt một bất ngữ triệu hồi hỗn độn khôn khôn cầu hắn lúc này linh lực gần như hao hết sắc mặt tái nhập như tờ giấy thân hình lay động ma nữ cùng tà lang tử vội vàng tiến lên đỡ lấy công tử ngươi như thế nào một bất ngữ khoác hoạt tay yếu ớt nói ta không sao đi mau nơi đây không nên ở đâu liễu tam phát hiện bọn hắn thất thủ chắc chắn phải càng nhiều người tới. ba người dắt nhau đỡ thừa dịp bóng đêm hướng thâm sơn chỗ càng sâu bỏ chạy một bên khác liêu tam ở trong phủ n g ồ i đợi tin vui lại chậm chạp không thấy thủ hạ trở về trong lòng dâng lên dự cảm bất t ư ở n g mãi đến tảng sáng thời gian một cái thủ hạ mới lảo đảo trốn v ề bịnh một tiếng quỷ xuống đất v ẻ mặt đưa đám công tử không xong các minh đệ đều, đều gãy liêu tam nghe vậy tức g i ậ n đến nổi trận lôi đình một c ư ớ c đá ngã lăn cái kia người hầu phế vợt một đám thùng cơm sắc mặt hắn xanh xám tại trong sành đi qua đi lại trong lòng hận ý ngập trời vương bắt đản ta nhất định phải đem ngươi chém thành muốn mảnh không đem giết nan giải mối hận trong lòng ta. chương bốn trăm bảy mươi bốn thiên quan phong vật cục chương bốn trăm bảy mươi bốn thiên quan phong vật cục liêu tam tức giận trong lòng có cố khó mà ma diệt l ử a giận vài tên âm dương k í n h đỉnh phong cường giả cứ như vậy bị ba cái ngoại lai sâu kiến dễ dàng diệt s á t đơn giản chính là tại đánh mặt của hắn nhị công tử bây giờ chúng ta làm sao bây giờ tên thủ hạ kia quỳ trên mặt đất nhỏ giọng nói liêu tam tại trong sảnh đi qua đi lại trận tròn đôi mắt nghiến răng nghiến lợi nói h ừ không nghĩ tới ba người này vẫn còn có chút bản lãnh liền âm dương cảnh đỉnh phong cao thủ đều có thể đánh giết chắc hẳn sau l ư n g tất nhiên là có cường giả tồn tại liêu tam sắc mặt âm trầm phảng phất có thể c h ả y ra nước đi qua đi lại bước chân gấp rút lại nặng nề mỗi một bước đều giống như đạp ở nhân tâm trên ngọn trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ ba người kia đến tột cùng là tại sao lộ dám khiêu khích như vậy tại ta hao tổn thủ hạ ta không nói còn để cho ta tại cái này thiên quan thành mất hết mặt m ũ i hắn nắm chặt n ắ m đấm đốt ngón tay trở nên trắng nghĩ đến liên tiếp bị đối phương đánh mặt trong mắt hận ý tựa như thiêu đốt l i ề n diễm hừ nếu chỉ là phổ thông kẻ ngoại lai、like, đánh gây không dám trương cùng như vậy chẳng lẽ là sau lưng có người làm chỗ dựa nhưng tại cái này đệ cự thiên quan liều ra ta nói như thế nào cũng là đ lại có gì người dám trắng trận cùng ta đối nghịch đang muốn phải nhập thần quỳ dưới đất tên thủ hạ kia ánh mắt lấp lóe trong mắt nhỏ giọt nhất truyền thấp giọng nói công tử theo tiểu nhân xem những người kia chính là không biết trời cao đất rộng cùng vọng c h i đồ nào có cái gì hậu trường chúng ta phía trước là khinh thường bây giờ chỉ cần phái g i a ngộ n đạo cảnh cao thủ dùng tuyệt đối thực lực n g h i ệ n ép bất kể hắn là cái gì lai lịch nhất định có thể đem bọn hắn nhất cử c h ấ n sát cũng tốt để cho cái này thiền quan thành người xem trêu chọc công tử ngài là cái gì hạ tràng nói xong con định hót cười cười liếp trộm liêu tam sắc mặt thấy hắn khé gật đầu trong lòng vui mừng cho là vô m ô n g ngựa đến điểm mấu chốt bên trên liêu tam nghe lời nói này l ử a giận trong lòng giảm xuống cảm thấy không phải không có lý chính mình thân là liễu gia nhị công tử tại cái này thiên quan thành ngày bình thường hô phong hoán vũ lúc nào nhận qua bực này bất khí bây giờ vận dụng nộ đạo cảnh cơn ư giả g tuy nói động tính hơi lớn nhưng chỉ cần làm được gọn c à n g cũng có thể tốc chiến tốc thắng văn hồi danh dự hảo theo ý ngươi lời nói ngươi cái này liền đi triệu tập nộ đạo cảnh cao thủ bản công tử nhất định phải để cho mấy cái k i a tạp trùng hôi phi ê n diện liêu tam cắn răng hung hăng nói cái tia hạ thủ tuất lệnh đang muốn bay người rời đi đã thấy a tài vội vã xông vào gian phòng chạy thở hồng hộc không kịp hành lễ liền la lớn công tử chậm đã chuyện này tuyệt đối không thể lỗ mãng a tài lau một cái mồ hôi trắng trâu tiến lên một bước vẻ mặt nghiêm túc chúng ta đến nay chưa thăm dò đối phương nội tình nếu t ù y tiện phái ra ngộ đạo cảnh cao thủ vạn nhất dẫn xuất cái gì ẩn tàng thế lực cục diện nhưng là khó mà thu thập còn nữa thiên quan q u a ngoại n thanh trừ quỷ dị tả vật hành động lập tức liền muốn bắt đầu gia tộc cường già tất cả phải tùy thời trợ lệnh lúc này tự mình điều động gia chủ trách tội xuống công tử ngại nhưng chịu trách nhiệm không nổi a a tài vừa nói một bên nhìn trộm quan sát liêu tam thần sắc trong lòng âm thầm may mắn tự mình tới phải kịp thời liêu tam bước chân dừng lại l ử a g i ậ n trong lòng giống như là bị một chậu nước lạnh r ộ i xuống trong nháy mắt tỉnh táo thêm một chút hắn nhớ mày tinh tế suy nghĩ a tài mà nói càng nghĩ càng thấy phải có lý chính mình tuy nói ngày bình thường tùy hứng làm vậy nhưng ở trên b ự c này đại sự nếu là chống lại gia chủ mệnh lệnh trêu đến gia chủ không vui sau này ở trong gia tộc thời gian nhưng là không dễ chịu lắm húng hồ cái kêu một sau lưng đến tột cùng cất dấu cái gì chính xác khó mà năm lấy vạn nhất đánh rắn không chết phản bị hắn vệ có thể gặp phiền t h o á nghĩ đến đây liếu tam sắc mặt tái xanh nhưng lại không muốn cứ như vậy dễ dàng buông tha bọn hắn lạnh lên một tiếng ừ ta tuyệt đối không có khả năng buông tha bọn hắn a tài ngươi nhưng có tốt gì đề nghị bên trong căn phòng bầu không khí nhất thời ngưng trọng đến phảng phất thực chất băng lanh đến cực điểm a tài túi đầu chầm t ư nghĩ nghĩ trong đầu lập tức có ý nghĩ vội vàng tiến lên k h ô n g lưng cẩn thận từng ly từng tí nói công tử lập tức nếu là trực tiếp phái ngộ đạo cảnh cường giá truy sát động tinh quá lớn vạn nhất dẫn tới thành vệ quân hoặc là khắc cùng chúng ta liễu ra không hợp nhau thế lực n ú n g tay ngược lại không đẹp theo nhỏ góc nhìn chúng ta phải dùng xảo kỳ a tài tròng mắt nhỏ g i ọ t nhất chuyển tiến đến liêu tam bên h a i nói nhỏ vài câu liêu tam nghe con mắt dần dần n h a o lại khoe miệng nổi lên một vòng âm tàn ý cười gật đầu nói hảo theo ý ngươi lời nói đi làm a nhất thiết phải để cho mấy tên kia không chỗ ẩn trốn a tài lĩnh mệnh mà đi cấp tốc g a n bài nhân t h ủ tại thiên quan các nơi tàn tin tức cái k i a ngoại lai、like、mấy người gan to bằng trời dám t r e o chọc chúng ta l i ê u tam công tử quả thực là không biết sống chết nếu là ai dám bao che bọn hắn hoặc là biết được hành tung không báo đừng trách chúng ta liếu ra sau này không khắc khí trong lúc nhất thời trong thiên quan thành quần quận s ó ngầm những cái kia huyền vân đại lục thế lực nhỏ tu sĩ vốn là tại cái này thiền quan gian khổ cầu sinh bây giờ nghe l i ế u ra b u ô n g lời người người khổ không thể tả tại một đầu hẹp hòi trong hẻm nhỏ mờ tối vài tên thân mang tố bảo tu sĩ trẻ tuổi ngồi vây chung một chỗ đầy mặt vẻ hư s ầ u phải làm sao mới ở đây cái kia l i ế u ra quyền thế ngập trời chúng ta điểm ấy không quan trọng tu vi nào dám chống lại a một cái mặt gầy tu sĩ than thở hai tay ôm đầu lộ ra cực kỳ bất lực đúng vậy à mấy ngày nay đi ra ngoài khắp nơi đều có người nhìn chằm chằm hơi không cẩn thận liền bị làm khó dễ liền tài nguyên tu luyện cũng mua không được một tên k h á c dáng lùn tu sĩ cũng phụ h o ạ ánh mắt bên trong tràn đầy p h ẫ n đất cùng bất đắc dĩ mà huyền vân đại lục thế lực lớn như thái cổ vương tộc huyền long điện mấy người bởi vì thời gian trước bọn hắn trong thế lực cũng không ít đến đây thiên quan t r ì n h chiến tiến lên giả ở đây mọc dễ đứng bước bước chân thế lực đồng dạng không kém bởi vậy bọn hắn cho dù đến từ huyền vân đại lục có tiến lên giả mở ra thế lực chỗ cũng không có ai dám t r ọ c bây giờ nghe những cái kia thế lực nhỏ tu sĩ bị nhằm vào tin tức bọn hắn cũng là cảm thấy liêu ra làm hơi quả đáng bây giờ hắn trụ sở bên trong cũng nghị luận ở mỹ thái cổ vương tộc trụ sở bên trong. Một cái thân mang lãnh vác trường kiếm thái cổ vương tộc con em trẻ tuổi dẫn đùng đùng tìm được trong tộc trường lão ô n quyền sau khi hành lễ vội và nói g n trường lão nghe liệu ra như thế ướt hiếp ta huyền vân tu sĩ chúng ta ha có thể ngồi nhìn mặc kệ ta nguyện dẫn người tiến đến chiếu cố cái kia liêu tam nhất định phải hắn cho cái thuyết pháp trường lão lại là một mặt lạnh lùng k h o á t tay áo trầm giọng nói chớ có xúc động cái này thiên quan thế cục rắc rối phức tạp liêu ra nội t ì n h thâm hậu rút dây động d ừ n g bây giờ chúng ta còn không có triệt để cùng trời quan dân bản địa giữ gìn mối quan hệ hơn nữa chúng ta cùng cái này để cựu thiên quan thái cổ vương tộc mặc dù đồng xuất nhất tộc nhưng dù sao quá xa xưa huyết thống đã sớm phai nhạt bây giờ bọn hắn nguyện ý tiếp nhận chúng ta cũng bất quá là xem ở đồng tộc phân thượng tuyệt đối sẽ không bởi vì chúng ta đi đắc tội liêu ra húng chi bọn hắn đối với chúng ta những thứ này đồng tộc nhân cũng là hết sức lạnh nhạt có lời hoàn thán lúc này chúng ta hay là trước ổn định xem tình huống cụ thể rồi nói sau con em trẻ tuổi mặc dù lòng tràn đầy không tam lòng lại cũng chỉ có thể oán hận coi như không có gì huyền long điện thái cổ dương ra nhóm thế lực đồng dạng xảy ra tình huống tương tự tin tức như dã hỏa liệu nguyên tại trong thiên quan thành cấp tốc quyết tán thiên quan dân bản địa các phương thế lực ngay sau đều là lộ ra vẻ đắc ý hừ những cái kêu huyền vân đại lục tới phế vật cũng dám đắc tội l i ê u tam lần này đã trúng thiết bản đi một cái hở ngực lộ nghi ngờ đại hán đem bắt rượu trọng trọng vô lên b à n rượu tràng hẳn ra dẫn tới người chung quanh cười vang chính là nhìn xem bọn hắn sứt đầu m ẻ chán bộ dáng thật hạ giận ta cái này thiên quan thành cũng không phải bọn hắn có thể tùy tiện dương ngoài chỗ một cái đầu trâu mặt ngựa người gầy ánh mắt nhỏ dài bên trong tràn đầy miệm ai phụ h ọ theo nói đệ c ử u thiên quan ngoại trừ các đại thế lực gia tộc cao tầng cũng phân làm tam vương năm trận chiến đem trận doanh chuyện này cũng như như gió lốc truyền vào đệ c ử u thiên quan tam vương năm trận chiến đem nhóm thế lực trong hai bất quá bọn hắn ngay sau chỉ là thần sắc nhàn nhạt phất phất tay an bài thủ hạ nhiều lưu ý tin tức đừng cho đệ c ử u thiên quan phát sinh hỗn loạn là được những thứ k h á c liền cũng không có quá nhiều cử động dường như bực này phân tranh trong mắt bọn hắn bất quá là trò trẻ con mà cái kia từng cứu được một bất ngữ ba người nữ tự áo trắng nàng đứng yên ở viêm vương trận doanh trong lâu cát sau mạng che mặt hai con người tràn đầy tức giận cái này liêu nàng nhẹ g i ọ n g h ứ a lệnh bước liên tục nhẹ nhàng suy tư một lát sau lạc yên triệu tập thần tín thấp giọng phân p h ó nói các ngươi âm thầm đi tìm một bất ngữ ba người nhất thiết phải đổi tại liêu ra phía trước tìm được chớ để cho bọn họ lâm vào hiểm cảnh các thân tín lĩnh mệnh mà đi thân ảnh nhanh chóng rời đi hai ngày đi qua một ba người giấu ở trong núi sâu một chỗ bí ẩn trong sân động trên vách động lập lòe yếu ớt huỳnh quang thạch quan mang liên tiếp mấy ngày thời gian ba người thương thế trên người cơ bản khỏi hẳn ma nữ năm chặt nằm đấm đi qua đi lại tức giận nói cái này liêu tam coi là thật hèn hạ vô sỉ lại dùng thủ đoạn hạ lưu như thế liên lụy người vô tội nàng lông mày dựng thẳng trong đôi mắt đẹp lửa g i ậ n t i ê u đốt trong tay trường tiên thỉnh thoảng quất vào trên mặt đất vẽ lên từng đoá từng đoá nho nhỏ đất đá hoa ta lang tử vụt một tiếng rút ra đại đao nặng nề g h mà chặt trên mặt đất đại đao ông ông tác hưởng hắn cả giận nói chủ nhân cái này liêu tam khinh người quả đáng chúng ta làm sao nhận qua loại cất chó này nếu không thì ta âm thầm kín đáo đi tới l i u gia phụ cận chở cái kia l i u tam đi ra liền giết hắn nói đi trên thân linh lực phong t r o thân đao ánh sáng l ó e lên giống như tại hô ứng phẫn nộ của hắn một bất ngữ ngồi ở một bên trên bệ đá sắc mặt trầm tĩnh ánh mắt thâm thúy chậm rãi mở miệng nói không thể lỗ mãng liêu tam cử động lần này chính là nghĩ buộc chúng ta hiện thân bây giờ địch mạnh ta yếu tùy tiện xuất kích đúng với lòng hắn mong muốn chúng ta trước tạm quan sát chờ thời cơ chí ngồi lại tính toán sau hắn mặc dù sắc mặt còn có chút tái nhuận nhưng ánh mắt thâm trầm hắn cũng không phải cái gì cái người tốt liêu tam trận này vợ kịch không phải liền làm u ố n thông qua bức bách những cái kêu huyền vân đại lục tu sĩ buộc hắn xuất hiện sao vậy hắn khăng khăng không có thể để cho hắn xem đến lúc đó ai không nhịn được trước biết tìm được cơ hội liền sẽ lập tức ra tay diệt cái này liêu tam hắn suy tư liên tục hướng về phía ma nữ an bài nói ma nữ ngươi đi thiên quan tìm hiểu một chút có quan hệ với cái này để cựu thiên quan phân chia thế lực cùng với thế cục đồng thời cũng tìm hiểu một chút liêu tam người này tham dọn rõ ràng hắn hành động b i t tích tà lan g tử quá mức xúc động không thích hợp làm loại chuyện này ma nữ tuy nói tính khí cũng nóng nảy nhưng tâm cơ đủ sâu biết nên làm cái gì không nên làm cái gì để cho nàng đi tìm hiểu tin tức không còn gì tốt hơn là ma nữ tâm tư nhạy cảm lập tức liền biết một bất ngờ ý nghĩ lĩnh mệnh mà đi t a lang tử mặc dù sinh khí nhưng cũng không có nói thêm cái gì chỉ là trong đầu nín một cơn l ử a giận vài ngày sau liêu tam gặp tạo áp lực tuy có hiệu quả nhưng vẫn không bước ra một bất n g ự a mấy người trong lòng càng sốt ruột a t à i nhãn châu xoay động lại dâng lên một kế công tử chúng ta không ngại gia tăng treo thưởng cường độ không chỉ đối huyền vân đại lục người đối với thiên quan bản địa những tán t u kia thế lực nhỏ cũng cùng nhau hứa lấy lợi lớn trong thường phía dưới tất có d u phu không lo tìm không thấy tung tích của bọn hắn liêu tam nhãn tình sáng lên vô án tán dương ý kiến hay cứ làm như thế đi mô phỏng lệnh treo giải thưởng bức họa gián tiếp phải càng nhiều càng tốt nhất thiết phải làm cho cả thiên quan cũng biết chuyện này rất nhanh thiên quan các nơi cửa thành phiên chợ tự quán các vùng đều dán lên một bất ngữ ba người bức họa dưới bức họa phương sáng loang mà viết kết xù treo thưởng phản cung cấp một bất ngữ ba người chính xác hành tung giả thưởng thượng phẩm linh tinh ngàn viên hiệp trợ bác giả l i ê u ra hứa thứ nhất quan b á n trước bảo đảm ở thiên quan vinh hoa phú quý lần này thiên quan triệt để sôi t r o linh tinh chia làm đủ loại thuộc tính t h như hỏa thuộc tính thủy thuộc tính chờ bọn chúng không chỉ có ẩn chứa cực kỳ nồng đậm linh l ự c thuần túy còn ẩn chứa một tia đại đạo khí thức có thể tăng thêm tu sĩ đối với đại đạo l i n h n g ộ so linh thạch chân quý hơn nhiều tăng thêm cái này linh tinh chính là thông thiên lộ thiên quan bên ngoài một chút đặc thù khu mỏ quản vật mới có rất khó đại lượng khai thác rất là h i hữu không thiếu mạo hiểm giả tán tu tâm động không ngừng nhao nhao gia nhập vào đội tìm kiếm ngũ tại một mảnh khu rừng rậm rạp biên giới một đám quần áo tả tơi nhưng ánh mắt tham lam tán tu vây tại một chỗ hướng về phía bức họa chỉ trỏ một cái mặt đầy râu gốc đại hắn n é t miệng cười nói trong mắt lập lòe của nghiệt tia sáng đúng vậy a bất quá nghe nói mấy người kia có chút b ả n sự ta nhưng phải cẩn thận một chút bên cạnh một cái người gầy có chút lo âu nhắc nhở nhưng tham lam rất nhanh vượt trên sợ hãi đám người nhao nhao gật đầu hướng về nơi núi rừng sâu xa tiến phát một bất ngữ ba người ẩn nấp hành tung càng gian khổ bọn hắn tại trên đường thay đổi vị trí tang o lộ một đám thợ săn tiền thường phục kích vừa bước vào một vùng thung lũng bốn phía đột nhiên tuân ra mấy chục tên tu sĩ đem bọn hắn bao bọc vây quanh ha kẻ ngoại lai hôm nay chính là tử đừng làm vô vị dãy r u a cầm đầu một cái độc nhãn tu sĩ cười lớn trong tay lang nha bổng vùng vẩy đến hô hô v ă n g rội đ ồ n g bên trên linh lực quân quanh lập l o ạ ưu quang ma nữ lạnh rên một tiếng trường tiên l ắ c một cái roi sao như độc xà thổ tín trong nháy mắt quất hướng độc nhãn tu sĩ chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ cầm giết chúng ta nằm mơ giữa ban ngày tà lang tử hét lớn một tiếng đại đao quét ngang xông vào trận địa địch đao quang hắc hắc chỗ đến máu bắn tung tóe tới a ra ra hôm nay liền đại khai sát g i một bất ngữ ánh mắt run lên hai tay cấp tốc kết tấn hỗn nộn khôn cầu lần nữa hiện lên tản ra c Muốn cầm chúng ta tính mệnh, chúng tính thì ta tới vậy đối i Trong Sơn q u c tức lập l n động, tiếng la giết chấn động đến mức Sơn、Quốc、ông ông hưởng. h khuấy lực la mức Quốc Đối giết tắt phương mặc dù người đông thế mạnh vẫn là có chuẩn bị mà đến nhưng thực lực bất quá cũng là âm dương cảnh mà thôi chỉ có một hai cái cảnh giới ngộ đạo cao thủ đối mặt một bất ngữ cường thế công kích cái kia hai tên ngộ đạo cảnh cao thủ cũng là miễn cưỡng ngăn cản hơn nữa có mấy cái thấp cảnh giới người bị một bất ngữ đưa tay diệt s á t bất quá đối phương trung pi là có ngộ đạo cảnh tồn tại hôn đội khôn khôn cầu mặc dù lợi hại nhưng cũng không bị kích hoạt khôi phục trong lúc nhất thời lại cũng lâm vào k h ẩ chiến tà lang tử trên thân nhiều chỗ bị thương máu tươi nhuộm đỏ c u ầ n áo nhưng hắn phảng phất bất giác đau đớn vẫn như cũ điên cuồng vùng vẩy đại đao mỗi một đao đều mang đồng quy vô tận khí thế g i ế t g i ế t g i ế t cặp mắt hắn đỏ b ừ n g giống như đ i ê n dại ma nữ sợi tóc lộn xộn trường tiên nhưng như cũ linh động vừa lực dần dần chống đỡ hết nổi chiêu thức cũng có chút lộn xộn công tử làm sao bây giờ nàng lo lắng la lên một bất ngữ điều khiển hỗn độn k h ô n khôn cầu hào quang tỏa sáng lần lượt đánh lui lịch nhân thế công nhưng hắn linh lực tiêu hao quá nhanh sắc mặt càng tái nhận mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lan xuống trong lòng của hồn th phải nghĩ cái kế thoát thân tuy nói kích hoạt hỗn độn khôn khôn cầu có thể giết bọn hắn nhưng bất hủ thánh khí khôi phục lực lượng quá mạnh chắc chắn gây nên thiên quan bên trong những cường giả kia cảm ứng đến lúc đó tới một chút lao quái vợt vậy coi như là chân chính t h i ề n thái đột nhiên ánh mắt của hắn quét về phía núi xa xa khe ánh mắt đảo qua một tia lăng lệ hét lớn một tiếng hướng về bên kia p h a vây nói đi tập trung linh lực đem hỗn độn khôn khôn cầu đ ỗ n g nhiên ném về phía bầy địch đông đúc chỗ thừa dịp địch nhân bối rối tránh né lúc cùng ma nữ tà lang tử cùng một chỗ hướng về khe núi phóng đi rất nh đối với chúng ta càng bất lợi phải thay đường ra a khe núi phía dưới ma nữ suy yếu nói ánh mắt bên trong lộ ra một tia lo nghĩ một bất ngữ khẽ gật đầu ánh mắt nghiêm trọng liêu tam chiêu này mượn đao giết người thực sự ngon đ ọ n chúng ta nhất định phải nhanh chóng thoát thân nghĩ biện pháp tìm được cơ hội diệt liêu tam trong mắt của hắn thoáng qua một tia lanh ý tất nhiên liêu tam bức bách như thế vậy hắn cũng cảm thấy không cần thiết nhịn xuống đi liêu tam biết được lại một lần để cho một bất ngữ đ à o thoát tức dẫn đến nổi trận lôi đình đem bên trong đại sảnh đồ cổ đồ xứ đập cái nháo n h ẹ t một đám thùng cơm nhiều người như vậy liền ba cái thụ thương ra hỏa đ ta nuôi dưỡng ngươi nhóm làm gì dùng a tài dọa đến run lẩy bẩy quỳ trên mặt đất luôn miệng nói công tử bất giận chúng tiểu nhân đã tận lực bất quá căn cứ nhãn tuyến hồi báo bọn hắn tự hồ bị thương thế không nhẹ chắc hẳn trốn không xa chúng ta lại thêm phái nhân thủ nhất định có thể đem bọn hắn đem bắt liêu tam tức giận hừ một tiếng h ừ lần này nếu là lại thất thủ các ngươi đều đưa đầu tới gặp nói đi p h ẩ i tay háo bỏ đi để lại đ ầ y mặt đất bừa bộn a tài thì vội vàng đứng lên đi an bài sau này đổi bắt sự n h i trong lòng âm thầm không ngừng tê khổ đệ c ự thiên quan thành một chỗ khác cung điện sang trọng mấy vị thiên quan cao tầm gặp nhau một đường. một cái tóc trắng xóa nhưng ánh mắt thâm thúy lao g i ả chậm rãi mở miệng cái này liêu ra gần đây làm hơi quá đáng tuy nói mấy cái tia kẻ ngoại lai、like、đắc tội liêu tam nhưng đại động càn qua như vậy nhiễu loạn tiên quan trật tự sợ bị thế lực khác lên án húng chi thanh trừ quỷ dị t ạ vật hành động cũng nhanh muốn bắt đầu lúc này nếu như những cái tia kẻ ngoại lai、like、bị áp bách nhiều lắm đến lúc đó không muốn tham dự chiến đấu đó chính là tổn thất thật lớn một vị k h á c thân mang áo bào đen khuôn mặt lạnh lùng trung niên nhân gật đầu nói lick xác bây giờ có những người này đến có thể vì chúng ta chống cự việc làm tăng lên không thể đo lường viện trợ có bọn hắn gia nhập vào hành động của chúng ta nhất định sẽ càng thêm thuận lợi chỉ là liêu gia thế lớn xung đột trực tiếp lợi bất cập hại còn cần bàn bạc ký hơn chương bốn trăm bảy mươi sáu đêm tối tuyệt s á t chương bốn trăm bảy mươi sáu đêm tối tuyệt s á t đệ cựu thiên quan vùng ngoại ô núi hoang nguy cơ từ phía phong thanh phản g phất rít gào c h ầ m c h ầ m qua lại giữa núi rừng liêu tam lệnh treo giải thưởng giống như một tấm vô hình người lớn vùng hướng mảnh này mênh mông thiên địa không chỉ có dẫn tới h u y ề n vân đại lục đến đây các tu sĩ người, người mắt bút kỳ quang liền bản địa đệ cựu thiên quan tu sĩ cũng đều nhao nhao kìm nén không được nội tâm tham lam dốc toàn bộ lực lượng gi bốn phía tìm kiếm một ba người dấu vết một bất ngữ ba người trước đây l ả o vong lúc đi qua khe núi biên giới bây giờ đã bị một đám ánh mắt bên trong tràn đầy tham lam cùng cùng n h i ệ t tu sĩ vây chật như nêm tối bọn hắn đem chung quanh con đường toàn bộ phong tỏa trên mặt của mỗi người đều mang một loại gần như điên cuồng chấp nhất phản phất chỉ cần bắt được một bất ngữ ba người liền có thể một bước lên trời tận hưởng v i n h hoa phú quý giữa rừng núi cành lá vang xào xạc bọn hắn giống như quỷ mị xuyên thẳng qua trong đó mắt sáng như nuốt không ông tha bất luận cái gì một c h â có thể ẩn tàng đầu mỗi dấu vết để lại một vị đầu trâu có thể ẩn tàng đầu trong chốc lát một đám người giống như người được mùi máu tươi cá mập vừa lên ngươi đẩy ta đẩy hướng lấy sơn động t h e n tới nhưng mà khi bọn hắn lỏng tràn đầy mong đợi xông vào sơn động lại chỉ kinh khởi mấy cái treo ngược tại đỉnh động con rơi đen thui cánh vây lấy mang theo một hồi hôi thúi khí tước mọi người nhất thời giống quả cầu ra xì hơi hùng hùng hổ, hổ hổ mất hứng mà về cỗ này buồn nản nhiệt tình p h ả n phất ném đi nhà mình núi vàng núi bạc có khác một đám kinh nghiệm già dặn thợ săn tiền thưởng bọn hắn thân hình mạnh mẽ hành động ở giữa lộ ra một cô già dặn cùng tàn nhẫn dọc theo bốn lượn quanh co sơn cốc một đường truy tung bằng vào đối với linh lực ba động cảm giác bén nhẹ không ông tha dù là một tia nhỏ x í u k h á c thường cầm đầu độc nhãn thợ săn ánh mắt lạnh lùng giống như đêm lạnh bên trong cô tinh trong tay cái tia cường tráng lang nha bồng bên trên linh lực quấn quanh ánh sáng lóe lên ở giữa dường như cắn người khác manh thú hắn hạ giọng mang theo vài phân ý cảnh cáo đối với đồng bà nói đại gia cẩn thận ba người này có thể nhiều lần từ liêu tam trong t hơi không cẩn thận chúng ta đều phải đem mệnh góp đi vào đám người ngay vậy đều là trong lòng run lên nắm chặt vũ khí trong tay cước bộ lại chưa từng có nửa phần chần chờ chỉ là bọn hắn truy tung nhiều ngày lại vẫn luôn cùng một bất ngữ ba người gặp thoáng qua nhiều lần thắt thất lương cơ có khi rõ ràng cái kia c ố quen thuộc linh lực khí thức ngay tại phía trước cách đó không xa giống như trong gió chập t r ầ n ánh đến dẫn tới bọn hắn lòng nóng như lửa đốt nhưng chờ bọn hắn lòng như lửa đốt mà lúc chạy đến lại chỉ còn lại một chút xốc x í c đánh nhau vết tích hoặc là lưu lại linh lực khí t ứ c phản phất như quỷ mị lơ lửng không cố định để cho người ta ảo n ạ o đến thẳng đấm ngực lòng tràn đầy không cam l ò n g cơ hồ muốn đem bọn hắn thôn vệ ẩn nấp tại nơi núi rừng sâu x a một bất ngờ ba người trải qua mấy ngày nay giống như chim sợ cảnh quong thời khắc duy trì cảnh giác nhưng bọn hắn cũng không ngồi cho chết một mực đang âm thầm ngủ đông tìm kiếm lấy cái t i a m ộ t tia thoát ly khốn cảnh ánh dạng đông bóng đêm như mực đậm đặc đến tan không ra nồng vụ tràn ngập trong núi năm bước bên ngoài không thấy bóng dáng liền tại đây dạng một cái tuyệt cao thời cơ một bức cước Bọn ộ của b hắn nhẹ nhàng phải không có một tia âm thanh mỗi một bước đều cẩn thận từng li từng tí tránh đi những cái kia giấu ở chỗ tối nhà tuyến mồ hôi lạnh từ chán của bọn hắn trở xuống nhỏ tại băng lanh trên núi đá t u ẽ lên nhỏ bé bọn nước nhưng ai cũng không dám khinh thường chút nào cuối cùng bọn hắn thành công vòng q u a trọng trọng gây khốn thuận lợi thoát thân trốn vào đệ cựu thiên quan phủ cận một c h â u k h ắ c càng thêm bí ẩn trong núi rừng một bất ngữ ẩn nấp tại một gốc cổ lão đại thụ sau đó nhìn qua nơi xa như ẩn như hiện đen nước trong lòng đột nhiên bốc lên một tia lênh ý phẳng phất ba chín trong trời đông giá rét vào b giống như như ác n g ộ n g quấn quanh lấy hắn để cho hắn đã sớm đối với liêu t a m hận thấu xương cái kia cổ sát ý như mánh liệt thủy triều dưới đáy lòng bành trướng c u ầ n c u ộ n hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh đồng dạng quần áo tả tơi lại ánh mắt kiên định ma nữ trầm giọng nói ma nữ ngươi tiếp tục đi thiên quan trung tâm thăm dò liêu t a m hành tùng cùng với thiên quan thế cục chúng ta muốn tìm cơ hội giết hắn tuyệt không thể bị động như vậy nữa xuống ma nữ khẽ gật đầu trong mắt lóe lên một vòng quyết tuyệt thân hình lóe lên liền động thân tiềm nhập thiên quan thành khu vực trung tâm ma nữ thay đổi một thân một mạc áo vải đem chính mình khuôn mặt đẹp đẽ tre lấp tại một khối cũ nát dưới khăn che mặt. phản phất dân chúng tầm thường nhà nữ tử l ạ g yên đi tới cách liều p h ụ cách đó không xa một gian từ lâu nàng tìm một góc hẻo lánh ngồi xuống nhìn như thờ ơ cắn hạt dưa kỳ thực bí mật quan sát lấy liêu tam nhất cử nhất động Vừa chiều dương quang xuyên thấu qua loang lộ s o n g cửa sổ vầy vào trên mặt đất tạo thành từng mảnh từng mảnh quang ảnh liêu tam cưới xe ngựa chậm rãi lai tới khắc hoa thân xe dưới ánh mặt trời lập lòe ánh sáng nhạt kéo xe tuấn mã thần tuấn lạc thường móng ngựa đạp ở bàn đá xanh trên đường phát ra tiếng vang lênh lánh, lánh. ma nữ bất động thanh sắt thả ra trong tay hạt dưa lạc cuối cùng tại một nhà cổ kính tiệm bán đồ cổ phía trước dừng lại ma nữ ẩn vào góc đường tạp vật sau ánh mắt xuyên thấu qua khe hở chăm chú nhìn cửa tiệm nửa ngày liêu t a m ôm trong ngực một cái tinh xào hờ cấm đầy mặt vui vẻ từ trong tiệm đi ra cùng chủ tiệm hàn huyên vài câu sau hài lòng lên xe rời đi ma nữ c h ờ xe ngựa đi xa chờ đúng thời cơ phản phất như ưu linh tiếp cận chủ tiệm nàng lặng yên thi triển mỹ hoặc chi thuật hai mắt, hơi hơi nhau lại, trong mắt nổi lên một vòng nhàn nhạt màu hồng tia sáng nhẹ giọng hỏi lão bản vừa mới vị công tử kia chỗ mua vật gì nhìn hắn cao hứng như vậy chủ tiệm ánh mắt trong nháy mắt mắt m phản phất lâm vào một hồi ngọt ngào mập cảnh đúng sự t h ậ t đáp đó là một kiện tượng cầu ngậm bội nghe nói có linh lực tăng phúc hiệu quả liếu công tử thế nhưng là hòa giá tiền rất lớn ma nữ trong lòng âm thầm ghi nhớ l ạ n g y ê n t ố i lui ngay kế tiếp sắc trời không rõ ma nữ sớm liền canh giữ ở liêu phủ cửa sau nhiều lần liêu t a n mang theo hai tên thần sắc lạnh lùng hộ vệ đi bộ mà ra thần thái trước khi xuất phát vội vàng cước bộ ở giữa lộ ra mấy phần lo lắng ma nữ cẩn thận theo đôi phía sau giống như ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó cày bóng không bao lâu bọn hắn tiến vào một nhà bí ẩn thuốc lư, thuốc lư bên trong từng trận mùi thu phảng phất một tầng l u ồ mỏng tràn ngập trong không khí ma nữ ẩn từ một nơi bí mật gần đó vậy hai nghe lén được liêu tam cùng dược sư trò chuyện ta gần đây khí huyết hai hư ban đêm nhiều ngộng ngươi thuốc mới này mới có thể phải có tác dụng ma nữ mừng thầm trong lòng biết được liêu tam tình trạng cơ thể không tốt đây là cơ hội t r ờ i cho mấy ngày sau sau một phen tìm hiểu ma nữ đã thăm dò liêu tam mỗi đêm nhất định đi túy xuân lâu nghe hát quy luật cái kia túy xuân lâu chính là thiên quan thành nổi danh nhất nơi trốn phóng huyện giường cột chạm trổ đen đốt sang trưng mỗi đêm cũng là ca múa mừng cảnh thái bình phảng phất nhân gian tiến cảnh đồng thời n từ trong miệng hắn biết được nhiều năm trước huyền vân đại lục thất tín vị phái vệ binh thậm chí có người mưu toan ngăn chặn đăng tiết lộ gây nên thiên quan cùng đại lục ngăn cách dần dần sâu thiên quan dân bản địa chịu đủ quỷ dị tả vật quái nhiễu khổ chiến liên tục tài nguyên tu luyện ngày càng khốc kiệt đối với huyền vân đại lục tu sĩ hoán hận tùy theo mà đến chương bốn trăm bảy mươi bảy ra tay chương bốn trăm bảy mươi bảy ra tay nắm giữ mấu chốt tình báo sau ma nữ liền trở về đem tin tức hồi báo cho m u ộ c công tử liêu tam mỗi đêm giờ hợi nhất định say khớp từ túy xuân lâu đi ra hộ vệ tuy nhiều nhưng tính cảnh rất kém lúc này đ ộ c thủ phần thắng khá cao ma nữ báo cáo trong mắt lập loẹ vẻ h ứ n g vấn một bất ngữ ánh mắt lạnh lùng đến phản g phất hàn tinh khẽ gật đầu chầm giọng nói hảo liền này bàn bạc đêm đó chúng ta liền để liêu tam vì hắn hành động trả giá đắt ta lang tử bỗng nhiên rút đao vừa dày vừa nặng lưỡi đao trọng trọng chặt trên mặt đất tóe lên một mảnh bụi đất cuối cùng đợi đến một ngày này nhất định phải tên k i a n ợ máu trả bằng máu cặp mắt hắn đ ỏ bừng phảng phất thiêu đốt lửa than trên người vết thương cũ bởi vì kích động mà hơi hơi băng liệt máu tươi chảy ra n h u ô n đỏ c u ầ n áo nhưng hắn lại như là chưa tỉnh giống như nhân dại một bên khác liêu t a n mấy ngày nay chậm chạp không được đến một bất ngữ ba người bị giết hoặc bị bắt tin tức phảng phất một cái bị vây ở trong lồng g i a manh thú trong lòng phiền muộn không thôi lên cơn giận dữ h ắ n tại trong liếu phủ đại phát lôi đình đem trên bàn chen trả đồ cổ đập cái nhau n h u giận dữ hét một đám thùng cơm nhiều người như vậy liền ba cái thụ thương ra hỏa đều tìm không được can nuôi dưỡng bọn hạ nhân dọa đến run lẩy bẩy nhao nhao quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đầu cũng không dám ngẩng lên một chút chỉ sợ đụng vào rủi ro a tài nơm nớp lo sợ đứng ở một bên thở mạnh cũng không dám trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lan xuống thấm ư ớt quần áo chờ liêu tam thoáng lắng lại l ử a giận hắn mới nhỏ giọng nói công tử có lẽ là ba người kia giấu đi q u á sâu mắt của chúng ta tuyến còn cần chút thời gian mới có thể tìm được dấu vết bất quá chúng ta t ă n g thêm n h â n t h ủ nhất định có thể đem bọn hắn đem bắt liêu tam tức giận hừ một tiếng không kiên nhận p h t phất tay hừ như vậy tốt nhất lần này nếu là lại nếu t â mọi tình cực độ bực độ b nhau nhau người tại gian phòng ngồi xuống chỉ chốc lát sau rượu ngon món ngon tựa như đồng lưu thủy bàn bậy đẩy một bàn liêu tăng một ly tiếp một ly uống rượu sắc mặt càng âm trầm phản phất trước khi mưa báo tới bầu trời qua ba lần rượu có cái gọi triệu hiên đệ tử thế gia ỉ vào mấy phần trên choáng t r e o chọc lên liêu tam nói liêu m i n h nghe ngươi gần đây bị một cái kẻ ngoại lai khiến cho sức đầu mẹ chán cái này cũng không giống như là tác phong của ngươi a ta cái này thiên quan thành còn có thể nhường một kẻ ngoại lai lật trời lời này vừa ra chung quanh mấy cái đệ tử thế gia cười vang phảng phất nghe được thế gian thú vị nhất chê cười liêu tam sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên phảng phất chín mùi cà chua hắn hung hăng đem chén rượu ngã tại trên bàn trận tròn đôi mắt hử ngươi biết cái gì cái kia một bất ngữ rất rào hoạt ba phen mới bận từ dưới mí mắt ta chạy đi bất quá hắn n g à y n h ó t không được bao lâu ta sớm muộn phải hắn dễ nhìn một cái khác đệ tử thế ra tiền vũ cười hì hì nói tiếp liêu huynh chớ tức chúng ta bất quá là chỉ đùa một chút bất quá lời nói đi cũng phải nói lại ngoại lai này người đến cùng là thần thánh phương nào có thể t r e o đến liêu huynh đại động càn qua như vậy liêu tam l ệ n h rên một tiếng bất quá là một cái không biết trời cao đất rộng cùng đồ thôi ta nhất định phải cho hắn biết trên đời này không có người có thể đắc tội ta liêu tam còn toàn thân trở ra đám người ngoài miệng mặc dù đang khuyên giải an ủi trong lòng lại đều mang tâm tư có âm thầm cười trên nỗi đau của người khác cảm thấy liêu tam ngày thường quá mức p h á c lối bây giờ đ cũng coi như là ăn quả đắng trong mắt kia chợt lóe lên k có ý phảng phất trong bầu trời đ ê m lưu tinh có thì tại suy nghĩ cái này một bất ngữ có thể nhiều lần đào thoát chắc hẳn cũng có chút bản sự sau này nếu có cơ hội ngược lại kiến thức một chút trong mắt lộ ra mấy phần hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu tại trong một mảnh tiếng huyên áo liêu ta một ly tiếp một ly uống vào rượu bờn tính toán đem đầy tâm phấtất cùng biệt khuất đều bao phủ tại trong rượu thật tình không biết một hồi nguy cơ trí mạng đang lặng yên hướng hắn tới gần phảng phất trong bóng tối manh thú đã mở ra huyết bùn đại khẩu mà đêm lại lần nữa bao phủ thiên quan thành túy xuân giờ hợi liêu tam cước bộ lảo đảo mà bước ra cửa lầu bên cạnh hộ vệ vây quanh phảng phất c h ú n g tinh phủ nguyệt nhưng mà đường phố chỗ tối một bất ngữ ba người phảng phất đêm tối sát thần mắt sáng như đuốc sớm đã khóa chặt mục tiêu động thủ một bất ngữ khé quát một tiếng phảng phất cú vọ hấp vang vạch phá bầu trời đêm yên tĩnh ma nữ trường tiên như d a o long xuất hải trong nháy mắt thẳng b ă n g mang theo một hồi tiếng gió gào thét quất thẳng tới liêu tam cổ họng roi sao vạch phá không khí phảng phất lưới dao phát ra tiếng rít bé nhọn l i u tam chếnh c h o n g biến mất phảng phất bị một trậu nước lạnh từ đầu dội đến chân hoảng sợi không tốt địch tập bảo h ộ nhị công tử bọn hộ vệ vội vàng rút đao ngăn cản tiếng kim loại va chạm trong nháy mắt vang vọng bầu trời đêm v a n g lửa khắp nơi hôn trướng lại dám đánh lén liêu tam gào thét lên tiếng trên mặt n ổ i gân xanh phảng phất từng cái tức giận tiểu xà tà lang tử gào thét lớn vào tới đại đao vung vẩy hàn quang lấp lóe phảng phất sấm sét sẹt qua bầu trời đêm mau bắn tung tóe giết những thứ này chó săn cặp mắt h ắ n đỏ bừng hai mắt tinh hồng như liên cùng chiến thần dù manh không sợ một bất ngữ hai tay kết ấn hôn đ ộ khôn, khôn khôn cầu tia sáng nở rộ cổ phát khí tức uy đ trong, trong, trong chốc lát pháo hoa nổ tung chiếu sáng bầu trời đêm phảng phất ban ngày bông xuống song phương kịch chiến say sưa thiên quan thành đường phố buộc phát kinh khủng chiến đấu ba động một bất ngữ lấy một địch nhiều thân hình linh động hỗn độn khôn, khôn khôn cầu đánh bay tới gần địch nhân mỗi một lần va chạm đều chấn động đến mức đại điệu run run dày phảng phất chấn động tới ma nữ sợi tóc lộn x ộ t phảng phất trong gió c u ồ n g vũ cỏ dại trường tiền chiêu thức bất loạn bóng roi trọng trọng chuyên công yếu hại nhưng liếu tam thị vệ cũng không yếu nhất hộ vệ thừa cơ vùng đ a o bên nàng thân t r á n h né đầu vai vẫn bị mở ra miệng máu máu tươi tuân ra phảng phất nở rộ hở mai cẩn thận một bất ngữ phân tâm cứu viện đưa tay một cầu đập tới k h í tức đáng sợ sẽ rách không khí trực tiếp đem hộ vệ kia cho đập bay ra ngoài đem bên cạnh phòng ở đều đập vỡ ta lang tử cùng tính đại phát phóng tới kẻ đánh lén đại đao mang theo quyết tuyệt chi khí phảng phất khai thiên lợi kiếm các ngươi cho ta để g i á n g người kiên cường như tùng không thấy chút nào sợ hãi hôn nộn khôn khôn cầu trong tay hắn ông ông t ắ c hưởng dường như không kịp chờ đợi muốn uống máu đồng dạng ma nữ sợi tóc lộn xộn phảng phất trong gió của vũ cỏ dại trường tiền chiêu thức bất l o ạ n bóng roi trọng trọng chuyên công yếu hại t a lang tử đại đao quét ngang toàn thân tản ra khí thế một đi không trở lại rất nhanh l i ê u tam lấy lại tinh thần phát hiện người tới chính là hắn tìm kiếm mấy ngày người lập tức tỉnh rượu rất nhiều là các ngươi thực sự là thiên đường có lối ngươi không đi địa ngục không cửa lại từ sông cho ta ngăn chặn bọn hắn, các cường giả tới bọn hắn nhất định phải chết liêu tam lạnh dên một tiế vung tay lên bọn thị vệ giống như sói đói chụp mồi phun lên nhưng mà một bất ngờ ánh mắt đột nhiên lạnh ánh mắt trực tiếp khóa chặt liêu tam không để ý khác thị vệ thân hình linh động như quỷ mị dẫn đầu làm khó dễ hắn bỗng nhiên đem hỗn độn khôn khôn cầu tế ra quả bóng k i a c u ố n lấy một cố bài sơn đảo hại sức mạnh trên không trung xẹt qua một đạo trói ánh mắt mang thẳng bức liêu tam liêu tam chỉ cảm thấy một cố đáng sợ uy áp đập vào mặt bối rối ở giữa đưa tay ngăn cản hỗn độn khôn khôn cầu đập ầm ầm tại trên cánh tay của hắn g i a giáp một tiếng xương cốt ứng thanh m à đoạn liêu tam lập tức đều lên h u y ề n long điện đến rút chương 478, huyền long điện đến rút nhị công tử liêu tam thị vệ gặp chủ tử tổn thương đỏ mắt giống như điên cuồng p h ơ n lên đao quang kiếm ảnh dệt thành một mảnh bí mật lưới thể sống chết muốn ngăn phía dưới ma nữ cùng tà lang tử ma nữ trường tiên như linh xà xuyên thẳng qua chỗ đến bọn thị vệ nhao nhao né tránh có thể công thế lại liên tục không ngừng tà lang tử đại đao tung bay mỗi một lần chém vào đều mang ngàn quân chi lực giống giận đem địch nhân đến gần đẩy lui hai người đem hết toàn lực vì một sáng tạo đơn đấu liêu tam cơ hội liêu t ă n bị buộc đến tức cảnh trong lòng tức giận càng ngày càng bạo quanh thân linh lực b ạ o dũng cây kia cổ thụ pháp tướng đột ngột từ mặt đất mọc lên cổ thụ vỏ cây khô n ư ớ c phản phất cất dấu ngàn năm đón n i ệ p cánh cây vũ động như muốn đem một bất ngữ rào sát nhưng một bất ngữ không hề sợ hãi theo tâm ý của hắn mà động cái kia thần bí cực lớn bóng người pháp tướng hiện ra thân hình còn yếm tung bay theo gió khí tức quần quận ở giữa hỗn độn khôn khôn cầu tại trong tay pháp tướng đánh ra sóng âm như gọn sóng k h u ế c tán những nơi đi qua không gian đều giống như vì đó chấn động l i u tam cổ thụ pháp tướng vừa mới tới gần liền bị sóng âm xung kích đến cành lá run dậy lung lay sáp đổ bản thân hắn càng là đầu đau k h nghiến nghiến liêu tam mặc dù liều chết chống h cự nhưng linh lực tại sóng này cường thế tấn công song kịch liệt tiêu hao đã là nỏ mạnh hết đà hắn trận to hai mắt mặt mũi tràn đầy không thể tin trong miệng lẩm bẩm nói cái này sao có thể người kết quả còn có năm chắc bao nhiêu bài lúc này liêu tam đã bị một bất ngữ bước đến t u y ệ t cảnh trên thân nhiều chỗ bị thương máu tươi nhuộm đỏ x ê m ý của hắn nhất là cánh tay phải bị hỗn độn k h ô n k h ô n cầu đánh trúng sau vô lực rũ cục lấy kịch liệt đau nhức toàn tâm h để cho hắn cơ hồ đứng không vững hoảng sợ ngoài liêu tam mưu toan rời ra khỏi nhà tới b ả n g bệnh hắn ngoài mạnh trong yếu ma quát một bất ngữ ngươi hôm nay nếu dám đụng đến ta l i ê u ra ta định sẽ không bỏ qua cho ngươi l i ê u ra ta át gặp tai hoảng ở đầu ngươi có thể nghĩ rõ ràng một bất ngữ lại thần sắc lạnh lùng trong mắt hận ý chưa giảm một chút lạnh r ê n một tiếng nói liệu ra lại như thế nào hôm nay lão tử chính là muốn diện ngươi liêu tam bị một bất ngữ quyết tuyệt chấn động đến mức trong lòng phát lạnh gặp uy hiếp vô dụng càng là hoảng hồn hắn lúc này bị một bất ngữ bước đến góc tường sau lưng băng lanh cứng rắn vách t ư ờ n g chống đỡ phía sau lưng của hắn phản phất là tử thần tại tuyên cáo hắn mặt lộ hai chân của hắn như nhún ra cơ hồ đứng không vững hai tay run dậy tính toán ngưng kết một tia linh lực cuối cùng n g ắ n cản ma nữ chờ đúng thời cơ trường tiên như linh động gián độc vòng qua thị vệ phòng tuyến tinh chuẩn quấn lấy liêu tam mắt cá chân dùng sức kéo một cái liêu tam lập tức chật vật té ngã trên đất tà lang tàu mang theo thiên quân chi thế hung hăng đánh xuống liêu tam hoảng sợ trường lớn hai mắt muốn tránh né dĩ nhiên đã không bằng không đừng có giết ta liêu tam tuyệt vọng gào thét âm thanh cũng thay đổi điều bắp thịt trên mặt bởi vì sợ hãi mà vật mẹo những ngày qua ngang ngược cản rỡ không còn sót lại chút gì bây giờ chỉ còn dư một cái sắp gặp t ử v o n g kẻ đáng thương bộ dáng liêu tam bọn hộ vệ gặp chủ tử mạng sống như treo trên sợi tóc người người khỏe mắt tức giận g i í t gào lên lấy hộ vệ đội trưởng hai mắt bỏ bừng tựa như thiêu đốt lửa than hắn cơ chừng nào giống như nổi điên hướng một bất ngữ vào tới ta cùng các người liều mạng dám đụng đến ta ra công、tử. ta muốn các ngươi lên mạng những hộ vệ khác cũng giống như thủy triều vào tới không để ý sinh tử chỉ muốn cứu liêu tam ngay tại đại đao sắp chém chúng liêu tam thời điểm một cái thị vệ từ bên cạnh tránh ra thay l i ê u tam đỡ được một kích trí mạng này nguyên lai là liêu tam hộ vệ đội trưởng người này thực lực cao cường liều mạng bản thân bị trọng thương cứu chủ tử hắn trợn tròn đôi mắt hướng về phía một bất ngữ ba người hô muốn giết công tử nhà ta trước tiên qua ta một cửa này nhưng lúc này một bất ngữ ba người sát ý đã quyết sao lại bị cái này một người ngăn cản một bất ngữ hai tay nhanh chóng kết tấn hôn đội khôn khôn cầu gào t é t lên hướng hộ vệ đội trưởng bay đi cường đại lực đại theo đ m mấy Ma hắn đánh bay mấy trượng.、Ma、nữ cùng, cùng, cùng bay t liên tiếp n g n đ a o thẳng cùng tiếng va chạm liêu tam trong nháy mắt bị nện phải miệng phun máu tươi ngũ tạng lục phủ đều tạm vỡ cả người ngã trên mặt đất thoát thoát nhưng mà đúng vào lúc này đợi thành vệ quân như thủy triều vào tới p h ả n phất sóng biển m á n h liệt trong nháy mắt từ t r ù n g quanh vây quanh cầm đầu tướng lĩnh gặp liêu tam nga xuống đất trận tròn đôi mắt người nào dám tại thiên quan thành làm càn giết l i ê u công tử các ngươi đều phải trốn cùng âm thanh p h ả n phất hồng t r ù n g vang vọng bầu trời đêm một bất ngữ tâm kêu không tốt đi ba người lẫn nhau hiểm hộ hướng ngoài thành phá vây thành vệ quân theo đ u ổ i không bỏ mũi tên như mưa p h ả n phất châu chấu đầy trời một bất ngữ ba người vừa đánh vừa lui bị buộc đến ngoại ô sân cốc công tử làm sao bây giờ ma nữ thở mạnh âm thanh sắc khí một bất ngữ ánh mắt thoáng qua vẻ điên cuồng tế ra hôn đột không khôn cầu. liệu mạng tia sáng bao phủ ba người phảng phất một tầng thần thánh lồng ánh sáng chuẩn bị l i ề u chết đánh cược một lần thành vệ quân vòng vây càng co càng nhỏ lại mũi tên giống như bí mật mưa không ngừng phong tới một bất ngữ ba người rửa lưng vào vết núi đã là lui không thể lui tà lang tử trên thân lại thêm mấy đạo mới thương máu tươi nhuộm đỏ hắn bên cạnh thân thổ địa nhưng như cũ nắm chặt đại đao quát tầm lên chủ nhân hôm nay coi như l i ề u mạng cái mạng này cũng tuyệt không để cho bọn hắn tốt hơn mà nữ ô n đầu vai vết thương sắc mặt trắng bệnh nhưng cũng gắng gượng nâng lên triều tiên ánh mắt kiên định đúng cùng lắm thì đồng uy vũ t ậ n tỉnh tá chờ sau đó ta vận dụng toàn bộ lực lượng mở ra một con đường hai người các ngươi đi theo ta cùng một chỗ phá vây một bất ngữ hắn hít sâu một hơi trong tay hỗn độn khôn khôn cầu tia sáng mạnh hơn ngay tại song phương sắp đánh giáp lá cà nháy mắt trên bầu trời đột nhiên thoáng qua một đạo tia sáng kỳ dị ngay sau đó mấy cái bóng đen như kiểu quỷ mị hư vô từ trên trời r g xuống người cầm đầu một bộ áo bào đen thấy không rõ khuôn mặt nhưng quanh thân tán phát khí tức cường đại để cho thành vệ quân cũng vì đó chấn động thành vệ quân tướng lĩnh ngoài mạnh trong yếu mà hô các ngươi là người phương nào dám ngăn cản quân pháp thi hành chẳng lẽ là muốn cùng thiên quan thành là địch hắc bảo nhân lạnh dên một tiếng, thiên quan thành lúc nào trở nên không phân biệt được trắng đen như thế liêu tam bực này á c đ ồ người người có thể chu diện các ngươi lại trợ trụ vi ngược nói xong h á c bảo nhân ống tay á o vung lên một cố bảng bạc linh lực mãnh liệt tuân ra càng đem xông vào trước mặt thành vệ quân chấn động đến mức ngã trái ngã phải một bất ngữ ba người thấy thế vừa mừng vừa sợ nhưng cũng không dám tùy tiện buông l ò n g cảnh giác đa t ạ các hạ xuất thủ tương trợ chỉ là thành vệ quân nhân số đông đảo ngài hà tất vì chúng ta phải tội thiên quan thành một bất ngữ lớn tiếng hô hát bảo nhân hơi hơi quay đầu nhỏ giọng nói một công tử ta chính là huyền long điện chất sự phụ điện chủ chi mệnh chuyên tới để cứu ngươi sau đó chúng ta ngăn chặn bọn hắn các ngươi tìm cơ hội thoát đi huyền long điện một bất ngữ sửng sốt một chút nhưng tiếp đó nghĩ tới điều gì sắc mặt vui mừng lập tức hiểu rõ ra cái này một số người hẳn là huyền long điện điện chủ bọn người an bài tới có bọn hắn người ra tay nghĩ đến thoát đi cũng không thành vấn đề thành vệ quân sắc mặt biến hóa ánh mắt trở nên ấm lãnh liêu tam gia đại nghiệp đại nếu không đem mấy tên tặc nhân này bắt được sợ khó khăn giao phó khẽ cắn môi hô quảng các ngươi là ai dám ngăn trở thành vệ quân các ngươi chết chắc tất cả mọi người nghe lên cho ta trong n h y mắt chiến đấu lại lần nữa bộc phát h u y ề n long điện đám người cùng thi triển t h ầ n thông cùng thành vệ quân chém giết cùng một chỗ áo bào đen chấp sự thân hình như điện những nơi đi qua thành vệ quân kêu gào liên tục một bất ngữ ba người cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém nhân cơ hội này chủ động xuất kích tà lang tử như mánh hổ hạ sơn đại đao chuyên chặt địch nhân mắt cá chân để cho thành vệ quân trận cước đại l o ạ n xem các ngươi còn dám p h á c h lối hôm nay liền để các ngươi liếm thử tiểu ra lợi hại mà nữ trưởng tiên linh động t r ư ợ chân không thiếu truy binh đuổi chúng ta lâu như vậy cũng nên trả giá một chút một bất ngữ thì lại lấy hỗn độn khôn, khôn khôn cầu mở đường mỗi một lần công kích đều có thể đánh bay một mảnh địch nhân t r ư hắc bảo nam g tử thân hình như quỷ mị trong đám người nhanh chóng xuyên thẳng qua hai tay vũ động ở giữa linh lực hóa thành từng đạo màu đen lưới dao những nơi đi qua màu bắn tung tóe thành vệ quân kêu thảm cuốn quýt nhưng hắn một cái sơ sẩy bị một chi tên bắn lén bắn trúng đầu vai kêu lên một tiếng tốc độ giảm xuống trong nháy mắt liền có mấy cái thành vệ quân thừa cơ nhào tới hắn chỉ có thể cắn răng vung tay ngăn cản tà lan giết g chết phải hai mắt đỏ bừng đại đao đã cuốn lưỡi đ a o nhưng hắn hoàn toàn không để ý giống một đầu tóc cùng giá thú mỗi một lần vung chặt đều mang đồng quy v u tận khí thế nhưng mà thành vệ quân nhìn chuẩn hắn vết thương cũ chưa lành hung hăng hướng hắn thụ thương bộ vị gọi một đạo thâm trường vết thương mở ra, phía sau lưng của hắn, máu tươi phun ra ngoài hắn lảo đảo mấy bước suýt ngã xuống mà nữ trường tiên lúc này cũng dính đầy máu tươi trở nên trầm trọng không chịu nổi nàng v u n rói tốc độ chậm lại một cái thành vệ quân tướng lĩnh chờ đúng thời cơ, hét lớn một tiếng. huy kiếm chặt đ ứ t nàng t r ư i n g tiên ma nữ kinh hãi còn đến không kịp phản ứng tướng l ã n h kia kiếm đã thẳng bức nàng cổ họng cũng may nàng thân hình nhanh nhẹn né người như chớp hiểm hiểm né qua trên mặt cũng đã mồ hôi lạnh c h ả y ròng ròng một bất ngữ điều khiển hỗn độn khôn khôn cầu mặc dù uy lực cực lớn đánh bay không thiếu đ ị h nhân nhưng thường xuyên sử dụng linh lực tiêu hao quá nhanh cầu tia sáng trở nên ảm đạm hắn cảm thấy một hồi mê mội gắng g ư ợ n g không để cho mình nạ xuống trong lòng lo lắng và phần biết rõ cư tiếp như thế đắng người thua không nghi ngờ nghĩ tới đây trong mắt của hắn lập tức thoáng qua vẻ điên cuồng lập tức thôi động phát quyết q lũ lũ đồng thời trong tay hôn độn khôn khôn cầu cũng không ngừng đẩy lui những công kích tiêm hả đến thành vệ quân ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn phía sau không ngừng đổi tới thành vệ quân cùng với ma nữ hai người tình cảnh trong lòng âm thầm suy nghĩ thành vệ quân nhân số đông đảo hơn nữa có không ít ngộ đạo cảnh cường giả nhất định phải nhanh chóng thoát ly bây giờ trong tay hắn hôn độn khôn khôn cầu ông ông tác hưởng thời khác chuẩn bị cho địch nhân một k í c h trí mạng ma nữ chịu đến một chút cường thế khoe môi niết lên tơm máu sắc mặt trắng bệnh trong tay nàng trường tiên v ư n g vẩy lại không còn trước đây linh động mỗi một lần huy động đều mang mấy phần miễn cưỡng những cái kia thành vệ quân cùng kẻ đuổi r ế t tựa hồ biết được nàng công pháp bí mật chuyên chọn nàng phòng ngự góc chết tiến công ép buộc nàng không ngừng chiêu thức biến đổi m ệ t m ỏ i ứng đối nàng nghiến chặt hàm răng trong lòng tràn đầy không tam lỏng đáng chết nếu không phải là sợ bại lộ ma tộc thân t h ậ n bây giờ cũng sẽ không chật vật như thế liên lụy công tử cùng ta lam tử nàng cố nén đau lớn ra sức huy động tri tà lang tử thân hình cao lớn bên trên tràn đầy vết thương máu tươi nhuộm đỏ quần áo của hắn đại đao vẫn như cũ nắm chặt trong tay nhưng cái kia lưới đao đã cuốn mấy chỗ hắn mỗi huy động một lần đại đao đều k h ẽ động vết thương đau đến hắn mết i miệng gào thét thế nhưng tiếng gào thét bên trong không có sợ h ã i chút nào chỉ có vô tận phẫn nộ những thứ này rất dười dám như vậy khi người quá đáng trong lòng của hắn mắng to đại đao quét ngang đem một cái ép tới gần âm dương cảnh cường giả linh lực công kích ngăn lại lại bị cái kia lực trùng kích chấn động đến mức lui lại mấy bước hắn quỳ một chân trên đất trong lòng lo lắng những thứ này thành vệ quân người, người thực lực cường đại. Cứ tiếp như thế chỉ sợ thế cục đối bọn hắn càng ngày càng bất lợi nhất định phải nghĩ biện pháp mới được tà lang tử trong mắt lộ ra lấp lóe không yên hàng quang trong lòng lập tức hạ quyết định một tia quyết tâm nếu như thực sự không được cho dù bại lộ thân phận cũng muốn đem nhà mình chủ nhân đưa ra ngoài mới được hắn chính là tà ma địa người nếu như bị phát hiện tuyệt đối tình cảnh sẽ càng thêm nghiêm trọng cứ thế hắn giống như ma nữ không dám tùy tiện vận dụng chân chính năng lực nhưng nếu như không đem này sức mạnh chỉ sợ là khó mà đối kháng cái này một số người mắt thấy ma nữ cùng tà lang tử thương thế dần dần nặng một bất ngữ lòng có lựa giận nói hôm nay liền cùng các ngươi liều mạng hai tay của hắn nhanh chóng vũ động kết xuất phức tạp thủ ấn hỗn độn khôn khôn cầu quang mang đại thịnh cầu chiều cao tốc xoay tròn phát ra tiếng rít bé nhọn không khí chung quanh bị q u ấ y đến phảng phất vòng xoáy hướng bốn phía k h u ế t tán hỗn độn khôn khôn cầu đồng dạng đem rất nhiều thành vệ quân cường giả đánh g i ế t nhưng mà ngay tại một bất ngữ ba người một bên chiến đấu một bên l u i thời điểm giữa không trung bỗng nhiên chuyển đến một đạo khí tức đáng sợ phương nào thật nhân dám can đảm ở trong thiên quan độ thủ một đạo âm thanh khủng bố chuyển đến trên bầu trời kim quan tăng mạnh cầm đầu là một tên dáng người khôi ngô trung niên tướng lĩnh từ trên trời giáng xuống h trường thương trong tay tản ra h à n mang linh lực ba động càng đ ạ t đến c h i tôn cảnh cừng giả hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến một bất ngữ ánh mắt ngưng lại trong lòng thầm kêu không ổn nhưng cũng không chút do dự đứng ra đem ma nữ cùng tà lang tử bảo hộ ở sau lưng h ừ cút ngay cho ta bằng không đừng trách ta không k h á c h khí trung niên tướng lĩnh lạnh rên một tiếng h ừ khẩu khí thật lớn giết liếu tam công tử còn dám đối với thành vệ quân động thủ thực sự là an hùng tâm báo tử đàm bây giờ còn muốn chạy trốn đơn giản chính là người xin、si、nói n g ộ n hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi nói đi trường thương lắp một cái mùi thương chỉ hướng một bất ngữ một cô lăng lệ khí thế phong tỏa hắn ma nữ thấy thế lo lắng hô công tử không thể l i ề u mạng ta lang tử cũng n ắ m chặt đại đao tiến lên một bước chủ nhân để ta chặn lại một hồi một bất ngữ lại khẽ lắc đầu ánh mắt bên trong lộ ra điên cuồng các ngươi lui ra phía sau bảo vệ tốt chính mình ra hỏa này giao cho ta hắn hít sâu một hơi hai tay chậm rãi nâng lên lòng bàn tay hướng về phía hôn đ ộ n khôn khôn cầu trong lòng yên lặng n i ệ m động c h ú ngữ bây giờ dù là dùng hết một tia linh lực cuối cùng cũng muốn kích hoạt bất hủ thánh khí toàn bộ uy lực liều chết ra ngoài Theo một bất ngữ niềm động, thân ma trong h n i lúc nhất thời các loại linh lực tia sáng sen lẫn thành một mảnh lưới ánh sáng hướng về một bất ngữ bao phủ tới một bất ngữ bất vi sở động tiếp tục thôi động linh lực hỗn độn khôn khôn cầu chậm rãi dâng lên treo ở hướng trên đỉnh đầu trong ả n mát a làm c h ư ờ i hãi sợ huy á chốc n nổi giận gầm lên một tiếng, đem toàn thân linh lực không giữ lại chút nào rót vào hôn khôn khôn cầu. Trong chốc lát hôn đ ộ n khôn khôn cầu phóng ra ánh sáng trói mắt trong ánh sáng hình như có ngàn vạn tinh thần lấp lóe lại phản p h ấ t tẩn chứa vũ trụ sơ sinh lực hỗn độn một đạo năng lượng to lớn cổ sáng từ trong khối cầu p h u n ra thẳng tắp phóng tới thành vệ quân c á p cường giả thành vệ quân c á p cường giả hoảng sợ trận to hai mắt bọn hắn cảm nhận được cổ lực lượng này kinh khủng tính toán dùng linh lực hộ thuẫn ngăn cản thế nhưng cổ sáng năng lượng thế như chè tre những nơi đi qua linh lực hộ thuẫn nhau nhau pha toái giống như giấy trung niên tướng lĩnh cực kỳ hoảng sợ hắn ra sức đem trường thương ném ra tính toán ngăn cản cột sáng năng lượng đi tới nhưng trường thương vừa mới tiếp xúc cột sáng liền bị trong nháy mắt hòa tan hóa thành mở ra nước é p cột sáng năng lượng tiếp tục tiến lên thành vệ quân các cường giả chạy trốn từ phía nhưng nơi nào làm đến cùng tia sáng có thể đạt được chỗ tiếng kêu rên liên hồi không ít người trực tiếp bị cột sáng thốt vệ hóa thành cho bụi ma nữ cùng tà lang tử ở hậu phương nhìn trận mắt h ố t mồm bọn hắn chưa bao giờ thấy qua một bất n ữ liệu mạng như vậy cũng chưa từng ngờ tới hôn đồn khôn khôn cầu lại có kinh khủng như vậy vi lực ngay tại c ổ sáng năng lượng sắp đem thành vệ quân c á t cường giả toàn bộ che giết lúc trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng to rõ tiếng kẻn ngay sau đó một đạo kim sắc thân ảnh phản g phất tử trên trời giáng xuống người này cầm trong tay kim sắc chứng kích uy phong l ấ m l ấ m chương 480, t r u y binh chương 480, t r u y binh hắn vung tay lên một đạo kim sắc màn sáng chống rông xuất hiện đem còn lại thành vệ quân cường giả bao phủ trong đó chắn hôn đội k h ô n k h ô n cầu c ổ sáng năng lượng một sắc mặt trắng bệnh linh lực gần như khô kiệt hắn trơ mắt nhìn thân ảnh vàng long cứu thành vệ quân cường giả trong lòng tràn đầy không cam lòng nhưng bây giờ tiêu ha ma nữ cùng tà lang tử vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn ma nữ vội vàng hỏi công tử ngươi như thế nào tà lang tử thì cảnh giác nhìn xem thân ảnh và nóng g n nắm chặt đại đao thân ảnh vàng nóng thu hồi màn ánh sáng màu vàng nhìn xem một bất ngữ ba người lạnh lùng nói mở miệng tiểu tử thực sự là hào thủ đoạn vậy mà nắm giữ bực này cấp bậc thanh khí trong mắt của hắn thoáng qua một tia tham lam cười lạnh nói bất quá qua tối hôm nay những vật này liền đều là của ta một bất ngữ nghe được bóng người màu vàng nóng tham lam tri ngôn lựa giận trong lòng mạnh hơn hắn gáng g ư ợ n g cơ thể cười lạnh nói hử muốn đoạt ta thanh khí nằm mơ giữa ban ngày, v trong, trong kim quang ẩn chứa linh lực cương đại mang theo vô tận huy áp hướng về một tia áp lực đánh tới nói ma nữ tà lang tử hai người các ngươi đi trước để ta ở lại cản hắn hắn tính toán ngăn chặn người này để cho tà lang tử cùng với ma nữ rút lui trước đang thả tay đánh cược một lần thực sự không được để cho hỗn độn khôn khôn cầu dẫn hắn trốn chạy liền tốt bất quá chờ sẽ rất có thể sẽ dẫn tới đáng sợ hơn cường giả thậm chí thánh nhân cũng sẽ xuất hiện bây giờ nhất thiết phải để cho tà lang tử hai người cùng hắn chia ra thoát đi mới được nếu không đến lúc đó thánh nhân cảnh giới cường giả tới chỉ sợ không tốt thoát đi ma nữ cùng tà lang tử nghe vậy trong lòng cả kinh ma nữ vội và nói công tử chúng ta không thể bỏ ngươi lại một người tà lang tử cũng kiên định nói chủ nhân chúng ta là sinh tử cùng chung đồng bạn vô luận như thế nào cũng sẽ không rời đi ngươi một bất ngữ thần sắc lạnh lẽo mái tóc màu đỏ tung bay theo gió nói đi mau đây là tam ệ n h lệ ma nữ cùng tà lang tử l i ế t nhau trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt bọn hắn biết thật sự nếu không đi chỉ sợ ba người đều sẽ lâm vào trong nguy hiểm thế là bọn hắn cắn răng đáp ứng nói hảo chúng ta đi trước nhưng nhất định sẽ trở lại cứu ngươi nói xong ma nữ cùng tà lang tử quay người hướng về ngoài thành phương hướng bay đi một bất ngữ thấy thế trong lòng đông lỏng khí tức trên thân triệt để phóng xuất ra kinh khủng huyết sắc khí tức ở trên người lan tràn mà ra lúc này bóng người mỏ vàng nóng công kích đã đến trước mặt một bất ngữ hít sâu một hơi đem hỗn độn khôn, khôn khôn cầu ném bóng người mỏ và nóng hỗn độn khôn khôn cầu trên không trung s ẹ t qua một đường vòng cung duyên dáng mang theo vô tận lực lượng hủy diệt thẳng tắp vọt tới bóng người màu vàng nóng bóng người màu vàng nóng thấy thế trong lòng cả kinh hắn không nghĩ tới một bất ngữ vẫn còn có át chủ bài mạnh mẽ như vậy hắn nổi giận gầm lên một tiếng trong tay kim sắc trường kích vun g ra một vệ kim quang chém về phía hỗn độn khôn khôn cầu n h ư n g mà, hỗn độn khôn khôn cầu uy lực há lại là dễ ngăn cản như vậy kim quang cùng hỗn độn khôn khôn cầu chạm vào nhau phát ra một tiếng đinh thai nhức ó c tiếng vang bóng người màu vàng nóng không nghĩ tới chính mình ngược hắn kinh hô một tiếng đây là gì khả năng lau máu trên khoe miệng đồng thời hắn cũng coi như là triệt để tức giận bị một con kiến hôi đ ả thương đây nếu là khiến người khác biết chính hắn còn thế nào tại cái này thiên quan bên trong la lộn hắn nổi giận gầm lên một tiếng trong tay kim sắc trường kích lần nữa vung ra hóa thành một đạo kinh khủng kim sắc tự kích hướng một bất ngữ chân sát mà đến có bản linh thì tới đi một bất ngữ hít sâu một hơi dự định không đếm x ỉ a đến ngay tại một bất ngữ chuẩn bị tế ra sát chiêu thời điểm một đạo thanh thuy tiếng hử lạnh từ sơn cốc một bên truyền đến đồng thời một đạo mênh ô n g kiếm khí màu trắng vạch phá bầu trời đêm c ừ ngươi là người p h ư n g nào dám căn đảm ngăn trở thành vệ quân giết địch ngươi muốn chết sao bóng người màu vàng nóng giận dữ hét trong mắt lóe lên một tia xác ý đại khái có thể thử một lần huyền y mặt nạ nữ tử mỉm cười trường kiếm trong tay lần nữa vung ra hắn nổi giận gầm lên một tiếng trong tay kim sắt trường kích vùng ra từng đạo kim quang giống như kiểu lưỡi kiếm sắp bén hướng về nữ tử áo trắng đánh tới huyện y mặt nạ nữ tử thân hình như điện trường kiếm trong tay vũ động kiếm khí như là sóng nước đem kim quang từng cánh ngăn lại an ta một tiếm huyện y mặt nạ nữ tử đưa tay đối với bóng người màu vàng nóng chém ra một k i ế m sau đó quay người nắm lên một bất ngữ thoát đi bóng người màu vàng nóng đội vàng ngăn cản đạo kia thời điểm công kích lại phát hiện đối phương vậy mà t r ờ i l ử a gạt thoát đi lên cơn giận dữ muốn chạy không cửa hắn một chiêu phá vỡ đạo kiếm khí kia sau lập tức đuổi theo một bên khác huyền long điện đám người gặp có người xuất thủ tương trợ cũng không muốn làm nhiều chiến đấu tại áo bào đen chấp sự dẫn dắt phía dưới tìm cơ hội lui ra chiến trường thoáng qua biến mất ở sâu trong sân cốc t h a n h vệ quân bên này thủ lĩnh nhìn xem tử thương hơn mười người thủ hạ tức dẫn đến nổi trận lôi đình sắc mặt đỏ lên như leo liều con mắt trận lên phẳng phất trung đồng cho ta s i ê đào sâu ba thước cũng phải đem những thứ này tặc nhân tìm、ra. Các binh sĩ linh sĩ một, đá, một đám phế vật liêu t h ấ n tiên gầm thét lấy vung tay lên mấy đạo linh lực thoáng qua mấy tên hộ vệ kia liền một đều thẳng cũng không kịp phát ra liền không còn khí tức chuyên lệnh xuống điều động liều ra tất cả lực lượng nhất thiết phải tìm được hung thủ ta muốn bọn hắn chém thành một mảnh liêu trấn thiên sát ý trong mắt phảng phất thực chất làm cho cả liêu phủ đều lâm vào t ĩ n h mịch trong lòng của hắn thầm h ậ n ta liêu trấn thiên tại thiên quan thành lúc nào nhận qua bực này bất khí nhất định phải hung thủ kiên lợi máu trả bằng máu để tiết mối hận trong lòng ta ngày thứ hai thiên quan thành giống như sôi trào đầu đường cuối ngõ dân chúng châu đầu ghé thai nghị luận ở mỹ nghe nói không liêu gia tam công tử bị giết tối hôm qua thiên quan bên trong đại chiến thật đúng là thảm lửa đây là ai to gan như vậy dám ở động thủ trên đầu thai t u ế liêu gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ t a c ò n nghe nói, t h à n h v ệ quân đệ ề u thiếu, quan chết được chết ốc, không thương thiên thành tranh trường trường tranh chết lần này loạn đại đ sợ rồi là sẽ ốc. cựu thiên quan thiên trong điện bầu không khí ngưng trọng đến phảng phất có thể nhỏ xuống nước tới cực lớn dưới mai vòm d ư ơ n g cột c h ạ m chỗ bây giờ cũng giống bị không khí ngột ngạt bao phủ đã mất đi những ngày qua hoa hải các phương thế lực đại biểu chia nhau ngồi hai bên ánh mắt g i a o hội ở giữa quần quận sóng ngầm một hồi liên quan đến sinh tử tồn vọng cùng lợi ích rồi dám hội nghị đang tại kịch liệt diễn ra trên thủ vị đệ cựu thiên quan quan chủ ngồi cao hắn khuôn mặt lạnh lùng như s ư ơ n g đôi mắt thâm thúy giống như bầu trời đ ê m vô thận lộ ra để cho người ta nhìn mà sợ uy nghiêm lúc này ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua đám người dù chưa phát một lời lại hình như có ngàn quân chi lực lệnh viên náo đại điện thoáng a n t ĩ n h một chút l i ê u ra đương đại gia chủ liêu c h ấ n thiên ngồi phía bên trái hàng phía trước hắn một thân áo bào đen phía trên thêu lên kim sắc đường vân pháng phất cất dấu lửa giận bây giờ đang mặt đầy vẻ giận dữ hai tay xiết chặt chỗ ngồi tay ghế đốt ngón tay trở nên trắng b ỗ n nhiên vô tay ghế đứng dậy giống to con ta liếu tam chết thảm thành v đây rõ ràng là có người có ý định khiêu khích ta thiên quan thành người nghiêm đêm qua cái kia bất hủ thánh khí ba động tuyệt không phải người bình thường có khả năng nắm giữ quan chủ đại nhân chuyện này nhất thiết phải t r a rõ đến cùng cặp mắt hắn đỏ bừng trong mắt t ơ máu phảng phất muốn chảy ra máu tới cái kia có hận ý cùng b i phẫn để cho không khí chung quanh đều giống như lạnh mấy phần phía dưới một chút t r u n g và tiểu thế ra ngày bình thường dựa vào liêu da hơi thở nhao nhao phụ họa liêu da chủ nói cực phải kể từ huyền vân đại lục tu sĩ đi tới thiên quan toàn bộ thiên quan đều trở nên hỗn loạn rất nhiều nếu không tiến hành quản chế chúng ta sau này nào có cuộc sống an ổn qua bọn hắn hoặc gật đầu. hoặc nắm đấm bút vẩy trên mặt đều là lòng đầy căm phẫn c h i sắc nhưng ánh mắt lại thỉnh thoảng trôi hướng liêu trần thiên lộ ra định đoạn cùng lấy lòng lúc này viêm vương trận trong danh một vị thân mang trắng thuần cầm b à o nữ tử nhẹ nhàng đứng dậy nàng dáng người t h ứ t tha khuôn mặt thanh lãnh phảng phất một đoán ngạo tuyết nợ rộ hàm ai nữ tử môi son khé mở phát ra âm thanh lại như lấy dao t hừ liêu t ă m ngày bình thường tại thiên quan thành hành động chư vị coi là thật không biết ỉ vào liệu ra thế lực hoành hành, hành bá đạo ước hiếp nhỏ yếu sự tình làm được còn thiếu sao bây giờ bị này hai vạ bất ngờ theo ta thấy là hắn gieo gió gờ bão chẳng trách người bên、ngoài. ngược lại là liêu gia quản giáo vô phương bây giờ lại muốn đem nước bẩn rội về huyền vân đại lục chẳng lẽ là cho dạng muốn mượn cơ hội chèn ép đối lập nàng hơi hơi n g ử a đầu ánh mắt đảo qua đám người mang theo vài phần khinh thường cùng c h à o phúng trong tay bạch ngọc q u ạ t xếp không có thử một cái mà khép mở mặt quạt bên trên mặc trúc phảng phất cũng lộ ra c ố kiệt ngạo chi khí liêu c h ấ n tiên nghe vậy tức g i ậ n đến toàn thân phát run trên mặt lúc thì trắng lúc thì đỏ ngón tay hắn run dậy chỉ hướng nữ tự áo trắng giận g ữ hét xương trắng lăng chớ có ăn nói bừa bãi liều ra ta đối với thiên quan thành trung thành tuyệt đối tiểu nhi dù có sai lầ ngươi như vậy che chở ngoại nhân chẳng lẽ là cùng cái tiêu huyền vân đại lục tới tặc tử có cái gì cấu kết trong giọng nói linh lực phun trào t r u n g quanh cái bản đều bị chấn động đến mức hơi hơi lay động sau lưng liếu ra mấy vị trưởng lão cũng nao nao đứng dậy trận mắt nhìn nhiều một lời không hợp liền muốn động thủ chi thế v i ê m vương khen nhữ mày hắn một bộ áo bào đỏ như thiêu đốt liền diễm ngồi ngay ngắn bất động lại tự có khi vương giả phát ra gặp liêu trấn thiên thất thố như vậy hắn lạnh rên một tiếng liêu trấn thiên chú ý lời nói của ngươi bản vương người há lại cho ngươi nói xấu chuyện này rõ ràng có ẩn tính khác chỉ dựa vào phỏng đoán liền muốn cho huyền vân đại lục chủ m ngươi cũng quá nóng lòng chút đêm qua thành vệ quân tử thương chỉ sợ cũng năng lực bản thân không đủ chớ có đem trách nhiệm đều giao cho người khác viên vương thanh âm chấm thấp lại giống như hồng trung vang vọng đại điện lộ ra chân thật đáng tin uy nghiêm hắn v u ố t v u ố t trong tay một cái hỏa ngọc b a n chỉ ánh mắt lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m liêu trần thiên l i ê u ra trong trận danh o một ông lào đứng ra hắn tóc trắng xóa trên mặt nếp nhăn răng khắp nơi lại tinh thần khỏe mạnh ánh mắt tâm trưởng viên vương ngài lời này thì không đúng thành vệ quân chính là ta thiên quan thành thủ hộ chi lực đêm qua rõ ràng là có người cố ý gây chuyện mới đưa đến cục diện như vậy cái có thể chống đỡ thành vệ quân cứng giả thủ đoạn lạ thường nếu không phải huyền vân đại lục những đại thế lực kia cứng giả sao sẽ như thế lợi hại liệu ra ta tại thiên quan thành cắm rễ nhiều năm vì thủ hộ nơi đây trả giá rất nhiều bây giờ thảm tao đại nạn chỉ cầu một cái công đạo lão giả ngôn từ khẩn thiết trong mắt lệ quang lấp lóe nhưng cái kia thời gian lấp lóe lại lộ ra m ấ y phần khôn khéo cùng tính toán trong điện khác đại thế g i a bây giờ lại giữ yên lặng ánh mắt lấp lóe riêng phần mình tính toán có đang cân nhắc cùng liệu ra viêm vương lợi tệ quan hệ có thì tại suy tư sự việc đêm qua đối tự thân thế lực ảnh hưởng n g nhiên châu đầu ghé thai vài câu nhưng cũng không người dễ dàng tỏ thái độ h u y ề n văn đại lục tới thế lực lớn cũng không ít người tới tham dự lần này hội nghị n g h e đến mấy cái này thiên quan dân bản đ ị a lại đem nước bẩn toàn bộ đều hướng trên người bọn họ dội thực sự là á c tâm bất quá bọn hắn ngược lại là ăn ý không có mở miệng ngược lại bây giờ cũng nói bất quá cái này một số người thiên quan c h i chủ kiến cục diện càng hỗn loạn đột nhiên đứng dậy thân hình hắn cao lớn giống như một tòa núi cao nguy ê nga n trên người áo bào đen không gió mà bay tản m á t ra mạnh đại huy áp trong nháy mắt để cho đại điện an tính lại đều im miệm cho ta quan chủ âm thanh phản phất lôi đình ánh mắt lạnh như băng đảo qua đám người bây giờ thiên quan thành chính vào thời buổi dối loạn ngoại địch nhìn chằm chằm nội bộ lại trước tiên loạn cả lên sự việc đêm qua ảnh hưởng quá lớn chính xác cần t r a rõ nhưng không phải tại cái này lẫn nhau chỉ trích từ chối liêu trấn thiên n g ư ờ i đau mất thái tử bản quan chủ lý giải nhưng không thể lỗ mãng làm việc viêm vương n g ư ờ i cũng ớt thúc dễ thuộc hạng chớ có lại thêm t h i ề n quan chủ ánh mắt rơi vào huyền vân đại lục các đại thế lực tu sĩ phía trên đến nỗi các người vừa đi tới ta đệ cựu thiên quan liền cần tuân thủ nơi đây quy củ nếu thật cùng sự việc đêm qua có liên quan đừng trách bản quan chủ vô tình chuyện này bản quan chủ sẽ mệnh lệnh thành vệ quân tiếp tục điều tra bất luận là ai bản quan chủ tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha bọn hắn cũng biết cho liếu ra cùng với thành vệ quân một cái công đạo đám người nghe xong quan chủ c h i ngôn mặc dù không có cam l ò n g nhưng cũng không dám lại công nhiên tranh cãi liêu trấn tiên cắn răng hung hăng ngồi xuống hai tay ôm ngực thở hồn hện trong mắt hận ý chưa tiêu nữ tử áo trắng thì khe khẽ hừ một tiếng y ưu nhã ngồi xuống vớt vớt sợi tóc phản phất vừa rồi c a i vạ kịch liệt chỉ là một hồi nhau kịch thế lực khác các đại biểu cũng nhao ngồi nghiêm trình chỉ là ánh mắt giao hội ở giữa vẫn như cũ quần quận sóng ngầm mọi người ở đây cho là trận này liên quan tới một ba người lai lịch tranh luận tạm có một kết thúc lúc quan chủ thần sắc mặt ngưng trọng mà mở miệng phá vợ yên tĩnh ngắn ngủi chư vị gần đây đệ c ử u thiên quan xung quanh tạ tà vật tàn phá bừa bãi có càng ngày càng nghiêm trọng chi thế ta vài ngày trước tự mình đi nhìn trộm phát hiện tình thế so với chúng ta tưởng tượng nghiêm trọng lời vừa nói ra trong đại điện trong nháy mắt sôi trào các đại thế lực đại biểu thần sắc đột biến nguyên bản thần kinh càng thẳng bây giờ càng lại như kéo căng cứng dây cung một cái m ặ c h á t sát huyền long giáp trung niên chiến tướng m à y rậm quá chặt đ ố n g nhiên đứng dậy k h ô i giáp trên người phát ra nhẹ tiếng va chạm hắn tiếng như hồng trung quan chủ những thứ này tà vật vì cái gì bây giờ thế công càng ngày càng dày đặc hơn nữa xuất hiện tà vật càng ngày càng mạnh cứ tiếp như thế không ngoài mười năm chúng ta chỉ sợ cũng không cách nào ngăn cản ánh mắt của hắn sáng lời trên thân lộ ra một cỗ sát khí nồng nặc giống như là giết qua vô số sinh linh liệu ra một vị trưởng lão khẽ vớt ư sợi râu tay cũng không tự giác rút rỗi lo lắng nói cái kia tà vật quanh thân phát ra khí tức quỷ dị có thể mê hoặc tâm trí chúng ta người tu hành hơi không cẩn thận liền sẽ mắc lửa biến thành quái vật bây giờ tà vật đánh tới càng ngày càng h u n g mãnh muốn thanh trừ phòng tuyến bên ngoài những quái vật kia chỉ sợ không đơn giản á. hắn lông mày vận thành một cái x u y ê n chữ ánh mắt bên trong tràn đầy lo nghĩ cùng b ấ tan viêm vương cũng thay đổi trước đây thong d o n g sắc mặt ngưng trọng hơi nghiêng về phía trước thân thể thấp giọng nói quan chủ khắc vài tòa t h i ê n quan bây giờ gặp cảnh như nhau đồng dạng tình trạng kể từ thiên tôn mang theo chư vị trí cường giả giết ra ngoài sau chúng ta có cường giả càng ngày càng ít bây giờ chỉ hy vọng bọn chúng không có cấp độ kia cấp bậc quái vật mới được ánh mắt của Thâm Thúy, lộ ra á trong tay h ỏ a n g ọ c ban chỉ ánh sáng lóe lên không chắc trong lòng ngưng trọng quan chủ khẽ gật đầu trong mắt tràn đầy sầu lo viêm vương sở ngôn không phải không có lý hơn nữa còn có một cái càng thêm tin tức xấu muốn cùng đại gia nói hắn dừng một chút ánh mắt đảo qua đám người chậm rãi nói tin tưởng mọi người cũng đều biết cấm khu phát động đại tế toàn bộ huyền vân đại lục đều lâm vào kinh khủng trong chiến đấu ta mấy ngày trước từng âm thầm thông qua bí bảo đi tới thiên thông diện ngọn núi điều tra phát hiện bây giờ huyền vân đại lục bị bóng tối đại tế đánh tan cùng trời thông sơn triệt để mất đi liên hệ thấy cảnh tượng nhìn thấy mà giật mình bây giờ toàn bộ đại lục lâm vào vĩnh dạng thiên b cho dù bằng vào ta bán thần cảnh c h i năng cũng không cách nào tiến vào lời này phảng phất một quả quả bom nặng ký ở trong đại điện nhấc lên sóng to gió lớn đám người mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi châu đầu ghé thai nghị luận đ ở mỹ cái gì h u y ề n vân đại lục coi là thật bị đánh tan khó trách trong khoảng thời gian này sẽ có nhiều như vậy huyền vân đại lục thế lực vốn cho là bọn họ nói tới chỉ là phóng đại không nghĩ tới vậy mà một vị bên trong tiểu thế ra ra chủ trận to hai mắt l ờ i đến khoẻ miệng lại nuốt trở vào khắc khuôn mặt là hoảng sợ cùng nghĩ kỵ huyền vân đại lục một đám người tu luyện nghe lời nói này sắc mặt trở nên trắng bệnh trong né mắt tâm đều đang run d y bọn hắn chỉ biết là cấm khu h ò a loạn không nghĩ tới sẽ như thế nghiêm trọng đem toàn bộ đại lục đều đánh tan lâm vào vĩnh dạng trong lúc nhất thời trong đại điện lâm vào yên lặng ngắn ngủi các phương thế lực trong lòng ngũ vị tạp trần vừa có đối với t à vật tàn phá bừa bãi sợ hãi lại có đối với huyền vân đại lục thảm trạng c h ầ n kinh còn có đối với tương lai thế cục mê mang quan chủ kiến hình dáng đánh vỡ trầm mặc trầm giọng nói bây giờ tình thế nguy cấp bản quan chủ mệnh lệnh các phương thế lực gần nhất đ i ệ thấp làm việc không thể lần nữa bước lên thiên quan dân bản đ i ệ cùng huyền vân đại lục giữa các tu sĩ mâu thuẫn việc cấp bách là trước giải quyết tả vật nguy cơ hắng g i á n g người kiên cường như tùng ánh mắt uy nghiêm liếc nhìn toàn trường sau năm ngày chúng ta đem ra khỏi thành đối với quỷ dị tà vật tiến hành diệt s á t các đại thế lực nhất thiết phải toàn lực phối hợp lần hành động này liên quan đến đệ cựu thiên quan sinh tử tồn vong không thể sai sót quan chủ âm thanh ở trong đại điện q u a n quẩn như hoàng trung đại lữ đinh hai nhức g c đám người biết rõ tình thế tính nghiêm trọng nhao nhao đứng dậy cùng kêu lên cùng vàng xin nghe quan chủ c h i mệnh hội nghị kết thúc đám người nối đuôi nhau mà ra thiên ngoại điện dương quan vẫn như cũ tươi đẹp nhưng trong lòng mọi người lại như là bị khói mù bao phủ liêu trấn tiên trở lại liễu phủ tức bộ trầm trọng trực tiếp đi vào thư phòng phanh một tiếng đóng cửa phòng hắn mặt mũi tràn đầy mọi m ệ n h tê liệt trên ghế ngồi ánh mắt trống giống nhìn qua phía trước rất lâu hắn tự lẩm bẩm nhi a vi phụ nhất định sẽ báo thủ cho ngươi tạ vật xâm lấn cái này đệ cựu thiên quan sợ là sắp thời tiết thay đổi hai tay của hắn ô n đầu ngón tay thật sâu lâm vào trong đầu tóc những ngày qua h uy nghiêm bây giờ không còn sót lại chút gì viêm trong vương cung nữ tử áo trắng c a o mày hướng viêm vương t í n l ờ i vương da lần này tạ vật nguy cơ thế tới hung hăng chúng ta nhất thiết phải chuẩn bị sớm cái t i ê huyện vân đại lục sự tỉnh tuy nói đáng thương nhưng dù sao dây dưa mơ hồ chúng ta còn cần cẩn thận đề phòng v i ê m vương tọa tại trên ngai vàng vẻ mặt nghiêm túc khẽ gật đầu bản vương biết chuyên lệnh xuống tăng cường vương phủ đề phòng chọn lựa tinh nhuệ sau năm ngày theo bản vương xuất trinh nhất thiết phải tại lần này hành động bên trong đánh ra ta v i ê m vương vi danh đồng thời lưu ý các phương thế lực đ ộ n g tĩnh nhất định không thể p h ấ t l ở nói đi v i ê m vương tựa hồ lại nghĩ tới cái gì khỏe miệng hơi hơi dâng lên hai mắt khẽ h í p một cái nói à đúng âm thầm sắp xếp người lại xuất phát thanh trừ quỷ dị tả vật phía trước đem vượng minh bọn hắn trở về miễn cho bị liễu gia cùng thành vệ quân bắt được người là nữ tử á o trắng lĩnh mệnh mà đi viêm vương nhìn qua bóng lưng của nàng lâm vào trầm tư thầm nghĩ trong lòng hy vọng tiểu gia hỏa kia chính là là thiên tôn nói tới người a tại một chỗ bí mật trong núi hoang một ba người đi theo huyền y mặt nạ nữ tử tạm lánh nơi đây một bất ngữ tiến lên ôm quyền hành lễ đa tạ tiền bối ân cứu mạng chỉ là không biết tiền bối vì cái gì xuất thủ tương trợ huyền y mặt nạ nữ tử nhẹ nhàng k h o á t tay lần này ta chỉ là phụng mệnh hành sự thôi các ngươi lần này t r ọ c phiền phức không nhỏ liếu ra tại thiên quan thành căn cơ thâm hậu cường giả bóng đá càng là có bất hủ tồn tại, thêm quân, là tồn tăng bất tại, t hủ h ê một các đắc ngươi lại t i h h chỉ thiên à là n quân, trong quan ngươi nửa vệ đệ cứu các sợ sẽ kế tiếp tại bất ư ngươi như ớ c các khó kế định thế、nào. Phụ mệnh. đi, tiếp Một nào. làm b ngữ đầu lông mày nhướng một chút trong lòng có chút kinh ngạc truy vấn không biết tiền bối là p h ụ mệnh của ai lệ n h vì sao muốn cứu chúng ta huyền y mặt nạ nữ tử chậm rãi q u a n người ngầm đầu nhìn về phía cách đó không xa tòa kia thiên quan một phương hướng nào đó đôi mắt thâm thúy nàng trâm mặc phúc chốc chậm rãi nói bí mật thời cơ chín mồi các ngươi tự nhiên sẽ biết một bất ngữ lông mày gắt gao nhữ lại trong lòng tầm nghĩ chẳng lẽ là huyền vân đại lục những cái kia thế lực dù sao mình vừa mới đi tới nơi này không lâu cũng không có nhận ra thiên quan bên trong cường giả cũng chỉ có khả năng cái kêu huyền vân đại lục một chút thế lực lớn người mới có làm đến ma nữ cùng một bất ngữ hai người l i ế n nhau trong mắt đều có nghi hoặc c ũ n g không hiểu ma nữ nhịn không được nói nhưng tiền bối hẳn là cũng biết ta ba người đến từ huyền vân đại lục hơn nữa thực lực thấp cũng không có nhận ra qua cái này thiên quan bên trong thế lực chẳng lẽ tiền bối người sau lưng đồng dạng là huyền vân đại lục cường giả h u y ề n y mặt nạ nữ tử khẽ lắc đầu ngươi không cần n g tới có một số việc thời cơ chưa tới các ngươi còn không biết được mà thôi bây giờ liệu ra cùng thành vệ quân nhất định tại bốn phía tìm kiếm các ngươi thiên quan thành khu trung tâm đã không phải nơi ở lâu trở lại đi nơi này cùng nhau ở nấp chỉ cần các ngươi không chạy loạn nghĩ đến cái kia thành vệ quân trong lúc nhất thời cũng khó có thể tìm được ở đây đến lúc đó thời cơ chín ngồi ta tự sẽ tới tìm các ngươi tốt ta một bất ngữ khẽ gật đầu tất nhiên đối phương không muốn lộ ra vậy hắn cũng lười m i ê n cưỡng hiện tại hắn duy nhất có thể xác định đối phương khả năng cao không phải là đ ị ợ h nhân huyền y mặt nạ nữ tử lấy ra một khối màu trắng ngọc phụ đưa cho một bất n ữ đây là chúng ta đặc chế thông tin ngọc bội thời điểm then chốt có thể thông qua ngọc bội kêu, kêu gọi ta m ộ trong bất ngữ không do dự, tiếp nhận bội, bối. bước, bối lấy tiếp gật đầu đáp, đà tạ tiền bối. Mà nữ che lấy vết thương, tiến lên một bước, như thế nào, đà tạ tiền bối tương t ngữ không nhận ngọc nữ lên như nào, kệ che do dự, đáp, mặc đầu đà đà Mà ợ đối đai đi tốt rời thiên ta chúng chút, thương thế tốt hơn một chút, tự sẽ rời đi thiên quan thành. quan một tự t sẽ r nội tâm nàng tin tưởng bây giờ thế cục không thể lạc quan lưu lại nơi đây chỉ có thể mang đến càng nhiều nguy hiểm nhưng lại lo nghĩ sau khi rời khỏi đây đối mặt liêu ra cùng thành vệ quân truy sát ba người giữ nhiều lạnh ít tà lang tử trầm mặc không nói nhưng thần sắc lạnh lẽo trong mắt lõe lên một tia lựa giận bọn họ cùng thành vệ quân thực lực cách xa liều mạng tuyệt không phải t h ư ợ sách húng chi liếu tam đã bị giết kế tiếp chỉ cần các ngươi thay hình đ ổ i dạng điệu thấp làm việc liền tốt h u y ề n y mặt nạ nữ tử khẽ lắc đầu đi các ngươi trước tiên yên tâm dưỡng thương à ta rời đi trước chương bốn trăm tám mươi ba triệu kiến chương bốn trăm tám mươi ba triệu kiến ngay kế tiếp viêm trong vương cung bầu không khí ngưng trọng kiềm chế v i ê m vương chắp hai tay sau lưng trong điện đi qua đi lại tau mày trong lòng âm thầm nghĩ ngợi một sự t ì n h v i ê m vương ta đã thông chi một chút đi chắc hẳn rất nhanh liền bọn hắn liền sẽ trở lại nữ tử á o trắng cung kính hồi báo một câu sau liền đứng ở một bên im lặng chờ đợi viên vương chỉ thị như thế thì tốt bất quá bản vương luôn cảm thấy lòng có bất an người tai phát tin tức thúc giục một chút vợ ư n g minh nàng để cho nàng mau chóng mang về ba người kia nhớ lấy phải cẩn thận một chút chớ có bị người khác phát giác viên vương cuối cùng dừng bước lại vẻ mặt nghiêm túc nói là vương gia thuộc hạ này liền đi làm nữ tử áo trắng lĩnh mệnh mà đi thân hình cấp tốc biến mất ở trong vương cung cùng lúc đó tại thiên quan thành xó xình âm u liễu gia cường giả cùng thành vệ quân những cao thủ cũng tại khu ô i trên gõ chống mà lập mưu căn cứ tin tức đáng tin một bất ngữ tiểu tử kia liền giấu ở ngoài thành bí mật trong núi hoang lần này cũng không thể để cho hắn chạy trốn nữa một cái l i ề u ra cường giả mặt lộ vẻ ngon sắc trong mắt lập l o ạ h ư n g quang t h ừ mấy cái kia không biết trời cao đất rộng ra hỏa dám đắc tội chúng ta lần này nhất định phải để cho bọn hắn có đến mà không có về thành vệ quân cao thủ lạnh dên một tiếng mặt mũi tràn đầy khinh thường cùng phẫn nộ bọn hắn cấp tốc tập kết đội ngũ hướng về núi hoang phương hướng mau chóng đuổi theo dọc theo đường đi đằng đằng sắc khí t h ề phải đem một bất ngữ bọn người chạm thảo trừ căn bí mật trong núi hoang một bất n ữ bọn người đang tại trong sơn động dưỡng thương ngay kế tiếp huyện y mặt nạ nữ từ đột nhiên thu đến nữ tự áo trắng tin tức chuyển đến trong lòng lòng hơi động một chút. có lẽ đối với ngươi mà nói là một cơ hội đi theo ta đi h u y ề n y mặt nạ nữ tử nhìn về phía một bất ngữ âm thanh trầm thấp bình tĩnh viêm vương đệ cựu tiên h quan tam vương chi nhất viêm vương một bất ngữ khe nhũ mày trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc cùng do dự bất quá viêm vương vì sao muốn gặp ta hắn không nghĩ tới người này lại là đệ cựu tiên h quan tam vương chi nhất viêm vương nhân thật là làm cho hắn giật n ả y cả mình không tệ chuyện cho tới bây giờ ta cũng không cần thiết che giấu chủ ta bên trên đích thật là viêm vương huyện y mặt nạ nữ tử nhẹ nhàng gật đầu cũng không có giấu giếm cái gì viêm vương muốn gặp ngươi cụ thể là sự tình gì không phải ta có thể suy đoán một bất ngữ trong lòng có chút n g ư i ê m trọng đối mặt viêm vương loại này cường giả tuyệt thế hắn vẫn còn có chút lo nghĩ dù sao mình cũng không nhận ra đối phương vạn nhất cùng liêu gia hoặc thành vệ quân là cùng một bọn vậy bọn hắn chẳng phải là dê và o miệng c ọ g huyền y mặt nạ nữ tử nhìn ra được một bất ngữ lo nghĩ nàng bình tĩnh nói ngươi yên tâm chúng ta viêm vương sẽ không ra tay với các ngươi hơn nữa ta cảm thấy các ngươi tình cảnh hôm nay cũng duy tại viêm trong vương cung mới có thể may mắn thoát khỏi tai nạn liêu gia cùng với thành vệ quân bọn họ sẽ không từ bỏ truy sát các ngươi dù sao các ngươi phía trước đánh nhưng là bọn họ mặt núi một bất ngữ không nói gì không có trả lời bất quá trong lòng nhưng cũng là có đáp án này mặt nạ nữ tử nếu nói không tệ bọn hắn tình cảnh hôm nay đích sắc rất không tốt cái này viêm vương cung có lẽ có thể đánh cược một e o ma nữ ở một bên nhẹ nói công tử mặc kệ như thế nào tình cảnh của chúng ta bây giờ cũng rất nguy hiểm đi viêm vương cung nói không chừng có thể tạm thời tránh đi l i ễ u ra cùng thành vệ quân truy sát ta lang tử cũng yên lặng gật đầu một cái biểu thị đồng ý một bất ngữ trầm tư phúc chốc cuối cùng đứng gậy hảo ta với ngươi đi huyền y mặt nạ nữ tử mang theo một bất ngữ nhanh chóng rời đi sân động hướng về viêm vương cung phương hướng mà đi nhưng mà bọn hắn vừa đi không lâu liệu ra cường giả cùng thành vệ quân nhân mã liền chạy tới đáng giận tới chậm một bước bọn hắn nhất định là phát giác cái gì đuổi theo cho ta liệu ra cường giả tức giận rít gào lên lấy đám người lập tức hướng về huyền y mặt nạ nữ tử cùng một bất ngữ rời đi phương hướng đuổi theo rất lâu huyền y mặt nạ nữ tử cùng một bất ngữ phát giác động tĩnh sau lưng không tốt là liệu ra cùng với thành vệ quân cường giả đuổi theo tới chuẩn bị chiến đấu huyền y mặt nạ nữ tử ánh mắt run lên cấp tốc dưng bước lại quay người đối mặt truy binh liệu ra cường giả cùng thành vệ quân nhân mã rất nhanh liền xông tới đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Tiểu tử, hôm nay là tử kỳ của ngươi liệu ra cường giả tay cầm trường kiếm chỉ vào một bất ngữ tàn bạo nói đạo một bất ngữ cười lạnh một tiếng hai tay cấp tốc kết ấ n khẽ quát một tiếng hỗn độn khôn khôn cầu hiện chỉ thấy một cái tản ra hỗn độn k h í t ứ c v i ê n c ầ u x u ấ t h i ệ n t r o n g tay h ắ n v i ê n cầu mặt n g o à i lưu t cái tản p h ù v ă n t h ầ n bí, ẩ n ẩ n có hỗn độn chi khí tràn ngập ra không gian chung quanh đều tựa hồ vì đó chấn động liệu ra cường giả trước tiên phát động công kích thân hình hắn loại lên như tiểu quỷ mị hư vô hướng về một bất n ữ đánh tới trường kiếm trong tay đâm ra kiếm chiêu lăng lệ mang theo một màn hạ quang một bất n ữ ánh mắt ngưng、lại. điều khiển hỗn độn khôn khôn cầu n ê n h đón tiếp lấy viên cầu cùng trường kiếm đụng vào nhau phát ra một hồi tiếng vang trầm nặng lực lượng cường đại đem liếu ra cường giả chấn động đến mức lui về phía sau mấy bước thành vệ quân cao thủ thấy thế lập tức từ cánh công tới trường thương trong tay lắc một cái mũi thương lập l o e h à n mang đâm về một bất ngữ p h ầ n bụng h u y ề n y mặt nạ nữ tử thân hình loay lên ngăn tại một bất ngữ trước người hai tay cấp tốc kết ấn một đạo màn ánh sáng màu đen trong nháy mắt xuất hiện đem trường thương cản lại hai tay đông nhiên hướng về phía trước đẩy màn ánh sáng màu đen giống như thủy triều tuân hướng thành vệ quân cao thủ đem hắn chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau một bất ngữ thừa cơ điều khiển hỗn độn khôn khôn cầu phát động công kích hắn đem lực hỗn độn rót vào trong cầu viên cầu trong nháy mắt biển lớn hướng về l i ê u ra cường giả bọn người nghiền ép lên đi hỗn độn khôn khôn cầu t r h o đến mặt đất bị đẹ ra từng đạo danh sâu hoám đất đá bay mù trời cường đại hỗn độn khí tức để cho đám người cảm thấy một hồi ngạt t liễu ra cường giả thấy thế sắc mặt đại biến hắn vội vàng liên hợp những cao thủ khác thi c h u ể n ra tất cả vờ liếng từng đ tính toán ngăn cản công kích của nó nhưng mà hỗn độn khôn khôn cầu sức mạnh mạnh mẽ q u á đáng công kích của bọn họ giống như châu chấu đa xe trong nháy mắt bị lực hỗn độn t h ô n p h ệ liêu ra cùng với thành vệ quân tới không thiếu ngộ đạo cảnh cao thủ cho dù huyền y mặt nạ nữ lại mạnh cũng không cách nào ngăn cản quá nhiều người công kích rất nhanh ma nữ cùng với tà lang tử hai người dần dần lộ ra v ẻ bại lại đã t h ụ thương không ít thế một bất ngữ cũng dần dần s ắ p không chống đỡ được nữa trên người hắn nhiều mấy vết thương máu tươi nhuộn đỏ quần áo của hắn nhưng hắn vẫn như cũ nằm thật chắc hỗn độn khôn, khôn cầu ánh mắt bên trong để lộn chúng ta phải nghĩ biện pháp phá vây h u y ề n y mặt nạ nữ t ử nhìn về phía một bất ngữ ánh mắt bên trong để lộ ra kiên định quyết tâm một bất ngữ gật đầu một cái cố nén vết thương trên người đau cùng ma nữ tà lang tử hai người tựa lưng vào nhau hứng đối địch nhân cảnh giác nhìn chăm chú lên địch nhân ở chung quanh cùng lúc đó viêm trong vương cung viêm vương bỗng nhiên lông mày nhữ một cái tựa hồ phát giác phía ngoài dị thường ba đậu ánh mắt của hắn bên trong p h ủ văn bao phủ ngóng nhìn mà đến xa xôi chi đ i ệ một bất n ữ đám người tình huống lập tức hiện lên ở trong mắt của hắn sắc mặt hắn lập tức âm chấm xuống liệu ra thành vệ quân các ngươi vẫn là đậu lập tức dẫn người đi chợ giúp vợ mình nhất thiết phải đem người mang về lúc này viêm trong vương cung cường giả nhận được viêm vương mệnh lệnh sầm mặt lại bọn hắn gặp nạn chúng ta đi một cái cường giả lập tức xuất l í n h lấy hoàng c u n g thị vệ phi tốc chạy đến chương 484, viêm hoàng cung cường giả ra tay chương 484, viêm hoàng cung cường giả ra tay mà tại thiên quan thành một bên khác huyền vân đại lục tất cả thế lực ở giữa cũng tại âm thầm thông tin nghị luận đệ c ử u thiên quan thế cục hôm nay cái này một số người đều là huyền vân đại lục các đại thế lực phái ra c ờ g i ả đệ cựu thiên quan dân bản địa thái độ đối với bọn họ để cho bọn hắn cảm thấy một câu nguy cơ. chắc hẳn chư vị cũng biết bây giờ để cựu thiên quan thế của ca thật đúng là loạn thành hối loạn ta tà vật tàn phá bừa bãi thiên quan dân bản địa các phương thế lực ở giữa cũng không phải đoàn kết đồng dạng là minh tranh đám đấu huyền long điện đại biểu tại một gian trong căn phòng mở tối hướng về phía thông tin ngọc bộ nói đúng vậy à ba người kia g i ế t liêu ra công tử thậm chí thành vệ quân đều bị giết như hôm nay quan bên trong bầu không khí trở nên ngưng trọng rất nhiều thế cục cũng biến thành càng thêm phức tạp cũng không biết ba người này đến cùng là dối loạn vậy mà có thể gây nên phong bà lớn như vậy bên kia chuyển tới một thanh em khẳng hẳn ừ chẳng cần biết bọn họ là ai bây giờ đệ cựu thiên quan đã là nguy cơ từ phía chúng ta cũng phải hành sự cẩn thận miễn cho bị cuốn vào trong cuộc phân tranh này lúc này vang lên một đạo lao hầu âm thanh ừ những thứ này dân bản địa tự cao tự đại vẫn đối với chúng ta khiêu khích chèn ép coi như chúng ta nghĩ bo bo giữ mình cũng khó khăn ba người kia bất quá là những thứ này dân bản địa chèn ép chúng ta một cái lấy cớ mà thôi thanh em khàn khàn người nghi ngờ hỏi không tệ bây giờ chúng ta tình cảnh cũng không quá tốt ba người kia coi như không có giết liêu tam những thứ này dân bản địa cũng biết nghĩ biện pháp chèn ép chúng ta hơn nữa mấy ngày nữa thanh trừ quỷ dị tả vật hành động ta có chút lo nghĩ sẽ bị bọn hắn an bài làm phá hôi huyền long điện trên mặt lộ ra một k i a lo lắng lời vừa nói ra thế lực khác đại biểu cũng đều trầm mặt lại cảm thấy huyền long điện đại biểu nói tới không tệ cái này ta thiên quan dân bản địa đối với chúng ta rất có o á n khí huyền long điện lời nói không phải không có lý lúc này chúng ta hẳn là đoàn kết lại mới được một phương thế lực lớn cường giả âm thanh vang lên phá vỡ trầm mặc chúng ta không thể ngồi mà chờ chết muốn chủ động xuất kích vì chính mình tranh thủ lợi ích cùng không gian sinh tồn nói rất đúng chúng ta không thể bị bọn hắn nắm mũi dẫn đi một vị trung đẳng thế lực đại biểu phụ hòa nói chúng ta có thể liên hợp lại cùng ứng đối Đồng thời, chúng ta cũng muốn bí mật quan sát ba người kia nói không chừng bọn hắn sau lưng có thế lực cường đại ủng hộ bất quá chúng ta cũng không thể hoàn toàn n lại bọn hắn một vị khác đại biểu nhắc nhở chúng ta hay là muốn tăng cường bản thân thực lực tăng cường chính mình thế lực lực ngưng tụ cùng sức chiến đấu chuẩn bị bất cứ tình huống nào huyền long điện tâm bên trong cơi thẩm một thân phận bọn hắn bây giờ còn không thể bại lộ bằng không tất nhiên sẽ gặp nguy hiểm lúc cần thiết lại ra tay giúp bọn hắn chính là hắn nghĩ nghĩ tiếp đó cười lạnh chúng ta thực sự cần đoàn kết mới được âm thầm thiết lập liên minh cung ứng đối thiên quan dân bản địa chèn ép cùng tạo vật uy hiếp、Hảo. vậy chúng ta cứ làm như thế các phương thế lực đại biểu đạt tới chung nhận thức từ giờ trở đi chúng ta phải tăng cường tình báo thu thập tỉ mỉ chú ý thiên quan dân bản địa động tĩnh cùng ba người kia hành tung đồng thời chúng ta phải thêm nhanh trưởng khống một chút tài nguyên tăng cường chính mình thực lực mới được hảo vậy thì định như vậy huyền long điện đại biểu nói các vị để chúng ta đoàn kết lại c ù n g ứng đối nguy cơ lần này tranh thủ tại trong cuộc phân tranh này thu được lợi ích lớn hơn nữa cùng không gian sinh tồn các phương thế lực đại biểu nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý l i ê u ra cường giả liễu phong hành cùng thành vệ quân cường giả triệu sùng vũ bọn người lần nữa phát động công kích vòng vây càng ngày càng nhỏ tiếng la giết đinh thái như góc ha ha hôm nay các ngươi chắp cánh khó thoát l i ê u phong hành trương cùng cười to trong mắt tràn đầy tham lam cùng đặc ý một bất ngữ cắn chặt hàm răng trong tay nắm thật chặt hỗn độn khôn khôn cầu ánh mắt ngưng trọng vô cùng trên sân thế cục đối bọn hắn càng ngày càng bất lợi nhất định phải nhanh chóng thoát ly mới được một bất ngữ hít sâu mờ hơi đem linh lực trong cơ thể hội tụ đến trong hỗn độn khôn khôn cầu h ì n cầu mặt ngoài phủ văn bắt đầu lấp lóe đến càng thêm thường xuyên, Ta đây e m t o là thánh khí huyền y mặt nạ nữ tử trong lòng kinh ngạc lúc này mới cảm giác quả bóng kêu bên trên chuyển đến từng trận thánh uy bất quá không cho phép nàng suy nghĩ nhiều khẽ gật đầu sau theo sát phía sau hai tay kết tấn từng đạo màn ánh sáng màu đen liên tiếp không ngừng mà tại một bất ngự chung quanh tạo thành vì hắn ngăn cản công kích của bệnh nhân thân ảnh của nàng như kiểu quỷ mị hư vô trên chiến trường xuyên thẳng qua khi thì ngăn lại một kích trí mạng khi thì phản kích b ị n h nhân vì một bất n g ự tranh thủ lấy cơ hội phá vầng đây liêu phong hành cùng triệu sùng vũ thấy thế gần như đồng thời kinh hô lên t h á n h khí đáng chết ngươi vậy mà thật sự có bực này cấp bậc binh khí liêu phong hành run dậy g ầ m thét hai mắt đỏ bừng rất nhiều trong mắt càng là thoáng qua một tia tham lam một con kiến hôi cũng xứng nắm giữ bực này t h á n h vật chờ b ả n tướng giết n g ư ơ i đây cũng là của ta triệu sùng vũ lên cơn giận dữ trong lòng càng là sinh ra một cỗ mãnh liệt lòng ham chiếm hữu thể phải đem cái này thanh khí chiếm thành của mình bọn hắn không nghĩ tới một bất ngữ vẫn còn có binh khí mạnh mẽ như vậy một bất ngữ cảm nhận được trên thân hai người tản ra nồng đậm sát ý trong lòng run lên biết hai người này cường đại hắn không dám buông l ò n g chút nào toàn lực thao túng hỗn độn khôn khôn cầu hình cầu mặt ngoài phù văn lấp lóe đến càng l o a mắt hỗn độn chi khí giống như, như thực chất tràn ngập ra không khí chung quanh đều tựa hồ vì đó và mẹo liêu phong hành nổi giận gầm lên một tiếng trường kiếm trong tay phóng ra h à o quan g trói sáng một kiếm chém về phía một bất ngữ triệu sùng vũ cũng theo sát phía sau trường thương như d a o long xuất hải đâm thẳng một bất n ữ phía sau lưng một bất n ữ tại hỗn độn khôn khôn cầu bảo vệ dưới gắng g ư ợ n g chặn lại hai người công kích hắn thừa cơ đem hỗn độn khôn khôn cầu hướng về phía trước ném đi hình cầu trong nháy mắt buộc phát ra lực lượng cường đại đem chung quanh địch nhân đánh bay ra ngoài liêu phong hành cùng triệu sùng vũ sắc mặt hai người đại biến bọn hắn không nghĩ tới một bất ngữ công kích sẽ như thế cường đại trong lúc nhất thời lại có chút khó mà ngăn cản liêu phong hành trường kiếm bị hỗn độn khôn khôn cầu lực lượng cường đại chấn động đến mức rời tay bay ra mà triệu sùng vũ trường thường cũng suýt nữa t u t tay hai người thân hình lảo đảo liên tiếp lui về phía sau một bất ngữ nhìn thấy vòng vây bị mở ra một đường vết rách thân xác chấn động hô lớn ngay tại lúc này chúng ta đi huyền y mặt nã n đưa tay chém ra hai đạo k i ế m khí lần nữa bước lui liếu phong hành hai người nàng bàn tay lớn vụ một cái một cỗ linh lực khổng lồ đem tả làng tử cùng với ma nữ hai người bao vây lại mang theo hai người bọn họ nhanh chóng hướng viêm vương phương hướng thoát đi một bất ngữ thấy thế cũng lập tức đi theo nhanh chóng thoát đi vòng vây đáng chết cản bọn họ lại liêu phong hành ổn định thân hình nhìn thấy một bất ngữ mấy người bóng lưng rời đi lập tức giống to lên t r u n g quanh liếu ra những cường giả khác cùng với thành vệ quân phản ứng cấp tốc lập tức đuổi theo liêu phong hành cùng với triệu sùng vũ hai người lên cơn giận dữ không để y tới thể nội hỗn loạn khí t ứ c cắn răng đuổi theo liêu gia cường giả cùng thành vệ quân theo đuổi không bỏ đến mức một bất ngữ mấy người trạng thái càng ngày càng kém đồng thời bọn hắn rất có thể bị triệu sùng vũ lấy cùng liêu phong hành hai cái này trí tôn cảnh định phong cường giả giết đi nhưng mà ngay tại song phương chiến đấu kịch liệt thời điểm viêm vương cung cường giả cùng thị vệ kịp thời đổi tới bọn hắn giống như từng tia từng tia chớp xông vào chiến trường cùng liêu gia cùng thành vệ quân cường giả triển khai chiến đấu kịch liệt bọn hắn đến để cho nguyên bản thiên về một bên chiến cuộc trong nháy mắt phát sinh biến hóa